Chương 180, thủ lôi, 6, chương 180, thủ lôi, 6. Hàn Lâm thân ảnh tựa như chuồn chuồn lướt nước, mỗi lướt qua một cái lôi đài đều sẽ mượn lực một chút, tiếp tục hướng phía phía trước lao đi, ba hơi về sau, Hàn Lâm thân ảnh nhẹ nhàng đứng ở lôi đài số 1 bên trên. Lần này tân sinh thực lực, ta cũng rõ ràng trong lòng, chỉ có ngươi, ta nhìn không đấu. Tư Khấu Trung Văn mặt không thay đổi nhìn Hàn Lâm nói khẽ, ta cũng sẽ không làm áp chế tu vi cùng ngươi đánh một trận cho xiếc, đây chẳng qua là lựa mình dối người thôi. Ta đương nhiên, ngươi dùng ngươi mạnh nhất chiêu thức công kích ta, nếu như năng lực bước lui ta nửa bước, liền coi như ta thua. Tư Khấu Trung Văn ngạo nghễ nói. Đây là người Tiên Tiên cảnh nghiệp lực võ giả đối mặt Hậu Tiên cảnh niệm lực võ giả sức lực. Theo tư khấu Trung Văn, cho dù chính mình không thi triển bất luận cái gì phòng ngự công pháp, nhưng bằng Tiên Tiên thân thể, Hàn Lâm đều không có cách nào xúc phạm tới chính mình nửa phần, rốt cuộc Tiên Tiên thân thể thế nhưng có thể sánh ngang nhất giai phòng ngự thú khí tồn tại, đối mặt Hậu Tiên cảnh võ giả, càng là hơn có ưu thế áp đảo. Cái này rất giống là một tên trưởng thành tráng hán đối mặt một tên 5, 6 tuổi hài đồng, bất luận là tâm lý hay là thân thể, cũng chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Ha ha, ngươi thua, cũng muốn có chút tặng thưởng đi. Hàn Lâm đột nhiên nở nụ cười, thần sắc bình tĩnh hướng phía tư khấu Trung Văn nhìn lại. Tặng thưởng. Tư Khấu Trung Văn như mày, hắn tân sinh thi đấu ban thưởng đã đáp ứng đưa cho Hàn Lâm, đây coi như là mời Hàn Lâm xuất thủ thù lao, như vậy cái này tặng thưởng muốn khác được rồi. Ngươi muốn cái gì tặng thưởng? Tư Khấu Trung Văn thần sắc có chút bất thiện, cảm giác Hàn Lâm có chút được voi đòi tiền, trong lòng đối hắn đánh giá không khỏi thấp xuống mấy phần. Một năm nghiệp lực võ giả học viện phát ra phúc lợi làm sao? Hàn Lâm do dự một lát sau nói, Tây tùy đan. Tư Khấu Trung Văn vừa chuyển động ý nghĩ, ngay lập tức đã hiểu Hàn Lâm muốn cái gì, không khỏi nở nụ cười, nói khẽ, thế nào, mong muốn tu luyện công pháp luyện thể. Này không quan hệ đến ngươi. Hàn Lâm vẻ mặt bình tĩnh nói: Kim Cương bất hoại thần công danh sương Phật môn đệ nhất công pháp luyện thể, hắn tất nhiên được đến, tự nhiên không thể nào đem gác xó. Mong muốn tu luyện, đều cần đại lượng tẩy tùy đan. Hàn Lâm nhìn qua Lang Tiêu Tiên môn phép sẽ trường bên trong trao đổi thương thành, một qua môn chỉ có thể trao đổi ba hạt tẩy tùy đan với hắn mà nói, hay là hơi đắt. Tốt, quân tử giúp người hoàn thành ước vọng, cái này tặng thưởng, ta đáp ứng. Tư khấu Trung Văn cười lấy gật đầu nói: Về phần ngươi có thể hay không nắm bắt tới tay, muốn nhìn xem bản lĩnh của ngươi. Hàn Lâm gật đầu, không nói nữa, trực tiếp lấy ra càn khôn bút, tâm niệm động, càn khôn bút theo trong lòng bàn tay lặng lặng trôi nổi lên lơ lửng ở trước mặt của hắn, niệm lực thú binh, tư khấu trung văn biến sắc, thần sắc không khỏi trở nên ngưng trọng lên. niệm lực thú binh thực chất cũng là thú khí một loại, chỉ là rèn đúc trong quá trình, gia nhập rất nhiều thích hợp niệm lực võ giả vật liệu, là chuyên môn là niệm lực võ giả rèn đúc binh khí. vì và khí huyết võ giả sử dụng thú khí phân chia, rất nhiều niệm lực võ giả đều quen thuộc đem niệm lực thú khí xưng là niệm lực thú binh. cẩn thận rồi. hắn lâm mở miệng nói, sau một khắc, tâm động, càn khôn bút mặt ngoài kim sắc đường vân, đột nhiên tách ra tia sáng chói mắt. Giang giác, giang giác. dài hơn một thước càn khôn bút, đột nhiên phân giải ra đến. Hóa thành từng mai từng mai to bằng móng tay mảnh vỡ, những mảnh vỡ này tại khí huyết võ giả trong mắt, đồng thời không có có chỗ đặc biệt gì, nhưng ở nghiệm lực võ giả trong mắt, cái này mai mai ẩn chứa nghiệm lực mảnh vỡ, không thể nghi ngờ chính là từng mai từng mai đại sắc khí, có thể khai sơn phá thạch, phàm nhân thân thể căn bản là không có cách ngăn cản. Tư Khấu Trung Văn trở nên nghiêm túc, ánh mắt cũng trở nên sắc bén, lúc này Hà Lâm lại nhường hắn cảm giác được một tia áp lực. Niệm lực khí, hàng rào. Tư Khấu Trung Văn khẽ quát một tiếng, hai tay hướng ra ngoài mở ra, một cỗ khí tức kinh khủng từ trên người hắn phát ra nhiệm lực xen lẫn linh lực, trong hư không ngưng tụ thành lấp kín dày hơn một xích trong suốt vách tường, ầm vang rơi xuống đất, ầm ầm. Tư Khấu Trung Văn trước mặt lôi đài trên sàn nhà, đột nhiên lom xuống tiếp theo, thật giống như có vật nặng hung hăng nện xuống đến bình thường, dường như đem toàn bộ lôi đài đều muốn chia cắt thành hai bộ phận. Nhiệm lực hàng rào, Tư Khấu ra nổi danh nhất, niệm lực kỹ, không ngờ rằng Tư Khấu Trung Văn lại đã nằm giữ, thực sự là không tầm thường. Một tên dâu tóc bạc trắng thầy giáo giả, theo nhìn trên đài mạnh mẽ đứng dậy đến, chạm chạm vào lôi đài số 1 trong mắt thần thái sáng láng, một bộ kích động bộ dáng lớn tiếng nói, phú giáo sư, ngươi đừng kích động. Bên cạnh một tên trẻ tuổi giảng sư liền vội vàng đứng lên, sau lưng hướng phía phú giáo sư nâng đi. "Ta không sao." Phú giáo sư đem tên này trẻ tuổi giảng sư cánh tay bỏ qua, chỉ vào lôi đại số một nói, "Các ngươi nhìn kỹ một chút, đây là tư khấu gia bí mật bất truyền, danh xưng vĩnh viễn không đình trẻ thành lũy, tu luyện đến cảnh giới viên mãn, là thực sự có thể tại trùng quanh thân thể dùng niệm lực ngưng tụ một tòa thành lũy, 360 độ toàn diện phòng ngự." "Thành lũy?" "Ta nhớ được cao trung sách giáo khoa trong, giảng thuật trăm năm trước một lần dị thú triều, một tên thần thông cảnh niệm lực võ giả, thi triển niệm lực thành lũy, bảo hộ lấy mười mấy tên cùng cảnh giới niệm lực võ giả." Tại dị thú triều trông giống đá ngầm bình thường, khi qua một đợt lại một đợt công kích, nghiệp lực thành lũy từ đầu đến cuối không có bị dị thú triều công phá, là không phải là nói chính là nó." Trẻ tuổi giảng sư Hiếu Kỳ nói. "Ha ha, đúng thế." Phú giáo sư cười lấy gật đầu nói, cũng là lần kia sau đó, tư khấu gia niệm lực hàng rào liền được xưng là vĩnh viễn không đỉnh trệ tỏa thành. Lão phu năm đó chính là được bảo hộ nghiệp lực võ giả một trong. Phú giáo sư năm nay đã 137 tuổi, vẫn đang tinh thần khỏe mạnh, nhìn lên tới thật giống như 7, 80 tuổi bình thường, hắn chẳng những học thức bên bác, thân mình cũng là một tên võ giả lăng hư cảnh, tại Lăng Tiêu tiên môn bên trong có được tình thiên bạch ngọc trụ đỡ hải tử kim lương loại địa vị thực sự là không ngờ rằng tư khấu gia tộc có người kế tục a phú giáo sư nhìn trên lôi đài tư khấu trung văn khắc khuôn mặt là vẻ mừng rỡ thấp giọng nói tiểu tử này niệm lực chuyển thừa phẩm giai nên có a cấp a một bên trẻ tuổi giảng sư vội vàng mở ra cá nhân trí nào tiến hành tìm đọc lên một lát sau trẻ tuổi giảng sư vội vàng đáp lại nói cái này tên là tư khấu trung văn tân sinh chẳng những là một tên tiên thiên cảnh niệm lực võ giả hắn niệm lực chuyển thừa đẳng cấp xác thực đã đạt đến a cấp tốt tốt tốt phú giáo sư liên tiếp nói ba chữ tốt lúc này mới chậm rãi ngồi xuống. Trên lôi đài, Hàn Lâm nhìn đối diện Tư Khấu Trung Văn, trên mặt hiện hiện một vòng mỉm cười, nói khẽ: "Sơn Hải đồ, Phúc Hải thức, đi." Sau một khắc, từng mai từng mai càng khôn bút mảnh vỡ, giống mũi tên bình thường, sôi nổi hướng phía Tư Khấu Trung Văn bay đi, lúc này ở trong mắt Tư Khấu Trung Văn, cái này mai mai mảnh vỡ giống tận thế thiên thai bên trong lưu tinh hỏa vũ, lại tốt dường như mênh mông biển lớn bên trong vạn trượng thao thiên cự lãng, nhường trong lòng của hắn lập tức dâng lên nhỏ bé tâm ý. "Không đúng, tâm thần của ta lại bị một chiêu này trấn nhiếp." Tư Khấu Trung Văn liền tranh thủ ý nghĩ này ném sau trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc thân sắc đúng lúc này, từng mai từng mai càn khôn bút mạnh mẽ đã đập ầm ầm tại tư khấu trung văn trước mặt này chặn niệm lực trên vách tường. ầm ầm, tiếng va đập giống lôi minh, tất cả trong diễn võ trưởng cũng quanh quẩn đình thai nhức góc tiếng oanh minh. một ít tu vi thấp học sinh, sắc mặt trắng bệnh, bị lấy lôi thai hướng diễn võ trưởng cửa lớn phóng đi. thậm chí ngay cả diễn võ trưởng mặt đất cũng tại vì lôi đài số một làm trung tâm vỡ ra từng đạo khe hở. sau ba hơi thở, tư khấu trung văn sắc mặt đột nhiên đại biến, một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn tại ầm ầm tiếng va đập trong vẫn là như thế rõ ràng. theo tư khấu trung văn cứng không thể phá. Tối thiểu nhất không thể nào là hậu thiên cảnh nghiệm lực võ giả có thể phá vỡ nghiệm lực hàng rào, lại chỉ giữ vững được ba hơi, đều xuất hiện vết dạng, với lại theo va chạm ngày càng dày đặc, nghiệm lực trên vách tường vết dạn vậy càng lúc càng lớn, cuối cùng, ầm, ầm một tiếng, nghiệm lực vách tường trực tiếp vỡ nát ra, đầy trời hóng ánh mảnh vỡ bắn ra, mỗi một mai mảnh vỡ trong cũng chiếu rọi ra tư khấu trung văn vẻ mặt kinh ngạc nét mặt. Chương 181, Thủ Lôi 7, chương 181, Thủ Lôi 7. 108 mai càn khôn mảnh vỡ, Sơn Hải đồ chiêu thứ hai phút hai thức. Một chiêu này đi lực đủ để đoạn sông Phúc Hải chỉ là nhập môn cảnh giới niệm lực hàng rào lại làm sao có khả năng chống đỡ được? Cho dù một chiêu này niệm lực hàng rào là tiên thiên cảnh niệm lực võ giả phong thích ẩn chứa trong đó tiên thiên linh lực độ phòng ngự dường như gấp bội nhưng ở mưa rào bình thường trong công kích vậy vẹn vẹn chỉ giữ vững được ba hơi mà thôi 2/3 ba càng không bút mảnh vỡ xen lẫn niệm lực hàng rào sụp đổ sau mảnh vỡ hướng phía Tư Khấu Trung Văn phóng đi nếu như đổi thành bất luận cái gì một tên hậu thiên cảnh võ giả dù là thân xuyên phòng ngự thú khí tại khủng bố như thế thế công trong chỉ sợ cũng phải trong lòng sinh ra sợ hãi vô thức mong muốn trốn tránh Tư Khấu Trung Văn trực giác đang điên cuồng cảnh báo. Nhường hắn mau mau rời đi. Phúc Hải Thức Phạm Vi công kích, vì hắn tiên tiên cảnh niệm lực thực lực võ giả, tại niệm lực hàng rào vỡ nát lúc một khắc này, hoàn toàn có cơ hội thoát ly Phúc Hải Thức Phạm Vi công kích. Nhưng mà không thể động, khẽ động ta đều thua. Tư Khấu Trung Văn thẩm nghĩ trong lòng, hắn lúc này đem thắng bại nhìn xem cực kỳ trọng yếu, đặc biệt đối thủ hay là một tên hậu thiên cảnh niệm lực võ giả, hay là tại trước mặt mọi người, nhường hắn chủ động nhận thua, cái này làm sao có khả năng? Nghĩ đến đây, Tư Khấu Trung Văn hai chân tựa như lính tại trên lôi đài bình thường, hai tay bảo vệ mặt, một cỗ kinh khủng linh lực theo bốn phương tám hướng hướng hắn hội tụ đến. Tại đỉnh đầu hắn tạo thành nhất đạo vòng xoáy linh lực. Lúc này Tư Khấu Trung Văn đã đem thực lực phát huy đến cực hạn, mong muốn dùng chính mình tiên thiên thân thể ngăn kháng trụ Hàn Lâm một kích này. Bành, bành, bành. Chỉ là ba cái càn khôn bút mảnh vỡ va chạm tại trên người Tư Khấu Trung Văn, liền để hắn cảm giác được hai tay truyền đến đau đớn một hồi, sau một khắc, lại là mấy cái càn khôn bút mảnh vỡ đánh tới, Tư Khấu Trung Văn sắc mặt trắng bệ, toàn thân hơi chấn động một chút, một ngụm máu tươi muốn ra, lại bị hắn cắn chặt răng, ở vào trong miệng, nhưng một vòng đỏ thắm, hay là theo khóe miệng chậm rãi rỉ ra. "Vaĩnh, vaĩnh, vaĩnh, vaĩnh." lúc này tư khấu trung văn cảm giác chính mình thật giống như tại trong biển rộng một chiếc thuyền lá nhỏ tại thao thiên cự lãng trước mặt không hề sức chống cự chỉ có thể mặc cho bằng sóng lớn đánh ra mà đến đưa hắn này thuyền lá đánh cho vỡ nát Phốc. tư khấu trung văn không thể kiên trì được nữa một ngụm máu tươi phun ra thân thể cũng giống như chỗ thủng túi loại bay ra ngoài hai tay người bụng lưỡng sườn đùi tất cả đều là vết thương gây giận cả người tựa như như huyết hồ lô bay ra ngoài xa mười mấy mét về sau lại ngã ầm ầm ở trên mặt đất lúc này còn thừa lại mấy chục mai cản khôn bút mảnh vỡ theo tư khấu trung văn bay ra ngoài những mảnh vỡ này vẫn đang gắt gao cắn hắn không tha hướng phía nằm dưới đất tư khấu trung văn bay đi hồi hàn lâm tay phải nhẹ nắm nhẹ giọt quát giữa không trung càn khôn bút mảnh vỡ đống nhiên ngừng lại có hơi rung động phát ra một hồi ông minh chi thanh sau một khắc tất cả càn khôn bút mảnh vỡ siêu siêu siêu hướng phía hàn lâm bay trở về đang bay trở về trong quá trình lại toàn bộ tụ lại cùng nhau lẫn nhau chấp vá đợi đến bay trở về hàn lâm trong tay lại lần nữa biến trở về một chi hoàn chỉnh càn khôn bút đảo ngược thiên cương đây quả thực là đảo ngược tiên cương à hậu thiên cảnh đánh bại tiên tiên cảnh quả thực chưa từng nghe thấy chưa từng nghe thấy à cũng không tính là đi rốt cuộc đừng nhiên nếu quả như thật chiến đấu tư khấu trung văn thế nhưng có đầy đủ thời gian né tránh một kích kia. bất kể nói thế nào, hàn lâm công kích đã có thể uy hiếp được tiên thiên cảnh, chẳng những có thể đánh tan tư khấu trung văn niệm lực thành lũy, ngay cả tiên thiên thân thể cũng vô pháp ngăn cản hàn lâm công kích. nói là đảo ngược tiên cương cũng không quá đáng. tất cả diễn võ trường, bất kể học sinh hay là lão sư, tất cả đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thần sắc, không thể tin được trước mắt một màn này. tiếng nghị luận sắp đem diễn võ trường nóc phòng đều muốn lần ngược không ngờ rằng, hàn lâm đã vậy còn quá lợi hại. hoắc minh tú chừng to mắt, miệng nhỏ trương năng lực nhét vào một quả trứng gà rồi. hắc hắc, người nào đó một mực tự xưng là là năm nay niệm lực võ giả học viện tiên thiên phía dưới đệ nhất nhân hiện tại thế nào bị đánh mặt ta quách khánh cười hắc hắc quay đầu hướng phía triệu gia đồng nhìn lại triệu gia đồng là tất cả niệm lực võ giả học viện duy nhất có niệm lực thú binh tân sinh ba thanh niệm lực phi kiếm đủ để cho lực chiến đấu của hắn đây những người khác cao hơn một mảng lớn cái này cũng có thể hắn ở đây những bạn học khác trước mặt có vẻ hơi kiệt não này khiến người khác trong lòng mơ hồ có chút bất mãn hiện tại hàn lâm bảy ra sức chiến đấu ngay cả tư khấu trung văn cũng ngăn cản không nổi với lại hàn lâm trong tay niệm lực thú binh càn khôn út rõ ràng muốn so triệu gia đồng niệm lực phi kiếm phẩm giai cao hơn quá nhiều so với sức chiến đấu, triệu gia đồng cưỡi ngựa cũng đuổi không kịp, nhìn hắn về sau còn thế nào có mặt nói ra niệm lực võ giả học viện tiên thiên phía dưới đệ nhất nhân loại thuyết pháp này. trong trường đội chữa bệnh đã vội vàng đem tư khấu trung văn khiêm đi trị liệu, hàn lâm vậy xuống lôi đài. không chỉ trong chốc lát, một tên giáo xử lý lãnh đạo đi lên này tuyên bố tân sinh thi đấu kết thúc, đồng thời tuyên bố chín tên đài chủ đạt được tân sinh thi đấu ban thưởng. cung chỉ đạo viên trương khuê nói không sai biệt lắm, mỗi cái đài chủ duy nhất một lần đạt được tam thập qua môn ban thưởng, đồng thời mỗi tháng còn có năm hạt tẩy tùy đan cùng 3 hạt đề thần đan, cùng lúc đó còn có thể chọn tùy ý một môn thích hợp bản thân nhất giai công pháp. Qua môn cùng đan dược ban thưởng cùng trước đó tân sinh thi đấu trước 10 ban thưởng không sai biệt lắm đều là thông thường ban thưởng nhưng là mặc cho ý một môn nhất giai công pháp ban thưởng lại làm cho mấy tên đại chủ mừng rỡ không thôi những học sinh này nhóm trăm cây nghìn đáng thi vào Lang Tiêu Tiên môn vì cái gì không phải là vì đạt được cao hơn phẩm giai công pháp không bình thường còn muốn góp nhặt qua môn mua sắm hiện tại có thể miễn phí đạt được một quyển còn có cái gì có thể so sánh đây càng để người mừng rỡ 9 tên đại chủ từ giờ trở đi đã có khiêu chiến số phượng bảng tư cách cùng số phượng bảng đến trường sinh mở dạng mỗi lần khiêu chiến cần tiêu hao 10 qua môn khiêu chiến thành công qua môn lui về, khiêu chiến thất bại, qua môn về người thắng tất cả. Ở chỗ này, ta đại biểu giáo lãnh đạo, trước giờ chúc mừng 9 tên tân sinh đại chủ, có thể tại trên số phượng bảng lưu danh, trở thành một giới lớn một ngày tiêu. Tân sinh thi đấu về sau, nghỉ 3 ngày, Hàn Lâm chờ không nổi rời đi trường học, về đến biệt thự, tiến vào cổ võ thế giới. Chân ý sư vinh. Hàn Lâm đi vào lưu ly li bảo diễm đường, tất cả đường khẩu cũng chỉ có chân ý sư vinh một người dường như còn đang ở cảm ngộ nghiệp hỏa tâm liên bản nguyện kinh một tia ngọn lửa màu đỏ sẩm theo chân ý thiền sư trên người hiện ra đến tại đỉnh đầu hắn lẫn nhau ngưng tụ mơ hồ có thể nhận ra chân ý sư huynh tuệ hồ tại dùng những ngọn lửa này ngưng tụ một đóa liên hoa chi tiết đóa này liên hoa vẹn vẹn ngưng tụ một phần ba đều ầm vang tán loạn hóa thành quần cuộn sóng nhiệt hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến lại thất bại a di đà phật chân ý thiền sư mặt không thay đổi ngâm tụ một tiếng thật hiệu trên mặt mày may nhìn xem không ra bất kỳ hối hận sắc nguyên lai like là sư đệ chân ý thiền sư ngẩng đầu hướng phía hàn lâm nhìn lại trên mặt hiện ra một vòng ý cười sư đệ Không phải nói có thể nghỉ ngơi 7 ngày sao? Như thế nào 14 ngày thời gian lại tới? Nay còn muốn đa tạ sư hình ban cho ngày đó phật kinh, ta hình như có sở ngộ, bởi vậy muốn ở chỗ này cảm ngộ liệt hỏa thiền ý. Hàn Lâm con người nói cảm ơn. Ha ha ha, đây đều là sư đệ tạo hóa của mình. Chân ý thiền sư nghe được Hàn Lâm nói ra hình như có sở ngộ lời nói, không khỏi trong mắt hơi híp, khỏe miệng nổi lên mỉm cười. Hàn Lâm có thể tại mấy ngày thời gian, cảm ngộ ra tu di ấn hậu thổ thiền ý, tự nhiên là ngộ tính vi phạm. Chân ý thiền sư sở dĩ đem nghiệp hỏa tâm liên bản nguyện kinh giao cho Hàn Lâm, một mặt là xem trong hắn, trước giờ đầu tư. Mặt khác, vậy là muốn mượn Hàn Lâm Lộ tính, cẩm ngộ bản kinh văn này, nếu như Hàn Lâm có chỗ được, khẳng định cũng sẽ cùng hắn chia sẻ, đến lúc đó hắn đối với bản này Phật kinh cẩm ngộ, khẳng định cũng sẽ có điều tinh tiến. Chương 182, năng thương cao, chương 182, năng thương cao. Hàn Lâm ngồi ngay ngắn dung nham bờ biển duyên một khối đồ xuất nham thạch bên trên, nhẫn thụ lấy không ngừng thiêu đốt nhiệt độ cao liệt diễm, trong lòng mặc niệm lấy nghiệp hòa tâm liên bản nguyện kinh dụng tâm thể ngộ bản kinh văn này trong trình bày Phật lý. Xa xa chân ý tiên sư, không nhúc nhích đứng tại trước Lưu Ly li bạo diễn đường, yên lặng nhìn chăm chú Hàn Lâm bóng lưng, trên mặt lộ ra một vòng chờ mong thần sắc. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt qua nửa ngày, Chân Ý Thiền sư nhìn Hàn Lâm bóng lưng, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Bình thường Hàn Lâm có thể nhẫn nhịn không được lâu như vậy, nhiều nhất 2 giờ muốn lui về lưu ly li bạo diễn đường, nhưng mà hôm nay lại giữ vững được nửa ngày thời gian, xem ra, đối phương nói hình như có sở ngộ tuyệt đối không phải nói ngoa, là thực sự có cảm giác ngộ, bằng không sẽ không kiên trì lâu như vậy. Nghĩ đến đây, Chân Ý Thiền sư đối với Hàn Lâm có thể cảm ngộ nghiệp hỏa tâm liên bản nguyện kinh trong lần chứa thiên ý, càng có lòng tin rồi. Đúng lúc này, mấy tên mặc màu xám tăng y thiếu niên, từ đằng xa đi tới. Nhìn thấy đứng tại trước Lưu Ly Bảo Diễm Đường chân ý thiền sư, mấy tên thiếu niên đầu trọc có chút e ngại hướng phía chân ý thiền sư thi lễ một cái. Gặp qua chân ý sư huynh. Chân ý chào sư Minh, Chân ý sư huynh, chúng ta là mới vào chùa ngoại môn đệ tử, bị phân phối đến Lưu Ly Bảo Diễm Đường thu thập liệt diễm chi tinh, còn xin sư huynh chỉ điểm một hai. Chân ý tiền sư tùy ý quét mấy người một chút, những thứ này mới vừa vào tự ngoại môn đệ tử, nhìn lên tới thực lực tu vi cũng vô cùng không tầm thường, toàn thân tràn ra hùng hậu khí huyết chi lực, tối thiểu nhất cũng có hậu thiên cảnh 7 tầng tu vi. Các ngươi mới vừa vào tự, còn chưa chính thức gia nhập Lôi Chiêu Tự, không cần kêu ta sư mình chân ý ánh mắt như điện, tiên tiên cảnh võ giả uy áp, lập tức nhường mấy người cầm như hến, gọi ta quản sự là được. chân ý một chỉ cách đó không xa dung nham hải nói ra, liệt diễm chi tinh ngay tại phía trước dung nham trong biển thanh én, chỉ cần xuất hiện, các ngươi đều nhất định biết nhau, mỗi người một cái xích diễm đồng thanh gỗ, liệt diễm chi tinh thích nhất vật này, đợi đến nó hoàn toàn nhóm lửa cây gỗ, ngay lập tức về đến lưu ly bảo diễm đường, đem nhóm lửa cây gỗ đầu nhập tiên nhân lô đình trong, cho dù các ngươi bộ hoạch một đóa liệt diễm chi tinh, nếu như bộ hoạch liệt diễm chi tinh, xích diễm đồng thanh gỗ có thể lại linh miễn phí một cái nếu như bắt được thất bại, lần nữa bắt được cần tốn tiền mua sắm, một cái xích diễm đồng thành gỗ cần ba lượng hoàng kim mua sắm. chân ý vung tay lên, mấy cây toàn thân đỏ sẫm cây gỗ trôi hướng mấy người. đa, đa tạ quản sự chỉ điểm. mấy người vội vàng nắm chặt cây gỗ, hướng phía chân ý thiền sư không mình hành lễ đạo. chân ý mặt không biểu tình, gật đầu ừ một tiếng, quay người chuẩn bị trở về lưu ly bảo diễm đường, nhưng rất nhanh dường như nghĩ tới điều gì, lại xoay người lại, vẻ mặt trịnh trọng hướng phía mấy người dặn dò, đó là tông môn thiên tiêu, mặc dù hay là ngoại môn đệ tử, nhưng đã bái tại tuệ trí cao tăng môn hạ, lúc này đang cảm ngộ chân ý các người bắt được liệt diễm chi tinh, còn nhớ cách hắn xa một chút, đừng vấy dầy hắn. là, là. mấy người cuống quýt lại hành lễ nói, chân ý gật đầu, không tiếp tục để ý mấy người, quay người trở về lưu ly bảo diễm đường. hàng năm đại nhật lôi chiêu tự đều sẽ tuyển nhận không ít ngoại môn đệ tử, những ngoại môn đệ tử này ở bên ngoài có lẽ đều là thiên tài tu luyện, nhưng đại nhật lôi chiêu tự chính là không bao giờ thiếu thiên tài, mỗi ngày nhiều như vậy ngoại môn đệ tử, năng lực tấn thăng tiên thiên lấp đắc không có mấy, bởi vậy đại bộ phận lôi chiêu tự tông môn đệ tử cũng không xem những ngoại môn đệ tử này là đồng môn sư. huynh đệ, chẳng qua là khi làm ngoại nhân đối đãi đợi đến chân ý bước vào Lưu Ly li bảo Diễm Đường về sau mấy tên mới nhập môn ngoại môn đệ tử cầm trong tay cây gỗ sôi nổi hướng phía Dung Nham Hải đi đến bọn hắn coi như thành thật nghe theo chân ý thiền Sư lời nói cách một bên ngồi ngay ngắn Nham Thạch bên trên Hàn Lâm rất xa nhưng ánh mắt cũng không ngừng rơi tại trên người Hàn Lâm hừ có gì đặc biệt hơn người chúng ta cũng đều là bị tông môn trưởng lão tuyển nhận vào chùa chỉ cần thành công tấn thăng thiên tiên có thể bị chính thức thu nhập cửa chùa một tên ngoại môn đệ tử nhỏ giọng thầm thì nói nhìn về phía Hàn Lâm ánh mắt bên trong tràn đầy ghen ghét thân sắc ha ha nói không chừng là vị nào trưởng lão tại bên ngoài chùa thân tộc. Có quan hệ mà thôi, chẳng qua tự quy sơ nghiêm, chỉ cần hắn tấn thăng không được tiên tiên, đều cả đời không cách nào thực sự trở thành lôi chiêu tự đệ tử, chúng ta sẽ không cần hâm mộ. Và tiếp qua mấy năm, lại lại nhìn hắn, nói không chừng đến lúc đó chúng ta đều trở thành cửa chùa đệ tử, hắn còn vẫn là ngoại môn đệ tử." Một tên khác thiếu niên vẻ mặt tự tin nói. Lương Vinh nói không sai, chúng ta mấy cái ở bên ngoài, người nào cũng không phải thiên tiêu, tu hành cuối cùng nhìn xem vẫn là người tư chất tiềm lực, có quan hệ lại có thể thế nào? Mấy người đàm luận ở giữa, đã đem Hàn Lâm coi là đi cửa sau hỏa cố, trong lòng có chút khinh thường, dù thế, bọn hắn cũng biết tạm thời không thể đắc tội Hàn Lâm đành phải cách Hàn Lâm xa xa, không ngừng tại dung nham trong biển tìm kiếm lấy liệt Diễm Chi tình tung tích. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong nháy mắt một ngày đi qua, mới nhập môn mấy người đã chịu đựng không nổi dung nham hải thiếu đốt, thật sớm trở về tới Lưu Ly Bảo Diễm Đường nghỉ ngơi. Lúc này Hàn Lâm vẫn đang đắm chìm trong cảm nội trong, từng tia từng sợi hỏa Diễm khí tức ở bên cạnh hắn quay trung quanh, vừa mới ngưng hình, lại rất nhanh tán loạn ra. Hồi lâu, Hàn Lâm chậm rãi mở ra hai mắt, một vòng tháo hoa theo hắn đôi mắt sâu bắn ra, Hàn Lâm hơi môi lên lên, cười khẽ lẩm bẩm. Hỏa Diễm Chi lực quả nhiên ngược, mong muốn phục lại là cần hao phí cực lớn tâm lực mới được dứt lời, Hàn Lâm đứng lên, quay người hướng phía Lưu Ly li Bảo Diễm Đường đi đến. Sư đệ, thế nhưng có cảm giác nộ. Chân Ý Thiền sư nhìn thấy Hàn Lâm quay về, liền vội vàng nên đón, thái độ vui tính, nhường mấy cái vừa mới gia nhập cửa chùa ngoại môn đệ tử, trong lòng lập tức lại dâng lên một tia ghen ghét. Ha ha, sắp thực có cảm giác nộ, nhưng khoảng cách cảm nộ thiền Ý còn kém rất nhiều. Hàn Lâm cười nói, Chân Ý gật đầu, nếu như Hàn Lâm một ngày thời gian đều cảm nộ ra liệt hòa thiền Ý, chân Ý Phật tâm chỉ sợ đều muốn phá phái rồi. Sư đệ, đây là sư Minh Ta chế tác dược cao, có thể tẩm bổ làng ra, khỏi bị thiêu đốt nỗi khổ. Chân ý tử trong ngực lấy ra một viên bình ngọc, đưa cho Hàn Lâm nói: Sư đệ không ngại thử một chút, này dung nham hải hỏa độc, thế nhưng rất lợi hại. Đại tạ sư minh. Hàn Lâm tiếp nhận bình ngọc, thi lễ một cái nói cảm ơn. Một chút hỏa độc, đối với phổ thông hậu thiên cảnh võ giả mà nói, tự nhiên mười phần cấp liệt, nhưng đối với Hàn Lâm mà nói, lại không tính là gì. Hiện tại Hàn Lâm tu luyện tuyết tiềm kình đã đạt tới băng cơ tuyết cốt cảnh giới, chỉ là hỏa độc căn bản sẽ không bị hắn đề vào mắt. Chẳng qua chân ý thiền sư biểu đạt thiện ý, Hàn Lâm tự nhiên vậy sẽ không cự tuyệt, đợi đến cảm ngộ liệt hỏa ý, cùng chân ý thật tốt giao lưu một phen là được. Hàn Lâm cùng Chân Ý Thiền sư lại Hàn Nguyên vài câu, quay người rời đi lưu ly li bảo diễn đường, về đến thuộc về mình ngoại môn phòng nhỏ. Chân Ý Thiền sư cũng không có đem mới nhập môn mấy cái ngoại môn đệ tử giới thiệu cho Hàn Lâm ý nghĩa, đối bọn họ làm như không thấy, tất cả cũng chỉ là tuân theo tự quy làm việc mà thôi. "Quản sự, ngươi thuốc kia cao có thể hay không bán cho chúng ta một ít?" Hòa đồng này, thật sự là có chút gian nan. Một tên ngoại môn đệ tử cảm thụ lấy gò má, trên cánh tay truyền đến trận trận thiêu đốt đau đớn, cuối cùng nhịn không được hướng Chân Ý Thiền sư khẽ hỏi. Chân Ý trên mặt hiện hiện một vòng ý cười, lại rất nhanh biến mất, xoay người lại, vẻ mặt nghiêm túc đối với mấy người nói ra: Ta dược cao này sử dụng mười mấy vị linh dược, đối với hỏa độc bị phỏng có rất tốt hiệu quả trị liệu, cho dù không có bị thương, các ngươi thu thập liệt diễm chi tinh, cần tới gần dung nham hải, trước giờ bôi lên dược cao, cũng có thể làm dịu thiêu đốt nỗi khổ. Chân ý nói xong, mấy tên ngoại môn đệ tử lập tức nhãn tỉnh sáng lên, tất cả đều vây quanh. Quản sự đại nhân, dược cao này liền bán chúng ta một ít đi. Đúng vậy a, quản sự đại nhân, dung nham hải thật sự là quá nóng, thân thể không chịu nổi. Chân ý chầm rãi gật đầu một cái, từ trong ngực lấy ra mấy cái bình ngọc, nói ra, này năng thương cao một bình là bôi lên 5 lần lượng, trăm lượng hoàng kim một bình, các ngươi muốn mấy bình? T. Mấy tên ngoại môn đệ tử không khỏi hít sâu một hơi, trăm lượng hoàng kim, đó chính là một viên thú huyết đá, dược cao này không khỏi hơi đắt, trong lúc nhất thời, mấy người đưa mắt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào cho phải. Chương 183, Kim cương Thiền ý, chương 183, Kim cương Thiền ý. Hàn Lâm tại Biển Dung Nham bên cạnh cảm ngộ 3 ngày sau, lại bộ hoạch một đầu liệt diễm chi tinh, cùng chân ý thiền sư 17 ngày nghỉ về sau, lần nữa trở về chủ thế giới. Niệm lực võ giả học viện tổng cộng mở 3 môn môn chính, niệm lực bản nguyên phân tích đơn giản nghiệp lực cùng tinh thần lực quan hệ niệm lực chuyển thừa tiến giai đây là niệm lực võ giả học viện môn chuyên ngành trừ ra này ba môn khoáng ngoại, còn có thực chiến môn học thời không di tích luận thuật khí huyết cùng niệm lực trận pháp phù văn diễn biến và bắt chín môn học, sau đó chính là riêng phần mình báo môn học tự chọn. Hàn Lâm báo toàn bộ là về Phật học viện chương trình học, Phật kinh cơ sở lý thuyết Phật kinh sơ đẳng phân tích ca diếp vấn Phật tiểu thừa Phật pháp 108 cuốn trở, tất cả đều là một ít sơ cấp chương trình học, tất cả đều là một ít từ không tới có. Theo linh đến một vỡ lòng môn học, chỉ có những chương trình học này học xong về sau mới có thể tiếp tục trình báo cao thâm hơn Phật học môn học. Ba môn môn chính tổng cộng 12 cái qua môn, cái khác thực chiến môn học và bát cửu môn môn học, cộng lại không sai biệt lắm có 10 cái qua môn, mấy môn Phật học môn học cộng lại cũng có 10 cái tả hữu qua môn, tất cả chương trình học toàn bộ hợp cách về sau, Hàn Lâm ước chừng có thể đạt được 32 cái qua môn, vừa vặn thỏa mãn học kỳ yêu cầu. Hàn Lâm về đến trường học, trước tiên thân thỉnh khiêu chiến số phượng bảng hạng 10. Lăng Tiêu tiên môn mỗi cái năm học bảng danh sách, tổng cộng chỉ có 10 cái danh nghịch, mong muốn leo lên bảng danh sách, nhất định phải thân thỉnh khiêu chiến trên bảng danh sách tiên tiêu, chiến thắng sau mới có thể thu được đối phương tại trên số phượng bảng thứ tự. Lần này số phụng bảng Phía trên học trường học tỷ đều đã lên tới đại nhị, chỉ có bọn hắn khiêu chiến tiềm long bảng thành công, tên treo ở tiềm long bảng, hay là bị tân sinh khiêu chiến sau khi thành công, tên mới biết treo số phượng bảng thượng biến mất. Chỉ là cái này cũng có một thời gian hạn chế, chỉ có thể treo tại trên số phượng bảng thời gian nửa năm đến 6 tháng cuối năm, cho dù không có leo lên tiềm long bảng, cũng không có bị tân sinh khiêu chiến, vẫn như cũ sẽ theo số phượng bảng bên trên xuống tới. Có thể lấy không nửa năm thiên tiêu phúc lợi đối với những thứ này số phượng bảng bên trên đại nhị các học trường học tỷ cũng là một kiện cực kỳ có lợi sự việc. Hàn Lâm biến thành tân sinh đài chủ sau trước tiền, ngay tại web xe trường thượng chính thức thân thỉnh khiêu chiến số phượng bảng bảy tên, vốn là muốn khiêm tốn một ít, theo hạng 10 bắt đầu, kết quả thủ quá chậm, hạng 10, hạng 9, hạng 8 tất cả đều bị người đi trước một bước khiêu chiến, chính mình hoặc là chờ bọn hắn khiêu chiến hoàn tất về sau, một tuần lễ sau lại khiêu chiến, hoặc là cũng chỉ có thể tìm bài danh phía trên phượng hoàng con tiên tiêu khiêu chiến, cuối cùng tuyệt cái. Hạng 7, chỉ là năm thứ 2 đại học đám học trưởng bọn họ, vừa mở học liền bị đạo sư mang theo tiến vào một chỗ thời không trong di tích. Một tuần lễ sau mới có thể trở lại trường, bởi vậy Hàn Lâm cũng chỉ có thể kiên nhận chờ đợi, mấy ngày nay mỗi ngày đều muốn chọn ở trường, không thể đi ra ngoài trường biệt tự. Liên tiếp lên mấy ngày môn học, Hàn Lâm bắt đầu âm thầm tu luyện Kim Cương Bất Hoại Thần Công, môn thần công này thật sự là khó luyện, bên trong giảng thuật tu luyện động tác, Hàn Lâm đã thuần thủ nhưng tu luyện cần lĩnh ngộ Kim Cương Thiền Ý, Hàn Lâm chậm chạp không cách nào cảm ngộ, chỉ có thể ở nghỉ giữa khóa cùng môn học tự chọn bên trên, hướng lão sư hỏi về Kim Cương Thiền Ý Phật môn kinh điển. Môn học tự chọn kết thúc, Hàn Lâm trước tiên tìm thấy chân hư thiền sư, hướng hắn thỉnh giáo lĩnh ngộ Kim Cương Thiền Ý kinh văn. Ha ha Kim Cương Thiền Ý a, đây cũng là đệ tử Phật môn dễ dàng nhất lĩnh ngộ Thiền Ý. Chân Hư Thiền Sư vừa cười vừa nói, sau đó theo trên bản sách tìm kiếm ra mấy bản Phật kinh, đưa cho Hàn Lâm nói, cái gì gọi là Kim Cương? Chí kiên đến lực, kiên trinh không hỏng, không thể lay động, chỉ là cứng không thể phá trí tuệ cùng lực lượng. Đệ tử Phật môn nhập môn muốn đọc thuộc lòng Kim Cương bản nhược Ba La mật Tâm kinh tập luyện Kim Cương La Hán Quyền, 3 năm năm về sau mới có thể biến thành trong Phật môn một tiểu Sa Di, chính thức đạp vào võ giả con đường. Bởi vậy đệ tử Phật môn trước hết nhất lĩnh ngộ Thiền Ý chính là Kim Cương Ý. Chân Hư Thiền Sư cười híp mắt nói ra. Cùng ngươi này cái nửa đường xuất ra có thể hoàn toàn không giống a. Lão sư, ngươi cũng đừng chê cười ta. Hàn Lâm gãi gãi đầu, có chút lúng túng nói, "Lão sư, mấy bản này chính là Kim Cương bản nhược ba La mật tâm kinh sao?" "Không tệ." Chân hư thiền sư gật đầu nói, "Kim Cương bất hoại thần công, mặc dù chỉ là Phật môn ngoại môn công pháp, nhưng muốn nhập môn cũng không phải chuyện dễ, ngươi năng lực tự giác bắt đầu lại từ đầu, lĩnh ngộ kim cương chân ý, thuyết minh ngươi có hướng Phật chi tâm, nên vào ta Phật môn mới đúng." "Lão sư, ta là con trai độc nhất trong nhà, quy y sự tình, hay là đừng muốn nhắc lại." Hàn Lâm vẻ mặt xấu khổ lắc đầu nói, "Ha ha." Không sao không sao." Chân Hư Thiền sư khoát qua tay, cười nói, "Phật vốn không cùng, người người đều có thể thành Phật, cũng không cực hạn quy y hay không." Dứt lời, Chân Hư Thiền sư đứng dậy, đi đến trong văn phòng một mảnh trên đất chống nói ra, "Ta tới đánh một lần Kim Cương La Hán quyền, ngươi nhìn kỹ tốt." Hàn Lâm toàn thân chấn động, Chân Hư Thiền sư vậy mà như thế tùy tiện liền đem Kim Cương La Hán quyền truyền thụ cho hắn, cái này khiến Hàn Lâm trong lòng hơi có chút cảm động, nếu như không phải chủ thế giới trong, Phật môn tự quy quá mức nghiêm, Hàn Lâm trong lòng thật là có một tia quy y xúc động. Kim Cương La Hán quyền tổng cộng thập bát thức, theo thứ thứ nhất đồng từ bái phận, đến một thức sau cùng tọa sân thế, Chân Hư Thiền sư tất cả đều nghiêm túc đánh một lần. Một bộ quyền đánh xong, Chân Hư Thiền sư chậm rãi thu công, quay đầu hỏi, thấy rõ ràng chưa? Hàn Lâm gật đầu, nếu như đặt ở trước kia, hắn còn cần sử dụng cá nhân trí não ghi chép về sau, lặp đi lặp lại quan sát mới có thể nhớ kỹ toàn bộ chiêu thức, nhưng mà hiện tại, Hàn Lâm chỉ cần xem một lần, có thể đem người khác đánh qua một lần chiêu thức toàn bộ nhớ kỹ. Còn xin lão sư chỉ giáo." Dứt lời, Hàn Lâm triển khai tư thế, đem Kim Cương La Hán quyền đánh một lần, Chân Hư Thiền sư gật đầu nói, "Rất tốt." Quả nhiên không hổ là niệm lực võ giả, hoàn mỹ sao chép kim cương là hán quyền tất cả chiêu thức. Phía dưới ta tới cấp cho ngươi giảng một chút vận kình quyết khiếu." Chân Hư nói xong, bắt đầu từng chiêu phân giải ra đến, từ từ mà nói giải. Một bộ công pháp, vận kình quyết khiếu mới là hạch tâm nhất nội dung, chiêu thức có thể học trộn, vận kình quyết khiếu nếu như không có người chỉ điểm, cả đời đều khó có khả năng học hội. Chỉ biết một bộ công pháp chiêu thức, lại sẽ không mỗi một chiêu vận kình quyết khiếu, thi triển ra chiêu thức căn bản không có uy lực có thể nói, chỉ là chủ nghĩa hình thức mà thôi. Kim cương la hán quyền chiêu thức, Chân Hư thiền sư chỉ là đánh một lần, hàn lâm đều nằm giữ. Tốn hao thời gian ngay cả 5 phút đồng hồ đều không có, nhưng mỗi một chiêu vận kình quyết khiếu, Chân hư thiền sư lại giảng giải đến chưa, chỉ sợ Hàn Lâm không rõ, không, có nghe hiểu. Kim cương La Hán quyền cũng không phải là võ kỹ, đề thăng cảnh giới sau cũng vô pháp để thăng tự thân khí huyết tu tính. Chân hư thiền sư giải thích hết vận kình quyết khiếu sau chậm rãi nói ra, bộ quyền pháp này sáng lập gốc dễ, chính là vì thuận tiện đệ tử Phật môn cảm ngộ kim cương chân ý, tại Phật môn, nếu như không có cách nào cảm ngộ kim cương chân ý, ngay cả làm sa di tư cách đều không có. Học sinh nhất định dụng tâm cảm ngộ, tranh thủ sớm ngày cảm ngộ kim cương chân ý. Hàn Lâm cung kính nói, đối với chân hư thiền sư truyền nghề tri ân, hàn lâm trong lòng cảm kích. mặc dù hắn hiện tại chỉ là đại bi tự ngoại môn đệ tử, nhưng chân hư thiền sư đối đại hắn, cùng đối đại chân chính đại bi tự quy y đệ tử dường như không có khác nhau. dũng tâm, hết sức là được. chân hư thiền sư cười nói. chương 184, vũ bộ. chương 184, vũ bộ. hàn lâm tại lăng tiêu tiên môn bên trong sân trường sinh hoạt, trở nên có điều có thứ tự lên. mỗi ngày làm từng bước đi học, tu luyện công pháp, lúc nghỉ ngơi liền tiến vào cổ võ thế giới, bước vào lưu ly bảo diễn đường, cẩn ngộ liệt diễm thiên ý. đại học chương trình học rất nhiều, nhưng cùng cao trung mở dạng đều là buổi sáng lên lớp, buổi chiều thì là cá nhân tự học thời gian tu luyện. Hàn Lâm Tân sinh thi đấu ban thưởng đã cấp cho, Tam thập qua môn, 10 hạt tẩy tủy đàn cùng 6 hạt đề thần đàn, cùng với chọn lựa tùy ý nhất dài công pháp cơ hội. Tam thập qua môn vừa đến thủ, Hàn Lâm liền mua một đống nhất dài vật liệu, rất nhiều trên thị trường có tiền mà không mua được vật liệu, lang tiêu tiên môn trong đều có thể sử dụng qua môn mua sắm, những tài liệu này tất cả đều bị phù sa quái tốt vệ, một phương diện duy trì nó sinh tồn, mặc khắc cũng tại chậm chạp để thăng thực lực của nó. Hàn Lâm tốn hao qua môn mua sắm những tài liệu này, nếu như phóng tới trên thị trường, cần tốn phí một số tiền lớn. Lăng Tiêu Tiên môn web sẽ trường trong diễn đàn, đều có lâu dài dùng tinh tệ thu mua qua môn, một qua môn không sai biệt lắm có thể bán được 50 đến 80 vạn tinh tệ, nhưng ở diễn đàn bên trên, mua nhiều, bán thiếu, ai cũng không phải người ngu, tinh tệ năng lực mua được đồ vật, qua môn đều có thể mua được, tinh tệ không mua được đồ vật, qua môn cũng có thể mua được, tại Lăng Tiêu Tiên môn bên trong, qua môn mới thật sự là đồng tiền mạnh. Trong diễn đàn thỉnh thoảng sẽ có học sinh bán ra một hai cái qua môn, đều sẽ lọt vào tranh đoạt, trình độ náo nhiệt hoàn toàn không thua gì một hồi cỡ nhỏ đấu giá hội. Kim Cương bất hoại thần công còn chưa nhập môn, Nếu như đơn thuần vì để thăng Tiên Tiên căn cốt thuộc tính mà sử dụng Tẩy Tùy Đan, quả thực có chút lãng phí, về phần Đề Thần Đan, hiệu quả là khôi phục nhanh chóng tinh thần lực, cùng loại với trong trò chơi hồi lâm dược, Hàn Lâm hiện tại đã nắm giữ thần niệm chuyển đổi chỉ là còn không thuần thủ. mỗi lần chuyển đổi, 3 giờ tinh thần lực mới có thể chuyển đổi 1 điểm niệm lực, Hàn Lâm hiện tại chỉ có 27 điểm tinh thần lực, toàn bộ chuyển đổi cũng chỉ có thể chuyển đổi 9 giờ niệm lực, để thần đan tại thần niệm chuyển đổi ra chỉ dưới cũng được, coi là khôi phục nhanh chóng niệm lực đang dược. còn cần tiếp tục tu luyện thần niệm chuyển đổi a, ba đây một tỷ lệ thực sự có chút không nhiều có lời, ta nghe nói, thật sự thành tạo thần niệm chuyển đổi niệm lực võ giả, tối cao có thể làm được một so một tỷ lệ chuyển đổi. Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng, về phần cuối cùng một hạng ban thưởng, chọn lựa một môn thích hợp công pháp của mình. Hàn Lâm một mực không có đi chọn lựa, chủ yếu là hắn hiện tại công pháp đã có điểm tu luyện không tới, lôi chiêu đại thủ ấn cần tu luyện, kim cương la hán quyền cần tu luyện, còn có một mực chậm chạp không cách nào nhập môn kim cương bất hoại thần công. Ngoài ra, quan thượng pháp thiểm bái đồ cùng nội công tâm pháp tiết thiểm tỉnh cũng không thể rơi xuống đặc biệt quan tưởng pháp tuyết thiềm bái nguyệt đồ này còn liên quan đến hàn lâm thân làm niệm lực võ giả căn bản niệm lực chuyển thừa để thăng ba cái niệm lực tinh thần hiện tại cũng chỉ đốt sáng lên một khỏa cho dù tuyết thiềm bái nguyệt quan tưởng pháp tu luyện đến cảnh giới viên mãn vậy còn cần đem một môn mới quan tưởng pháp tu luyện đến cảnh giới viên mãn niệm lực chuyển thừa mới biết tiếp tục tấn thăng với lại tam thể thức thung công cũng không thể rơi xuống quan hệ này đến nghỉ đông có thể hay không tiếp tục học được hình ý quyền thập nhị hình hàn lâm mơ hồ có loại cảm giác nếu như mình không thể đem bộ này tại chủ thế giới đã thất truyền hình ý quyền học hội đem đến từ mình nhất định sẽ hối hận Hàn Lâm vừa nghĩ tới muốn tu luyện nhiều như vậy công pháp, đều cảm giác có chút đau đầu. May mắn Tuyết Thiềm Bạch nguyện quan tưởng pháp cùng Tuyết Thiềm Kình có thể đồng thời tu luyện, với lại năng lực tại có mặt trăng ban đêm tu luyện, thậm chí có thể thay thế giấc ngủ. bằng không, nhiều như vậy công pháp muốn tu luyện, mỗi ngày chỉ có một buổi chiều, thời gian vẫn đúng là không nhiều đủ. Hàn Lâm trong lòng thở dài nói. Trong nháy mắt một tuần lễ quá khứ, ra ngoài thăm dò thời không di tích Đại nhị đám học trưởng bọn họ cũng đều quay trở về tới trường học, nhất thời nghỉ ngơi hai ngày về sau, Đại nhị đám học trưởng bọn họ bắt đầu chính thức lên lớp. Tại chính thức lên lớp ngày thứ nhất, số phượng bảng đến trường trường nhóm. Đều sôi nổi tiếp nhận rồi khiêu chiến thân thỉnh, đồng thời do trí não căn cứ hai bên trường trình học sắp đặt, chọn lựa thời gian cùng sân bãi tiến hành khiêu chiến. Đinh! Người sổ phượng bảng khiêu chiến thân thỉnh đã bị thông qua, trí nào phán định, tuần này thứ tư 2 giờ chiều, diễn võ trưởng số 6 lôi đài tiến hành khiêu chiến, có đồng ý hay không? Là hay không? Cuối cùng có thể khiêu chiến sổ phượng bảng. Hàn Lâm nhìn nhảy ra trí nào nhắc nhở, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng ý cười, thuận tay điểm rồi đồng ý. Có thể khiêu chiến sổ phượng bảng, chỉ cần thành công. Hàn Lâm đều có tư cách dọn ra ngoài rừng. Tại ký túc xá ở bất luận là ra vào cổ võ thế giới còn là tu luyện tuyết thiểm bái bãi nguyện quan tương pháp cũng vô cùng không tiện. Cùng túc xá ba người khác đều là khí huyết võ giả học viện tân sinh. Mỗi lần Hàn Lâm tu luyện quan tương pháp cùng tuyết tiềm tình, bọn hắn đều dùng ánh mắt khác thường nhìn Hàn Lâm. Mặc dù đều biết Hàn Lâm là tại tu luyện công pháp, nhưng bởi vì tư thế quá dị, mấy người kia trong lòng cũng đang cười nhạo hắn. Cái này khiến Hàn Lâm rất là bất mãn, lại thêm khí huyết võ giả học viện cùng niệm lực võ giả học viện mơ hồ có chút đối lập quan hệ. Cái này khiến hắn cùng ký túc xá quan hệ của ba người cũng không khá lắm. Rất nhanh. Số Phượng Bảng Kiêu Chiến đã đến giờ, Hàn Lâm cố ý trước thời hạn nửa giờ đi tới diễn võ trường, hơn một tuần lễ trước, Hàn Lâm vừa mới ở chỗ này thu được tân sinh đại chủ thân phận, hiện tại tới nơi này là nữa, Hàn Lâm không khỏi hơi xúc động. À, số 6 trên lôi đài có người, cái kia không phải là số Phượng Bảng thượng xếp hạng đệ thất học trưởng a. Hàn Lâm nhìn thấy số 6 trên lôi đài, lại đứng một người đang tu luyện công pháp, không khỏi tò mò, liền lại gần mình quan sát. Đứng ở số 6 trên lôi đài chính là một tên đại nghị học trưởng, hắn lúc này, chính trên lôi đài tu luyện một bộ bộ pháp, bộ này bộ pháp nhìn lên tới rất là quỷ dị tiến ba lui nhị, trái nhị phải ba, nhìn hình như sông về trước, nhưng cuối cùng lại là hướng về sau lui, nhìn là hướng bên phải bên cạnh di động, cuối cùng lại là hướng bên phải trốn tránh, để người nhìn không thấu. đặc biệt Hàn Lâm chầm chầm vào đối phương bộ pháp nhìn ra ngoài một hồi về sau, lại cảm giác được có chút đầu vắng mắt. Hoa, giữa ngực bụng phiền muộn muốn nói, rất là khó chịu. bộ pháp này thật ma quái. Hàn Lâm vội vàng rời đi ánh mắt, thầm nghĩ trong lòng, vũ bộ, đây là vũ bộ. một cái thanh âm thanh thúy sau lưng Hàn Lâm vang lên, quay đầu nhìn lại, lại là Quan Linh Linh. Quan Linh Linh nhìn thấy từ phong hướng nàng nhìn qua lập tức có chút ngượng ngùng gò má ửng đỏ túi lầu xuống không dám cùng Hàn Lâm đối mặt Vũ Bộ sao Quan Linh Linh ngươi đối với Vũ Bộ hiểu bao nhiêu Hàn Lâm nhịn không được hỏi Quan Linh Linh cố nén ngượng ngùng gật đầu nói hiểu rõ một ít Vũ Bộ nghe nói là thời kỳ thượng cổ mọi người sùng bái thần linh tại Tế Tự thần linh cử hành cơ lớn Tế Tự hoạt động lúc mới biết đi ra một loại bộ pháp trải qua thời đại diễn hóa cuối cùng tạo thành một loại tu luyện bộ pháp nghe nói tu luyện Vũ Bộ cần cực kỳ cao thâm trận pháp chi thức bằng không mà nói căn bản là không có cách tu luyện Quan Linh Linh nói trận pháp sao đúng Quách Khánh không phải nói muốn chọn tu trận pháp chi thức. Hàn Lâm dường như nghĩ tới điều gì, vừa cười vừa nói, lời còn chưa dứt, Quách Khánh không biết khi nào cũng đi tới số 6 lôi đài, dường như cũng là bị trên lôi đài vị niên trưởng này Vũ Bộ Thu hút đến, nghe được Hàn Lâm nhắc tới mình, Quách Khánh nhịn không được lắc đầu cười khổ nói, trận pháp nghiên cứu đến cuối cùng sẽ chưa làm thiên trận, mà trận cùng nhân trận, vị niên trưởng này hiển nhiên là người nghiên cứu trận cao thủ, đối với trận pháp chi thức ta vậy chỉ là mới nhập môn, nào dám cùng vị niên trưởng này đây. Dứt lời, Quách Khánh nghiêng đầu sang chỗ khác, vẻ mặt chỉnh trọng nói với Hàn Lâm, Vị niên trưởng này hiển nhiên là tu luyện nhân trận cao thủ, tinh thần khóa chặt đối với hắn mà nói, rất có thể sẽ mất đi hiệu lực, thậm chí sẽ sinh ra mê hoặc hiệu quả, ảnh hưởng ngươi đối với mục tiêu vị trí phán đoán, ngươi muốn khiêu chiến hắn, có thể nhất định phải đề phòng điểm này. Chương 185, số phụ bảng, chương 185, số phụ bảng. Trên lôi đài, Tân Thành chậm rãi ngừng lại, hắn thi triển nhiệm chân cũng không phải là thuần chính nhất vũ bộ, mà là do vũ bộ diễn hóa mà đến chỉ xích thiên mai bộ. Nhưng mong muốn nắm giữ chỉ xích thiên bộ, độ khó đây vũ bộ còn muốn khó khăn, Tân Thành tu luyện hơn một năm, cũng chỉ là chỉ có vẻ ngoài mà thôi. Các ngươi tới rồi Tân Thành hướng phía dưới lôi đài mấy người nhìn lại, lúc này đứng ở dưới lôi đài đều là niệm lực võ giả học viện Tân Sinh, cho dù không có đạt được Tân Sinh đài chủ thân phận, không có tư cách khiêu chiến sổ phượng bảng, Quách Khánh mấy người hay là lựa chọn tới trước quan sát một phen. Là ai muốn khiêu chiến ta? Tân Thành vấn đạo. Học trưởng, là ta. Hàn Lâm cử đi ra tay, thả người nhảy lên, đứng ở trên lôi đài, hướng phía Tân Thành chắp tay. Ngươi chính là Hàn Lâm, cái đó đảo ngược thiên cương, hậu thiên cảnh đánh bại tiên thiên cảnh niệm lực võ giả. Tân Thành cười hỏi. Hàn là ta, nhưng ta nhưng không có đánh bại tư khấu Trung Văn a, yên, không tránh không né đón đỡ ta một kích, nếu như là luận bàn chiến đấu, vì hắn tiên tiên cảnh nghiệm lực thực lực võ giả, cho dù không chặn được đến, cũng có đầy đủ thời gian né tránh. Hàn Lâm lắc đầu nói: "Ha ha, dù thế nào, ngươi đã có uy hiếp được tiên tiên cảnh võ giả thực lực." Tân Thành mỉm cười, bày cái thức mở đầu nói: "Đã ngươi khiêu chiến ta, vậy ta liền là ngươi làm đối thủ, có thể sẽ không thả lòng nha." Học trưởng mời. Hàn Lâm bày cái hứng chào thủ thức mở đầu, vẻ mặt ngưng trọng nói: "Có thể thi vào Lăng Tiêu Tiên môn học sinh, đều thực lực không tầm thường." chúng chi có thể leo lên số phượng bảng học trường trước đó tân thành trên lôi đài tu luyện chỉ xích thiên nhai bộ lúc hàn lâm đều nhìn chằm chằm vào bộ này bộ pháp cao thâm khó dò chật trái chật phải để người rất khó khóa chặt tân thành vị trí hơn nữa cái này còn chỉ là tân thành nắm giữ một hạng công pháp hàn lâm cũng không tin tưởng đã đại nhị đồng thời leo lên số phượng bảng tân thành liền chỉ biết một bộ này bộ pháp thế nào không có ý định dùng nguyên niệm lực công pháp và niệm lực thú binh sao tân thành đột nhiên cười nói cái kia dùng lúc tự nhiên sẽ dùng hàn lâm trầm giọng nói sau một khắc Hàn Lâm thân ảnh như điện chớp, hướng phía Tân Thành phóng đi, lại nhìn thấy Tân Thành nét miệng mỉm cười, thân ảnh đột nhiên trở nên vía hốt. Hàn Lâm rõ ràng cảm giác được Tân Thành ngay tại bên cạnh, thậm chí khỏe mắt còn có thể bắt được thân ảnh của hắn, nhưng bén nhọn đứng chảo nhưng thủy chung bắt không được từ chỗ. Mấy chiêu sau đó, Hàn Lâm không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, này vũ bộ quả thật có chút đồ vật, rõ ràng có thể cảm giác được thậm chí là nhìn thấy hắn, nhưng lại chính là bắt giữ không đến thân ảnh của hắn, tất cả công kích toàn bộ rơi vào không trung. Chỉ là hắn vì sao không thừa cơ phản công, chỉ là trốn tránh nhưng không cách nào bại địch. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm lập tức hướng về sau tối lui cùng Tân Thành kéo dài khoảng cách, tay phải mang lên ngực, một cỗ hùng hậu khí tức, tại hắn trong lòng bàn tay nư tụ. Tu Di ấn. Hàn Lâm hướng phía trước lôi đài phương đột nhiên đẩy ra một trường, trong hư không, giống như một tôn nguy ngang ngọn núi, hướng phía phía trước ép tới. Ầm ầm. Trên lôi đài buộc phát một hồi thanh minh, lúc này Hàn Lâm đã có thể triệt để nắm giữ Tu Di ấn, sẽ không còn xảy ra tượng trước đó Tân Sinh thi đấu trên lôi đài như thế, năng lực phóng không thể nhận tình cảnh, tại Tu Di ấn đánh ra không lâu sau, nư tụ Tu Di ấn đều ầm vang nổ bể ra đến. Tu Di ấn bắn nổ một cái mắt, bạ phát ra khủng bố uy thế, nửa bên lôi đài đều bị một kích này đánh nát. Tất nhiên không cách nào bắt giữ khóa chặt thân ảnh của ngươi, vậy ta đều phạm vi lớn bao trùm, có bản lĩnh ngươi liền chạy đến lôi đài bên ngoài đi." Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Hàn Lâm một kích này uy lực so trước đó còn kinh khủng hơn, lần trước chỉ là ở trên vách tường ấn một cái khoảng 3 mét cự trường ấn, mà lần này, đặc chất kiên cố lôi đài đều bị đánh nát nửa bên, tiếng động lớn, dẫn tất cả mọi người hướng phía bên này nhìn lại. "T, ngươi nói đây không phải niệm lực kỹ, ta là thực sự không thể tin được." Quách Khánh Liễu lơ không nói nên lời nói, hắn thi triển niệm lực kỹ, chỉ sợ đều không có như thế uy thế kinh khủng. Phật môn thiền ý công pháp, cái này tiền ý, đến cùng là cái gì? không phải là một loại có thể sánh ngang nghiệm lực năng lượng. Hoắc Minh Tú không biết khi nào, đứng ở quan linh linh bên cạnh, nhìn vỡ nát nửa bên lôi đài, cũng là vẻ mặt kinh ngạc thần sắc. Lúc này Tân Thành, đứng ở lôi đài phá toái bên dưới, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy ra một vòng đỏ thắm, đôi mắt chỗ sâu hiện ra một vòng kinh hãi thần sắc. Chỉ xích tiên ngay bộ của ta chỉ là nhậm môn, vừa mới sờ đến cánh cửa mà thôi, nếu như có thể tiểu thành, là có thể đang thi triển bộ pháp đồng thời, mục tiêu công kích, nếu như có thể đạt đến đại thành cảnh giới, có thể độn thân trong hư không, tránh lẽ ngươi loại này phạm vi lớn kỹ năng công kích. Tân Thành lắc đầu thở dài đạo: Chỉ xích tiên giai bộ Không phải vũ bộ sao? Hàn Lâm sướng sở nhìn không được vấn đạo thượng cổ vũ bộ chỉ là cơ sở chỉ xích thiên ngai bộ là tại cơ sở này trình diện hóa mà ra bộ pháp. Tân Thành ho khan hai tiếng phun ra một ít bọt máu giải thích nói lam tinh liên minh tròng tất cả cao minh bộ pháp dường như cũng có vũ bộ ảnh tử có thể nói đều là tại vũ bộ trên cơ sở diện hóa mà đến chỉ là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, những thứ này diện hóa xuất bộ pháp chỉ là đem vũ bộ bên trong một cái nào đó đặc điểm phóng đại mà thôi. Dứt lời Tân Thành lui về sau một bước theo chỉ còn lại một nửa trên lôi đài nhảy xuống hắn làm như thế đã coi như là chủ động nhận vua. Xem ra, Tân Thành Cao Minh như thế bộ pháp, cũng không có né tránh Hàn Lâm một cái này. Quách Khánh hiếp mắt nói ra, nhưng vẫn là tránh qua, tránh né đại bộ phận làm hại, bằng không mà nói, Tân Thành không thể nào còn có thể đứng trên lôi đài, liền giữ như thế phong độ. Có thể đứng liền đã rất đáng gờ rồi, ta cũng không biết hắn là thế nào né tránh một cái này, khoảng cách gần như thế, uy lực sánh ngang nghiệm lực kỹ quả thực vô địch. Quách Khánh trong mắt hiện hiện một vòng nồng nặc kiếm khí, trong lòng không khỏi cũng đúng Phật môn công pháp sản sinh một chút tò mò. Tốt, tới ta, ta là nhị hào lôi đài, các ngươi cổ vũ ta a. Hoắc Minh Tú nắm chặt nắm đấm, hướng phía mọi người nói, Nghiệp lực võ giả học viện lần này chỉ có 3 tên tân sinh đại chủ, hôm nay trình diện cái khắc nghiệp lực võ giả học viện tân sinh, đều là vì ba người này cổ vũ ủng hộ tới, chỉ là cho đến bây giờ, chỉ có Hàn Lâm cùng Hoắc Mính Tú xuất hiện, tư khấu trung văn còn chưa tới chẳng. Khiêu chiến cũng đã bắt đầu, tư khấu trung văn làm sao còn không đến? Hắn vậy thân tình khiêu chiến, hơn nữa còn là khiêu chiến số phượng bảng đệ nhất. Quách Khánh đưa cổ hết nhìn đông tới nhìn tây, tìm kiếm lấy tư khấu trung văn thân ảnh. Sẽ đến, không phải còn có 15 phút mà. Hàn Lâm cười nói, Vô Vô Quách Khánh bả vai nói ra, chúng ta đi cho Hoắc Mính Tú cố lên nhà, nhìn xem đối thủ của nàng dường như cũng là một tên niệm lực võ giả, một trận chiến này cũng không dễ dàng. lúc này hoắc minh tú đứng trên lôi đài, nhìn bên cạnh giống vệ tinh bình thường, vòn quanh ba cái năm đâm lớn, toàn thân nở rộ ôn nhuận ngọc chất sáng bóng hạt châu đối thủ, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng đắm chấp. hoắc tỷ, ngươi như thế nào cũng là một tên niệm lực võ giả, à? với lại thân làm niệm lực võ giả, ngươi tại trên số phượng bảng xếp hạng, như thế nào như thế dựa vào sao a? hoắc minh tú vẻ mặt bất đắc dĩ nét mặt đạo. hoắc minh tú coi như là thân khiêu chiến số phượng bảng tương đối sớm, tuyển cái xếp hạng thứ 9 đối thủ, kết quả không ngờ rằng lại gặp được một tên niệm lực võ giả. ha ha. Khiêu chiến trước, ngươi cũng không nhìn đối thủ giới thiệu sao?" Viên Vương cười tủm tỉm nhìn trước mắt thiếu nữ, cũng là cảm giác được buồn cười, tiếp tục nói, "Chúng ta lần này niệm lực võ giả chỉ có 3 người, kết quả là bị ngươi lựa chọn chúng rồi một trong số đó, thật không biết ngươi vận khí thật tốt hay là không tốt." "Sư tỷ, các ngươi lần này chỉ có 3 tên niệm lực võ giả, vậy sao ngươi mới xếp hạng thứ 9?" Hoắc Minh Tú kinh ngạc nói. "Số Phượng bảng đệ nhất cùng thứ 10 mỗi tháng nhận lấy phúc lợi đều là giống nhau, ta khổ cực như vậy khiêu chiến làm gì?" Viên Vương đứng thẳng xuống bả vai nói ra, "Số Phượng bảng 10 người, Tiêm Long bảng 5 người, Kinh Hồng bảng ba người." Đến đại học năm 4 lăng tiêu bảng cũng chỉ có một người. Vì thực lực của ta, tối đa cũng chỉ có thể ở số Phượng bảng đợi đợi, Tiềm Long bảng là không thể đi lên, đem ý nghĩ tiêu vào trên bảng danh sách, không bằng nhiều tu luyện một môn nghiệp lực kỹ. "Tốt, tiểu muội muội, ngươi xuất thủ trước đi, ta sợ ta vừa ra tay, ngươi đều không có cơ hội xuất thủ." Viên Vương cười nói, bên cạnh còn quấn ba cái ngọc chất viên cầu, vậy bắt đầu phát ra rất nhỏ ong ong rung động thanh. Chương 186: Khiêu chiến thất bại, chương 186: Khiêu chiến thất bại. Số phượng bảng khiêu chiến, lần này niệm lực võ giả học viện chỉ có 3 người có tư cách, Hàn Lâm khiêu chiến thành công. Hoắc Minh Tú khiêu chiến thất bại, niệm lực võ giả ở giữa cũng có thực lực mạnh yếu phân chia, rõ ràng nhất phân chia chính là có phải có niệm lực thú binh, có niệm lực thú binh niệm lực võ giả. Nếu như giao đấu không có niệm lực thú binh niệm lực võ giả, mặc dù không nói được có nghiền ép ưu thế tuyệt đối, nhưng cũng là phần thắng cực lớn. Chống chi viên Phương hay là đại nhị học trưởng, tại Hoắc Minh Tú đem chính mình hai cái niệm lực kỹ toàn bộ phong thích đều bị viên Phương đỡ được về sau, Hoắc Minh Tú đều sảng khoái chủ, động xuống lôi đài, vận khí quá kém, ta nói thế nào không ai khiêu chiến số phượng bảng thứ 9 nguyên lai tưởng rằng là chính mình nhận được một lỗ hổng, không ngờ rằng. Hoắc Minh Tú mặt mũi tràn đầy hối hận thân sắc, ngươi đều không ngờ rằng khóa trước cũng có niệm lực võ giả sao? Thiết Chi vân vẻ mặt đồng tình nhìn Hoắc Minh Tú, niệm lực võ giả số lượng thưa thớt, cho dù là lăng Tiêu Tiên môn, hàng năm tuyển nhận niệm lực võ giả số lượng cũng không nhiều, Hàn Lâm lần này chiêu thu 9 người, đã là mấy chục năm qua nhiều nhất, cũng đúng thế thật vì sao Tân Sinh thi đấu theo thi đấu đội thành thi đấu lôi đài nguyên nhân? Những năm qua mỗi lần chỉ tuyển nhận hai 3 tên niệm lực võ giả, cho dù nghĩ làm thi đấu lôi đài cũng làm không nổi, ta còn tưởng rằng nhận được một lỗ hở mà. Hoắc Minh Tú rậm chân nói, không ngờ rằng đá vào sắt. Hừ, có niệm lực thú binh không tầm thường à? Sang năm ta cũng muốn trao đổi một kiện niệm lực thú binh. Lang tiêu tiên môn trong cũng có niệm lực thú binh trao đổi, chỉ là có thể trao đổi niệm lực thú binh đều là không có tự mang niệm lực công pháp. Dù vậy, rẻ nhất một kiện niệm lực thú binh cũng muốn 50 qua môn. Hoặc minh tú cho dù có niệm lực võ giả học viện tam thập qua môn trợ cấp năm thứ nhất vậy chưa đủ trao đổi, chúng chỉ còn muốn trao đổi thần niệm chuyển đổi công pháp. Đối với niệm lực võ giả mà nói, bất kể cuối cùng có thể hay không lĩnh ngộ bản này công pháp, không tự mình học tập một chút là sẽ không hết hy vọng. từ khấu trung văn làm sao còn không đến? Sắp tới lúc rồi, thật sự nếu không đến, muốn coi là bỏ quyền. Phán định khiêu chiến thất bại, còn muốn khiêu chiến, muốn thắng sau. Quách Khánh nhìn chăm chăm vào diễn võ trưởng cửa đại sảnh, khen những mày nói, sẽ không phải thương còn chưa tốt đi. Ta nhớ được Hàn Lâm đem hắn đánh rất thảm. Hoắc Minh Tú nhỏ giọng nói, nay cũng một tuần lễ, dạng gì thương lâu như vậy còn chưa chữa khỏi. Tiết Chi Vân lườm một cái nói ra, liền xem như tứ chi tàn tật, lâu như vậy cũng có thể lại sinh ra đến. Huống chi tư khấu trung văn chỉ là ngất đi, bị thương cũng không nặng, cũng ngất đi, còn bị thương không nặng. Hoắc Minh Tú không phục nói, đối với người bình thường mà nói, có lẽ rất nặng, nhưng mà đối với võ giả mà nói, đặc biệt tiên tiên võ giả chỉ cần có một hơi tại, cho dù không sử dụng khoang chữa bệnh, loại trình độ này thương thế cũng có thể dựa vào tự thân tố chất thân thể khôi phục, đương nhiên không tính nặng. Thiết Chi vân cứng cổ nói, ngươi muốn nói như vậy, vậy ta cũng không có cách. Hoắc Minh Tú nhún vai nói, thực chất có thể làm cho một tên tiên thiên võ giả ngất đi thương thế, đã là cực nặng, không sai biệt lắm coi như là sắp chết trạng thái, nhưng Lam Tinh Liên Minh chữa bệnh điều kiện lại vô cùng tốt, chỉ cần không chết, ném vào khoang chữa bệnh trong có thể hoàn toàn khôi phục. Lam Tinh Liên Minh khoang chữa bệnh kỹ thuật hoàn toàn siêu việt, Lam Tinh Liên Minh hiện ở thời đại này mấy trăm năm, cảm giác giống như là người ngoài hành tinh kỹ thuật bình thường tất cả mọi thứ cũng rất hoàn mỹ, có thể nói trừ gia quý bên ngoài, lại không khuyết điểm. lôi đài số một bên trên tên kia đại nhị học trưởng, dường như các loại hơi không kiên nhẫn, không ngừng nhìn đồng hồ đeo tay, lơ lửng tại bả vai hắn chỗ niệm lực phi kiếm, vậy đang không ngừng có hơi rung động, phát ra ong ong khẽ tiêu thanh. rất nhanh, 15 phút đến, tư khấu trung văn thân ảnh vẫn đang không có xuất hiện tại diễn võ trường bên trên, trọng tài phán định tư khấu trung văn bỏ cuộc thi đấu, khiêu chiến thất bại, lôi đài số một bên trên người học trưởng kia hừ lạnh một tiếng, phất tay rời khỏi. hà lâm cùng cái khác mấy tên niệm lực võ giả học viện tân sinh nhìn nhau sững sờ, ai cũng không biết chuyện gì xảy ra không chỉ trong chốc lát, sổ truyền tin bên trong hảo hữu nong trong, phụ đạo viên trường khuê phát một cái thông tin, tư khấu trung văn tại hội trường học trên đường bị một chỗ đột nhiên xuất hiện thời không di tích cuốn vào trong đó, hiện ở vào mất liên lạc trạng thái, mời các vị đồng học gần đây không nên rời đi trường học, lặp lại một lần, mời các vị đồng học gần đây không nên rời đi trường học. phụ đạo viên trương khuê phát quy tắc này báo tin, làm cho tất cả mọi người trong lòng dần mình. tư khấu trung văn ở địa phương nào bị cuốn vào thời không di tích như thế nào xui xẻo như vậy? ta xem một chút tin tức, có hay không có đưa tin. quách khánh mở ra cá nhân trí não tìm đòi một lát sau vẻ mặt thèm phải nói không có. được rồi, cùng chúng ta không quan trọng, chỉ tiếc, tư khấu trung văn mong muốn khiêu chiến số phượng bảng, nhất định phải kế tiếp mới được. ha ha, năng lực còn sống trở về rồi nói sao? hoa minh tú phủ hạ miệng nói, đúng rồi, ta còn có một bộ miễn phí công pháp không coi chọn lựa, suy nghĩ một tuần lễ, cũng không biết chọn lựa công pháp gì. tiểu vân, ngươi có hay không, có tốt một chút đề nghị? hoa minh tú ôm thiết chi vân cánh tay, khẽ hỏi, ta nào biết được, thần niệm chuyển đổi ngươi đổi sao? thiết chi vân vẻ mặt hâm mộ nói, đổi, chẳng qua thật là khó, thử rất nhiều lần cũng thất bại. Phạm Minh Tú có chút hệ phải nói, có lẽ ta đều không thích hợp tu luyện môn công pháp này. Nào có vừa học liền biết, thần niệm chuyển đổi là niệm lực võ giả phải học công pháp một trong, rất hữu dụng, thực lực càng mạnh, về sau dùng đến cơ hội cũng càng nhiều. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu học xong thần niệm chuyển đổi, tương đương với ngươi niệm lực tăng lên gấp đôi, niệm lực kỹ phóng thích số lượng vậy tăng lên gấp đôi, thực lực là không phải vậy tương đương với tăng lên gấp đôi. Tiết Chi Vân vẻ mặt mê hoặc nói, ta gần đây cũng tại nghiên cứu bộ công pháp này, đã có chút tâm đắc, sau khi trở về chúng ta trao đổi lẫn nhau một chút. Ngươi hay là cho ta ra cái chủ ý, cái này đại chủ ban thượng, muốn tuyển chọn công pháp gì đi? Hoắc Minh Tú lắc đầu nói, hiển nhiên là bị thần niệm chuyển hóa môn công pháp này cho đa kích. Tiết Chi Vân con mắt hơi chuyển động, đột nhiên chỉ vào Hàn Lâm, thấp giọng nói, hắn cũng là đại chủ, hắn khẳng định cũng không có đi chọn lựa công pháp, không bằng ngươi đi hỏi một chút hắn, xem hắn chuẩn bị chọn lựa công pháp gì. Hoắc Minh Tú quay đầu liếc nhìn Hàn Lâm một cái, gò má ửng đỏ, lắc đầu, tựa hồ có chút ngượng ngùng, nói khẽ, "Được rồi, ta tùy ý chọn tuyển một môn niệm lực công pháp là được. Ngươi sợ cái gì, hắn cũng sẽ không ăn ngươi." Tiết Chi Vân hừ lạnh một tiếng, tại Hoắc Minh Tú bên hông một cái, sau đó bước đi đến Hà Lâm trước mặt, ngăn lại Hàn Lâm hỏi: Hắn, ngươi cái đó miễn phí công pháp, mong muốn tuyển cái gì? Hoắc Minh Tú mong muốn tham khảo một chút. Tiêu Vân, ngươi quá mạo muội. Hoắc Minh Tú liền vội vàng tiến lên, kéo một chút Tiết Chi Vân, ngượng ngùng nói, "Thật xin lỗi à, Hàn Lâm. Tú Tú, cùng người kia không cần khách khí." Tiết Chi Vân tại Hoắc Minh Tú bên tai nói ra, thực lực của hắn mạnh như vậy, kiến thức khẳng định vậy không tầm thường, tham khảo hạ ý kiến của hắn, tuyệt đối không có chỗ xấu. Chương 187, tham lưu, chương 187, tham lưu. Lâm, mau nói, ngươi chuẩn bị chọn lựa công pháp gì? Tiết Chi Vân lớn tiếng hỏi. Ha ha, ngươi đây là cầu người thái độ. Hàn Lâm liếc mắt nhìn nhìn về phía Tiết Chi Vân, cười lạnh nói: Cầu người, ai cầu ngươi? Tiết Chi Vân tựa như sùi lông một loại dơ chân nói: Chính là hỏi hạ ý kiến của ngươi, nhìn xem đem ngươi năng lực có gì đặc biệt hơn người. Hừ, ngươi giết chết ta tiểu mẹ thủ, ta còn chưa báo đâu. Ngươi chờ, sớm muộn gì ta muốn cho tiểu mẹ của ta báo thù. Tiết Chi Vân nói xong, nắm quả đấm tại Hàn Lâm trước mặt vung hai lần, một bộ ngoài mạnh trong yếu bộ dáng, trêu đến Hàn Lâm không khỏi nở nụ cười. Khép gì thú sao? Ta cũng có một đầu nha. Hàn Lâm vừa cười vừa nói: Tham án quỷ, cùng nàng trò hỏi. Tiết Chi Vân ngẩn người, sau đó liền thấy theo Hàn Lâm cái cổ trong cổ áo toát ra một cái đen nhánh xúc tu, cái này xúc tu nô ra về sau, mũi nhọn hóa thành một cái tay nhỏ trưởng, hướng phía Tiết Chi Vân lung lay hai lần. Má ơi! Tiết Chi Vân bị hù hướng về sau nhảy xuống, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Hàn Lâm, môi khẽ run nói, ngươi, ngươi, ngươi đây là quái vật gì? Ha ha, có cơ hội nhường khế ước của chúng ta dị thú đánh một trận a, xem xét người đó lợi hại. Hàn Lâm cười nói. Tiết Chi Vân hít sâu một hơi, dường như mong muốn nói vài lời cứng rắn lời nói, nhưng nhìn thấy Hàn Lâm cổ áo chỗ cái kia to bằng ngón tay xúc tu trên mặt không hiểu hiện hiện một vòng lại sợ lại ác thần sắc đúng lúc này hoa minh tú lôi kéo tiết chi vân vào áo một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng tiết chi vân lúc này mới nhớ tới chính mình ngăn lại Hàn lâm là vì cái gì hà lâm tân sinh đài chủ miễn phí chọn lựa một môn công pháp ban thưởng trọng yếu đây những học sinh khác hơn trường nắm một môn công pháp ưu thế sẽ rất lớn đặc biệt ngươi bây giờ đã là số phượng bảng bên trên thiên tiêu mỗi tháng đều muốn ứng đối những người khác khiêu chiến với lại đại nhị sau còn muốn cạnh tranh tiềm long bảng thực lực mỗi đề thăng một chút cũng rất trọng yếu Hùng chi hiện tại là năm nhất tiền kỳ mỗi một chút ưu thế đều sẽ có quả cầu tuyết hiệu quả ngươi có thể nhất định phải coi trọng." Tiết Chi Vân nghiêm túc nói. Hàn Lâm gật đầu, theo Tiết Chi Vân vẻ mặt nghiêm túc trong, hắn lại cảm nhận được một tia thành ý, do dự một lát sau, cười nói, "Ta chuẩn bị chọn lựa một môn quan tự pháp." Quan tự pháp? Tiết Chi Vân cùng Hoắc Mính Tú liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia không hiểu cùng nghi hoặc. Quan thượng pháp có thể để thăng tiên tiên căn cốt, nhưng càng quan trọng chính là, quan tưởng pháp tu luyện tới đại thành trở lên, có thể tăng lên trên diện rộng tinh thần lực, đền bù khí huyết võ giả nhược điểm, phổ thông khí huyết võ giả phần lớn cũng sẽ nghĩ biện pháp tu luyện một môn quan tự pháp, bổ đủ chính mình nhược điểm. Nhưng mà đối với niệm lực võ giả mà nói, vì có niệm lực chuyển thừa tồn tại, theo thời gian trôi qua, để thăng niệm lực đồng thời cũng sẽ tiện thể để thăng tinh thần lực, bởi vậy cũng không cần tận lực đi tu luyện để thăng tinh thần lực công pháp, cho dù tu luyện cũng là tu luyện để thăng niệm lực trọng lượng cùng làm hại công pháp. Ta nhớ được các ngươi phổ cao không phải truyền thụ qua một môn tên là Thanh Thạch Ngọa Hổ Đồ Quan tượng pháp sao? Thiết Chi Vân nhịn không được vấn đạo. Đệ lục căn cứ khu thị trường chuyên cấp 3, bao năm qua đều sẽ mở một môn truyền thụ quan tượng pháp chương trình học, vì vậy đối với tiết Chi Vân mà nói, Quan Tưởng Pháp cũng không làm sao trân quý, thậm chí tại thi vào Lang Tiêu Tiên môn sau đó bắt đầu tính nhắm vào tu luyện niệm lực công pháp, đã từng tu luyện tới cảnh giới tiểu thành Quan Tưởng Pháp vậy tạm thời bên trong gãy mất tu luyện. Bây giờ thấy Hàn Lâm vậy mà như thế coi trọng Quan Tưởng Pháp, thậm chí càng nhiều tu luyện một môn. Quan Tưởng Pháp, Tiết Chi Vân lập tức trở nên chần chừ, cảm thấy đối với Quan Tưởng Pháp, có phải hay không có cái gì chính mình không biết bí mật. Thanh Thạch ngọa Hổ Quan Tưởng Pháp, ta đã tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Hàn Lâm cười nhạt một tiếng nói. Tiết Chi Vân mắt hơi híp, thẩm nghĩ trong lòng, xem ra. Quan Tưởng Pháp xác thực có cái gì ta không hiểu rõ bí mật, lẽ nào là nhất định phải tu luyện đến cảnh giới viên mãn mới có thể phát hiện? Chết tiệt, trong đại học chương trình học quá nhiều, cần tu luyện công pháp cũng nhiều, thời gian không đủ dùng A. Tiết Chi vân bước vào đại học về sau, sở dĩ từ bỏ Quan Tưởng Pháp tu luyện, một mặt là cảm thấy tu luyện Quan Tưởng Pháp tỷ lệ giá không cao, mặt khác cũng là bởi vì thời gian quá gấp, có quá nhiều đây Quan Tưởng Pháp quan trọng chương trình học đi học, công pháp đi luyện, căn bản bận quá không có thời gian tới tu luyện Quan Tưởng Pháp. Hàn Lâm mong muốn nhiều tu luyện một môn Quan Tưởng Pháp, hẳn là cùng hắn nghiệm lực chuyển thừa liên quan đến a. Một cái nu nu nhực nhực âm thanh truyền đến, mấy người nhìn lại, lại là Quan Linh Linh không biết lúc nào nhích lại gần, nhìn thấy ba người hướng nàng nhìn lại, Quan Linh Linh gọ má lập tức trở nên hồng nhuận, túi đầu một bộ thận trọng bộ dáng. Hàn Lâm hiểu rõ Quan Linh Linh tính cách có chút hướng nội, nhưng có thể thi vào làng Tiêu Tiên môn, lại có người nào là dễ đối phó, nếu như Quan Linh Linh thực sự là tượng nàng biểu hiện ra như thế hội chứng ám ảnh xã hội, chỉ là cao khảo lúc thi voi chỉ sợ cũng không có cách nào tham gia. Lên canh, ngươi nói Hàn Lâm mong muốn học nhiều một môn quan tự pháp, là bởi vì niệm lực truyền thừa. Tiết Chi Vân nhãn tình sáng lên, niệm lực truyền thừa thế nhưng mỗi một tên niệm lực võ giả bí mật lớn nhất Quan hệ đến niệm lực võ giả chiến lực cùng trưởng thành, không có một tên niệm lực võ giả vui lòng đem chính mình niệm lực truyền thừa thuộc tính nói cho những người khác. Quan Linh Linh cúi đầu, dường như không dám nhìn người, nhỏ giọng nói: "Ta hiểu rõ một môn niệm lực truyền thừa có thể dung hợp công pháp luyện thể, dung hợp sau chẳng những công pháp luyện thể hiệu quả sẽ đạt được đề thăng, niệm lực truyền thừa cũng sẽ đạt được mới là tính." Hàn Lâm sắc mặt trầm xuống, hắn không ngờ rằng lại còn có tiểu này niệm lực truyền thừa, chẳng qua chính mình niệm lực truyền thừa có thể dung hợp quan tự pháp, như vậy Quan Linh Linh nói loại niệm lực này truyền thừa đều chưa hẳn sẽ không tồn tại. Tiết Chi Vân hướng phía Hàn Lâm nhìn lại, nhìn thấy hắn không nói lời nào trên mặt không khỏi lộ ra một vòng sảo quẹt nụ cười, cố ý cười h h hai tiếng. Hoắc Minh Tú trên mặt cũng lộ ra một vòng thần sắc thất vọng. Nếu như Quan Linh Linh đoán không lầm, Tiêu Hàn Lâm lựa chọn quan tượng pháp chỉ là vì để thăng chính mình nghiệm lực chuyển thừa, cái này không có bất kỳ cái gì giá trị tham khảo. Niệm lực võ giả lựa chọn công pháp chọn lựa đầu tiên có thể để thăng chính mình nghiệm lực chuyển thừa công pháp, tiếp theo thì là thích hợp bản thân niệm lực kỹ. Lần nữa thì là lựa chọn thích hợp bản thân niệm lực tú binh có liên quan niệm lực công pháp. Về phần tượng thần niệm chuyển đổi dạng này đặc thù công pháp cần cực cao nội tính mới có thể vào môn, trong thời gian ngắn không cách nào hình thành sức chiến đấu, không đề nghị lựa chọn. Quan Linh Linh chúng chặt đảng Hoàng Vân tích nói: Lanh canh, ngươi hiểu được thật nhiều." Hoắc Minh Tú ánh mắt lộ ra kinh hỉ thần sắc, lôi kéo Quan Linh Linh cánh tay, không dừng lại vừa nói: Lanh canh, không bằng ngươi cùng đi với ta chọn lựa công pháp làm sao, cho ta tham như một chút." Cái này, Quan Linh Linh nhìn Hoắc Minh Tú cùng Tiết Chi Vân ánh mắt mong đợi, gật đầu cười. Ba nữ sinh vừa nói vừa cười rời đi diễn võ trường, chỉ để lại Hàn Lâm một người đứng tại chỗ, trừng trong mắt, ngơ ngác nhìn ba người bóng lưng. Chương 188, Nghiệp lực công pháp, chương 188, Nghiệp lực công pháp. Hàn Lâm biến thành lăng Tiêu Tiên môn sổ phượng bảng thiên điêu. Lập tức liền thu được mỗi tháng năm qua môn cùng với tùy ý nhất giai đan dược năm hạt, tùy ý một tên lăng tiêu tiên môn giảng sư giảng bài một tiết ban thưởng, chỉ cần Hàn Lâm một mực chiếm cứ số phượng bảng một vị trí, cái này ban thưởng đều sẽ một mực cấp cho, cho đến Hàn Lâm không còn biến thành số phượng bảng tiên tiêu mới thôi. Hàn Lâm nhìn hoác minh tú ba người hướng phía lăng tiêu tiên môn tảng kinh cấp đi đến, do dự một lát sau, vậy đi theo ba người sau lưng, chuẩn bị đem tân sinh đại chủ ban thưởng kia bộ công pháp lấy trước tới tay lại nói, về phần có phải tu luyện, cái này sau này hay nói. Rất nhanh, mấy người đi tới Lăng Tiêu Tiên môn đại đồ thư quán, tất cả thư viện chiếm diện tích hơn 2 vạn mét vuông, nghe nói tàng thư số lượng vượt qua trăm vạn sách, mà tàng kinh cắt thì là trong tiệm sách thu nhận sử dụng công pháp địa phương. Thư viện chỉ cần là Lăng Tiêu Tiên môn học sinh, đều có thể bằng vào thẻ học sinh tiến hành mượn đọc, thậm chí trường học khác học sinh cũng có thể thân thỉnh làm một tấm thẻ mượn sách, tới nơi này mượn đọc sách báo, nhưng mà tàng kinh cắt lại khác, nhất định phải có tư cách mới bị cho phép bước vào, nếu như không có đạt được tư cách, cho dù là Lăng Tiêu Tiên môn học sinh, cũng vô pháp tiến vào trong tàng kinh khắc. Minh Tú ba người đi vào tàng kinh khắc. Cuối cùng chỉ có thể một mình nàng bước vào, Tiết Chi Vân cùng Quan Linh Linh đứng ở ngoài cửa chờ đợi, lúc này Hàn Lâm đi tới, Tiết Chi Vân hướng phía Hàn Lâm lườm một cái, một bộ tức giận bộ dáng, Quan Linh Linh thì lẳng túi lầu xuống, dường như không dám cùng Hàn Lâm đối mặt. Hàn Lâm ý vị thâm trường liếc nhìn Quan Linh Linh một cái, cất bước hướng phía Tảng Kinh Các đi đến. Hôm nay Quan Linh Linh một câu vạch Trần Hàn Lâm tu luyện nghiệp lực truyền thừa bí mật, cái này khiến Hàn Lâm không khỏi lại lần nữa xem kỹ lên tên này, nhìn như hội chứng ám ảnh xã hội thiếu nữ, Quan Linh Linh là lần này nghiệp lực võ giả học viện chân chính học bá. Hàn Lâm hiểu rõ quan Linh Linh chẳng những chọn môn học khôi lỗi chế tạo môn này cực kỳ phức tạp, tri thức lượng bao dung mặt cực lớn chương trình học ngoại, còn chọn môn học một môn nghiên cứu dị thú chương trình học cũng đúng thế. Thật vì sao quan Linh Linh cùng Tiết Chi Vân quan hệ trở nên thân mật lên nguyên nhân, rốt cuộc Tiết Chi Vân niệm lực chuyển thừa chính là về ngữ thú, mà nghiên cứu dị thú môn này môn học tự chọn là Tiết Chi Vân tất chọn một môn chương trình học, hai người lên mấy đoạn tích tu khóa về sau liền thành khuê mật chị em tốt, lại là khôi lỗi, lại là dị thú, quan Linh Linh niệm lực chuyển thừa dường như cùng điều khiển có chút quan hệ. Hàn Lâm trong lòng suy đoán nói, đi vào tàng tinh Hàn Lâm đem thẻ học sinh để vào quét hình đại, một lát sau quét hình thông qua, tàng kinh các đại môn mở ra, Hàn Lâm cất bước đi vào, sau lưng Tiết Chi vân vẻ mặt hâm mộ, thấp giọng nói, miễn phí đạt được tùy ý một bộ nhất giai công pháp thật sự là vận khí tốt. Thi vào đại học về sau, năm nhất, năm thứ hai đại học trường trình học, dường như đều là kiến thức lý thuyết, chỉ có đến đại ba, đại học năm bốn mới biết tiếp xúc đến cụ thể công pháp, nếu như muốn tại năm nhất, đại nhị đi học tập công pháp mới, hoặc là sử dụng qua môn trao đổi, hoặc chính là tham gia trường học các hạng hoạt động, có chút hoạt động rồi sẽ ban thưởng công pháp, tỷ như nói số phượng bảng tiêu chiến, hay là một ít thi đấu hoạt động đạt được thứ tự. Vấn đề, ngươi cái này khế dược dị thú là cái gì chủng loại? Ta tại dị thú bách khoa bách khoa toàn thư trong, dường như không nhìn thấy loại dị thú này." Quan Linh Linh tò mò nhìn Tiết Chi Vân trong lồng ngực mau đoàn tử, khẽ hỏi. "Hắc hắc, đây chính là dị thú bên trong dị chủng." Tiết Chi Vân dương dương đắc ý nói, "Ngươi hẳn phải biết, dị thú chủng loại rất nhiều, nhưng đại thể chia làm huyết đục chủng, nguyên tố chủng, thần thoại chủng và trợ, ta này dị thú, thuộc về hỗn độn chủng, là ta theo nhất thời không trong gì tích đạt được, tư chất tiềm lực tuyệt cao, duy nhất huyết điểm chính là trưởng thành chậm chạp, mong muốn trưởng thành, chẳng những cần hao phí vô số bảo vật, với lại thời gian đều là vì trăm năm tính toán." nói đến đây, Tiết Chi vân trên mặt không khỏi lộ ra một vòng tiếc nuối thần sắc, nàng trong ngực bao đoàn tử dị thú, tên là Hỗn Đốn Cung Sát, nghe nói là sinh trưởng ở hỗn đốn chỗ sâu cổ lao sinh linh, thích huyễn dịch. Sau khi thành niên, có thể phóng thích linh hồn vây nuốt bắt được con nui, đồng thời có thanh trưởng niên la thiên phú thần thông, có thể phóng thích phạm vi lớn độc trứng, thân ở trong động trứng sinh vật sẽ bị bại thịt vô dụng, cuối cùng hóa thành nước mù mà chết. Tiểu này hỗn đốn trùng dị thú, đối với có ngự thú niệm lực chuyển thường niệm lực võ giả mà nói, có thể ngộ nhưng không thể cầu, mặc dù trưởng thành kỳ thường thường vì trăm năm làm đơn vị, nhưng mặc cho ai gặp được, đều khó có khả năng dung tha. Tiên Tiên cảnh võ giả thọ 180, cho dù Tiết Chi Vân tấn thăng làm tiên tiên cảnh võ giả, tuổi thọ cũng bất quá chỉ là 180 năm, vẫn đúng là không nhất định có thể đem hỗn độn khủng sát bội dưỡng đến trưởng thành, nhưng cũng may nàng nghiệm lực chuyển thừa theo cảnh giới đề thăng, ngự thú khế ước thú số lượng cũng sẽ đề thăng, bằng không mà nói, một cái ấu sinh kỳ hỗn độn khủng sát, vẫn đúng là không nhất định có thể để thăng bao nhiêu chiến lực. Quan Linh Linh gật đầu, nhìn Tiết Chi Vân trong ngực bao đoàn tử bình thường dị thú, đôi mắt chỗ sâu không khỏi nổi lên một vòng kinh ngạc cùng hâm mộ thần sắc, loại khế đước này thú, là bất kỳ một cái nào có ngự thú thuộc tính nghiệm lực võ giả cũng mơ ước không thôi. Quan Linh Linh niệm lực truyền thừa mặc dù không phải ngự thú, nhưng cũng là điều khiển một loại niệm lực truyền thừa, cùng ngự thú cực kỳ tương tự. Vận khí thật tốt, nếu như ta có thể thu được cái này, khế ước dị thú liền tốt. Quan Linh Linh nhịn không được thầm nghĩ trong lòng. Hàn Lâm bước vào tàng kinh các, mở ra trong tàng kinh các tìm máy tính cẩn thận tìm kiếm. Một lát sau, Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng cười khổ, quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa Hoắc Minh Tu, không ngờ rằng lúc này Hoắc Minh Tu cũng tại nhìn hắn, hai người cũng theo lẫn nhau ánh mắt bên trong nhìn ra bất đắc dĩ. Hàn Lâm không ngờ rằng tại miễn phí có thể chọn lựa công pháp tròn, chỉ có mười mấy loại khí huyết võ giả công pháp, ba loại niệm lực công pháp. Không cần nói, Quan Tượng Pháp, ngay cả Nội Công Tâm Pháp đều không có một môn. Đường Đường một quyển tiên môn làm sao có khả năng không có Quan Tượng Pháp cùng Nội Công Tâm Pháp, không cần nói, hai loại công pháp chính là niệm lực truyền thừa, Hàn Lâm tin tưởng Đại học Lăng Tiêu tiên môn trong cũng nên thu nhận sử dụng không chỉ một môn, kết quả hiện tại. Xem ra, miễn phí đạt được quả nhiên không có gì tốt hàng. Hàn Lâm nhịn không được lắc đầu thở dài nói, ánh mắt hướng phía ba loại niệm lực công pháp nhìn lại. Niệm lực khống chế tinh thần gai nhọn thiên thủ, quyết. Ba quyển niệm lực công pháp, lưỡng bản hoàn chỉnh, cuối cùng một quyển hay là Tàn thực sự là ưu lặng. Hàn Lâm trên mặt hiện hiện một vòng bất đắc dĩ thân sắc. Niệm lực khống chế là niệm lực võ giả thường dùng nhất ngự vật kỹ xảo nắm giữ nó. Niệm lực võ giả chẳng những có thể sử dụng niệm lực vũ khí, cũng có thể sử dụng một loại thú khí xem như niệm lực vũ khí ngăn địch. Nếu như Hàn Lâm học xong môn công pháp này, như vậy hắn liền có thể coi tử ngọ truy hồn châm là làm nhiệm lực vũ khí tạo thành làm hại, không thể so với niệm lực thú binh kém bao nhiêu. Trên lý luận này cũng hẳn là niệm lực võ giả tương ứng cái kia nắm giữ công pháp một trong nhưng Hàn Lâm đã có niệm lực thú binh, bộ công pháp kia đều có vẻ hơi vô bổ. Tinh thần gai nhọn cũng là một môn vô cùng phổ thông niệm lực kỹ có thể đem tinh thần lực ngưng tụ thành gai nhọn mục tiêu công kích tinh thần gai nhọn vô hình vô chất đặc biệt nhằm vào biện tinh thần thức khí huyết võ giản nếu như không có tu luyện quan thượng pháp một kích tinh thần gai nhọn có thể làm cho đối phương biện tinh thần thức bị thương nhẹ thì hôn mê nặng thì thức hải phá thoái trở thành người thực vật sống không bằng chết Hàn Lâm do dự một lát lắc đầu nếu như không có càn có mút Sơn Hải đồ tinh thần gai nhọn mức tiêu hao này nhỏ uy lực không tầm thường nghiệm lực công pháp Hàn Lâm vẫn là hy vọng có thể đủ nhiều nắm giữ mấy môn nhưng mà hiện tại cái này công pháp Hàn Lâm đã coi thường. Xem hết trước hai bộ công pháp giới thiệu, Hàn Lâm ánh mắt hướng phía cuối cùng một bộ niệm lực công pháp nhìn lại, như vậy một bộ tàn khuyết niệm lực công pháp, đương nhiên sẽ không dẫn tới Hàn Lâm hứng thú, cái này khiến Hàn Lâm ở trong lòng nhịn không được trầm biếm lăng tiêu tiên môn quá mức hẹp hỏi. nhưng xem hết bộ này tàn khuyết công pháp nội dung giới thiệu vắn tắt về sau, Hàn Lâm không khỏi hiện lên một vòng hứng thú. Bộ này niệm lực công pháp ngược lại là có hứng, công pháp lý niệm có chút mới lạ, ngược lại là có thể tham khảo một phen. Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng. Chương 189, giảng kinh, 189, giảng kinh. Hàn Lâm, ngươi nghĩ kỹ lựa chọn cái nào bộ công pháp sao? Hoá Minh Tú trên mặt lộ ra một bộ khó mà lựa chọn nét mặt, nhìn thoáng qua Hàn Lâm, nhịn không được hỏi. Khó mà lựa chọn cũng không phải là công pháp quá nhiều quá tốt, chọn hoa mắt, mà là những thứ này khai thả ra công pháp cũng quá mức bình thường. Nếu như phóng ở trên thị trường, hay là ở cấp 3 thời kỳ, đều sẽ dẫn tới đám võ giả tranh đoạt, nhưng mà hiện tại, những công pháp này có chút không phù hợp lăng Tiêu Tiên môn mặt bài A. Hàn Lâm sờ lên tằm, lật lên mở ra mười mấy bộ khí huyết công pháp, có chút bất đắc dĩ nói. Những công pháp này đối với bọn hắn hiện tại mà nói, hơi có chút ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc, nếu như thời gian dư giảm ngược lại là có thể luyện một chút. Nhưng bây giờ năm nhất, mỗi ngày có nặng nghề việc học, lại nhịn chút thời gian đi học tập những công pháp này, bất kể là Hàn Lâm hay là Hoắc Minh Tú, cũng cảm thấy có chút không đáng. Được rồi, tùy tiện tuyển một bộ đi. Hoắc Minh Tú thở dài, tại trên máy vi tính lựa chọn một bộ tên là Dưỡng Nhan Công công pháp, bộ công pháp kia lớn nhất hiệu quả là để thăng nhan sắc, tu thân tố hình, tiêu ban mỹ phẩm và. Người tuyển cái gì? Hàn Lâm hiếu kỳ hỏi. Dưỡng Nhan Công. Hàn Lâm khẽ giật mình, ấn mở Dưỡng Nhan Công nội dung giới thiệu văn tắt, không khỏi không còn gì để nói. Công pháp này chỉ là để người trở nên đẹp mắt một điểm, không có bất kỳ cái gì uy lực. Hàn Lâm sờ lên cằm, khó hiểu nói: "Tạm được, dù sao là miễn phí, những công pháp khác ta vậy trước mắt, vậy không, có thời gian tu luyện, cũng liền bộ công pháp kia nhìn lên tới cũng không tệ lắm." Hoắc Minh Tú cười nói, nhìn lên tới dường như rất hài lòng dáng vẻ. Hàn Lâm gật đầu, không lại nói cái gì, do dự sau một hồi, lựa chọn thiên thủ môn này niệm lực công pháp, người tuyển thiên thủ. Hoắc Minh Tú lướt qua, hiếu kỳ nói: "Bộ công pháp kia thiếu sót nghiêm trọng, với lại cảm giác có hoa không quả, còn muốn vĩnh cửu tốn thất niệm lực hạn mức cao nhất." Hoắc Minh Tú lắc đầu, cau mày nói: "Hàn Lâm, niệm lực nhiều ít đối với niệm lực võ giả mà nói, trọng yếu bao nhiêu, ngươi nên rất rõ ràng đi. Bộ công pháp kia thế nhưng lĩnh cựu tổn thất nghiệm lực hạn mức cao nhất, hơn nữa còn là tàn khuyết công pháp, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Ta chẳng qua là cảm thấy bộ công pháp kia lý niệm rất thú vị, mong muốn nghiên cứu một chút, cũng không nhất định sẽ đi tu luyện nó. Hàn Lâm cười lấy giải thích nói. Hoắc Minh tú gật đầu, không nói thêm gì nữa. Lựa chọn công pháp đối với võ giả mà nói, cũng là một kiện vô cùng chuyện riêng tư. Nàng có thể mở miệng khuyên vài câu, cảm giác của bản thân đã là thân làm đồng học mức cực hạn, vì hai người quan hệ, khuyên tiếp nữa, ngược lại sẽ dẫn tới Hàn Lâm vương án, cảm giác không có biên giới cảm giác vẻ. Hàn Lâm đã trở thành sổ phượng bảng tiên tiêu, có thể không cần chọn ở trường, chọn xong công pháp về sau, Hàn Lâm đều rời đi trường học, về tới chính mình thuê lại biệt thự, tiến vào cổ võ thế giới, bắt đầu cảm ngộ liệt hỏa thiên ý, đồng thời tu luyện cái khác các loại công pháp. Thời gian 3 tháng, trong chớp mắt, Hàn Lâm mới đạt được quan tượng pháp Tuyết Thiểm Bái Nguyệt vậy theo nhập muôn cảnh, tăng lên tới tinh thông cảnh, những công pháp khác theo nhập muôn cảnh tăng lên tới tinh thông cảnh sẽ không gia tăng bất luận cái gì điểm thuộc tính, nhưng mà quan tưởng pháp Tuyết Thiểm Bái Nguyệt tăng lên tới tinh thông cảnh về sau, không hiểu cho Hàn Lâm tăng lên một điểm tinh thần lực cùng một điểm niệm lực, cái này khiến Hàn Lâm cảm giác được có một loại niềm vui ngoài ý, Muốn Hậu thiên cảnh công pháp, tu luyện tới cảnh giới nhất định đều sẽ để đề thăng tự thân thuộc tính, nhưng điều này đề thăng cũng không phải không hạn chế đề thăng, làm tứ đại thuộc tính tăng lên tới nào đó độ cao lúc, lại tu luyện tương ứng công pháp, vậy rất khó lại đề thăng thuộc tính, phảng phất là gặp được bình cảnh một loại. Hàn Lâm từng hướng Lăng Tiêu Tiên môn lão sư hỏi thăm qua, hậu thiên cảnh võ giả thuộc tính cực hạn, tại 25 điểm đến tam thập điểm trong lúc đó, 25 điểm trước đó, tứ đại thuộc tính tăng lên sẽ rất nhanh, với lại cách thức vậy nhiều mặt, nhưng khi tứ đại thuộc tính tăng lên tới 25 điểm sau đó, còn muốn đề thăng, rồi sẽ trở nên mười phần khó khăn. Tam thập điểm là hậu thiên võ giả bình cảnh đạt tới tam thập điểm về sau, bất kể hậu thiên võ giả tu luyện loại nào nhất giai công pháp, nuốt loại nào nhất giai đan dược, thiên địa linh bảo, đều không có cách đột phá tam thập điểm thân thể cực hạn, chỉ có tấn thăng tiên thiên cảnh về sau, mới có thể đánh vỡ tiểu này cực hạn. Tuyết Tiềm Bái Nguyệt Quan tượng pháp chưa tới tinh thông cảnh trước đó, Hàn Lâm tinh thần lực đã đạt tới 27 điểm, nghiệp lực đạt tới 25 điểm, này đã đạt tới tuyệt đại đa số hậu thiên võ giả mức cực hạn. Kết quả Tuyết Tiềm Bái Nguyệt Quan tượng pháp tăng lên tới tinh thông cảnh về sau, tinh thần lực cùng lực còn có thể để thăng một điểm, điều này nói rõ Tuyết Tiềm Bái Nguyệt Quan tượng pháp phẩm giai cùng tiềm lực vượt xa Hàn Lâm đón trước, đây quả thực là niềm vui oai ý muốn. Ngày này, Hàn Lâm tượng từng ngày đi vào Lưu Ly li Bạo Diễm Đường, chuẩn bị cùng quản sự Chân Ý thiền Sư lên tiếng kêu gọi về sau, liền đi cảm ngộ Liệt Hỏa Thiền Ý. 3 tháng tiếp theo, Hàn Lâm đã cảm giác chính mình chạm đến Liệt Hỏa Thiền Ý góc áo, nhiều nhất lại có 10 ngày nửa tháng, không sai biệt Lâm có thể đem Liệt Hỏa Thiền Ý hoàn toàn cảm ngộ, từ đó triệt để nắm giữ Liệt Hỏa hấn. Chân Ý Tiên Sư quanh chân ngồi tại Lưu Ly li Bạo Diễm Đường bên trong, mơ hồ có thể thấy được sau đầu trong hư không có một vòng cháy hừng hực Liệt Hỏa hừng liên, xem ra, hắn tu luyện nghiệp hỏa hừng liên pháp tướng đã nhanh muốn nhập môn. Nhìn thấy Hàn Lâm bước vào, Chân Ý thiền Sư ngay lập tức đem pháp tướng thu hồi lại. Đứng dậy, hướng phía Hàn Lâm vây vây tay. "Sư đệ, gặp qua sư Vinh. Hàn Lâm liền vội vàng tiến lên hành lễ nói, "Sư đệ gần đây tu luyện rất là cần cù a, cảm giác sắp cảm ngộ ra Liệt Hỏa Thiên Ý." Chân Ý cười nói, "Còn muốn Đa Tạ sư Vinh đưa tặng kinh văn." Hàn Lâm khẽ mỉm cười nói, "Ha ha, Liệt Hỏa Thiên Ý cũng không nhất định cần Nghiệp Hỏa Tâm Liên Bản nguyện kinh cảm ngộ, cái khác kinh văn cũng có thể cảm ngộ, bất quá, sử dụng Nghiệp Hỏa Tâm Liên Bản nguyện kinh cảm ngộ ra Liệt Hỏa Thiên Ý sẽ mang theo một tia nghiệp hỏa chi huy. tương lai sư đệ thi triển Liệt Hỏa lúc, uy lực cũng sẽ so với bình thường Liệt Hỏa lớn hơn một chút." Trân ý thiền sư cười nói, còn có loại hiệu quả này. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Trân ý thiền sư khoát qua tay, vẻ mặt thành thật nói, những thứ này chỉ là đường nhỏ, sư đệ đừng quên căn bản, muốn đi vào nội môn, nhất định phải đánh ra lôi chiêu ấn mới được. Hàn Lâm gật đầu, sư đệ tỉnh. Trân ý thiền sư cười nói, sư đệ bước vào ngoại môn cũng có 3 tháng lâu, chỉ là bắt được liệt diễm chi tinh đều có 10 con, tích lũy công đức vậy đầy đủ. Sau 3 ngày, sẽ có nội môn đạo đức cao tăng là ngoại môn chúng đệ tử giảng kinh cách nói, ta đã xem sư đệ tên báo lên. Sau 3 ngày giờ tị bắt đầu giảng kinh cách nói, địa điểm ở ngoại môn giảng kinh đường. Sư đệ còn nhớ tiến đến. Chân ý thiền sư nói, mỗi lần trong chùa Cao tăng giảng kinh, danh nghịch có hạn, nhất định phải ở ngoại môn đợi đủ ba tháng, có đầy đủ công đức mới có thể tiến đến, sư đệ có thể nhất định phải coi trọng a. Đa Tạ sư Minh, Hàn Lâm hướng phía Chân Ý thi lễ một cái nói cảm ơn. Loại cơ hội này, nghe xong đều 10 phần khó được, thật giống như tại Lăng Tiêu Tiên môn bên trong những kia thời giáo giả thỉnh thoảng sẽ tâm huyết dâng trào, giảng thượng một đường công khai môn học, loại cơ hội này cũng 10 phần khó được, đi mượn cũng chỉ có thể đứng ở hành lang, hành lang bên trên nghe giảng, nhưng dù cho như thế, các học sinh cũng đều chạy theo như vị thầy giáo giảng bài đều là mạnh như thác đổ, có lẽ sẽ không giảng nào đó công pháp cụ thể phương pháp tu luyện, nhưng lại năng lực chỉ rõ tu luyện nào đó công pháp phương hướng, cho người ta một loại gạt mây thấy vụ cảm giác. Hàn Lâm tin tưởng, đại nhật lôi chiêu tự kiểu này giảng kinh, tuyệt đối không phải bắn tên không đích, nhất định có đặc thù mục đích, bằng không cũng sẽ không mỗi tháng đều sẽ cử hành một lần. Của ta kim cương tiền ý chậm chạp không cách nào nhập môn, cũng có thể theo cao tăng giảng kinh trong, lộ ra một chút môn đạo đến. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, nhịn không được kích động lên. Chương 190, liệt diễm chi linh, chương 190, liệt diễm chi linh. Hàn Lâm ngồi ở dung nham hải trước, trong lòng mặc niệm lấy nghiệp hỏa tâm liên bản nguyện kinh từng kia từng sợi hỏa diễm khí tức theo dung nham trong biển bay ra, chui vào Hàn Lâm thân thể, xa xa nhìn lại, lúc này Hàn Lâm trạng thái, cùng 3 tháng trước dường như không có gì khác nhau, thật giống như thời gian 3 tháng, Hàn Lâm đối với liệt hỏa thiền ý càng ngộ, không, có chút nào tiến thêm đồng dạng. Nhưng mà mọi người cũng không biết là, lúc này ở Hàn Lâm vị trí trái tim, đang không ngừng ngưng tụ một đóa ngọn lửa màu đỏ sầm liên hoa, lúc này ngọn lửa này, liên hoa đang không ngừng thôn phệ lấy chui vào Hàn Lâm trong thân thể hỏa diễm khí tức, theo thôn phệ hỏa diễm khí tức, đóa này màu đỏ sẫm liên hoa tách ra quang mang càng thêm chói mắt lên hồi lâu, hàn lâm từ từ mở mắt, trên mặt lộ ra một vòng thỏa mãn nụ cười. nếu như chỉ là cảm ngộ liệt hỏa thiên ý, có lẽ một tháng trước hàn lâm có thể cảm ngộ, nhưng ở hàn lâm niệm tụng hàng trăm hàng ngàn lần nghiệp hỏa tâm liên bản nguyện kinh về sau, không hiểu cảm giác được một tia xúc động, sau đó nguyên bản không ngừng tiêu đốt hắn hỏa diễm khí tức, tất cả đều hướng phía thân thể hắn tràn bao, hội tụ tại hắn vị trí trái tim. hô, lại có một tu lễ, không sai biệt lắm có thể đem nghiệp hỏa tâm liên ngưng tụ mà thành, đến lúc đó linh ngộ thực sự không phải liệt thiên ý, cũng sẽ không giống chân ý sư huynh nói như vậy, chỉ là mang theo một tia niệm hỏa chi uy. hàn lâm thẩm nghĩ trong lòng, đến lúc đó. Ta lĩnh ngộ sẽ là thuần chính nhất nghiệp hỏa thiên ý. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm Tâm tình cũng không khỏi trở nên sảng khoái mấy phần, Chân Ý Thiền Sư vì tu luyện nghiệp hỏa kim liên pháp tướng, ở tại Lưu Ly Bảo Diễm Đường đã có hơn 3 năm, nghiệp hỏa kim liên pháp tướng vẫn chưa ngưng tụ thành hình, một mặt là vì Chân Ý Thiền Sư còn đang ở tu luyện Lưu Ly Bảo Diễm kim thân, phân tán một bộ phận thời gian cùng tinh thần và thể lực, mặt khác, cũng là bởi vì Chân Ý Thiền Sư chậm chạp chưa cảm ngộ ra nghiệp hỏa thiên ý, dẫn đến tốc độ tu luyện chậm chạp. Nếu quả thật Ý Thiền Sư hiểu rõ Hàn Lâm vẹn vẹn thời gian 3 tháng có thể cảm ngộ ra nghiệp hỏa thiên ý, không biết sẽ ghen ghét thành cái gì bộ dáng. Ngày mai sẽ có đại nhật lôi chiêu tự cao tăng tới trước ngoại môn giảng kinh, không thể bỏ qua. Chủ thế giới trong chỉ có thể xin phép nghỉ một ngày. Hàn Lâm thở dài, năm nhất chương trình học chẳng những nhiều, với lại mỗi một môn cũng rất trọng yếu. Xin phép nghỉ một ngày, phía sau Hàn Lâm ít nhất phải tốn hao ba ngày thời gian mới có thể bổ sung đến. Chẳng qua năng lực nghe lôi chiêu tự cao tăng giảng kinh, nỗ lực điểm ấy đại giới hay là rất đáng được. Ngay tại Hàn Lâm chậm rãi thu công, chuẩn bị rời khỏi lệ lệ bảo diễm đường lúc, dung nham trong miệng, đột nhiên phiêu khởi một đóa màu đỏ sẫm ngọn lửa. Đóa này ngọn lửa trên không trung không ngừng biến hóa hình dạng, cuối cùng biến ảo trở thành một trình người bộ dáng. Tại dung nham trên biển phương không ngừng chạy trốn, đạp trên sóng nhiệt, ngã lộn nhào chơi đùa, nhìn lên tới rất là sung sướng. Đây, đây là liệt diễm chi linh. Hàn Lâm trừng to mắt, trên mặt lộ ra một vòng thần sắc bất khả tư nghị. Trần ý thiền sư từng tại nói chuyện phim lúc, trong lúc vô tình đã từng nói, mảnh này dung nham trong biển có thể dựng dục ra đây liệt diễm chi tính phẩm dai cao hơn liệt diễm chi linh, mặc dù cả hai bản chất một dạng, nhưng liệt diễm chi linh linh trí muốn cao hơn liệt diễm chi tinh, rất nhiều tu luyện hỏa thuộc tính công pháp võ giả cũng khát vọng đạt được một đầu liệt diễm chi linh, đem khế ước làm khế hẹn dị thú, có liệt diễm chi linh, chẳng những có thể tăng lên trên diện rộng hỏa. Thuộc tính công pháp uy lực, hơn nữa còn có thể khiến cho võ giả đối với tất cả về hỏa thuộc tính công pháp càng ngộ tăng lên mấy lần, đồng thời liệt diễm chi linh còn có thể chậm chạp cải thiện võ giả thể chất, làm cho biến thành càng thân cận hỏa diễm thể chất, hiệu quả có thể so với tu luyện một môn hỏa thuộc tính đoán thể thuật. Như thế đủ loại chỗ tốt, nhường võ giả đối với liệt diễm chi linh chạy theo như vị, chỉ tiếc liệt diễm chi linh thai nén cực kỳ khó được, chẳng những cần hà khắc liệt diễm môi trường, hơn nữa còn cần chí ít trăm năm lâu. Chân ý thiền sư từng nói đủ loại đã từng nói, trăm năm trước, Lôi Chiêu tự có một tên nội môn đệ tử, đảm nhiệm lưu ly bảo diễm đường quản sự, đều từng bắt được qua một đầu liệt diễm chi linh. Tại trong chùa dẫn tới hỏa động. Hiện tại trăm năm thời gian đã qua, nói không chừng lúc này dung nham trong biển chính dựng dục một đầu mới liệt diễm chi linh, chân ý thiền sư đã từng hoang tưởng qua mình có thể bắt được nó, chỉ là loại ý nghĩ này cũng chỉ là hoang tưởng, chân ý thiền sư không thể nào một thiên 24 giờ canh giữ ở dung nham bờ biển, liền vì chờ đợi một đầu không biết lúc nào có thể dựng dục ra tới hỏa diễm chi linh. Hàn Lâm nhìn dung nham hải mặt ngoài lướt sóng mà đi liệt diễm chi linh, nhịn không được toàn thân run rẩy lên, từ trong lực thận trọng lấy ra một cái cây gỗ, vươn hướng dung nham hải, nhẹ nhàng múa lên, một lát sau, Hàn Lâm trong tay xích diễm đồng thành gỗ tách ra nhàn nhạt vi quang. Quang mang chậm chần, tựa như thiêu đốt hỏa diễm. Tiểu này quang mang, đối với liệt diễm chi linh mà nói, thật giống như nào đó dị hương. Một sáng nghe đến, rồi sẽ muốn ngừng mà không được, bị nó hấp dẫn. Điểm này bất kể là liệt diễm chi tinh hay là liệt diễm chi linh cũng không có gì khác nhau. Hàn Lâm tâm trạng có chút kích động. Liệt diễm chi linh giá trị là liệt diễm chi tinh gấp 10, gấp trăm lần. Cái này vừa sinh ra liệt diễm chi linh còn có một chút ngây thơ. Nếu như lần này bắt được thất bại, vì liệt diễm chi linh linh trí, chỉ sợ không còn có lần thứ hai bắt được cơ hội. Liệt Diễm Chi Linh nhanh chóng tới gần, Liệt Diễm Đồng thu hút, nó không cách nào từ chối, thật giống như nói bụng 7 ngày sau đột nhiên gặp được mỹ thực, tại sóng nhiệt trong không ngừng chạy trốn, huy quyền vũ cánh tay, dường như rất là mừng rỡ. Hàn Lâm thu lại khí thức, toàn thân một cử động cũng không dám, chỉ sợ kinh hai đến Liệt Diễm Chi Linh, lúc này, ở trong mắt Liệt Diễm Chi Linh, Hàn Lâm thật giống như một khối đá, mà cái kia không ngừng tỏa ra dị hương cây gỗ, vừa vặn cắm ở tảng đá kia khe đá trong. Ngay tại Liệt Diễm Chi Linh sắp tới gần cây gỗ. Hàn Lâm trong lòng mừng rỡ không thôi lúc, Liệt Diễm Chi Linh đột nhiên dừng bước, trôi lơ lửng ở khoảng cách Liệt Diễm Đồng Thành gỗ không đến một thước địa phương, chỉ huyện hóa ra hình người, lại chưa huyện hóa ra ngũ quan Liệt Diễm Chi Linh, cho người ta một loại do dự, không biết làm sao cảm giác, tựa hồ là gặp phải cái gì khó mà lựa chọn sự tình. Hàn Lâm trong lòng hoài nghi, nhưng cũng không dám luận động, lúc này chỉ cần hơi động đậy, ngay lập tức sẽ thất bại trong căn tốc, đành phải kiên nhẫn chờ đợi. Một lát sau, Liệt Diễm Chi Linh dường như làm ra lựa chọn, thân ảnh khẽ động, lại khí Liệt Diễm Đồng Thành gỗ, ngược lại hướng phía Hàn Lâm mà tới. Liệt Diễm Chi Linh trên không trung tốc độ cực nhanh, với lại nguyên bản khoảng cách Hàn Lâm cũng chỉ có không đến một thước khoảng cách, không đợi Hàn Lâm phản ứng, Liệt Diễm Chi Linh lại cùng những kia phổ thông hỏa diễm khí tức bình thường, chui vào Hàn Lâm trong thân thể. Sau một khắc, Hàn Lâm cảm giác chính mình cả người đều rất giống muốn bốc cháy lên bình thường, một cú kinh khủng sóng nhiệt, theo 3 vạn 6000 cái lỗ chân lông trong tán giật ra đây, Hàn Lâm phát hiện, Liệt Diễm Chi Linh chui vào thân thể chính mình, đều hướng thẳng đến vị trí trái tim đánh tới, quanh quẩn ở trái tim phụ cận không động đậy được nữa. Hàn Lâm trong lòng hơi động, ngay lập tức ngồi xếp bằng, tựa thường ngày, bắt đầu cảm ngộ nghiệp hỏa thiên ý. Theo nghiệp hỏa tâm liên bản nguyện kinh theo Hàn Lâm trong miệng chậm rãi ngâm ra, Hàn Lâm cả người tựa hồ cũng trở nên mở đi, thay vào đó là một đóa màu đỏ sẫm liên hoa, tỏa lạc tại dung nham trên bờ biển khối nham thạch này thượng. Cùng lúc đó, Hàn Lâm vị trí trái tim, nguyên bản sắp ngưng tụ nghiệp hỏa hư liên, tại liệt diễm chi linh chui vào thân thể một mấy mắt, ầm vang thành hình, thập nhị phiến hoàn toàn do nghiệp hỏa ngưng tụ mà thành lá sen cùng liên đài, thay thế vị trí trái tim, tại Hàn Lâm trong lồng ngực xoay chậm chậm, một lát sau, một cái toàn thân đỏ sẫm tiểu nhân, chắp tay trước ngực, khoanh chân ngồi trong nghiệp hỏa hư liên. Đây, đây là liệt diễm chi linh, nó nó như thế nào tiến vào trái tim của ta bên trong? Hàn Lâm trong lòng ngạc nhiên, trong lúc nhất thời lại bị trước mắt kiểu này kỳ cảnh hữu sợ, không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc này còn chưa diện hóa suất ngũ quan liệt diễm chi linh, giống một tên cao tăng loại, chắp tay trước ngực, gật đầu ngồi ngay ngắn ở liên đài chi thượng, nguyên bản không có ngũ quan gương mặt, vậy bắt đầu chậm rãi diện hóa, cuối cùng biến thành một tấm cùng Hàn Lâm gương mặt giống nhau như lúc, đồng thời trong miệng vậy nhẹ giọng khẽ ngâm nghiệp hòa tâm liên bản. Nguyên kinh, nó, diện mạo của nó biến thành ta bộ dáng, này chẳng phải là nói nó đã trở thành khế đước của ta dị thú, này, cái này làm sao có khả năng? Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc thần sắc, một bộ không thể tin được bộ dáng, ngơ ngác ngồi tại nguyên chỗ, tựa như choáng váng đờ dạng. Chương 191, tràn ngập lòng tin, chương 191, tràn ngập lòng tin. Liệt Diễm Chi Linh là nguyên tố trùng dị thú, một sáng bị võ giả thu phục, biến thành khế ước thú, nguyên bản không có ngũ quan vô diện chi thú, rồi sẽ thay đổi thành chủ nhân hình dạng, chỉ có liệt diễm chi linh mặt biến thành khế ước võ giả hình dạng về sau, mới có thể xác định nó được thành công khế ước. Hàn Lâm nguyên bản có chút bối rối, liệt diễm chi linh chui vào chính mình trái tim, vì nó kinh khủng liệt diễm lực lượng, trong nháy mắt có thể đem trái tim của mình hóa khí. Không ngờ rằng chui vào chính mình trái tim liệt Diễm Chi Linh lại không hiểu hiện hóa ra chính mình bộ dáng, đây là không có cách nào làm bộ. Ta như thế nào trong lúc bất chi bất giác liền đem một đầu liệt Diễm Chi Linh thu làm khế đước dị thú, đây là có chuyện gì? Trong lúc nhất thời, Hàn Lâm cảm giác như hỏa thượng sở mãi không thấy tóc, mong muốn khế đước một đầu liệt Diễm Chi Linh, còn không phải thế sao một chuyện đơn giản, chẳng những muốn theo trên lực lượng áp chế nó, còn muốn theo đối với hỏa diễm cảm nộ trong, nhường liệt Diễm Chi Linh tâm phục, chỉ có như vậy, liệt Diễm Chi Linh mới sẽ cam tâm tình nguyện bị khế đước, diễn hóa khế đước võ giả hình dạng. Hàn Lâm nơ ngồi ở dung nham bờ biển nham thạch bên trên. Nghĩ nửa ngày cũng không có nghĩ rõ ràng, vì sao liệt diễm chi linh sẽ chui vào chính mình trái tim, sẽ tự động biến thành chính mình khế ước dị thú, cuối cùng chỉ có thể suy đoán, có thể cùng hắn đang cảm ngộ nghiệp hỏa thiền ý cùng với nghiệp hỏa tâm liên bản nguyện kinh liên quan đến. Được rồi, nghĩ nhiều như vậy cũng không có ý nghĩa, chẳng qua để cho ta tiết kiệm cảm ngộ nghiệp hỏa thiền ý này thời gian nửa tháng, cũng xem là tốt." Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Sau một khắc, Hàn Lâm chậm rãi duỗi ra tay phải, đột nhiên hướng phía trước vỗ tới, trong hư không lập tức hiện hiện một đầu thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực to lớn thủ ấn, chụp về phía Dung Nhâm Hải. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn Dung Nham Hải Đốn lúc nhấc lên cao 10 trượng sóng lớn, kinh khủng liệt hỏa khắc ở dung nham trong biển vỗ ra một cái hoàn chỉnh trường ấn, nương tụ uy thế có thể cái này trưởng ấn thật lâu không tiêu tan, xung quanh nhấc lên một đạo lại một đạo dung nham sóng lớn. Uy lực này quả thực có thể cùng tiên tiên võ giả chiêu thức sánh ngang. Hàn Lâm hai mắt tỏa ánh sáng, hắn phát hiện một chiêu này liệt hỏa ấn uy lực, đây tu di ấn lớn hơn rất nhiều, một trường này nếu như đập vào trên thân người, trong nháy mắt có thể đem đối phương hóa khí, uy lực đã vượt xa hậu thiên cảnh võ giả có thể phát huy ra uy lực. Với lại một chiêu này liệt hỏa ấn tiêu hao khí huyết chí lực, muốn so tu di ấn nhỏ rất nhiều, tu di ấn đánh ra về sau Hàn Lâm cảm giác thể nội khí huyết đều nhanh muốn rút khô, nhưng mà liệt hỏa ấn đánh ra, Hàn Lâm lại không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào, một chiêu này dường như có thể xem như thông thường thủ đoạn tiến hành chiến đấu. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm nhịn không được cười lên ha ha, song trưởng cùng xuất hiện, không ngừng đánh ra liệt hỏa ấn, rất nhanh, dung nham trong biển đều xuất hiện cái này đến cái khác to lớn trường ấn, nhấc lên ngập trời sóng lửa, không ngừng đánh thẳng vào bốn phía đá núi lửa bích, phát ra đinh tai nước óc tiếng oanh minh, giống như sau một khắc tòa này núi lửa muốn phun trào đồng dạng. "Sư đệ, sư đệ, nhanh thu thần thông đi." Sau lưng chân ý tiền sư vội vàng hô, lại để cho Hàn Lâm đánh xuống. Toàn này núi lửa thật sự muốn phụ chào. Hàn Lâm chậm rãi thu công, liên tục vô ra bảy bắt trưởng, mới đưa thể nội khí huyết lực lượng hao hết, trong lòng mừng rỡ tình lộ rõ trên mặt. Này liệt diễm chi linh gia chỉ thật đúng là khủng bố, hiện tại cho dù Tư Khấu Trung Văn không cho ta, ta cũng có lòng tin đảo ngưỡng thiên cương, đưa hắn chém ở dưới ngựa. Trong lúc nhất thời, Hàn Lâm lòng tin nguội phần, dù là đối mặt tiên thiên võ giả, hắn cũng có lòng tin cùng đánh một trận. Sư đệ, ngươi đây là cảm nộ gia nghiệp hỏa thiên ý. Chân ý tiền sư nhìn dung nham trong biển còn chưa tiêu tán liệt hỏa ân ý thế, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, hắn theo những thứ này liệt hỏa ân trong cảm nhận được nồng đậm nghiệp hỏa thiên ý. Ha ha, nay còn muốn đa tạ sư huynh ban thường kinh, ta mới có thể trong thời gian ngắn như vậy cảm ngộ nghiệp hỏa thiên ý." Hàn Lâm chân thành nói. "Chủ yếu vẫn là sư đệ công lao của mình, sư huynh ta cảm ngộ nghiệp hỏa tâm liên bản nguyện kinh đã 3 năm có thừa, nhưng thủy trung chưa cảm ngộ đến nghiệp hỏa thiên ý, cùng sư đệ so sánh, thực sự là hổ thẹn." Chân ý thiền sư trên mặt lộ ra một vòng buồn vô cớ thần sắc, lắc đầu thở dài đạo. "Sư huynh, ta đã cảm ngộ liệt hỏa ý, nắm giữ liệt hỏa ấn, ngày mai ta đều không tới Lưu Ly bảo diễm đường." Hàn Lâm nói khẽ, "Bây giờ còn có thời gian." không bằng chúng ta trao đổi một chút cảm ngộ nghiệp hỏa thiền ý tâm đắc làm sao? Hàn Lâm đây cũng là có qua có lại, hắn tin tưởng, Chân Ý Thiền sư chính mình cảm ngộ nghiệp hỏa tâm liên bản nguyện kinh ba năm, vậy kém xa Lang Tiêu tiên môn chân hư thiền sư, giải thích cho hắn kinh văn kia một bài giảng. Chân Ý Thiền sư trong lòng mừng rỡ, lúc trước hắn đem nghiệp hỏa tâm liên bản nguyện kinh tặng cho Hàn Lâm, trước giờ giao hảo, không phải là vì ngày này không? Vốn mong được như vậy, không dám mời ngươi." Chân Ý Thiền sư cười ha ha, vỗ tay nói, "Sư đệ hôm nay tỉnh, sư minh ngày sau tất có hậu báo." Hàn Lâm về đến chủ thế giới biệt tự, ban đêm, bầu trời treo lấy một vòng trong sáng trăng sáng. Hàn Lâm bắt đầu tu luyện nội công Tâm Pháp Tuyết Tiềm Kình cùng Quan Tượng Pháp Tuyết Tiềm Bãi Nguyệt, lúc này, chỗ ngực liệt Diễm Chi Linh tựa như ngủ say bình thường, bộ dạng phục tùng mắt túi xuống, chắp tay trước ngực ngồi ngay ngắn ở mặt ngoài thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ sẫm hư ảnh trên hồng liên, lúc này nghiệp hỏa hồng liên thập nhị phiến có hơi thu nạp, đem liệt Diễm Chi Linh bao vây. Trong đó, nghiệp hỏa lực lượng hoàn toàn thu nạp ở trái tim trong. Hàn Lâm trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Tuyết Tiềm Kình khinh hướng Hàn Băng thổ tính chỉ sợ nơi trái tim trung tâm nghiệp hỏa lực lượng cùng tuyết tiềm tịnh lên xung đột, vì thân thể hắn là chiến trường đại chiến một phen, đến lúc đó bất kể ai thắng ai thua, thân thể hắn nhất định sẽ thủng trăm nát lỗ. Tu Vi nói không chừng đều muốn rút lui trở về. một đêm không có chuyện gì xảy ra, trải qua một đêm tu luyện, Hàn Lâm cảm giác bất luận là quan tượng pháp hay là tuyết tiềm tịnh, lúc tu luyện tăng lên biên độ tựa hồ cũng muốn so trước đó nhanh hơn một chút. hậu thiên cảnh bắt tầng bình cảnh, hắn mơ hồ vậy có thể cảm nhận được, cái này khiến hắn mừng rỡ không thôi. ta sau khi đột phá thiên cảnh bắt tầng cách hiện nay, chẳng qua hơn nửa năm, không ngờ rằng đều có thể cảm nhận được bình cảnh, xem ra nhiều nhất một hai tháng. Ta có thể sau khi đột phá thiên cảnh bắt tầng, biến thành một tiên hậu thiên cảnh cửu tầng võ giả. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vẻ mừng rỡ, chỉ cần có thể tu luyện tới hậu thiên cảnh cửu tầng viên mãn, có thể bắt đầu sau khi đột phá thiên cảnh, tuấn thăng tiên thiên võ giả. Tiên thiên tam bảo trong quan trọng nhất tiên thiên đan hắn đã tới tay, hộ mạch đan có thể hướng trường học thân thỉnh, miễn phí là được, mà khí huyết đan, lang tiêu tiên môn trong có thể dùng qua môn trao đổi, một hạt khí huyết đan chỉ cần 50 qua môn có thể trao đổi. Hàn Lâm mặc dù đem tân thủ đại chủ ban thưởng tam thập qua môn đổi nhất giai vật liệu cũng phủ xa quái tổn phệ, nhưng hắn còn có số phượng bạn tháng này nằm qua môn phúc lợi. Nhiệm lực võ giả tân sinh tam thập qua môn phúc. Lợi, cái này cuối kỳ còn có 5 tháng, đủ để lại đạt được 25 qua môn, đến lúc đó cũng không cần hẳn cái này học kỳ lên lớp kiếm lấy qua môn, có thể trao đổi một hạt khí huyết đan. Vốn cho là tốt nghiệp lúc mới có thể tấn thăng tiên tiên, không ngờ rằng, cái này nghỉ đông có thể bắt đầu chuẩn bị tấn thăng tiên tiên, không biết phụ thân chuẩn bị thế nào, nếu như chuẩn bị xong, đến lúc đó hai cha con chúng ta cùng nhau tấn thăng tiên tiên, như vậy sang năm học kỳ sau có thể cả nhà chuyển đến Hãng Kinh Thị. Hàn Lâm trên mặt không khỏi lộ ra một vòng ý cười, đối với tương lai càng có lòng tin lên. Chương 192 Thụy Mộng La Hán Tiền Định Kinh, chương 192, Thụy Mộng La Hán Tiền Định Kinh. Cổ võ thế giới, Đại Nhật Lôi Chiêu tự, giảng kinh đường. Lôi Chiêu tự mỗi tháng đều sẽ điều động một tên tông môn trưởng lao tiến về ngoại môn, cho những ngoại môn đệ tử này giảng kinh cách nói, đây coi như là ngoại môn đệ tử số lượng không nhiều một trong phúc lợi, với lại mỗi lần giảng kinh cũng có danh ngạch hạn chế, bước vào Lôi Chiêu tự 3 tháng trở lên ngoại môn đệ tử, đạt được đầy đủ công đức về sau, mới có thể do quản sự thế bọn hắn báo danh thân thỉnh, đạt được một lần nghe giảng tư cách. Nếu như không có đạt được quản sự cho phép, không có để ý chuyện thế bọn hàn báo danh thân thỉnh, ngoại môn đệ tử cũng có thể bằng vào mỗi ngày công tác kiếm lấy công đức, trao đổi một lần nghe giảng tư cách. Công đức tại Đại Nhật Lôi Chiêu tự tương đương với đại học lang tiêu tiên môn qua môn, chủ thế giới bên trong tinh tệ cùng điểm cống hiến, Lôi Chiêu tự ngoại môn đệ tử, tại nhập môn lúc có thể tùy ý theo ba môn công pháp trong chọn lựa một môn, nếu như còn muốn học tập những công pháp khác hay là Phật kinh, nhất định phải dụng công đức trao đổi. Hàn Lâm tại Lưu Ly bảo diễm đường vất vả làm đi 3 tháng, bộ hoạch gần 10 con liệt diễm chi tinh, cũng bất quá mới thu được chỉ là mười mấy điểm công nếu như không có chân ý thiền sư thế hắn thân thỉnh, như thế điểm công đức, có phải không đủ để trao đổi một lần nghe kinh tư cách? Hàn Lâm bước vào giảng kinh đường, đây là một chỗ có thể dung nạp 300 người đại sảnh, trên mặt đất trưng bày lấy lít nha lít nhít bồ đoàn, Hàn Lâm đi thẳng tới hàng thứ nhất, ở trong đó một khối bồ đoàn bên trên ngồi xuống. trong đại sảnh hàng thứ nhất bồ đoàn, là do ngoại môn quản sự xin đệ tử mới có tư cách ngồi lên, theo hàng thứ hai bắt đầu, đều là ngoại môn đệ tử dựa vào công đức trao đổi đạt được. Mọi người thấy Hàn Lâm cái này khuôn mặt xa lạ, không khỏi bàn tán sôi nổi lên. Lưu Ly bảo Diễm Đường tháng này đổi người mới, xem ra tuổi không lớn lắm hẳn là đệ tử mới nhập môn đi. Đoán chừng lại là tông môn vị kia trưởng lão hậu bối đệ tử đi, bằng không trẻ tuổi như vậy, làm sao lại như vậy được ngoại môn quản sự ưu ái. Haha, vậy cũng không nhất định. Nói không chừng là tài đại khí thu hàng người. Các ngươi quên cái đó đại can tôn gia con cháu, bước vào lôi chiêu tự về sau, một đường kim phiếu mở đường, ngắn ngủi thời gian một năm, đã đột phá hậu thiên cảnh, biến thành một tiên tiên thiên cảnh võ giả, tiến vào nội môn, nghe nói đã bị một tên nội môn trưởng lão coi trọng, chuẩn bị tu hắn làm trưởng lão thân truyền đệ tử đâu. Chúng ta những thứ này không có quan hệ đệ tử lại không được, vì lần này giảng kinh tư cách. Ta thế nhưng hao tốn 5 tấm kim phiếu đưa cho quan sự. Hàn Lâm đối với bốn phía nghị luận vậy cũng không thèm để ý, chỉ là liễm ký thu tức, khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn. Lại qua nửa canh giờ, trong đại sảnh lần lượt ngồi đầy người. Đại Nhật Lôi Chiêu tự hàng năm đều sẽ tuyển nhận trên trăm tiên ngoại môn đệ tử, những ngoại môn đệ tử này chỉ có thể tại bên ngoài Lôi Chiêu tự môn nghỉ ngơi 10 năm, nếu như trong vòng 10 năm đều không thể sau khi đột phá thiên cảnh, biến thành tiên tiên cảnh võ giả, cũng chỉ có thể rời khỏi Lôi Chiêu tự, sau này cũng không thể vì Đại Nhật Lôi Chiêu tự đệ tử tự cho mình là. Mọi người lại đợi một khắc đồng hồ thời gian một tên thân xuyên màu trắng tăng bảo trung niên hòa thượng cất bước đi vào giảng kinh đường ngồi ở trước mọi người bộ đoàn bên trên đây là chuyên môn cho giảng kinh cao tăng chuẩn bị bộ đoàn mọi người đứng dậy hướng phía tên này trung niên hòa thượng túi người chào nói gặp qua sư thúc sư thúc vất vả tới nói kinh đường cao tăng phần lớn đều là tuệ tự bối thiên sư đối với bọn hắn những thứ này không có sư phó ngoại môn đệ tử mà nói đều muốn tôn sưng một tiếng sư thúc trung niên hòa thượng không có đứng dậy chỉ là hướng phía mọi người khoát tay một cái nói không cần đa lễ ngoài ra không cần gọi ta sư thúc xưng hô ta một tiếng trưởng lão là được bần tăng tuyệt quả Hôm nay do ta là chư vị giảng kinh, hy vọng có thể đối với chư vị có chỗ giúp đỡ. Hôm nay bần tăng là chư vị giải thích thụy mộng lá hán thiền định kinh. Tuệ quả thiền sư ngồi xếp bằng, hai tay xếp tại trên đùi, bắt đầu niệm tụng lên thụy mộng lá hán thiền định kinh. Bản kinh văn này tổng cộng hơn 300 tự. Tuệ quả thiền sư âm thanh rõ ràng, dù là ngồi ở hàng cuối cùng cũng có thể nghe rõ ràng từng chữ. Chỉ giới tinh nghiêm, xâm nhập thiền định, niệm dừng diện, không sở hữu chỗ, mà sinh cảm giác tính, vào như lai thất, đến nhất bản thành, thành tựu chính giác. Hàn Lâm nghiêm túc nghe bản này chưa từng nghe từng tới kinh văn, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Vốn là muốn thử vận khí một chút, mong muốn nghe một chút về Kim Cương Thiên Ý Kinh Văn, không ngờ rằng lại giải thích chính là ngoài ra một Thiên Kinh Văn. Tuệ quả Thiền Sư đem kinh văn đọc thuộc lòng một lần về sau, hơi dừng một chút, bắt đầu từng câu từng chữ giảng giải. Tuệ quả Thiền Sư giải thích rất hiểu, với lại cực kỳ thấu chuyện, cũng không có bởi vì là cho ngoại môn đệ tử giảng kinh mà qua loa cho xong. Hà Lâm nghe vậy rất là nghiêm túc, hoàn toàn đắm chìm trong tuệ quả Thiền Sư giảng kinh trong. Lúc này, Hà Lâm nơi trái tim trung tâm nghiệp hỏa hồng liên trong, liệt Diễm Chi Linh chắp tay trước ngực, bộ dạng phục tùng mắt túi xuống trong miệng cũng tại nhẹ giọng ngâm tụng thụy mộc la hán tiền định kinh theo liệt diễm chi linh ngâm tụng vốn chỉ là lần đầu tiên nghe được bản kinh văn này hàn lâm đột nhiên có một loại đối với bản kinh văn này vô cùng cảm giác quen thuộc tuệ quả thiền sư mỗi một câu giải thích hắn tựa hồ cũng năng lực hoàn toàn lý giải trong nháy mắt linh ngộ thật giống như đã nghiên cứu bản kinh văn này hàng trăm hàng ngàn khắp cả đầu dạng một tia hiểu ra nổi lên hàn lâm trong lòng hàn lâm trên mặt hiện ra một vòng giường như ngủ không phải ngủ nét mặt cho người cảm giác hình như đang ngủ gà ngủ gật nhưng lại cho người ta một loại đang nghiêm túc nghe kinh cảm giác hai loại cảm giác rõ ràng vô cùng xung đột nhưng lại để người cảm thấy rất hài hòa Giống như vốn nên như vậy. Tuệ Quả Thiền sư cẩn thận tỉ mỉ giảng kinh, cái này vốn là một lần không thể bình thường hơn được trực luân phiên nhiệm vụ, với lại lôi chiêu tự đối với bọn hắn cho ngoại môn đệ tử giảng kinh, nội dung cũng sẽ không làm bất luận cái gì quy định, nghĩ nói cái gì đều nói cái gì, tất cả toàn theo giảng kinh tiền sư sở thích của mình. Sau 2 giờ, Tuệ Quả Thiền sư làm từng bước, chuẩn bị kết thúc lần này giảng kinh lúc, đột nhiên nhìn thấy hàng thứ nhất Hàn Lâm, này tấm dường như ngủ không phải ngủ nét mặt, thần sắc lập tức chỉ trệ, sau đó trên mặt không hiểu nổi lên một vòng ý cười, tiếp tục nói: "Lần này giảng kinh, Tuệ Quả Thiền sư chọn vẹn giảng hơn 3 tiếng." Đây trước kia giảng kinh thời gian cũng vượt qua rất nhiều, trong lòng mọi người kinh hỉ, cũng cảm thấy chiếm tiện nghi, nhưng bọn hắn không biết là, tuệ quả thiền sư phía sau giảng kinh lúc, ánh mắt thỉnh thoảng theo Hàn Lâm trên mặt lướt qua, làm Hàn Lâm trên mặt một độ ngủ say bộ dáng lúc, tuệ quả thiền sư giảng kinh rồi sẽ vút qua, làm Hàn Lâm hơi cao mày, tựa như trong lúc ngủ mơ mơ tới khó khăn gì sự việc lúc, tuệ quả thiền sư giảng kinh tốc độ rồi sẽ chậm dần, càng càng thêm tấu trên lên, cho đến Hàn Lâm lông mày bùng ra, sắc mặt trở nên bình hẳn mới biết tiếp tục hướng xuống giảng. Hàn Lâm cảm giác chính mình tựa như ngủ say một thế kỷ, thân thể tựa như lại lần nữa về tới mâu thai trong Bốn phía ấm áp một mảnh hết sức thoải mái, không biết đã qua bao lâu, Hàn Lâm đột nhiên khôi phục ý thức, toàn thân chấn động, đột nhiên mở ra hai mắt, lúc này mới phát hiện chính mình vậy mà tại giảng kinh đường ngủ thiết đi. Tốt, tốt, tốt, tuệ quả thiền sư đột nhiên vỗ tay cười ha hả khắp khuôn mặt là vẻ mừng dỡ, nói với mọi người nói, lần này giảng kinh nội dung kết thúc, phía dưới là đặt câu hỏi thời gian. Dứt lời, nhìn về phía hàng thứ nhất một đám đệ tử cười nói, hàng thứ nhất đệ tử, mỗi người có thể đưa ra một vấn đề, có thể là công pháp, cũng có thể là kinh văn, vấn đề nội dung không hạn. Theo tay trái bắt đầu đi, có vấn đề gì chi bằng đưa ra. Chương 193, Thủy Mộng La Hán Độ Thế Công, chương 193, Thủy Mộng La Hán Độ Thế Công. Ngoại môn giảng kinh, đối với hàng thứ nhất đệ tử đều sẽ có một cái đặc thù chăm sóc, mỗi một lần giảng kinh kết thúc, hàng thứ nhất ngoại môn đệ tử đều có thể để một vấn đề, có thể là công pháp bên trên, thế nhưng vì là trên kinh phật tới trước giảng kinh tông môn trưởng lão đều sẽ dốc lòng cho giải thích nghi hoặc. Đây mới là ngoại môn đệ tử cũng hy vọng do quản sự thân đỉnh, tới trước giảng kinh đường, ngồi ở hàng thứ nhất nguyên nhân thực sự, rất nhiều ngoại môn đệ tử thậm chí không tiết số tiền lớn hối lộ quản sự, cũng muốn ngồi ở hàng thứ nhất. Thấy, ra mắt trưởng lão Bây trái hạn nhất đệ tử có chút khẩn trương, vội vàng theo bổ đoàn đứng lên, chắp tay trước ngực, hướng phía Tuệ Quả Tiên sư thi lễ một cái sau hỏi: "Trưởng lão, đệ tử tại tu luyện trấn ma phục hộ hồi lúc, khí huyết chi lực vận hành đến vai Liêu hồi lúc, tổng hội cảm giác được một hồi đau đớn, không biết là nguyên nhân gì?" Công vận tam chuyển, dồn khí cự cốt, nắm phong linh tức, lưu mạch tụ hình. Tuệ Quả Tiên sư thuận miệng đáp: "Khí huyết chi lực vận chuyển tới cự cốt hồi lúc, bả vai muốn tùy theo chìm xuống nửa tốc, sau đó lưu chuyển đến nắm động rõ lúc, ngưng khí dừng lại, vì xúc thế lực lượng, đánh ra hổ khiếu thanh âm, một thức này truy hổ cản khuỷu tay mới xem như tu luyện đến nơi đến chốn." Tuyệt quả đều không có nghe hắn nói là trấn ma phục hổ quyền thức thứ mấy, chỉ là nghe được khí huyết chi lực vận đến vai liêu huyệt, đều ngay lập tức đã hiểu. Với lại thuận miệng liền đem nguyên nhân cùng biện pháp giải quyết nói ra, hiển nhiên là đối với chấn ma phục hổ quyền cực kỳ thấu hiểu. đa tạ trưởng lão. Tiên đệ tử này mặt mũi tràn đầy vui mừng hành lễ ngồi xuống. Mấy ngày nay hắn cũng không dám tu luyện chấn ma phục hổ quyền, chỉ sợ tu luyện tiếp nữa, đưa hắn đầu này cánh tay cho tu luyện phí bỏ. Đây cũng không phải là nói chuyện giật Bao nhiêu võ giả thu được một quyển công pháp bí tịch về sau, chính mình phỏng đoán tu luyện, kết quả lại luyện được vấn đề, khiến trọng thương thậm chí chết thảm, kiểu này ví dụ chỗ nào cũng có trường lão tốt. Tên thứ hai đệ tử đứng dậy, liền vội vàng hành lễ nói, "Đệ tử tu luyện." Liên tiếp mấy tên đệ tử, nói đều là tự mình tu luyện công pháp lúc gặp phải vấn đề. Tuệ quả thiền sư nghe xong, luôn luôn giải rác mấy lời liền đem vấn đề nói rõ ràng, đồng thời còn chỉ ra chính xác phương pháp tu luyện cùng đường hướng tu luyện, cho người ta một loại mạnh như thác đổ cảm giác. Mấy tên đệ tử hài lòng ngồi xuống, nếu như không phải giảng kinh còn chưa kết thúc, này mấy tên đệ tử hận không thể ngay lập tức bắt đầu tu luyện. Rất nhanh, đến phiên Hàn Lâm đặt câu hỏi. Đệ tử khác vấn đề, đều là trước đó trải qua nghị sâu tính kỹ nghị tới vấn đề. Hàn Lâm là lần đầu tiên tới nói kinh đường nghe giảng, cũng không biết hàng thứ nhất đệ tử còn có đặt câu hỏi phúc lợi, đang nhìn đến tay trái hạng nhất đệ tử đặt câu hỏi về sau, liền bắt đầu tự hỏi chính mình cái kia để vấn đề gì. Đợi đến cái kia hắn đặt câu hỏi lúc, Hàn Lâm nhíu mày, tựa hồ là còn chưa chuẩn bị xong hỏi cái gì. Đệ tử khác ánh mắt tất cả đều hướng phía hắn nhìn lại, nếu như đổi thành đệ tử khác, lúc này tuệ quả thiền sư chắc chắn nhảy qua hắn, hỏi vị kế tiếp đệ tử. Nhưng lúc này tuệ quả thiền sư chỉ là cười híp mắt nhìn Hàn Lâm, chờ đợi trông hắn đặt câu hỏi. Giảng kinh trong đường hoàn toàn yên tĩnh, các đệ tử trên mặt tất cả đều nổi lên một vòng thần sắc kinh ngạc. Ánh mắt tại tuệ quả thiền sư cùng Hàn Lâm trên người qua lại hoán đổi, bầu không khí có chút quỷ dị. Nửa phút đồng hồ sau, Hàn Lâm hình như có cảm giác, ngay cả vội vàng đứng dậy, hướng phía tuệ quả thiền sư thi lễ một cái, mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói: thật xin lỗi, trưởng lão, ta. Tuệ quả thiền sư mặt mũi tràn đầy vui tính, cười lấy khoát tay một cái nói: không sao cả, không sao cả, tất cả hữu vi pháp đều là nhân duyên hòa hợp, ngươi cùng ta Phật hữu duyên, không cần cứ gọi ta trưởng lão, xưng ta một tiếng sư thúc là được. Mọi người đều kinh, nếu như không phải hiểu rõ nơi này là giảng kinh đường, không thể tha tứ, chỉ sợ đều sẽ đứng dậy đều to lên gia hỏa này bối cảnh thâm hậu tuệ tự bối trưởng lão cũng đối với hắn như thế vui tính xem ra cũng là không thể trêu chọc hạng người T, thực sự là lợi hại ngoại môn khi nào xuất hiện nhân vật như vậy xem ra lại là một cái dự định thân truyền đệ tử sau này cần phải thật tốt thân cận một chút hàn là lại là cái nào vương triều đại gia tộc đưa tới đích hệ đệ đại nhật lôi chiêu tự không phải không thích loại đệ tử này sao tại sao lại chiêu một cái tuệ quả thiền sư rõ ràng đối xử khác biệt như một đám đệ tử trong lòng suy nghĩ ngàn vạn nhưng lại không ai dám đứng lên đưa ra chất vấn tất cả đều cho rằng hàn lâm là bối cảnh thông tin cá nhân liên quan lại không ai thừa nhận. Hàn Lâm là bởi vì tự thân tư chất ngộ tính tuyệt cao, mới biết nhận tuệ quả thiền sư mắc khắc đối đãi, dù sao có thể vào ngày kia cảnh liền bị đại nhật lôi chiêu tự thu làm đệ tử, lại có người nào sẽ tự nhận tầm thường, sẽ thừa nhận chính mình không bằng người. Khất. Hàn Lâm liền vội vàng hành lễ nói, "Đệ tử Hàn Lâm gặp qua sư thúc." Tốt! Tốt! Tuệ Quả thiền sư cười híp mắt nhìn Hàn Lâm, hỏi, "Gần đây tu hành, nhưng có hoang mang?" Hàn Lâm há hốc mồm, nguyên bản định cùng đệ tử khác một dạng, tùy tiện hỏi một cái lôi chiêu đại thủ lớn bên trên vấn đề, nhưng Tuệ Quả thiền sư thái độ đối với hắn, lập tức nhường hắn chần chờ, do dự một lát sau, Hàn Lâm cắn răng một cái, khó mình hành lễ nói, đệ tử hôm nay tại cảm ngộ kim cương thiền ý, mặc dù đã có sở ngộ, nhưng lại luôn cảm giác giống như ngắm hoa trong màn sương, ngắm trăng trong nước, chậm chạp không cách nào nhập môn, không biết sư thúc nhưng có cách. Tuệ quả thiền sư trong mắt vẻ hân thưởng càng thêm lồng lặc lên, mặt khác những cái tia đệ tử hỏi đều là công pháp bên trên vấn đề, hắn thấy công pháp chỉ là đường nhỏ, cùng thân thể một dạng, đều là thông hướng bị ngạ linh sơn tuyển bệ mà thôi. Đối với Phật môn tăng nhân quan trọng nhất là trí tuệ, là thiền ý, là Phật kinh trong lẩn chứa chí lý. Hàn Lâm hiện tại hỏi kim cương thiền ý. Tại tuệ quả thiền sư nhìn tới, đây mới là một tên đại nhật lôi chiêu tự đệ tử nên hỏi thì hỏi đề. Kẻ này tại ta giải thích thụy mộng la hán thiền định kinh lúc đã có nhập mộng chi tưởng như thế thông minh thông minh, cho dù ở trong nội môn cũng không nhiều thấy. Nếu như có thể nghe nhiều ta mấy lần giảng kinh, có lẽ có thể ngộ ra thụy mộng la hán độ thế công. Tuệ quả thiền sư thầm nghĩ trong lòng, thụy mộng la hán độ thế công cực kỳ huyền ảo, có thể làm cho người trong giấc mộng tu luyện cả ngộ. Nghe nói bộ công pháp kia đạt tới viên mãn cảnh lúc, ngủ một giấc thì tương đương với là qua một thế, một thế này trong, bất luận là tu luyện công pháp, hay là tham kinh bái Phật, thậm chí là bình bình đạm đạm vượt qua một thế đều có thể đem trong lúc ngủ mơ một thế này ký ức hoàn chỉnh chuyển thừa xuống, mặc dù chỉ có ký ức, chỉ có thể đạt được trong lúc ngủ mơ cảm ngộ, kinh nghiệm loại hình. Phương diện tinh thần thứ gì đó, trong lúc ngủ mơ tu vi, cảnh giới là không có cách nào chuyển thừa, nhưng dù cho như thế, bộ công pháp kia vậy đã coi như là một bộ bờ UG cấp tồn tại. Người bình thường liền xem như bình bình đạm đạm qua một thế, đều sẽ đối với mình một thế này sinh hoạt có cực cao cảm ngộ, huống chi là võ giả, trong giấc mộng tu luyện bất luận cái gì một bộ công pháp, một thế thời gian, đều đủ để đem bộ công pháp kia tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Sau khi tỉnh lại mặc dù tu vi cảnh giới mang không trở lại, nhưng mà bộ công pháp kia tất cả cảnh giới cảm ngộ cùng với tu luyện phương pháp chính xác, hắn đều là biết đến, chỉ cần làm từng bước, làm theo ý. Trang, có thể tại cực trong thời gian ngắn đem bộ công pháp kia lại tu luyện từ đầu đến cảnh giới viên mãn. Đây vẫn chỉ là công pháp, nếu như là lĩnh hội Phật Kinh, cảm ngộ tiền ý, sau khi tỉnh lại thế nhưng trăm có thể kế thừa, đây quả thực thì tương đương với sống lâu một thế, bởi vậy tại đại Nhật Lôi Chiêu tự bên trong, mặc dù công pháp không bị coi trọng, nhưng bộ này Thủy Mộc là Hán độ thế công vẫn là bị rất nhiều cao tăng tôn sùng. Chỉ tiếc bộ công pháp kia không cách nào dùng chữ viết miêu tả, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, dù là tay cầm tay giáo cũng không dạy nổi, chỉ có thể theo bộ này Thụy Mộng La Hán Thiền Định Kinh trong tự động lĩnh ngộ. Với lại 300 năm đến, tất cả đại Nhật Lôi Chiêu tự liền không có một tên tăng nhân có thể nắm giữ bộ công pháp kia, nếu như không phải điện tịch trong chùa trong rõ ràng đi lại, 500 năm trước có một vị cao tăng thành công tu luyện bộ công pháp kia, tất cả. Mọi người muốn cho rằng cái gọi là Thụy Mộng La Hán độ thế công chỉ là truyền thuyết thần thoại. Chương 194, hư không vẽ phủ kim cương thiền ý, chương 194, hư không vẽ phủ kim cương tiền ý. Ngươi mong muốn lĩnh ngộ Kim Cương Tiên Ý, mà không phải tu luyện Lôi Chiêu Đại Thủ Ấn Cần Lĩnh Ngộ Tiên Ý. Nghe được Hàn Lâm mong muốn lĩnh ngộ Kim Cương Tiên Ý, Tuệ Quả thiền Sư trên mặt không khỏi lộ ra một vòng kinh ngạc thần sắc, nhịn không được khẽ hỏi. Đệ tử chỉ là vừa vào ngoại môn, đã lĩnh ngộ hai loại đại thủ ấn tiên ý. Hàn Lâm khiêm tốn nói, đệ tử tự nhận là làm từng bước, từng bước một là được, không cần rụt tốc bất đạt. Nhập môn 3 tháng, đã lĩnh ngộ hai loại Lôi Chiêu đại thủ ấn tiên ý. Tuệ Quả trong lòng kinh ngạc, nụ cười trên mặt không khỏi càng thịnh. Tốt, tốt, tốt. Tuệ Quả thiền Sư cười to nói, đã như vậy, cái tia sư thúc ta đều giúp người một tay. Giúp ngươi cảm ngộ cái gì là kim cương tiền ý. Dứt lời, tuệ quả thiền sư giũi ra một ngón tay, trên không trung miêu tả ra đây. Theo ngón tay hắn xây dịch, trong hư không xuất hiện một viên nhạt phủ văn màu vàng. Hư không vẽ phủ, đây là hư không vẽ phủ. Hiểu ngoại môn đệ tử cũng nhịn không được nữa, không để ý tới giảng kinh đường quy củ, nhẹ giọng kêu lên, mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc thần sắc. Có tài đức gì, có tài đức gì a? Một tên ngoại môn đệ tử hai mắt tràn đầy ghen ghét hướng phía Hàn Lâm nhìn lại. Cao tăng đại đức hư không vẽ phủ có thể đem chính mình đối với nào đó ý cảm ngộ, toàn bộ dung nhập vào phủ trung sau đó đem cái phù văn này đánh vào đối phương thất hải có thể để người tự mình cảm thụ một lần phù văn trong ngần chứa thiên ý đối với tuệ quả thiền sư mà nói dù là hắn đã là tiên thiên cảnh thượng phẩm báo giả thư không vẽ phù cũng là cực kỳ khó khăn tiêu hao rất nhiều một việc nhưng đối với hàn lâm mà nói đây quả thực là đem kim cương thiên ý vò nát tách ra vô dụng tự mình nuốt tới trong miệng loại đáy ngộ này không cần nói nội môn đệ tử liền xem như thân truyền đệ tử cũng rất khó hưởng thụ nhất định phải là con ruột mới được trước mắt bao người tuệ quả thiền sư cuối cùng hoàn thành kim cương phù văn miêu tả mang theo vẻ mệt mỏi đem cái phù văn này đánh vào hàn lâm trong thứ hải lúc này Hàn Lâm tự nhiên là chủ động bông ra thứ Hải, mặc cho này mai phủ văn màu vàng bước vào thức Hải. Ông, thức Hải bên trong, kim cương phủ văn quang mang nở rộ, Hàn Lâm toàn bộ thân thể cũng tách ra nhàn nhạt kim quang, vẻ mặt trang nghiêm tuốt mục, giống chân chính Phật đã tại thế. Cùng, Cùng lúc đó, Hàn Lâm vậy thật sự tiến vào cảnh giới nào đó, kim cương thiền ý mảy may tất hiện hiện lên trong đầu hắn, lần này hắn đối với kim cương thiền ý không còn có bất luận cái gì hoài nghi, thật giống như sinh ra đều đã hiểu cái gì là kim cương thiền ý. Loại cảm giác này thật sự là, Hàn Lâm trong lòng đã hiểu, loại cảm giác này là tuệ quả thiền sư sử dụng kim cương phủ văn cường thêm cho mình càng lộ cũng không phải là thuộc về mình, có thể tự mình cảm thụ một lần kim cương thiên ý, Hàn Lâm hoàn toàn có thể đem cảm giác này chuyển hóa làm thật sự thuộc về mình tăng nộ. Cùng lúc đó, Hàn Lâm bên thái vậy vang lên tuệ quả thiền sư âm thanh, kim cương người, bài trừ tất cả phiền não, phá hủy tất cả chướng ngại, đặt tới nội tâm thanh minh cùng trí tuệ. Tuệ quả thiền sư vậy mà bắt đầu lần nữa giảng kinh, lần này giải thích cũng không phải là Thụy mộng la hán thiền định kinh mà là một thiên về kim cương thiên ý kinh văn. Đối với Hàn Lâm mà nói, này thuộc về lên hắn lên núi, tại sắp đến đỉnh núi lúc, lại ở phía sau đẩy hắn một cái. Trước đó Kim Cương Phù Văn, liền đã nhường giảng kinh đường một bọn ngoại môn đệ tử hâm mộ bộ mặt hoàn toàn thay đổi, hiện tại tuệ quả thiền sư lại chuyên môn vì hàn lâm một người giảng kinh, này khiến người khác quả thực ghen tị sắp chất bích chia lịa. Gia hỏa này đến cùng là cái gì thân phận, lẽ nào là đại nhật lôi chiêu tự chủ chỉ con riêng sao? Trong lòng mọi người thầm nghĩ, chỉ sợ cũng chỉ có đáp án này, mới có thể giải thích tuệ quả thiền sư đây hết thể là rồi. Có thông minh ngoại môn đệ tử đã bắt đầu lại lần nữa ngồi xếp bằng xuống, tử thế nghe lấy tuệ quả thiền sư mỗi một tự mỗi một câu, mặc dù tuệ quả thiền sư là chuyên môn là Hàn Lâm niệm tụng một thiên cẳng Ngộ Kim Cương Thiền Ý Kinh Văn, nhưng mà đối với những ngoại môn đệ tử khác, không khác là nghe nhiều một thiên kinh văn, cũng coi là đi theo Hàn Lâm chiếm tiền nghi. Một thiên ẩn chứa Kim Cương Thiền Ý Kinh Văn, chậm rãi theo tuệ quả thiền sư trong miệng tụng ra, lúc này Hàn Lâm, cẳng Ngộ Kim Cương Thiền Ý, thật giống như nhấc lên một đống lửa, tuệ quả thiền sư trước đó viên kia Kim Cương phủ văn tốt như lựa chủng, đốt lên đống này đống lửa, hiện tại tuệ quả thiền sư lại tự mình ôm tội phẩm tăng thêm vào trong, như vậy Hàn Lâm nếu như cũng cảm ngộ không được Kim Cương Thiền Ý, vậy thì thật muốn xấu hổ tự vẫn tạ tội. Huống chi Hàn Lâm tại chủ thế giới Lăng Tiêu thiên môn, đã thông qua Kim Cương bản ngực Ba La mật tâm kinh cùng Kim Cương La Hán quyền đem Kim Cương Thiền Ý cảm ngộ 7, 8 phần, chỉ là kém này một cú suốt cuối cùng, bằng không mà nói, Hàn Lâm cũng sẽ không đang giảng kinh phòng khách bên trong đưa ra vấn đề này. Thời gian lưu chuyển, nửa giờ sau, Hàn Lâm trên người hào quang màu vàng kim nhạt dần dần thu lại, điều này nói rõ trước đó Kim Cương phủ văn lực lượng đã tiêu hao hầu như không còn, tuệ quả thiền sư tụng hết ngày đó Kim Cương Thiền Định tâm kinh về sau, cũng không nói gì nữa, chỉ là giữ im lặng nhìn Hàn Lâm. Giảng kinh phòng khách bên trong mọi người cũng không dám rời đi, một ít thông minh ngoại môn đệ tử đã đem Kim cương Thiền định tâm kinh toàn bộ ghi tạc trong lòng, chính cẩn thận. Cảm ngộ mà không có ý thức được điểm này ngoại môn đệ tử thì vò đầu bứt tai, một bộ muốn đi lại không dám đi bộ dáng, ngoại môn đệ tử chi ở giữa trên lệnh, tại thời khắc này giống như kéo ra một chút. Một lát sau, Hàn Lâm chậm rãi mở hai mắt ra, đứng dậy, hướng phía Tuệ Quả Thiền sư không người bái thật sâu, hành lễ nói: "Đa tạ sư thúc truyền pháp." Đối với giảng kinh đường những ngoại môn đệ tử khác, Tuệ Quả Thiền sư chỉ là giảng kinh, nhưng mà đối với Hàn Lâm mà nói, Tuệ quả thiền sư là chân chính chuyến pháp thụ nghiệp, đem Hàn Lâm coi là mình ra, không phải đệ tử, hơn hẳn đệ tử. Tuệ quả thiền sư nhìn Hàn Lâm, hồi lâu vỗ tay cười to nói, tốt, tốt, tốt, Dứt lời. Tuệ quả thiền sư đứng dậy, hướng phía Hàn Lâm nói ra, ta tại Lôi Chiêu Đại nhật Bảo Điện chờ ngươi. Nói xong, Tuệ quả thiền sư mặt mũi tràn đầy thần sắc mừng rỡ, cũng không quay đầu lại rời đi giảng kinh đường. Cái gọi là Lôi Chiêu Đại nhật Bảo Điện, là Lôi Chiêu tự trong phạm vi thế lực cao nhất trên một ngọn núi kiến tạo tử miếu, chỉ có Đại nhật Lôi Chiêu tự đệ tử chân chính mới bị cho phép tiến vào nơi này. Tượng Hàn Lâm dạng này ngoại môn đệ tử chỉ có thể ở dưới chân núi ở lại, căn bản không thể tới gần này tòa đỉnh núi một bước. Tuệ quả thiền sư những lời này cũng là đang khích lệ Hàn Lâm, sớm ngày đột phá tới tiên thiên cảnh, biến thành đại nhật lôi chiêu tự chân chính đệ tử. Giảng kinh kết thúc, Hàn Lâm tại một bọn ngoại môn đệ tử hâm mộ ghen ghét, thậm chí là kiêng kỵ ánh mắt bên trong rời đi giảng kinh đường, về tới thuộc về hắn gian kia nhà tranh. Liên Hỏa Thiên Ý đã thành công nắm giữ, Hàn Lâm đã hướng ra phía ngoài môn quản sự thân thỉnh mở viện bằng công tác, hiện tại đang đợi hồi phục, trong khoảng thời gian này Hàn Lâm không có việc gì vừa vặn có thể dùng tới tu luyện kim cương bất hoại thần công bộ này tại chủ thế giới danh sương phật môn đệ nhất luyện thể thần công công pháp thế nhưng có thể từ hậu thiên cảnh một mực tu luyện trí thần thông cảnh Lĩnh ngộ kim cương thiền ý là tập luyện bộ công pháp kia điều kiện tiên quyết hàn lâm khoanh chân ngồi ở nhà tranh trong, một lát sau thân thể bắt đầu tách ra màu vàng kim nhàn nhạt quang mang quang mang này cùng hắn ở đây giảng kinh phòng khách bên trong nợ rộ kim sắc quang mang đem so sánh muốn mở nhạt rất nhiều nhưng bản chất lại không có gì khác nhau ngay tại hàn lâm tu luyện kim cương bất hoại thần công lúc cá nhân trí não hình như có cảm giác hàn lâm thuộc tính cá nhân bằng trong, vậy bắt đầu phát sinh biến hóa Công pháp một của trọng, đột nhiên xuất hiện kìm cương bất hoại thần công, nhập môn, chữ. Chương 195, Thu lễ, chương 195, Thu lễ. Hàn Lâm chậm rãi thu công, hắn có thể cảm giác được, thân thể chính mình dường như càng biến đổi có sức sống, mỗi một cái tế bào cũng tản ra sinh cơ bừng bừng, cùng lúc đó, thân thể độ cứng cỏi cũng là tăng lên mấy lần, phổ thông đao kim loại kiếm đã rất khó xúc phạm tới hắn, thậm chí đường kính nhỏ xuống lống, nếu như không phải trúng đích con mắt, cổ họng cắt chỗ hiểm vị trí, vậy rất khó phá vỡ thân thể của Hàn phòng Ngự. Làn da màu sắc dường như tối một ít. Hàn Lâm nhìn xuống hai cánh tay, nguyên bản trắng non như tuyết da thịt, màu sắc cũng biến thành âm thầm một chút, càng tiếp cận người bình thường màu da, nhưng vẫn là muốn so với người bình thường màu da trắng hơn một ít, chỉ là không như trước đó bạch chói mắt như vậy mà thôi. Tu luyện tuyết tiềm kình có thể có thể làn da trắng non, nếu như Hàn Lâm là tên nữ tử, làn da tự nhiên là vượt bạch càng tốt, với lại tu luyện tuyết tiềm kình tạo thành làn da trắng non, cũng không phải loại đó không khỏe mạnh màu trắng, mà là cùng loại với Dương Chi Ngọc màu sắc, chẳng những bạch, với lại nhuận, nhưng mà Hàn Lâm là một tên học sinh nam, tiểu này trắng nõn làn da ngược lại đối với hắn tạo thành khốn nhiều không nhỏ, để người nhìn thấy hắn ấn tượng đầu tiên đều là tiểu bạch. Kiềm loại hình cũng không quá tốt đánh giá. Hiện tại tu luyện kim cương bất hoại thần công mới nhập môn, liền để Hàn Lâm làn da hơi mở đi một ít, trung hòa trước đó màu trắng. Này ngược lại nhường Hàn Lâm cảm thấy vui. Quả nhiên không hổ là Phật môn đệ nhất luyện thể thần công, cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời. Hàn Lâm cảm thụ lấy trong cơ thể sinh cơ bừng bừng cùng với toàn thân tràn đầy lực lượng cảm giác, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Niệm lực võ giả vì không coi trọng khí huyết công pháp, dẫn đến và khí huyết võ giả so ra, tố chất thân thể hơi yếu, một sáng niệm lực tổn thất quá lớn, hay là bị khí huyết võ giả cật thân, cũng rất dễ dàng bị đối phương một bộ liên chiêu mang đi. Hiện tại tu luyện Kim Cương Bất Hoại Thần Công, Hàn Lâm tin tưởng, có như mình không sử dụng niệm lực công pháp, chỉ bằng vào bàn tay mình cầm khí huyết công pháp, vào ngày kia cảnh có thể chiến thắng người của mình vậy lắc đắc không có mấy. Đáng tiếc, Kim Cương Bất Hoại Thần Công tu luyện cũng không phải là chuyện dễ, nhập môn cần lĩnh ngộ kim cương tinh ý, nhưng đến tiếp sau tu luyện, cũng cần rất nhiều chân quý tài liệu phụ trợ mới được, này cũng không dễ dàng đoạt tới tay. Hàn Lâm trong lòng có hơi thở dài. Kim Cương Bất Hoại Thần Công chia làm 9 tầng, nhập môn cảnh là tầng thứ nhất, tinh thông cảnh là đệ nhị tầng, tiểu thành cảnh là đệ tam tầng, đại thành cảnh là đệ tứ tầng, viên mãn cảnh là đệ ngũ tầng đối với những công pháp khác mà nói, viên mãn cảnh đã là tu luyện đến cuối cùng. Nhưng mà đối với kim cương bất hoại thần công mà nói, tại viên mãn cảnh sau còn có bốn tầng, theo thứ tự là tiên thiên cảnh, thần thông cảnh, kim cương bất hoại cảnh cùng với không nhiễm linh thế cảnh. Tiên thiên cảnh cùng thần thông cảnh có tốt, theo thứ tự là tại tiên thiên cảnh cùng thần thông cảnh mới có thể tu luyện cảnh giới. Nhưng kim cương bất hoại cảnh cùng không nhiễm linh thế cảnh, công pháp trong miêu tả quá mức người nào, cảm giác giống như là sáng tạo bộ công pháp kia người suy tưởng ra cảnh giới. Với lại theo bộ công pháp kia xuất hiện sau đó, đều chưa bao giờ có người đạt tới qua hai cái này cảnh giới. Bởi vậy đại đa số Phật môn cao tăng đều cho rằng, bộ này kim cương bất hoại. Thần công, cũng chỉ có thể tu luyện tới đệ thất tầng, thần thông cảnh, phía sau hai cái cảnh giới là không có cách nào đạt tới. Tu luyện bộ này luyện thể thần thông, sau khi nhập môn mong muốn tu luyện tới đệ nhị tầng tinh thông cảnh, cần một loại tên là kim cương bổ đề quả linh vật. Hàn lâm thầm nghĩ trong lòng. Trước đó còn chưa linh vật kim cương tiền ý. Kim cương bất hoại thần công chậm chạm không cách nào nhập môn. Hàn Lâm đối với phía sau tu luyện cần vật liệu cũng chỉ là vứt qua, chưa bao giờ nghĩ tới trước giờ thu thập. Nhưng bây giờ thần công tất nhiên đã nhập môn, như vậy đến tiếp sau tu luyện tài liệu thu hoạch cũng muốn đưa vào danh sách quan trọng. Hồi tới trường học, hay là hỏi một chút chân hư thiền sư đi. Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng. Đúng lúc này, ngoài phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, cái này khiến Hàn Lâm sửng sốt. Hắn bước vào đại nhật lôi chiêu tự đã hơn 3 tháng, bất luận là tại chợ bán đồ ăn hay là lưu ly bảo diễn đường, Hàn Lâm làm xong công tác về sau vẫn là một thân một mình về đến nhà tranh, rất ít cùng tóc người sinh gặp nhau trước đó cũng chưa từng có người tới cửa bái phòng qua hắn tại một bọn ngoại môn đệ từ trong hắn giống như là người trong suốt bình thường không biết hôm nay tại sao có thể có người tới trước gõ cửa Hàn Lâm không để ý đến tiếng gõ cửa vang lên một hồi thấy không ai ra đây khai môn cũng không có dẫn xuất động tĩnh khác yên lặng rời đi Hàn Lâm không khỏi nhẹ nhàng thở ra xem ra chính mình rời đi cổ võ thế giới về sau có lẽ cũng có những người khác tìm hắn tại gõ cửa không có kết quả sau cũng là lặng yên không tiếng động rời khỏi cũng không có tạo thành quá lớn tiếng động ngày mai sẽ phải ngoại môn tỷ thí nghe nói ngoại môn thi đấu hạng nhất có thể đạt được một hạt đại nhật bảo thiên đan Đây là lôi chiêu tự đặc hữu đang ăn chẳng những có thể tăng cao tu vi, nếu như tại tấn thăng tiên thiên lúc sử dụng, còn có thể tăng lên một thành tấn thăng tỷ lệ. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, so sánh với tăng cao tu vi, hay là tấn thăng tiên thiên cảnh lúc tăng lên một thành xác suất thành công hơi trọng yếu hơn một ít. Hàn Lâm mong muốn đạt được đại nhật bảo thiền đan cũng không phải là vì mình, chính hắn không chỉ là niệm lực võ giả, hơn nữa còn đạt đến hổ báo lôi âm băng cơ tuyết cốt cảnh giới, thân mình đối với tấn thăng tiên thiên đều có bổ trợ hiệu quả, nhiều một thành xác suất thành công không nhiều, thiếu một thành cũng không có cái gọi là, nhưng mà hàn phụ lớn tuổi đã qua thể lực trạng thái đỉnh phong cho dù đạt tới hậu thiên cảnh cựu tầng viên mãn, đạt được tiên tiên tam bảo, tuấn thăng tiên thiên. Cảnh tỷ lệ cũng không lớn, có cái này hạt đại nhật bảo thiên đan, gia tăng một thành hiệu quả, hay là vô cùng trọng yếu. Ngay tại Hàn Lâm nghĩ ngày mai ngoại môn thi đấu lúc, cửa phòng lại bị gõ, cái này khiến Hàn Lâm không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, không biết trước kia có phải hay không cũng là loại trạng thái này, nếu mỗi ngày đều có người gõ cửa, lại không người khai, nếu như bị người hữu tâm chú ý tới, sợ rằng sẽ dẫn tới hoài nghi. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm không khỏi đứng dậy, mở cửa phòng. Nhìn thấy ngoài phòng đứng một tên thân xuyên rồng phục ngoại môn đệ tử sức tiếu niên, không khỏi nhíu mày hỏi, ngươi là người nào, có gì muốn làm? Người trước mắt này Hàn Lâm cảm giác lạ lắm, trước kia chưa bao giờ thấy qua, không biết hôm nay gọi chính mình môn là vì cái gì. Sư Minh, tại Hạ Đại Can Vương triều Lương ra đệ tử Lương Hưng Đạo từng tại Lưu Ly Bảo Diễm đường xa xa gặp qua Sư Minh một mặt, làm lúc Sư Minh đang cảm ngộ liệt hỏa thiền ý, bởi vậy không có mạo muội tiến lên quái dậy. Lương Hưng Đạo vẻ mặt khiêm tốn nói, hôm nay Sư Vinh đang giảng kinh đường phong thái hơn người, làm cho người phục, bởi vậy tại hạ muốn cùng Sư Minh kết giao một phen dứt lời, lương hưng đạo từ trong ngực lấy ra một hạt lớn trừng quả đấm thúy Bảo châu màu xanh lục, vẻ mặt thịt đau đưa cho hàn lâm nói, sư huynh, đây là gia tộc ban cho của ta hộ thân đạo khí, tên là tĩnh tâm châu, bình thường tu luyện đưa vào một tia nội kình, viên này Bảo châu liền có thể trôi nổi tại trên đỉnh đầu, tĩnh tâm ngưng khí, phòng ngừa ngoại ma xâm lớn, để thằng tu luyện hiệu quả, viên này Bảo châu đều tặng cho sư huynh, hy vọng có thể là sư huynh tu hành trên đường, tăng thêm một tia trợ lực. hàn lâm nhìn lương hưng đạo trong tay báu châu, con mắt không khỏi nhíu lại, đưa vào nội kình, này nghe tới như thế nào có chút quen thuộc. Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng, một lát sau phản ứng, chính mình niệm lực thú binh càn không bút, dường như ban đầu chính là đưa vào nội trình, bị xem như phổ thông thú khí sử dụng, chẳng lẽ nói này mai Bảo Châu cũng là như thế? Nghĩ đến đây, Hàn Lâm trên mặt hiện hiện một vòng ý cười, đưa tay tiếp nhận Bảo Châu nói, sư đệ thành ý chẳng đầy, như thế, sư Minh đều ấy nấy. Dứt lời, Hàn Lâm đem Bảo Châu nhét vào ngực mình, hướng phía Lương Hương Đạo chắp tay nói, hôm nay giảng kinh đường, ta cũng vậy thu hoạch rất nhiều, cần tính tâm tiêu hóa cảm ngộ, đều không lưu sư đệ, sau này sư đệ như có sở cầu, chi bằng tới cửa, sư Minh ta tất dốc hết toàn lực tương trợ sư đệ. Dứt lời, Hàn Lâm cười lấy hướng Lương Hương Đạo gật đầu một cái, trực tiếp khép cửa phòng lại, chỉ để lại Lương Hương Đạo đứng tại chỗ, ngu ngơ sau một lúc lâu, mặt ngơ ngác rời khỏi. Chương 196, thôn vệ, chương 196, thôn vệ. Lương Hương Đạo không là cái thứ nhất muốn ôm Hàn Lâm bắp đuổi ngoại môn đệ tử, Lương Hương Đạo sau khi đi, lần lượt lại có rất nhiều ngoại môn đệ tử tới trước thăm hỏi Hàn Lâm, có thể bị lôi chiêu tự chọn làm ngoại môn đệ tử, tu vi công pháp, EQ trí thông minh đều là nhân tuyển tốt nhất, mặc dù có rất nhiều người khinh thường kiểu này ôm bắt đuổi hành vi, nhưng vẫn là có không ít người đem coi là đừng tắt. Chỉ tiếc những thứ này, mong muốn kết giao Hàn Lâm ngoại môn đệ tử, cũng không có tượng lương hương đạo như thế, xuất ra Hàn Lâm ngưỡng mộ trong lòng bảo vật, thậm chí có chút ngoại môn đệ tử trực tiếp cầm một tờ kim phiếu tới cửa, đối với những đệ tử này, Hàn Lâm chỉ là khách khí một phen, cũng không có làm ra bất luận cái gì hứa hẹn, đương nhiên, bọn hắn món quà Hàn Lâm cũng không có thu, những người này cũng biết Hàn Lâm không có coi trọng bọn hắn mang món quà, tự nhiên hẩm hực rời khỏi. Về đến nhà tranh, Hàn Lâm rất có hào hứng đem lương hương đạo tặng Bảo Châu đưa ra, viên này bảo châu lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân xinh đẹp, nhìn lên tới dường như một khóa cắt chém mài tốt phỉ nguyên thạch, chỉ là theo trong suốt long lanh mặt ngoài nhìn lại, có thể nhìn thấy viên này bảo châu nội bộ mơ hồ hiện hiện lít nha lít nhít màu tím đen phù văn, những phù văn này cùng bảo châu hòa làm một thể, không nhìn kỹ rất khó phát giác, nhưng khi ngươi ánh mắt nhìn chăm chú những phù văn, Này sau một thời gian ngắn, những phù văn này đột nhiên đang sống, tựa như từng đầu cá con, bắt đầu ở bảo châu trong bơi lội. Hàn Lâm dựa theo Lương hương đạo nói như vậy, thử nghiệm đem một sợi tuyết tiềm nội kình chuyển vận đến bảo châu bên trong, trong chốc lát, bảo châu trong những kia màu tím đen phù văn thật giống như bị đầu nhập con ngồi cá con bình thường, lại sôi nổi bắt đầu tranh đoạt, không chỉ trong chốc lát, liền đem cái này lọn tuyết tiềm nội kình thôn phệ hầu như không còn rất nhanh, nhường Hàn Lâm cảm thấy kinh dị một màn xuất hiện, nguyên bản toàn thân xanh biếc bảo châu, tại mấy hơi trong lúc đó lại biến thành toàn thân trắng như tuyết, mặt ngoài chân như bôi dầu, giống một khỏa dương chi ngọc loại tổ tại, với lại không riêng gì màu sắc cảm nhận xảy ra thay đổi, dường như ngay cả bảo châu thân mình chất liệu cũng phát sinh biến hóa, cùng lúc đó Hàn Lâm cảm giác chính mình cùng viên này bảo châu trong lúc đó, vậy sinh ra một tia như có như không liên hệ, dường như đã có thể điều khiển nó. Sau một khắc, Hàn Lâm tâm niệm khẽ động, viên này bảo châu siêu một tiếng theo Hàn Lâm lòng bàn tay bay ra, lơ lửng tại Hàn Lâm đỉnh đầu, tách ra ôn nhuận màu trắng ngọc chất sáng bóng, rất nhanh nở rộ sáng bóng hóa thành như thực chất hướng phía Hàn Lâm bay là tả tiếp theo, đem Hàn Lâm tất cả bao phủ ở bên trong. Hàn Lâm lập tức cảm giác được ý nghĩ một hồi thanh minh, đối với mình nắm giữ một ít công pháp, có chút chi tiết cảm giác mơ hồ địa phương. Hiện tại vậy đột nhiên nghĩ rõ ràng, đối với nắm giữ mấy bộ phật kinh, tựa hồ cũng có càng sâu lý giải, cả người cũng trở nên thông thấu, thông minh lên. Đồ tốt, thật là đồ tốt. Hàn Lâm trong mắt lập tức tách ra hào quang, có một loại vui như lên trời cảm giác này Bảo Châu công hiệu đây lương hương đạo nói muốn tốt quá nhiều, dường như còn có thể tạm thời để thăng người sử dụng nội tính, nhường Hàn Lâm tu luyện công pháp càng biến đổi dễ lên thật không nghĩ tới, bảo vật như vậy, lương hưng đạo cũng bỏ được tặng người. xem ra về sau thật có chuyện gì cầu đến trên đầu của ta, ta là không có cách nào từ chối. hàn lâm ha ha nở nụ cười, quen thuộc một hồi bảo châu cách dùng về sau, hàn lâm bắt đầu kiểm tra trước đó suy đoán, tất nhiên nội tình có thể đưa vào bảo châu trong, như vậy niệm lực không biết được hay không. nếu như có thể thực hiện, hàn lâm đây là lại thu hoạch một kiện niệm lực thú binh, hơn nữa còn là phụ trợ tu luyện tính chất, tiểu này không nên cứ gọi niệm lực thú binh, mà là niệm lực thu khí, giá trị muốn so phổ thông niệm lực thú binh cao hơn. nghĩ đến đây, hàn lâm bắt đầu đem niệm lực đưa vào bảo châu trong, không ngờ rằng. Niệm lực bước vào Bảo Châu sau đó Bảo Châu trong phủ văn tựa như nhận lấy kinh hãi, chẳng những không có chen trúc đi lên gấp đoạt thốn phệ, ngược lại tại Bảo Châu trong tứ tán chạy trốn một bộ vô cùng e ngại Niệm lực bộ dáng cái này khiến Hàn Lâm không khỏi nhíu mày không nên a đây không phải Niệm lực thú khí đã xuất hiện tình hình Hàn Lâm tự đủ bất luận là Niệm lực thú binh hay là Niệm lực thú khí đối với Niệm lực đều là mười phần khát vọng thật giống như liệt diễm đồng đối với liệt diễm chi tinh liệt diễm chi linh dù là biết do gặp nguy hiểm nhưng phát giác được liệt diễm đồng tồn tại về sau chúng nó hay là ức chế không nổi bản năng mong muốn tới gần nó Niệm lực thú khí cũng là như thế. Một sáng niệm lực tràn vào trong đó, rồi sẽ bản năng thôn vệ hấp thụ, làm sao lại như vậy biểu hiện ra e ngại niệm lực bộ dáng? Hàn lâm trong lòng tò mò, nhưng niệm lực đưa vào lại không có đình chỉ, hắn muốn nhìn một chút, cái này quỷ dị thú khí đến cùng phải hay không niệm lực thú khí, tại sao lại biểu hiện ra như thế không giống nhau đặc tính. Một điểm, hai giờ, ba giờ, bốn điểm. Hàn lâm niệm lực không ngừng tràn vào Bảo Châu, rất nhanh, Bảo Châu trong bị niệm lực bổ sung, nhìn qua thật giống như một đoàn màu ngá sương ngủ. Tràn ngập tất cả bảo châu nội bộ, lít nha lít nhít màu tím đen phủ văn chạy trốn tứ phía, nhưng lại bị bảo châu gắt gao phong ấn tại bên trong, không chỉ trong chốc lát, những phủ văn này liền bị màu ngà xương mù bao phủ ở bên trong, dù thế nào chạy trốn, đều không thể né tránh. Không có phản ứng sao? Hàn Lâm kéo dài đưa vào niệm lực, nhưng này chút ít phủ văn tại tiếp xúc đến màu ngà niệm lực xương mù về sau, dường như đều đánh mất hoạt tính, không còn tượng trước đó như thế khắp nơi chạy trốn, một bộ hề vải không muốn động đậy bộ dáng. Hàn Lâm lập tức có chút thất vọng, xem ra, cái này bảo châu cũng không phải là niệm lực thú khí, bằng không sẽ không biểu hiện ra cùng niệm lực như thế bại xích hiện tượng ngay tại lúc Hàn Lâm chuẩn bị bỏ cuộc lúc Bảo Châu trong một viên phủ văn đột nhiên có hơi chấn động một cái tiếp lấy bắt đầu hấp thụ lên bốn phía tràn ngập màu trắng niệm lực xương ngủ theo niệm lực xương ngủ không ngừng hấp thụ cái phủ văn này lại theo màu tím đen dần, dần dần trở thành trong suốt ông Bảo Châu đột nhiên rung động lên nguyên bản chuẩn bị bỏ cuộc Hàn Lâm sững sờ sau một khắc đột nhiên cảm giác được Bảo Châu trong truyền ra một cỗ kinh khủng hấp lực Hàn Lâm thức hải bên trong niệm lực giống tiết áp hồng thủy bình thường hướng phía Bảo Châu trong tuôn ra mà vào đây là tình huống thế nào Hàn Lâm kinh hãi vô thức mong muốn buông ra Bảo Châu nhưng mà này mai Bảo Châu lại tựa như dính đến hắn lòng bàn tay bình thường. Như thế nào vùng cũng vô pháp vứt bỏ, trừ phi hắn chém đứt cầm bảo châu cánh tay, bằng không, 10 giờ, 15 điểm, 20 điểm. Hàn Lâm cảm giác trước hại bên trong niệm lực chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao hầu như không còn, tất cả niệm lực tựa hồ cũng muốn bị này bảo châu thôn phệ không còn. Theo Hàn Lâm niệm lực không ngừng tràn vào bảo châu, bảo châu trong xương mù màu trắng vậy càng ngày càng đậm, bảo châu trong lít nha lít nhít giống nòng nọc bình thường màu tím đen phủ vân, vậy bắt đầu có hơi nở rộ qua mang, bắt đầu điên cuồng thôn phệ trước đó tránh không kịp niệm lực, theo niệm lực không ngừng bị thôn phệ, màu tím đen phủ vân bắt đầu chậm rãi trở nên trong suốt. Niệm lực tiêu hao sạch sẽ. Hàn Lâm 26 điểm niệm lực chỉ ở mấy hơi trong lúc đó, bị Bảo Châu toàn bộ thôn phệ. Ngay tại Hàn Lâm hai mắt tối đen, sắp đã hôn mấy lúc, thứ Hải bên trong đột nhiên lại đột nhiên xuất hiện hàng loạt niệm lực, đem tiêu hao sạch sẽ niệm lực toàn bộ bù vào khôi phục. Niệm lực chảy ra, đây là Hàn Lâm niệm lực trong truyền thừa, viên thứ nhất niệm lực tinh thần, đá xanh hoa hổ có đặc hiệu, làm niệm lực giá trị thấp hơn 5 giờ lúc, đều sẽ tự động phát động cái kia đặc hiệu, tại cực trong thời gian ngắn, đem tiêu hao niệm lực khôi phục lại mát trị số trạng thái. Mà ở Hàn Lâm niệm lực khôi phục đến mát chỉ số một khắc này, Bảo Châu hấp lực dường như lại trở nên lớn lên, vừa mới khôi phục mát trị số niệm lực lại bắt đầu nhanh chóng hướng phía Bảo Châu dũng mãnh lao tới, lần này tràn vào tốc độ càng nhanh mạnh hơn, niệm lực trôi qua tốc độ cũng biến thành càng nhanh, cái này khiến Hàn Lâm không khỏi sắc mặt đại biến. Niệm lực chảy ra 24 giờ chỉ có thể phát động một lần, đợi đến lần này niệm lực hao hết, này mai Bảo Châu còn không kết thúc tấn vệ, của ta thức hải đều muốn bị nó hấp thụ đổ không thể. Hàn Lâm trên mặt hiện hiện một vòng ý sợ hãi, không khỏi hối hận trước đó lô mãng cử động, nhưng tất cả những thứ này đã không cách nào sửa đổi, chỉ có thể gượng chống. Chương 197, Đế Tê Bảo Châu, chương 197, Đế Tê Bảo Châu. Niệm lực chảy ra. Hàn Lâm cảm giác mình đã khô kiệt niệm lực. Tại mấy hơi trong lúc đó nhanh chóng khôi phục, nhưng mà vừa mới khôi phục lại mát trị số trạng thái, lại một lần nữa bị trong lòng bàn tay Bảo Châu nhanh chóng rút ra tổn vệ. Ta mẹ nó. Hàn Lâm sắc mặt trở nên khó coi. Không chỉ trong chốc lát, Hàn Lâm vừa mới khôi phục lại 26 điểm niệm lực, muốn lại một lần nữa hút khô rồi. Đây rốt cuộc là cái thứ gì, như thế nào mà quái như vậy? Hàn Lâm dùng sức lắc lắc tay phải, Bảo Châu hay là gắt gao dính tại lòng bàn tay của hắn, như thế nào bỏ cũng không xong, nếu như cuối cùng thật sự nguy hiểm cho sinh mệnh, như vậy chém đứt cánh tay này, chính là Hàn Lâm lựa chọn duy nhất. Cảm thụ lấy chính mình niệm lực sắp lại một lần nữa hao hết, Hàn Lâm rơi vào đường cùng, đành phải vận chuyển thần niệm chuyển đổi công pháp, đem tinh thần lực chuyển đổi thành niệm lực, vụ vào nhanh chóng tiêu hao niệm lực. Hàn Lâm mặc dù nắm giữ thần niệm chuyển đổi công pháp, nhưng cũng chỉ là nhập môn, không sai biệt lắm cần 5 giờ tinh thần lực mới có thể chuyển đổi thành một điểm niệm lực, vì Hàn Lâm 28 điểm tinh thần lực, vậy vẻn vẹn chỉ có thể chuyển hóa 5 giờ niệm lực mà thôi, hạt cát trong sa mạc có chút ít còn hơn không. Theo niệm lực không ngừng tràn vào Bạo châu, Bảo Châu trong màu tím đen phủ văn đã hơn phân nửa hóa thành trong suốt. Bảo Châu trong màu trắng niệm lực xương mủ cũng biến thành mỏng manh lên. Ngay tại tất cả phủ văn toàn bộ biến thành trong suốt một đế mắt. Bảo Châu thân mình cũng biến thành trong suốt trả thái. Hống. Theo niệm lực nhanh chóng tiêu hao. Hàn Lâm ý thức đã trở nên hoang hốt. Bên hai tựa hồ nghe đến một tiếng thú hống. Làm Bảo Châu triệt để biến thành trong suốt về sau. Cuối cùng không còn hấp thụ thôn vệ Hàn Lâm niệm lực. Chỉ là lúc này Hàn Lâm niệm lực đã lần nữa bị hút khô. Theo hấp thụ niệm lực đình chỉ. Trong suốt Bảo Châu theo lòng bàn tay thoát đi. Hàn Lâm trong lòng lung lung. Cuối cùng không kiên trì nổi. Hai mắt lật một cái. Thân thể mềm mềm ngã xuống đi. Không biết qua bao lâu, Hàn Lâm chậm rãi mở ra hai mắt, tỉnh lại, lúc này Hàn Lâm cảm giác chính mình hoa mắt chóng mặt, rất là suy yếu, mặc dù thân thể không có bị thương tổn, nhưng tinh thần hao hết, cảm giác rất mệt mỏi, có một loại mấy ngày mấy đêm không ngủ cảm giác mệt mỏi. "Hô, còn tốt, còn sống sót." Hàn Lâm nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra một vòng cười khổ. Nghiệm lực khôi phục 5 giờ, tinh thần khôi phục 1/3." Hàn Lâm dò xét lên mình lúc này trạng thái, không chỉ trong chốc lát, Hàn Lâm đều rõ ràng lúc này thân thể hắn tình huống, sau đó Hàn Lâm mở ra cá nhân trí não nhìn thông qua, theo hắn kiểm tra Bảo Châu đến bây giờ đã qua 6 giờ. Hiện tại đã là ngày hôm sau hơn 3 giờ sáng chung. Hô, oh, đây là thần niệm chuyển đổi di chứ sao? Hàn Lâm ruốt ruột mi tâm, nhịn không được thở dài. Thần niệm chuyển đổi cùng những công pháp khác khác nhau, những công pháp khác đều là dễ học nạn tinh, nhưng thần niệm chuyển đổi lại là nhập môn rất khó, độ tính không đạt được, không phải là sẽ không, không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ khi nào nhập môn, phía sau để thằng cảnh giới rồi sẽ trở nên đơn giản, chỉ cần không ngừng lặp lại sử dụng công pháp là được, sử dụng số lần càng nhiều, cảnh giới tăng lên càng nhanh, hoàn toàn biến thành một hạng tái diễn việc tốn thể lực, chỉ là mỗi một lần. Sử dụng thần niệm chuyển đổi, cũng có một cái di chứng chính là Hàn Lâm hiện tại kiểu này mấy ngày đều không có ngủ cảm giác mệt mỏi cái này di chứng sẽ theo thần niệm chuyển đổi công pháp cảnh giới để thăng mà yếu bớt cho đến thần niệm chuyển đổi công pháp tu tới cảnh giới viên mãn tinh thần cùng nghiệm lực trong lúc đó chuyển đổi đạt tới một so một thậm chí có thể tại tinh thần cùng nghiệm lực trong lúc đó tự do chuyển đổi tiểu này di chứng mới biết biến mất cái này di chứng mỗi lần đều cần chí ít 3 giờ mới biết biến mất thừa dịp khoảng cách bình mình còn có một chút thời gian ta đều một bên khôi phục một bên và di chứng biến mất đi Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng hy vọng có thể đăng tái sinh thi đấu trước khôi phục trạng thái cái đó bảo châu thật sự là quá quỷ dị hạ người sớm biết À, của ta bảo châu đâu?" Hàn Lâm đột nhiên mở to mắt, hướng phía nhà tranh bốn phía nhìn lại. Lôi Chiêu tự cấp cho ngoại môn đệ tử nhà tranh chỉ có một gian, diện tích cũng không lớn, chỉ có 5-6 cái mét vuông, phòng cái giường một người ngủ, lại bày cái bồ đoàn đều không có chỗ đặt chân, bởi vậy một chút có thể nhìn xem lượt tất cả nhà tranh. Nay Mai Bảo Châu hút khô Hàn Lâm niệm lực, kém chút tổn thương căn cơ, nếu như không phải niệm lực chạy ra cùng thần niệm chuyển đổi, Hàn Lâm trở thành ngớ ngẩn hay là người thực vật khả năng tính vượt qua thành. Hàn Lâm đối với viên này Bảo Châu quán niệm cũng là lớn, chẳng qua cái này cũng cho hắn một bài học, không là cái gì đều có thể dùng niệm lực đi dò xét, nếu như không biết là cái gì, không biết có cái gì công năng hiệu quả, đều tùy tiện dùng niệm lực thăm dò, cho dù lần này may mắn thoát một kiếp, về sau cũng sớm muộn sẽ chồng đến phía trên này. Cái đó gọi nhà của Lương Hưng Đa Băng, sẽ không phải là cầm cái trò này muốn hại ta đi, bằng không những người khác không nỡ dùng thu khí, chỉ là những kia kim phiếu, thú huyết tệ loại hình, đều hắn bỏ được cầm thú khí, hay là một kiện niệm lực thú khí. Hàn Lâm nhịn không được hoài nghi nói, tiểu tử này bái nhập Phật môn, tên lại gọi cái gì Hưng Phật nói, sẽ không phải là cái đó tông môn phái tới gia thế, chuyên môn đến hại lôi chiêu tử có tiềm lực ngoại môn đệ tử a. Hàn Lâm một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thử, vậy mà bắt đầu hoài nghi Tiến Bảo Châu lương hương đạo lên. Ngay tại Hàn Lâm nhắc tới Bảo Châu lúc, trong đầu đột nhiên đột nhiên hiện hiện nhất đạo thông tin, sau một khắc, Hàn Lâm thần sắc đọc lại, lại phát hiện tại trong thức hải của mình, nội lơ lửng một viên lớn trừng quả đâm trong suốt sắc hạt Châu. Này, này Bảo Châu như thế nào tiến vào ta thức hải? Hàn Lâm sắc mặt đại biến, bất luận là tại cổ võ thế giới hay là chủ thế giới, Hàn Lâm cũng chưa từng nghe có thực chất hóa vật thể, có thể bước vào người ý thức tứ hải. Vật chất cùng ý thức nguyên bản là đối lập tồn tại, chưa từng nghe nói qua cả hai có thể qua lại chuyển hóa nhưng mà này mai bảo châu trước đó đúng là thật sự có chất vật như thế nào thôn phệ nhiều như vậy niệm lực sau đó lại chuyển biến thành vô hình vật còn chạy đến ý thức của hắn trong thức hải rồi niệm lực thú binh hấp thu niệm lực võ giả niệm lực sau đó mặc dù có thể để cho niệm lực võ giả thao túng điều khiển như cánh tay nhưng cũng không có cách nào tiến vào niệm lực võ giả trong thân thể chớ nói chi là tiến vào ý thức thức hải này mai bảo châu đến tột cùng là thế nào hàn lâm nhíu mày nhịn không được đem tâm thần chìm vào thức hải cẩn thận tìm tòi nghiên cứu lên này mai bảo châu ngay tại hàn lâm ý thức tiếp xúc đến thức hải bên trong này mai bảo châu một máy mắt này mai bảo châu thuộc tính đều hoàn toàn bại lộ tại hàn lâm trong ý thức Đế Tê Bảo Châu, không có phẩm cấp không giai, từ một con tử phụ cảnh trưởng thành đế tê thú tử phụ nguyên thần gen đúc ma thành, hoàn toàn kích hoạt nhận chủ, cần tiêu hao trước mắt người sử dụng gấp 2 niệm lực, người sử dụng tu vi cảnh giới càng cao, kích hoạt cần có niệm lực càng nhiều, công hiệu, hoàn toàn kích hoạt đế tê bảo châu, có thể suy yếu từ dai trở xuống tinh thần, niệm lực làm hại, có thể chống đỡ ngự đột phá cảnh giới khi ngoại ma tập kích quấy rối, có thể trấn tâm ma, có thể. Nguyên thần, có thể tăng lên nội tính, có thể tầm bổ ý thức thức hải, có thể làm tử phụ chi cơ. Chương 198, ngoại môn thi đấu, chương 198, ngoại môn thi đấu. Tử phụ cảnh Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, đây là chỉ có tại trên sách học mới có thể nhìn thấy cảnh giới, tử phụ cảnh võ giả, đối với bọn hắn những cái này sinh hoạt tại tầng dưới chốt võ giả mà nói, giống cao cao tại thượng thần chi, không cần nói, tử phụ cảnh, liền xem như đây tử phụ cảnh thấp lăng hư cảnh, đều là đứng đầu một thành tồn tại, cũng không phải Hàn Lâm như vậy một tên hậu thiên cảnh võ giả có thể với tới. Võ giả cảnh giới chia làm hậu thiên, tiên thiên, thần thông, lang hư, lang hư cảnh chi thượng chính là tử phụ cảnh, có thể tại thức hải bên trong mở tự phụ, nguyên thần, dục ra tự phụ nguyên thần võ giả danh sưng nhục thân hủy mà thần bất diệt tử phủ cảnh võ giả thân mình tuổi thọ kéo dài dựng dục ra tử phủ nguyên thần về sau đợi đến tuổi thọ đi đến cuối cùng nhục thân bắt đầu mục nát về sau tử phủ nguyên thần có thể thoát khiếu mà ra chiếm cư mới nhục thân lại lần nữa sống thêm đời thứ hai hàn lâm như thế nào vậy sẽ không nghĩ tới này mai bảo châu vậy mà sẽ là sử dụng tử phủ cảnh dị thú tử phủ nguyên thần trúc tạo mà thành chẳng trách có thể bước vào ý thức thức hại, theo vật hữu hình chuyển hóa làm vô hình tinh thần vận hàn lâm tâm niệm khẽ động đế tê bảo châu từ đỉnh đầu trôi nổi ra đây treo ở hướng trên đỉnh đầu một thước khoảng cách tựa như một đoàn hư ảnh. Tách ra ánh sáng lưu hòa, Ba phủ Hàn Lâm, trong chốc lát, Hàn Lâm cảm giác nguyên bản cảm giác mệt mỏi cảm giác lại trở thành hư không, nguyên bản khô cạn tinh thần lực cùng niệm lực vậy mà tại khôi phục nhanh chóng, cơ hồ là đã bình ổn lúc gấp 10 tốc độ khôi phục khôi phục, nguyên bản cần 6 đến 8 giờ mới có thể triệt để khôi phục tinh thần lực. Cùng niệm lực, tại đế tê Bảo Châu gia chỉ dưới, chỉ cần không đến 1 giờ có thể hoàn toàn khôi phục, đối với Hàn Lâm như vậy một cái niệm lực võ giả mà nói, chỉ lần này một hạng, đều hoàn toàn giá trị hồi vốn, không hưởng công trước đó hiểm tử hoàn sinh, nhường này Mai Bảo Châu nhận chủ, triệt để quy về tay hắn. Bảo bối tốt, thực sự là bảo bối tốt. Hàn Lâm vui vẻ ra mặt, nếu như không phải lúc này là đến khuya, Hàn Lâm hận không thể muốn kêu to vài tiếng, biểu đạt trong lòng mình vui sướng. Món bảo vật này, đoán chừng cũng là Lương Hưng đạo gia tộc vật truyền thừa, chỉ tiếc gia tộc này gia đình sa sút, không còn có người có thể thật sự kích hoạt món bảo vật này, phát hiện món bảo vật này chỗ chân quý, này mới khiến ta nhận được một tiền nghi. Hàn Lâm trong lòng suy đoán nói, món bảo vật này kích hoạt nhận chủ, cần tiêu hao người sử dụng gấp 2 niệm lực, nói cách khác, nếu như người sử dụng niệm lực 50, như vậy kích hoạt món bảo vật này cần tiêu hao 100 điểm niệm lực. Nếu như người sử dụng niệm lực 100, như vậy kích hoạt món bảo vật này cần tiêu hao 200 điểm niệm lực. Nếu như không có cùng loại niệm lực chạy ra đặc tính hoặc là viên mãn cảnh thần niệm chuyển đổi công pháp, tùy tiện đưa vào niệm lực kích hoạt món bảo vật này, kết cục chỉ có thể là bị rút khô niệm lực, ý thức thứ hải sụp đổ mà chết. Không biết Lương hương đạo châu gia tộc có hay không có bởi vì này món bảo châu chết qua trong một ít gia tộc tiên kiêu tinh anh. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Hàn Lâm tâm niệm khẽ động, nguyên bản trôi nổi tại đỉnh Bảo Châu, trong nháy mắt lóe lên, lại lần nữa về tới ý thức trong thứ hải, Hàn Lâm phát hiện, Bảo Châu tại hải bên trong tinh thần lực cùng niệm lực khôi phục hiệu quả cũng giảm bớt rất nhiều, hiệu suất thước chừng chỉ có bình thường gấp hai ba lần, nhưng thắng ở ấn ngấp, đối với không có nhanh chóng hồi phục niệm lực thủ đoạn tuyệt đại đa số niệm lực võ giả mà nói gấp hai ba lần niệm lực tốc độ khôi phục liền đã để bọn hắn đỏ mắt, không thôi, khôi phục nhanh chóng tinh thần lực cùng niệm lực, vậy chỉ là đế tê bảo châu một cái công hiệu mà thôi, có thể suy yếu tứ giai trở xuống tinh thần, niệm lực làm hại, vẹn vẹn đầu này có thể nhường đại bộ phận khí huyết võ giả không ngừng hâm mộ, niệm lực võ giả đối với khí huyết võ giả có tiên tiên áp chế hiệu quả, bước đến khí huyết võ giả không thể không tu luyện quan tướng pháp, để thăng tự thân tinh thần khẳng tính bằng không bọn hắn tại niệm lực võ giả trước mặt, không hề có lực hoàn thủ. Đế Tê Bảo Châu suy yếu tứ giai trở xuống tinh thần, niệm lực làm hại, có thể đoán trước đến, càng cao giai tinh thần niệm lực làm hại, Đế Tê Bảo Châu suy yếu biên độ càng nhỏ, càng thấp giai tinh thần niệm lực làm hại, Đế Tê Bảo Châu suy yếu biên độ càng lớn, hậu thiên cảnh nhất giai tinh thần niệm lực làm hại, Hàn Lâm hoài nghi đều có thể trực tiếp miễn dịch, chẳng qua không có trải qua kiểm tra, Hàn Lâm cũng không dám quá mức khinh thường. Có thể chống đỡ ngự đột phá cảnh giới khi ngoại ma tập kích quái rối, có thể trấn tâm ma, có thể ngôn thần, có thể tăng lên nội tính, có thể tầm bổ ý thức thức hải. Nơi này mỗi một cái hiệu quả đều là võ giả mong muốn mà không thể thành, nói là thần thông cũng không đủ, chỉ là hiệu quả ẩn nấp, thay đổi một cách vô tri vô giác, đều không đủ là ngoại nhân nói vậy rồi. Có thể làm tử phụ chi cơ. Đế Tê Bảo Châu thuộc tính trong, câu nói sau cùng đơn giản nhất. Hàn Lâm mặc dù không biết tử phụ chi cơ là cái gì, nhưng suy đoán cũng là cực kỳ trọng yếu thuộc tính, có lẽ vẫn là này mai Đế Tê Bảo Châu quan trọng nhất thuộc tính. Rốt cuộc cái này Bảo Châu đều là tử phụ cảnh Đế Tê thú tử phụ nguyên thần trúc tạo mà thành. Chi tiết, khoảng cách tử phụ cảnh thực sự quá mức xa xôi. Hàn Lâm thở dài, chậm rãi nhắm mắt lại, tại Đế Tê Bảo Châu ra chỉ dưới, bắt đầu nhanh chóng lên. Sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Lâm Thần Thái sáng láng rời đi nhà tranh, cùng những ngoại môn đệ tử khác cùng nhau, hướng phía ngoại môn diễn võ quảng trường đi đến. Ngoại môn diễn võ quảng trường là ngoại môn đệ tử tu luyện công pháp địa phương, diện tích có chút rộng lớn, bốn phía trưng bày lấy các loại huấn luyện khí cụ, ở giữa quảng trường thì là do Huyền Vũ Kim Cương nham thạch tấm lật thành mà thành, lúc này trên quảng trường đứng hơn ngàn tên mặc màu xám tăng ý ngoại môn đệ tử, phía trước thì là ngoại môn mỗi cái đường khẩu quản sự. Ngoại môn thi đấu đối với Đại Nhật Lôi Chiêu tự mà nói, là một kiện có chút quan trọng thị sự, có thể bị Đại Nhật Lôi Chiêu tự tuyển nhận vào chùa, đều là các địa phương thiên kiêu tinh anh tư chất tiềm lực đều không tầm thường, nhưng muốn trở thành đại nhật lôi chiêu tự chân chính vào chùa đệ tử, còn muốn ưu bên trong tuyển ưu, tại đây hơn ngàn người trong, tuyển ra mấy cái ưu tú nhất, do trong chùa cường điệu trước giờ bồi dưỡng, ngoại môn thi đấu ban thưởng cũng bị trong chùa coi trọng, trước giờ bồi dưỡng so ra không đáng kể chút nào, những thứ này hàn lâm cũng không hiểu rõ, hắn mục đích chỉ là vì ngoại môn thi đấu đệ nhất viên kia đại nhật bảo thiền đan mà thôi. Hơn ngàn tên ngoại môn đệ tử đứng trên quảng trường, nét mặt nghiêm túc, mười mấy tên ngoại môn quản sự tại quảng trường bên cạnh nhìn trên đài cười tủm tỉm nhìn bọn hắn, lẫn nhau khe khẽ bàn luận, dường như đang đợi cái gì. Lại qua nửa canh giờ. Một hồi cởi mở tiếng cười theo ngoài sân rộng văng lên, một bóng người nhanh chóng hướng phía quảng trường bên này chạy như bay đến, vừa đi vừa cười nói, "A Di đã Phật, bần tăng đến chậm, thực sự là sai lầm, sai lầm." Nhìn trên đài một đám quản sự tất cả đều đứng dậy, hướng phía người tới không mình hành lễ nói, "Gặp qua tuệ trí sư thúc." Hàn Lâm tập trung nhìn vào, nguyên lai một đám ngoại môn quản sự chờ đợi, lại chính là dẫn hắn vào chùa tuệ trí tiên sư, mấy tháng chưa thấy tuệ trí tiên sư, đối phương phong thái vẫn như cũ, Hàn Lâm trong lòng không khỏi một hồi mừng rỡ. Ngoại môn đệ tử, gặp qua tuệ trí sư thúc hơn ngàn tên ngoại môn đệ tử chắp tay trước ngực hướng phía nhìn trên đài ngồi xuống tuệ trí tiền sư không mình hành lễ đạo tốt tốt cũng đứng dậy đi tuệ trí tiền sư hướng phía mọi người hơi nâng một chút mặt tươi cười nói chư vị có thể gia nhập đại nhật lôi chiêu tự biến thành ngoại môn đệ tử bất luận là tư chất hay là tiềm lực đều là nhân tuyển tốt nhất tuệ trí tiền sư đứng dậy hướng phía mọi người nói nhưng trong tàu tranh lưu phấn tiếp người trước chư vị bước vào đại nhật lôi chiêu tự về sau cũng không thể thư giãn sẽ làm khắc khổ tu hành anh dũng về phía trước lần này ngoại môn thi đấu chính là chư vị hiện ra chính mình lúc hy vọng chư vị có thể anh dũng giành trước nhường lôi chiêu tự nhìn thấy cố gắng của các ngươi. Dứt lời, Tuệ Trí thiền sư cười lấy phất phất tay nói, ngoại môn thi đấu hiện tại bắt đầu, mời chư vị tản ra, gọi vào tên đệ tử tiến lên, tiếp nhận cửa thứ nhất khảo nghiệm. Chương 199, cửa thứ nhất khảo hạch, chương 199, cửa thứ nhất khảo hạch. Tuệ Trí thiền sư nhìn thấy một bọn ngoại môn đệ tử toàn bộ tối lui, từ trong ngực lấy ra một viên to bằng đầu người một cầu, tiện tay đưa nó vứt xuống diễn võ trên quảng trường. Giang rắc, giang giác. Một câu nội bộ phát ra một hồi bánh răng ma sát chuyển động âm thanh, lập tức vỡ ra, không ngừng biến hóa hình thể, không chỉ trong chốc lát, một bộ chất gỗ khơi lối thú xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cố này chất gỗ khôi lối thu toàn thân tản ra nhàn nhạt kim loại sáng bóng, lại là nhất giai thượng phẩm vật liệu huyền thiết hắc mục rèn đúc mà thành. Chất gỗ khôi lối thu dài ước chừng một m xích, tựa như một đầu lá quyển, tứ chi bên trên lợi chảo cùng trong miệng răng nanh, cũng chán phóng sừng sững hanh ý, nhường một bọn ngoại môn đệ tử không khỏi trong lòng giu lên. Nhất giai huyền thiết hắc mục không có thu khí, căn bản không có cách nào đối với nó tạo thành làm hại. Một tên ngoại môn đệ tử thần sắc cảm đạm, thấp giọng thì thầm. Cho dù có thu khí, chỉ sợ cũng không phải cái này một nhân khôi thu đối thủ. Đây chính là có thể sánh ngang hậu thiên cảnh viên mãn võ giả tồn tại. Này ngoại môn thi đấu cửa thứ nhất khảo nghiệm, sẽ không phải là muốn đánh bại cái này một nhân khôi lỗi thú à? Đây không phải gây khó cho người ta mà. Nhìn khôi lỗi thú tại trong sân rộng không ngừng đong đưa thân thể, tựa hồ là đang thích ứng bình thường, một bọn ngoại môn đệ tử sắc mặt, tất cả đều trở nên khó coi. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng nghi ngờ không thôi thần sắc, trước mắt cái này khôi lỗi thú, lại cho hắn một loại mười phần cảm giác quen thuộc, thật giống như từng tại ở đầu thế qua. Ta đạt được nghiệp lực truyền thừa chỗ kia hố trời thí luyện di tích. Hàn Lâm trong mắt hơi híp, chỉ sợ chính mình trong đôi mắt kinh ngạc thần sắc, dẫn tới những người khác chú ý ban đầu ở chủ thế giới thí luyện trong di tích, tôn này trường bảy cái cánh tay một nhân khôi lỗi, cùng trước mắt cái này tựa như lang khuyển loại khôi lỗi thú, mặc dù hình tượng một trời một vực, nhưng lại cho Hàn Lâm một loại cả hai đồng căn đồng nguyên cảm giác, thật là quá kỳ quái, chẳng lẽ nói chủ thế giới cùng ta hiện tại thân ở cổ võ thế giới, tồn tại liên hệ nào đó? Hàn Lâm trong lòng nhịn không được miên man bất định. Ngoại môn đệ tử, đồng phương, tiến lên đây. Một tên ngoại môn quản sự cầm trong tay danh sách, bắt đầu dần dần điểm danh. Rất nhanh, một tên dáng người khôi ngô thiếu niên từ trong đám người đi ra, cất bước hướng phía diễn võ quảng trường đi đến. Gã thiếu niên này vẻ mặt nghiêm túc. Ánh mắt vẫn luôn rơi vào chất gỗ khôi lỗi thu trên người, mong muốn theo động tác của nó trong tìm ra sơ hở. Tại khôi lỗi thu công kích đến, kiên trì thời gian một chén trà công phu, cho dù khảo hạch thông qua, quản sự cao giọng nói. Vừa dứt lời, một bọn ngoại môn đệ tử lập tức nhẹ nhàng thở ra, mong muốn chiến thắng cái này khôi lối thu. Đối với bọn hắn mà nói, xác thực khó khăn, nhưng mà mong muốn tại khôi lối thu tiến công bên trong kiên trì một khắc đồng hồ, tin tưởng đối với bọn hắn bên trong phần lớn người mà nói cũng không khó khăn. Kiên trì một thời gian uống cạn chung trà, cho dù khảo hạch thông qua, kiên trì thời gian càng dài, đánh giá càng cao. Nếu như có thể đánh bại nó đều sẽ đạt được cửa thứ nhất mắt điểm. Quản sự tiếp tục nói, ngoại môn thi đấu chính là thông quan chế, cũng là điểm tích lũy chế. Thông quan chế là đào thải không hợp cách ngoại môn đệ tử, điểm tích lũy chế thì là đối với thông quan sau ngoại môn đệ tử tiến hành xếp hạng. Đồng phương chuẩn bị xong chưa? Ngoại môn quản sự thu hồi danh sách đối với đồng phương vấn đạo. Chuẩn bị xong. Đồng phương đem tăng bảo và táo kim bày ra một cái thức mở đầu, trầm giọng nói. Quản sự gật đầu. Sau một khắc, nguyên bản chỉ ở tại chỗ hoạt động khôi đối thú, đột nhiên lưỡi lẹo thân thể quay tới, hướng phía đồng phương nhìn lại, một đôi ám tròn mắt màu đỏ. Tách ra một vòng hung lệ thần sắc, nhường Đồng phương không khỏi run lên trong lòng, giống như đối mặt là chân chính dị thú, sau một khắc rồi sẽ đem chính mình sẽ thành mảnh nhỏ đồng dạng. Hững, Khôi Lỗi thú phát ra một tiếng gầm nhẹ, thân tựa như tia chớp hướng phía Đồng Phương đánh tới, vừa di động, vậy mà tại không trung lôi ra một đạo tàn ảnh, nhường trong lòng mọi người không khỏi lại là giật mình. Tốc độ thật nhanh. Đồng Phương ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, tiểu này tốc độ di chuyển đã vượt ra khỏi rất nhiều vì tốc độ tăng trưởng hậu thiên cảnh cửu tầng tu vi dị thú rồi. Không đợi Đồng Phương phản ứng, Khôi thú liền đã nhào tới Đồng Phương trước mặt, Đồng Phương bối rối kế tiếp vung ra đánh tới hướng khôi lỗi thú gò má, một kích này vừa nhanh vừa mạnh, liền xem như hòn đá, cũng sẽ bị nện thành một mịn. Nhưng mà nện ở khôi lỗi thú trên gương mặt, lại làm cho gương mặt của nó lắc lư một chút cũng làm không được. Đông, đồng phương cảm giác nắm đấm của mình tựa như đập vào huyền thiết chi thượng, chẳng những không có dung chuyển may may, ngược lại truyền đến một hồi kịch liệt đau đớn. Sau một khắc, khôi lỗi thú miệng lớn liền đã cắn được đồng phương cái cổ, mấy cây dài răng nanh thậm chí đâm rách đồng phương ra thịt, chảy ra một vòng nhàn nhạt đỏ thắm. ngừng ngoại môn toàn sự lớn tiếng kêu lên. Khôi lỗi thú động tác im bặt mà dừng, chân trước đột nhiên tại đồng phương trên bờ vai đẩy. Khôi lỗi thú mượn lực một cái lộn ngược ra sau, vững vàng rơi trên mặt đất, chậm rãi hướng về sau thối lui. Đồng Phương, khiêu chiến thất bại, đi xuống đi. Quản sự nhìn về phía Đồng Phương, mang theo tiếc nuối lắc đầu nói. Quản sự, ta. Đồng Phương sờ một cái cái cổ, nhìn nơi lòng bàn tay vết máu, trên mặt lộ ra không cam lòng thân sắc. Vì thực lực của hắn, cho dù không địch lại khôi lỗi thú, nhưng quần nhau mấy hiệp hay là không có vấn đề, chỉ là khôi lỗi thú tốc độ quá nhanh, nhường hắn có chút không kịp phản ứng. Nào về phía hắn lúc, theo bản năng huy quyền ném ra, lại không để ý đến khôi lỗi thú cường độ thân thể, liên tiếp phạm vào hai cái sai lầm. Nếu như đối mặt chính là một đầu chân chính dị thú, hắn lúc này cái cổ đã bị dị thú cắn đứt, chết toàn chết thùm. Đi xuống đi. Quản sự hướng phía hắn phất, phất tay, mở ra danh sách nhìn thoáng qua về sau, đối với những ngoại môn đệ tử khác lớn tiếng nói, kế tiếp, Khương Nam Phong. Cái này đến cái khác ngoại môn đệ tử đi đến diễn võ quảng trường, tiếp nhận ngoại môn thi đấu cửa thứ nhất kiểm tra, đại bộ phận ngoại môn đệ tử đều không phải là khôi lỗi thu đối thủ, chỉ có thể quần nhau 10 cái thậm chí mấy hiệp, liền bị khôi lỗi thú ngã nào xuống đất, khiêu chiến thất bại, chỉ có riêng lẻ mấy người, tại khôi lỗi thu công kích đến dựa vững được thời gian một chén trà công phu miễn cưỡng thông qua khảo hạch nhưng mà có thể đánh bại khôi lôi thú một cái đều không có lần này ngoại môn đệ tử không bằng giới trước ca một tên quản sự nhẹ giọng thở dài cửa thứ nhất thông qua nhân số trăm không đủ một hiện tại cũng quá khứ hơn một nửa mới miễn cưỡng thông qua được ba bốn người mà sau này thí luyện còn có thiết yếu tiến hành sao kiên trì một khắc đồng hồ chỉ có ba bốn người nhưng kiên trì chừng mười phút đồng hồ chí ít có hai người không bằng cửa thứ nhất này đem thông qua điều kiện hơi thả lòng một ít làm sao có người đề nghị không thể làm như thế Nếu như bị trong chùa đệ tử khác hiểu rõ, lần này ngoại môn đệ tử đều sẽ treo lên kém cỏi nhất một giới đệ tử tết tuổi, tương lai cho dù tiến vào nội môn, cũng sẽ vinh viễn kém một bậc. Lập tức có quản sự phản bác, quy củ không thể đổi, dù là chỉ có một người thông qua khảo hạch, ngoại môn thi đấu tất cả khảo hạch cũng không thể giảm xuống tiêu chuẩn. Tuệ trí thiền sư trầm giọng nói, tuệ trí thiền sư mới mở miệng, cái khác tất cả ngoại môn quản sự tất cả đều cất miệng, không nói nữa. Tuệ trí thiền sư là bọn hắn những thứ này ngoại môn quản sự sư thúc, lần này ngoại môn thi đấu lại là hắn chủ trì, đối với ngoại môn thi đấu bất kỳ sự vụ, đều có thể một lời quyết định, không để cho những người khác sẽ bảo. Tiếp theo tên ngoại môn đệ tử tiến lên, chuẩn bị khảo hạch. Quản sự đảo sách, nhìn thoáng qua tiếp theo tên ngoại môn đệ tử tên La Lớn, ngoại môn đệ tử Hàn Lâm, chuẩn bị tiếp nhận thi đấu khảo hạch. Chương 200, Hoàn Mỹ thông qua, chương 200, Hoàn Mỹ thông qua. Hàn Lâm cất bước đi đến diện võ trong sân rộng, chất gỗ khôi lỗi thu chậm rãi đi dạo, tản bộ, cứng rắn lời chào, thỉnh thoảng tại quảng trường phiến đá thượng cầm ra từng đạo dấu vết mờ mờ, tia lửa tung tóe. Huyền thiết gỗ chắc quả nhiên không hổ là nhất giai trong tài liệu thích hợp nhất rèn đúc khôi lỗi vật liệu, nếu như lấy về một ít, không biết có thể hay không để cho Quan Linh Linh cho ta rèn đúc một ít lấy quản dùng khôi lỗi. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Hàn Lâm trong lòng còn đang suy nghĩ lấy đi thử luyện di tích trên đường, liệt trảo hùng lãnh địa trong chỗ kia mỏ vàng, dù sao đến tiên thiên cảnh, cũng muốn lại đi một chuyến thí luyện di tích, đến lúc đó thuận tay đem liệt trảo hùng tộc đàn giết đi, đem vạc kia mỏ vàng đem nắm trong tay, cứ đi một ít khôi lỗi vào trong lấy quặng, như vậy Hàn Lâm tại cổ võ thế giới, cũng không cần lại vì tiền tài phát sâu rồi. Hàn Lâm, chuẩn bị xong chưa? Một tên quản sự nhìn Hàn Lâm hỏi. Hàn Lâm gật đầu, chuẩn bị xong. Sau một khắc, tại nguyên chỗ không dừng lại dạo bước khôi lỗi thú, tựa hồ là nhận lấy mệnh lệnh bình thường, tựa đèo thân thể Tinh hồng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Lâm, thân ảnh giống như do hướng phía Hàn Lâm phóng đi. Nhìn thấy Hàn Lâm kết cục, Tuệ trí Thiền sư trên mặt không khỏi hiện ra một vòng ý cười. Cuối cùng đến thiên hắn, lần này chúng ta có trò hay để nhìn. Phụ trách mỏ đá chân niệm Thiền sư đột nhiên cười nói, a, tên đệ tử này có cái gì chỗ kỳ lạ sao? Bên cạnh một tên quản sự hiếu kỳ hỏi. Hắn nhưng là mấy chục năm qua, người chọn đầu tiên tuyển đại nhật lôi chiêu ấn là công pháp nhập môn ngoại môn đệ tử. Chân niệm Thiền sư cười nói, với lại chỉ dùng mấy ngày thời gian, đều cảm ngộ hậu thổ thiên ý, trên để nắm giữ tu di ấn. a, ta tựa hồ nghe đã từng nói hắn. Một tên quản sự trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, nói: "Chọn lựa Lôi Chiêu đại thủ ấn công pháp ngoại môn đệ tử." Đại Nhật Lôi Chiêu ấn cũng được gọi là Lôi Chiêu đại thủ ấn, là Lôi Chiêu tự nhập môn Tam đại công pháp một trong, chỉ có đem Tam đại công pháp một trong tu tới cảnh giới viên mãn, tự thân tu vi đạt tới tiên thiên cảnh, mới có thể biến thành Đại Nhật Lôi Chiêu tự chân chính vào chùa đệ tử. Chính vì vậy, nhiều năm như vậy, Đại Nhật Lôi Chiêu tự chiêu thu vượt qua 10 vạn tên ngoại môn đệ tử, lại không có người nào lựa chọn Đại Nhật Lôi Chiêu ấn môn công pháp này, chỉ có Hàn Lâm lựa chọn môn công pháp này, đồng thời tại mấy ngày ngắn ngủi đều cảm ngộ hậu thổ thiền ý nắm giữ đại nhật lôi chiêu ấn thức thứ nhất ha ha các ngươi còn không biết đi mấy ngày trước Hàn Lâm đã nắm giữ đại nhật lôi chiêu ấn thức thứ hai liệt hỏa ấn đồng thời lĩnh ngộ hay là nghiệp hỏa thiền ý Lưu Ly Bảo Diễm Đường quản sự chân ý thiền sư cười híp mắt nói cái gì đã nắm giữ thức thứ hai một đám quản sự sôi nổi lộ ra thần sắc kinh ngạc ngay cả tuệ trí thiền sư đều bị lời này thu hút nghiêng đầu đến nhìn về phía chân ý thiền sư không sai hắn ở đây Lưu Ly Bảo Diễm Đường 3 tháng có thừa bộ hoạch gần 10 con liệt diễm chi tinh mỗi ngày cũng ngồi chơi tại biển dung năm trước mấy ngày trước cuối cùng cảm ngộ nghiệp hỏa thiền ý đánh ra liệt hỏa ấn. chân ý thiền sư cười nói nghe được chân ý thiền sư nói như vậy một đám nội môn đệ tử quản sự bàn tán sôi nổi lên tuệ trí thiền sư trên mặt vậy lộ ra một vòng ý cười gật đầu cười nói tốt tốt hàn lâm thế nhưng tuệ trí thiền sư lĩnh vào đại nhật lôi chiếu tử nếu như hàn lâm tấn thăng làm nội môn đệ tử có khả năng rất lớn sẽ bái tại tuệ trí thiền sư muôn hạ nghe được hàn lâm như thế tiến bộ tuệ trí thiền sư cũng cảm thấy mặt mũi sáng sủa trên quảng trường theo quản sự ra lệnh một tiếng khôi lỗi thú đột nhiên hướng phía hàn lâm đánh tới cái này nào Như như điện quang hóa thạch, trong nháy mắt vọt tới Hàn Lâm trước mặt, Hàn Lâm nhìn như bất động, lại sớm đã ở trước mặt mình bày ra tầng tầng niệm lực phòng ngự, này một tầng lại một tầng niệm lực phòng ngự, cũng không phải là ngăn cản khôi lỗi thú, đây là vì hơi chậm chạp một chút tốc độ của nó, rốt cuộc Hàn Lâm cũng không có học tập bất luận cái gì phòng ngự loại niệm lực kỹ, chỉ có thể đơn thuần đem niệm lực tựa như lưới bình thường vung ở trước mặt mình. Đối với khôi lỗi thú mà nói, điểm ấy phòng ngự không đáng kể chút nào, cũng liền hình như mạng nhạy một dạng, vừa va một cái tức phá, nhưng mà liên tiếp song phá mười mấy tấm niệm lực lưới, khôi thú tốc độ không tự chủ được giảm xuống 3 phần chính là lần này hàng ba phần tốc độ nhường khôi lỗi thu vọt tới hàn lâm trước mặt lúc cho hàn lâm thời gian phản ứng sau một khắc hàn lâm tay phải như chậm thực nhanh chụp ra đây lập tức cho người ta một loại núi cao nguy nga hùng hậu tâm ý thiện ý trang ngập nhường vây xem những kia nội môn các quan sự từng cái trên mặt tất cả đều lộ ra kinh sợ thu di ấn bá một tiếng văn chậm hàn lâm một trường này trực tiếp khắc ở khôi lỗi thu trên chán ngay tại in lên một khắc này khôi lỗi thu thân thể lập tức run lên tựa như mất đi toàn bộ động lực rốt cuộc làm không ra bất kỳ động tác thẳng tắp té lăn quay hàn lâm trước mặt cùng lúc đó Khôi lỗi thú thể nội phát ra một hồi như giang đầu âm thanh, đùng đùng, không dứt. Liên tiếp tiếng vỡ vụn theo khôi lỗi thú nội bộ vang lên, khôi lỗi thú nằm trên mặt đất, thân thể run nhẹ nhẹ, sau ba hơi thở, bay một tiếng, khôi lỗi thú thân thể lại tất cả vỡ ra, lấy ngàn mà tính linh kiện mảnh vỡ, hướng phía bốn phía bắn tung tóe, một lát sau, khôi lỗi thú mảnh vỡ bay khắp nửa cái quảng trường. "T, là cái này lôi chiêu đại thủ ấn sao? Khủng bố như vậy." Một tên ngoại môn quản sự nhịn không được đứng dậy, mặt mũi tràn đầy cả kinh nói. Đối với bọn hắn những thứ này nội môn đệ tử mà nói, lôi chiêu đại thủ ấn cũng chỉ là nghe qua huy danh. Chưa bao giờ gặp người thi triển qua, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường, cái này khôi lối thú, tốc độ nhanh, phòng ngự mạnh, làm hại lại không thấp, liền xem như bọn hắn những thứ này tiên tiên cảnh võ giả cũng sẽ cảm thấy đau đầu. Hiện tại Hàn Lâm một kích đem cái này khôi lỗi thú đánh chia năm xẻ bảy, nếu như mục tiêu là bọn hắn những thứ này tiên tiên cảnh võ giả, như thường cũng không có cách chính diện tiếp nhận một kích này. Nói cách khác, nắm giữ lôi chiêu đại thủ ấn Hàn Lâm đã có uy hiếp tiên tiên cảnh võ giả thực lực. Đảo ngược thiên cương, không ngờ rằng lại thật sự sẽ có người đảo ngược thiên cương. Một tên quản sự dường như cũng nghĩ đến điểm này, cười khổ lắc đầu, nhẹ giọng thở dài. Tiên Thiên Cảnh võ giả đối mặt hậu Thiên Cảnh võ giả có nghiền ép ưu thế, cho dù là một đám hậu Thiên Cảnh võ giả, vậy rất khó uy hiếp được Tiên Thiên Cảnh võ giả. Nhưng mà lôi chiêu đại thủ ấn lại có được nhường hậu Thiên Cảnh võ giả uy hiếp được Tiên Thiên Cảnh năng lực, cho dù là nội môn đệ tử cũng đúng này không ngừng hâm mộ. Ha ha, hậu Thiên Cảnh võ giả thi triển đại thủ ấn hay là quá mức miễn cưỡng, chỉ sợ hắn cũng chỉ có một kích lực lượng, rất khó trong chiến đấu thi triển đi ra. Một tên quản sự dường như nhìn ra cái gì, cười híp mắt nói. Những quản sự khác sôi nổi gật đầu, đại thủ ấn uy lực là đại, nhưng tiêu hao vậy đại hậu Thiên Cảnh võ giả chỉ dựa vào khí huyết chi lực là rất khó đánh ra chiêu thứ hai. Đánh bại khôi lỗi thú, cửa thứ nhất khảo hạch viên mãn thông qua. Một bên quản sự nhìn rơi là tả trên đất khôi lỗi thú tổn hại linh kiện, kinh ngạc hồi lâu mới lớn tiếng tuyên bố. Hàn Lâm thở dốc hai lần, hướng phía quản sự thi lễ một cái, chậm rãi lui xuống. Dựa theo di vãng, Hàn Lâm đánh ra một kích này tu di ấn về sau, trong thời gian ngắn rất khó lại đánh ra trưởng thứ hai, nhưng hôm nay Hàn Lâm phát hiện, chính mình đánh ra một kích về sau, vẫn còn dư lực, dường như còn có thể lại đánh ra trưởng thứ hai, cái này khiến hắn trong lòng không khỏi kinh hỉ. Là liệt diễm chi linh hay là đế tể bảo châu? Hàn Lâm trong lúc nhất thời có chút mê man. Thời gian ngắn như vậy, lại có thể liên tục đánh ra hai thức tu di ấn, nếu như không có ngoại lực phụ trợ, thực lực mình là không thể nào tăng lên như thế tấn mãnh. Chương 201, Thông Mạch Đan, chương 201, Thông Mạch Đan. Đại Nhật Lôi Chiêu tự, ngoại môn diễn võ quảng trường, tuệ trí thiền sư lại lấy ra một viên huyền thiết gỗ chắc cầu, hướng phía quảng trường ném một cái, một cầu vỡ ra, một đầu cùng trước đó giống nhau như lúc khôi lôi thú, xuất hiện trên quảng trường. Cửa thứ nhất khảo hạch tiếp tục. Hàn Lâm ngồi ngay ngắn ở ngoài sân rộng đô đoàn bên trên, nhìn như bộ dạng phục tùng mắt túi xuống đang khôi phục khí huyết chi lực, thực chất tâm thần lại đắm chìm trong thức hải cùng trong thân thể của mình, cẩn thận xem xét lên. Lúc này Hàn Lâm ý thức thức hải đã biến thành niệm lực tinh không, một viên lộng lây tinh thần treo cao trong đêm tối, lóe lên lóe lên, phun tỏa sáng, một viên lớn trường quả đấm bảo châu, trôi nổi tại trong bầu trời đêm, không ngừng tản ra khí lạnh leo tức, hướng phía bốn phía quế tán, chậm rãi dung nhập trong đó. Hàn Lâm có thể phát giác được, theo đế tê bảo châu không ngừng tỏa ra khí lạnh leo tước dung nhập thức hải, chính mình ý thức thức hải diễn hóa mà thành niệm lực tinh không, dường như cũng đang không ngừng vững chắc, phóng đại. Mặc dù vững chắc phóng đại tốc độ cực chậm, nhưng lại thắng ở một thiên 24 giờ liên tục không ngừng, dù là một thiên chỉ có thể vững chắc phóng đại một tia, theo thời gian trôi qua, Hàn Lâm niệm lực tinh không, cũng sẽ trưởng thành đến một cái nhường bảy ngày. Niệm lực võ giả nghẹn họng nhìn chân chối trình độ, đến lúc đó đừng nói cái gì cấp A liền xem như trưởng thành đến S cấp, SS cấp đều có khả năng. Thi chuyển tu di ấn tiêu hao chính là khí huyết chi lực, đế tệ bảo châu gia tăng lại là tinh thần lực cùng niệm lực, hẳn không phải là nó. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, tâm thần ngược lại chìm vào đến trong thân thể vị trí trái tim. Lúc này Hàn Lâm trái tim trong một đóa màu đỏ sẫm nghiệp hỏa hồng liên lẳng lặng trôi nổi tại bên trong, một tên thân xuyên màu đỏ tăng bào đầu chọc tâm nhân, ngồi ngay ngắn trong nghiệp hỏa hồng liên, diện mạo của nó cùng Hàn Lâm giống nhau như lúc, theo trái tim không ngừng tiêu động, một cố lại một cô huyết dịch tràn vào trái tim, lại theo tim đập, chạy vào toàn thân toàn thân. Trái tim tựa như máy bơm nước, khống chế toàn thân huyết dịch, mà mỗi khi toàn thân huyết dịch tràn vào trái tim, tại nghiệp hỏa hồng liên cùng liệt diễm chi linh ra chỉ dưới, đều sẽ đốt sạch trong máu tạp chất, chiết xuất huyết dịch tinh hoa, nương tụ khí huyết chi lực, mỗi khi huyết dịch chạy qua một lần trái tim, Hàn Lâm thể nội khí huyết chi lực đều sẽ chiết xuất một phần, tăng cường một phần, giống như Đế Tê Bảo Châu, loại hiệu quả này đồng dạng là 24 giờ vĩnh viễn không giảm. Đoạn. Nguyên lai like là liệt diễm chi linh. Hàn Lâm khẽ miệng nổi lên mỉm cười, khí huyết chi lực quan hệ đến tấn thăng tiên thiên, khí huyết chi lực càng hùng hậu, tấn thăng tiên thiên sát xuất thành công càng cao, tấn thăng sau đó tiên thiên thân thể đều càng thêm cường hãn. Ngay tại Hàn Lâm âm thầm mừng rỡ lúc, ngoại môn đệ tử cửa thứ nhất khảo hạch đã kết thúc, hơn ngàn dư tên ngoại môn đệ tử Đạt được hoàn mỹ thông qua đánh giá chỉ có Hàn Lâm một người, cái khác chỉ có chút ít hơn 10 người tại Khôi Lỗi Thu hạ dự vững được một khắp đồng hồ, Miên cương thông qua cửa thứ nhất khảo hạch. Một bọn ngoại môn đệ tử mỗi cái thần sắc sa sút, lần lượt rời đi diễn võ quảng trường, rất nhanh, quảng trường trở nên trống trải ra, chỉ có 2, 30 mươi người lưu tại quảng trường. Những đệ tử này đều là lần này trong ngoại môn đệ tử tinh anh, tương lai có rất lớn cơ hội biến thành đại nhật lôi chiêu tự chân chính vào chùa đệ tử, nhưng bọn hắn lúc này, trên mặt không hề vui mừng, ánh mắt tất cả đều chăm chăm vào Hàn Lâm, ánh mắt phức tạp. Khôi Lỗi Thu thực lực, bọn hắn đều là đích thân thể nghiệm qua, đối với phía dưới bọn hắn chỉ có thể ở khôi lối thu công kích đến miễn cương chống nổi 15 phút nhưng mà Hàn Lâm lại một trường vỡ vụn khôi lỗi thú bọn hắn cùng Hàn Lâm trong lúc đó lập tức phân cao thấp A Di ðạo Phật tuệ trí thiền sư vẻ mặt tươi cười đứng dậy hướng phía lưu lại ngoại môn đệ tử nói các ngươi biểu hiện không tệ thông qua ngoại môn thi đấu cửa thứ nhất một người ban thưởng một viên thông mạch đan trong lòng mọi người vui mừng này ngoại môn thi đấu thông qua cửa thứ nhất khảo nghiệm có thể đạt được ban thưởng đây chẳng phải là thông qua khảo nghiệm càng nhiều đạt được ban thưởng cũng càng nhiều nghĩ đến đây mọi người không khỏi hưng phấn lên rất nhanh từng mai từng mai lớn trường bàn tay hùng ngọc phân phát đến thông qua cửa thứ nhất khảo nghiệm ngoại môn đệ tử trong tay Hàn Lâm mở ra xem trong hộp ngọc để đó một hạt trường đầu ngón tay màu đỏ sầm dược hoàn thông mạch đan có thể tẩy ma phạt thủy thông kinh xuống mạch có thể thể nội kinh mạch càng tăng mạnh hơn mềm dai càng thêm trắng kiện có thể tiếp nhận càng nhiều khí huyết chi lực xung kích chính là đại nhật lôi chiêu tự hiếm có bảo dược một trong một tên quản sự lớn tiếng nói mọi người nghe xong lập tức hớn hở ra mặt một bộ không kịp chờ đợi mong muốn thôn thông mạch đan bộ dáng các ngươi có thể hiện tại nước, tiêu hóa xong dược lực về sau tiếp tục tham gia cửa thứ hai khảo hạch tuệ trí sư cười nói một đám đệ tử chờ không nổi đem đan dược nhét vào trong miệng tại chỗ quanh chân vật công, tiêu hóa đang dược Hàn Lâm tự nhiên cũng không thể ngoại lệ ăn đan dược về sau bắt đầu vận chuyển khí huyết chi lực tăng tốc thân thể tiêu hóa hấp thụ dược lực một lát sau một đám đệ tử nhiệt độ cơ thể lên cao từng hạt mồ hôi theo toàn thân lỗ chân lông chảy ra không dừng lại lan xuống đến theo mồ hôi lan xuống trong thân thể hoặc nhiều hoặc ít màu xám đen tạp chất nương theo lấy mồ hôi cùng nhau theo trong thân thể chảy ra một ít đệ tử đã từng nhận ám thương cũng tại hùng hậu thông mạch đan dược lực hạ nhanh chóng khôi phục lên Hàn Lâm nuốt vào thông mạch đan về sau có thể cảm giác được dược lực tại trong bụng bộ phát, theo khí huyết chi lực vận chuyển toàn thân, nhưng mà sen lẫn dược lực khí huyết chi lực tại thông qua trái tim lúc đều sẽ bị liệt diễm chi linh tái để thuần một lần, một phần dược lực lại có thể phát thêm vung ra gấp đôi hiệu quả, tương đương với nuốt hai hạt thông mạch đan, cái này khiến Hàn Lâm trong lòng không khỏi cảm thấy vui mừng. Có một loại vui như lên trời cảm giác. Liệt diễm chi linh lại còn có hiệu quả như thế, ta đây như thế nào chưa từng nghe nói qua, chẳng trách nhiều người như vậy đều muốn bắt được một đầu liệt diễm chi linh là khế đước gì thú, này hiệu quả thực sự không tầm thường. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, thực chất đơn thuần liệt diễm chi linh. Hiệu quả cũng không có như này cường hãn, nhiều nhất cũng chỉ có tịnh hóa huyết dịch, chiết xuất khí huyết, chậm chạp tăng cường khí huyết chi lực hiệu quả. Hàn Lâm liệt diễm chi linh chi sở dĩ cường hãn như vậy, vẫn là bởi vì hắn cẩn ngộ nghiệp hỏa thiền ý, đồng thời đem thiền ý diễn hóa thành một tôn thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên trồng vào trái tim trong, hóa thành nghiệp hỏa tâm liên cùng liệt diễm chi linh hỏa là một thể. Lúc này mới tăng lên liệt diễm chi linh hiệu quả. Có nghiệp hỏa tâm liên liệt diễm chi linh cùng không có nghiệp hỏa tâm liên liệt diễm chi linh, hoàn toàn chính là hai loại khế đốt dị thú. Hàn Lâm cảm giác hắn lúc này, liền tựa như tại trong lò luyện đan bình thường, không ngừng rèn luyện thân thể của hắn mồ hôi quẩn quần mà xuống, không chỉ trong chốc lát, liền đem toàn thân hắn thấm đẫu, nhìn lên tới cùng cái khác ăn thông mạch đan ngoại môn đệ tử đồng thời không hề khác gì nhau, chỉ là Hàn Lâm dị ra mồ hôi trong, tạp chất cực ít, cho dù có chút hơi tạp chất, cũng là màu sáng trắng, cùng những người khác khác nhau. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, một đám nuốt trường thông mạch đan ngoại môn đệ tử mới chậm rãi thu công, từng cái đứng dậy, toàn thân khí huyết chi lực tựa hồ cũng hùng hậu mấy phần, hai mắt nở rộ tinh mang, Hàn Lâm đứng ở trong đám người cũng không khác thường, chỉ là trong cơ thể hắn khí huyết chi lực, chỉ ít đây những người khác tăng lên hơn hai lần. Tuệ trí tiền sư nhìn một đám đệ tử Ánh mắt tại trên người Hàn Lâm dừng lại thêm một hơi, lập tức trên mặt lộ ra nụ cười, gật đầu nói, phía dưới tiến hành ngoại môn thi đấu cửa thứ hai khảo nghiệm, bái Phật nộp tiền. Toàn bộ các ngươi bước vào thiên điện, chỉ cần tại thiên điện trong đợi là được, chỉ cần có thể tại thiên điện bên trong kiên trì một canh giờ, cho dù thông qua cửa thứ hai khảo nghiệm. Tuệ trí thiền sư lớn tiếng nói, tại thiên điện trong, nếu có người không chịu nổi, chỉ cần rời khỏi thiên điện là được, chư vị đương lượng lực mà đi, tuyệt đối không được tẩy mạnh hiếu thắng, như tại thiên điện mất đi, sợ nguy hiểm đến tính mạng. Dứt lời, tuệ trí sư vừa trầm ngâm một lát sau nói thêm, Chư vị đều là ngoại môn đệ tử tinh anh có rất lớn cơ hội biến thành chân chính vào chùa đệ tử, làm sao lấy hay bỏ, chư vị cần phải suy nghĩ rõ ràng. Chương 202, nhập ma, chương 202, nhập ma. Hàn Lâm cùng cái khác hai mươi người thông qua cửa thứ nhất khảo hạch ngoại môn đệ tử bước vào thiền điện. Thiền điện trong rất là trông trại, trên mặt đất trưng bày lấy mấy chục cái bồ đoàn, bồ đoàn trước thờ phụng một tôn bốn đầu bảy cánh tay kim cương tượng Phật. Kim cương tượng Phật bốn tờ trên mặt, theo thứ tự là sướng vui giận buồn bốn loại nét mặt, phía trước nhất chính đối mọi người một gương mặt là vui, mặt mũi hiền lành, khóe miệng hơi bện, ánh mắt ở giữa tràn đầy vui mừng, tượng Phật chính đối mọi người hai cái cánh tay chắp tay trước ngực, cái khác năm đầu cánh tay từ phía sau lưng nô ra, mỗi cánh tay thượng đô cầm một kiện khí cụ, theo thứ tự là kiếm, tháp, tán, sử, hoàn. Hàn Lâm nhìn thấy tượng phật, không khỏi nhíu mày, cảm giác có mấy phần quen thuộc. Sau một khắc, trong đầu lập tức hiện ra chủ thế giới thí luyện trong di tích, cô kêu bảy cánh tay mục nhân khối lỗi. Thực chất chủ thế giới thí luyện không gian bên trong cô kêu mục nhân khối lỗi, trừ ra đồng dạng trưởng bảy đầu cánh tay ngoại, cùng trước mắt tô này kìm cương tượng phật không có một chút chỗ tương tự, bất luận là thân hình hình dạng hay là cánh tay bên trong khí cụ, hay là bốn tờ trên mặt nét mặt, cũng không, có một chút chỗ tương tự, chỉ là Hàn Lâm đang nhìn đến trước mắt tôn này tựa Phật lần đầu tiên, đều ngay lập tức liên tưởng đến thí luyện trong di tích cổ kia mục nhân phối lỗi. Trư vị, diễn phần mình chọn lựa bộ đoàn ngồi xuống, lắng nghe phật âm, kiên trì một canh giờ cho dù thông qua cửa thứ hai khảo hạch, nếu như trong quá trình không kiên trì nổi, chỉ cần rời khỏi tiền điện là được. Quản sự chỉ chỉ sau lưng rộng mở cửa lớn nói. Mọi người gật đầu, tùy ý tìm chỗ bồ đoàn quanh chân ngồi xuống, sau một khắc, vang lên bên tai mọi người trận trận phát âm. Diễn võ trên quảng trường, một đám ngoại môn quản sự nhàn nhã ngồi trên khán đài hướng phía mở rộng cửa Thiền Điện nhìn lại, các ngươi đoán, này Lục dục Thiên Ma phạm ông chú, có mấy người có thể kiên trì nghe xong? Một tên quản sự khắp khuôn mặt là cười trên nỗi đau của người khác loại thần sắc, cười hiếp mắt hỏi. Năm đó ta lần đầu tiên tham gia ngoại môn thi đấu, chỉ kiên trì đến đệ tam muốn, đều chật vật rời khỏi, hiện tại đám người này, trừ ra cái đó gọi hà Lâm, có thể kiên trì đến đệ nhị muốn đoán chừng cũng rất ít. Một tên khác quản sự sờ lên cầm nói. Ha ha ha, Lục dục Thiên Ma phạn ông chủ, có thể dẫn động người thất tình lục dục, thất tình lục dục một sáng rất phát, ép là ép không được, vừa ép, bạo phát đều càng mãnh liệt, càng khó chống đỡ nếu như năng lực ngộ đến tứ đại giai không thiên ý, này lục dục thiên ma phản âm chú ngược lại năng lực lớn mạnh thần thức, khai thác ý thức thứ hải, tương lai mở tử phủ, nương tụ pháp tướng kim thân cũng có chỗ tốt cực lớn. nạ, nạ, nạ. nếu như nói có người có thể kiên trì một cách giờ, ta còn tin tưởng, nhưng muốn nói có người có thể tại lần đầu tiên nghe được lục dục thiên ma phản âm chú có thể lĩnh ngộ tứ đại giai không thiên ý, ta là dù thế nào vậy không tin. có ngoại môn quản sự lắc đầu nói. ha ha, nếu như là phật tử đâu? đột nhiên có người thong thả nói, trong chốc lát, tất cả diễn vô quảng trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người cũng trợn mắt há hốc mồm trên mặt một bộ khó có thể tin ngạch bộ dáng phật phật tử ngươi cảm thấy bọn hắn những người này sẽ xuất hiện phật tử nói đùa đâu không phải đại tranh chi thế không thể nào xuất hiện phật tử với lại liền lấy bọn hắn cửa thứ nhất biểu hiện đến xem trừ ra cái đó gọi Hàn Lâm ngoại môn đệ tử đệ tử khác những người này mặc dù đều là ngoại môn vật sự ở ngoại môn trong quyền cao chức trọng nhưng trên thực tế cũng chỉ là đến kiếm lấy công đức nội môn vào chùa đệ tử thậm chí chỉ là một ít tư chất không tốt nội môn vào chùa đệ tử bằng không mà nói cũng không có khả năng đem bọn hắn phái đi ngoại môn thật sự tư chất tuyệt cao nội môn đệ tử hoặc là tại trong tông môn tu hành Tu luyện các loại công pháp, lĩnh hội phật pháp, hướng về cảnh giới cao hơn dạo bước tiến lên, hoặc chính là đại biểu. Đại nhật lôi chiêu tự trên giang hồ hành động, chạm yêu trừ ma mở rộng lôi chiêu tự ảnh hưởng. Bởi vậy tại không có ngoại môn đệ tử ở đây tình huống giới, những thứ này ngoại môn các quản sự đang khi nói chuyện cũng không có cái gì lo lắng. Tuệ trí sư thúc nghe nói cái đó gọi Hàn Lâm ngoại môn đệ tử là ngươi tự mình dẫn vào tông môn. Một tên ngoại môn quản sự hiếu kỳ hỏi. Ha ha, không tệ. Tuệ trí thiền sư hơi cười một chút, gật đầu nói, kẻ này cùng Phật hữu duyên. Cùng Phật hữu duyên. Một đám ngoại môn quản sự liếc mắt nhìn nhau rung động trong lòng không thôi. Bốn chữ này nhìn lên tới phổ thông, dường như chỉ cần là tin Phật thiện nam thiện nữ, cũng có thể coi là cùng Phật hữu duyên. Nhưng mà tại đại nhật lôi chiêu tự bên trong, tại những người khác trong miệng, bốn chữ này nhưng lại có đặc thù ý nghĩa. Thiên điện bên trong, nguyên bản thuần chính phản âm, dần dần trở nên quỷ dị, cho người ta một loại tà khí lâm nhiên cảm giác, cùng lúc đó, ngồi ngay ngắn ở trong đại điện ngoại môn đệ tử, trong đầu lập tức hiện ra các loại dị tượng, mặt mày dữ tợn, thân thể bắt đầu mất tự nhiên uốn éo. Tất cả ngoại môn đệ tử đều có thể rõ ràng hiểu rõ, trong đầu dị tượng, trong hai quỷ dị phản âm là tại hấp dẫn bọn hắn xa đoạn vậy chính vì vậy, bọn hắn mới biết thống khổ như vậy. Nếu như trực tiếp che đậy bọn hắn thần thức, để bọn hắn ý chí xa đoạn, xa vào đến thất tình lục dục hấp dẫn trong, bọn hắn còn không có loại thống khổ này. ngược lại loại ý thức này thanh tỉnh, ở sâu trong nội tâm rõ ràng hiểu rõ đây là khảo nghiệm, để bọn hắn theo bản năng mong muốn chống cự, nhưng lại chịu đựng không nổi như thế sung sướng hấp dẫn. kiểu này nội tâm dãy rủa, ngược lại để bọn hắn càng thêm đau khổ. thật giống như đem một cái đói khát người tiến vào tràn đầy thức ăn ngon căn phòng, lại không cho hắn ăn bất luận cái gì một ngụm mỹ thực, như một cái khát nước người tiến vào tràn đầy thanh thủy căn phòng lại không cho hắn uống xong một ngụm thanh thủy mở dạng ý chí chống cự tại loại này dãy rủa trong sẽ ngày càng yếu kém thông minh ngoại môn đệ tử sẽ thừa dịp chính mình sắp xa đoạn lúc rời khỏi thiên điện như vậy còn có thể gìn giữ thức hải bên trong một điểm linh quang nếu vì thông qua khảo hạch quả thực là không ly khai thiên điện cuối cùng ý chí luôn hãm chìm vào tâm nguyên như vậy cái này đem biến thành hắn tương lai trong tu hành một chỗ sơ hở sẽ dần dần trở thành tâm ma một sáng hình thành tâm ma không những đối với bình thường tu hành sẽ có ảnh hưởng cực lớn tại đột phá tấn cấp lúc tâm ma quái nhiều tấn cấp xác suất thành công đem đến gần vô hà linh sau nửa canh giờ Hai tên ngoại môn đệ tử đầu đầy mồ hôi, lộn nào hướng phía thiền điện cửa lớn phóng đi, thật giống như sau lưng có hồng thủy manh thú một loại. Không tệ. Tuệ trí thiền sư nhìn này hai tên đầu đầy mồ hôi, ngã ngồi tại thiền điện ngoài cửa lớn ngoại môn đệ tử, trên mặt hiện ra một vòng ý cười, khẽ gật đầu một cái. Biết người người trí, tự biết người minh. Này Hai tên đệ tử mặc dù không có thông qua cửa thứ hai khảo hạch, nhưng năng lực tại thời khắc sống còn bảo vệ chặt tâm thần, không có vì lục dục tiên ma phản âm chú mà ý thức trầm luân, tại một bọn ngoại môn đệ tử trong, đã coi như là người nổi bật rồi. Này hai tên ngoại môn đệ tử, tương lai đều có thể Tuệ trí thiền sư cười nói, cái gọi là tương lai đều có thể, chỉ chính là có khả năng rất lớn tiến vào nội môn, biến thành đại nhật lôi chiêu tự chân chính vào chùa đệ tử. Trong lúc nhất thời, một đám ngoại môn quản sự nhìn về phía này, ánh mắt hai người cũng biến thành lưu hòa. Đúng lúc này, thiền điện trong đột nhiên truyền đến một tiếng như tê tâm liệt phế tiếng kêu rên. Tuệ trí thiền sư sắc mặt biến hóa, thân ảnh lóe lên, liền vọt vào thiền điện trong. Một lát sau, tuệ trí thiền sư sách một tên ngoại môn đệ tử vào ra. Lúc này, tên này ngoại môn đệ tử trên người không ngừng tỏa ra màu đen khí tức, mặt mày dữ tợn, thân thể tốt giống như là rắn không ngừng vặn mèo, hắn tứ chi khớp nối đều đã bẻ gãy. Nhưng tứ chi vẫn đang đang vật mèo, nhìn lên tới đã nhập ma. Phế đi. Một đám ngoại môn quản sự liếc mắt nhìn nhau, thầm nghĩ trong lòng. Chương 203, ô nhiễm, chương 203, ô nhiễm. Tên đệ tử này phế đi. Tuệ trí thiền sư thở dài, cầm trong tay tên này ngoại môn đệ tử ném trên quảng trường, bắt đầu niệm tụng lên vật kinh. Chỉ cần rời khỏi thiên điện, lục dục thiên ma phản âm chú cũng không cần chuyển tới một tơ một hào, nhưng lúc này tuệ trí thiền sư trước mắt tên này ngoại môn đệ tử đã nhập ma, cho dù nghe không được lục dục thiên ma phản âm chú, thân thể của hắn biến dị cũng chưa đình chỉ. Tên này ngoại môn đệ tử tứ chi đảo ngược vặn mèo, xương cốt đứt đoạn, lại quỷ dị chống lên toàn bộ thân thể, nhìn lên tới hình như một đầu bò sát. Lúc này trong miệng của hắn không khô lấy nước bọt, đầu lưỡi dài ra trường gấp đôi, không rõ ràng vái gì âm điệu, theo trong miệng của hắn độc lên: nô nạp các bạn, mị kéo thể. Tuệ trí thiền sư sắc mặt đại biến, lập tức ngừng niệm tụng phật kinh, một trường hướng phía tên này ngoại môn đệ tử cái chán lớn đi. Giang giác, trên bầu trời tựa như vang lên nhất đạo kinh lôi, tuệ trí thiền sư lòng bàn tay lại ngừng tụ một đoàn lôi quang, tại ấn đến tên này ngoại môn đệ tử cái chán lúc, lôi quang hóa thành địa tường, chạy khắp tên đệ tử này toàn thân cửa giặc, kịch liệt thiêu đốt tiếng vang lên lập tức mà đến chính là tên này ngoại môn đệ tử Thê Lương Tiêu Giên không chỉ trong chốc lát tên này ngoại môn đệ tử liền biến thành một bộ than cốc chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra hình người A Di Đà Phật tên đệ tử này nhập ma quá sâu đã không cứu về được tuệ trí thiền sư thở dài nói đi nói cho Đang Thí luyện những đệ tử kia không muốn gặp chống nếu như chịu đựng không nổi hấp dẫn một sáng sa đoạn tu vi sẽ mất sạch xin nghe pháp chỉ một tên ngoại môn toàn sự thần sắc nghiêm túc vội vàng hướng phía thiền điện đi đến thực chất đây là cửa thứ hai một hạ gần hình khảo nghiệm tại chính mình không tiên chỉ nổi sắp chịu đựng không được hấp dẫn, chủ động chạy ra thiền điện ngoại môn đệ tử. Mặc dù cửa thứ hai không có thông qua, nhưng cũng có thể thu được một cái trung thượng đánh giá. Biết người người trí, tự biết người minh. Trên thế giới này hấp dẫn quá nhiều, liền xem như những kia đã vào chùa, biến thành nội môn đệ tử người. Thậm chí là những kia trong chùa trưởng lão, ai cũng không dám bảo đảm, làm đối mặt mình một cái nào đó hấp dẫn lúc, vẫn như cũ có thể kiên trì bản tâm, để cho mình chịu đựng được hấp dẫn khảo nghiệm. Nhưng mà nếu như tại đối mặt hấp dẫn lúc, cảm giác được chính mình không cách nào ngăn cản, có thể chủ động rời xa ở trong mắt lôi chiêu tự, loại hành vi này đã có thể được xem là sáng suốt đệ tử như vậy đại chiêu tử vẫn như cũ sẽ trọng bổ dưỡng đối với những kia rõ ràng không chống nổi hoặc lại như cũ liều chết cuối cùng rơi vào thâm viên ngoại môn đệ tử lôi chiêu tự đều sẽ hết thể đạo thải thật giống như tên này nhập ma ngoại môn đệ tử cho dù không có bị đánh chết cuối cùng được cứu quay về cũng sẽ bị lôi chiêu tự bỏ cuộc ở ngoại môn phí thời gian 10 năm cuối cùng trục xuất lôi chiêu tự. nhập ma quá sâu đã không cứu về được tuệ trí thiền sư nhìn trên quảng trường cái này cỗ hình người thang gốc nhịn không được thở dài nói trên mặt lộ ra một vòng từ bi chi sắc phổ thông nhập ma chỉ cần dùng ngâm tụng phật kinh tỉnh lại ý thức, lại tu dưỡng một quãng thời gian có thể khôi phục, mặc dù sẽ sinh ra tâm ma sơ hở, nhưng lại sẽ không mất mạng. Nhưng mà tượng tên này ngoại môn đệ tử đã bắt đầu biến đến dị, thậm chí bắt đầu phát ra ma âm, đây là đã ma hóa ký hiệu, một sáng ma hóa, quá trình đều không cách nào đình chỉ. Cuối cùng tên này ngoại môn đệ tử đều sẽ sa đoạ thành ma nhân, trở thành một bộ ý thức tự giác mẫn diệt, chỉ biết sát lục khôi lỗi. Cũng chính bởi vì vậy, mới khiến cho tuệ trí thiền sư từ bỏ ẩn hình khảo nghiệm, trực tiếp báo cho biết những tiên ngoại môn đệ tử ngăn cản không nổi lục dục thiên ma phản âm chú hậu quả nghiêm trọng cùng nguy hại. Quả nhiên ngay tại ngoại môn quản sự nói xong, mấy cái ngoại môn đệ tử đều chật vật chạy ra khỏi thiền điện. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều ngoại môn đệ tử từ bỏ khảo nghiệm, xông ra thiền điện. Nguyên bản còn có một chút hối hận bọn hắn đang nhìn đến trên quảng trường cố kia hình người than cốc về sau, trong lòng lại lập tức may mắn. Còn lại bao nhiêu thời gian? Tuệ trí khẽ hỏi. Bẩm sư thúc, còn có một khắc đồng hồ. Một tên quản sự nói khẽ. Đã xảy ra ngoại môn đệ tử nhập ma bị đánh chết sự việc về sau, những thứ này các quản sự cũng không dám lại tùy ý làm thiếu Từng cái bộ dạng phục tùng mắt túi xuống, thấp tụng phát kinh, giống cao tăng một loại thiên điện trong còn có mấy tên đệ tử, tuệ trí thiền sư tiếp tục vấn đạo, chỉ còn một tên, quản sự hồi đáp, chính là cửa thứ nhất hoàn mỹ thông quan Hà Lâm. Tuệ trí thiền sư khẽ miệng cuối cùng hiện hiện một vòng ý cười, khẽ gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Thiên điện bên trong, Hàn Lâm quanh chân ngồi ở bùa đoàn bên trên, tất cả đại điện trong cũng quanh quẩn giọng lục dục thiên ma phản âm chú, từng đạo không phải nam không phải nữ âm thanh ở trong đại điện vang lên, đe dọa âm thanh, trang nghiêm tiếng tụng kinh, nữ tử yêu tiểu cười mị hoặc âm thanh, các loại lộn xộn âm thanh hội tụ vào một chỗ, ngược lại có một loại quái dị hài hòa. Cùng lúc đó, vô số âm nhạc ở bên thai quân quẩn. Sơ nghe giống tiên âm cuốn lượn bay, nhưng khi ngươi nghe vào, lúc âm nhạc lại trở nên quỷ dị, nữ tử tiếng thở dốc giống như ngay tại bên tai, câu lên đáy lòng chỗ sâu nhất dục vọng. Theo thời gian trôi qua, trong đầu dị tượng giống như biến thành chân thực, các loại có hấp dẫn thân ảnh, vậy hiện lên ở Hàn Lâm trước mắt, tất cả thiên điện trong giống quần ma loạn vũ, ngay cả cung phụng tứ phía bảy cánh tay kim cương la hán tự thần, vậy dường như sống lại bình thường, phối hợp với âm nhạc, dãy rửa thân thể, giống một tôn ma thần. Hàn Lâm thức hải bên trong, một viên lộc lấy bảo châu quang mang nở rộ, mỗi khi thức hải bên trong hiện hiện một sợi hấp ảnh, mong muốn ăn mòn Hàn Lâm ý thức thức hải lúc Tại đế tê bảo châu quan mang trong những bóng đen này liền tượng như mặt trời đã khuất tuyết sương trong nháy mắt hòa tan sẽ không lưu lại một tia một hào dấu vết cũng chính là bởi vì này mai đế tê bảo châu nhường hàn lâm kiên trì lâu như vậy chỉ là theo thời gian trôi qua hàn lâm phát hiện thân thể của mình dường như đang phát sinh nào đó biến hóa Này ma âm chẳng những có thể ăn mòn thứ hải còn có thể ô nhiễm thân thể hàn lâm nhìn hai tay làn ra chậm rãi từ ngọc chất sáng bóng trở thành màu sáng đen trên mặt không khỏi lộ ra một vòng ngưng trọng thân sắc hắn cũng không biết tiền điện trong âm thanh là lục dục tiên ma phạm âm chú đành phải quy về ma âm một loại không ngờ rằng Của ta băng cơ tuyết cốt cũng không thể ngăn cản tiệu này ma âm. Hàn Lâm trong lòng thầm than một tiếng, nhưng rất nhanh, Hàn Lâm dường như nghĩ tới điều gì, không khỏi theo bộ đoàn bên trên đứng lên, bắt đầu ở trên đất chống thi triển một bộ quyền pháp. Kim Cương La Hán Quyền. Đây là chủ thế giới trong, Lăng Tiêu Tiên môn chân hư thiền sư vì để cho Hàn Lâm cảm ngộ kim cương thiền ý, đặc biệt dạy cho hắn một bộ quyền pháp, bộ quyền pháp này không có đối địch lực lượng, cũng không có tu dưỡng thể xác tinh thần chi công, tác dụng duy nhất chính là giúp đỡ người sử dụng cảm ngộ kim cương thiên ý. Hàn Lâm phát hiện, mặc dù mình Kim Cương Bất Hoại Thần Công vì cảm ngộ Kim Cương Tiên Ý đã nhập môn, nhưng lại không cách nào ngăn cản Ma Âm ăn mòn thân thể, cùng lúc đó, Hàn Lâm còn phát hiện, tại Ma Âm ăn mòn ở dưới, Kim Cương Bất Hoại Thần Công tự động vận chuyển, tu luyện hiệu suất lại là bình thường gấp 10. Chỉ là nếu như dựa theo Ma Âm tiểu này ăn mòn tốc độ, không đợi Kim Cương Bất Hoại Thần Công tiến giai đến cảnh giới kế tiếp, thân thể chính mình rồi sẽ triệt để biến dị ma hóa. Đồng tử Bái phật. Theo Hàn Lâm thi triển Kim Cương La Hán Quyền thức thứ nhất, một vòng ám ánh sáng vàng kim lộng lẫy theo hắn thân thể trong tỏa ra. Chương 204, Tiểu Thành, chương 204, Tiểu Thành. Lục dục thiên ma phạt âm chú, chẳng những có thể ăn mòn võ giả thức hải, còn có thể ô nhiễm võ giả thân thể, tại phạm âm chú bên trong kiên trì một canh giờ, đã là hậu thiên cảnh võ giả cực hạn, năm trước ngoại môn thi đấu trong, dường như không ai có thể kiên trì đến một canh giờ, chỉ có thể đến gần vô hạn tiêu chuẩn này. Thực chất, cửa thứ 2 khảo hạch nội dung cũng không phải là nhường những ngoại môn đệ tử này kiên trì một canh giờ, mà là muốn khảo nghiệm bọn hắn ai có thể tại Lục dục thiên ma phạt âm chú bên trong kiên trì thời gian dài nhất, kiên trì thời gian càng dài, thuyết minh cái kia tiên đệ tử tiềm lực càng lớn, vừa đáng giá đại nhật lôi chiêu tự của dưỡng chỉ là hàng năm đều sẽ có một ít không biết tự lượng sức mình ngoại môn đệ tử vì lắng nghe lục dục thiên ma phản âm chú mà nhập ma thậm chí bỏ mình cái này khảo nghiệm đã dẫn tới lôi chiêu tự không ít cao tăng lên án không ai có thể tại lục dục thiên ma phản âm chú bên trong kiên chỉ một canh giờ trừ phi hắn là chân chính tuệ trí thiền sư thẩm nghĩ trong lòng nhìn về phía thiền điện trong ánh mắt vậy tràn đầy vẻ mong đợi cùng lúc đó hàn lâm đang thiền điện trong đâu ra đấy thi triển kim cương la hán quyền hàng luồng kim cương thiền ý tử trên người hắn tràn ngập ra tiếp lấy lại bị hàn lâm thân thể hấp thụ đã ngộ kim cương thiền ý hàn lâm mượn nhờ kim cương la thậm chí có thể đem kim cương thiên ý ngưng tụ thành hình, trả lại hoàn thân. Theo thời gian trôi qua, Hàn Lâm Nguyên bản bị ô nhiễm thành làn da màu xám, vậy dần dần khôi phục lại, đồng thời tách ra một vòng hào quang màu vàng sậm. Tại lục dục thiên ma phạn âm chú ăn mòn dưới, Kim Cương Bất Hoại thần công đang bằng tốc độ kinh người nhanh chóng đề thăng, ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, muốn so Hàn Lâm bình thường tu luyện một tháng hiệu quả còn tốt hơn, không chỉ trong chốc lát, Kim Cương Bất Hoại thần công cảnh giới, đảo mắt theo nhập môn cảnh tăng lên tới tinh thông cảnh, Hàn Lâm thể nội khí huyết chi lực cũng theo đó tăng vọt. Ông, nhất đạo giống hồng trung đại lưỡi loại âm thanh, tại Hàn Lâm thể nội nổ vang. Hùng hậu khí huyết nương teo lấy từng tia từng sợi ám kim sắc khí tức theo trong thân thể tràn ngập ra, cuối cùng hóa thành phá hoa, tại Hàn Lâm mặt ngoài thân thể cháy hừng hực lên. Khí huyết như lô. Hàn Lâm lần nữa cảm nhận được huyết diễm luân thể, chẳng qua lần này cũng không phải là ngoại lực dụ phát, mà là Hàn Lâm thể nội khí huyết nồng đậm tới trình độ nhất định, một cách tự nhiên hình thành huyết diễm, ngoại lực dụ phát huyết diễm chỉ có thể kéo dài một khoảng thời gian rất ngắn tôi luyện thân thể, một lúc sau rồi sẽ tổn thương tăng cơ, nhưng do thể nội khí huyết tự nhiên hình thành huyết diễm, lại năng lực thời gian dài tồn tại, lúc này thể nội khí huyết lực lượng cùng huyết diễm có, thể hình thành một loại cân bằng một phương diện tôi luyện thân thể, mặt khác còn có thể ngưng tụ khí huyết chi lực. Điều này do thể nội khí huyết tự nhiên hình thành huyết diễm, vì có thể thời gian dài tồn tại, bởi vậy được xưng là khí huyết như lô. Huyết diễm xuất hiện một khắc này, quay trung quanh tại Hàn Lâm bên người hắc ảnh, đột nhiên hét thảm một tiếng, giống thiêu đốt loại hóa thành khói xanh tiêu tán. Cùng lúc đó, Hàn Lâm làn da mặt ngoài vậy tách ra nhàn nhạt tám hào quang màu vàng nóng, cả người nhìn lên tới giống như lúc bằng sắt thép đồng dạng. Thiên điện ngoại diễn võ trên quảng trường, tất cả ngoại môn quản sự tất cả đều đứng dậy, hướng phía thiên điện cửa lớn nhìn lại. Một cách giờ, một tên quản sự nhẹ nói, ánh mắt nhìn về phía tuệ trí sư. Hỏi có phải kết thúc đệ nhị cửa khảo nghiệm? Tuệ trí thiền sư lắc đầu, trầm giọng nói: Hàn Lâm chính tại lục dục thiên ma phản âm chú bên trong tu luyện, tạm thời không nên quấy dầy hắn. Cái gì? Tại lục dục thiên ma phản âm chú bên trong tu luyện? Một bọn ngoại môn đệ tử nhìn nhau sự sợ, có chút hoài nghi lỗ thai của mình có phải nghe lầm? Tại lục dục thiên ma phản âm chú bên trong tu luyện? Đây quả thực chưa từng nghe thấy, lục dục thiên ma phản âm chú ăn mòn thức hải, ô nhiễm thân thể, với lại theo thời gian trôi qua, hiệu quả sẽ càng ngày càng kinh khủng, cuối cùng thậm chí sẽ dẫn động thiên ma giáng lâm, từ hư chuyển thực, hướng thí luyện giả phát động công kích có thể ngăn cản được lục dục thiên ma phàm âm người đều là trăm năm khó gặp đệ tử thiên tài là lôi chiêu tự muốn đại lực bồi dưỡng thiên tiêu như vậy có thể tại lục dục thiên ma phàm âm trong tu luyện lại là cái gì phật tử giờ khắc này một bọn ngoại môn đệ tử trong lòng không tự chủ được nổi lên hai chữ này thời gian sớm đã vượt qua một canh giờ hàn lâm lại như cũ ở tại thiền điện trong thất hải bên trong đế tê bảo châu treo cao niệm lực tinh không quang mang nở rộ giống một vành mặt trời không ngừng diệt sát lấy xâm nhập thất hải bên trong màu đen thiên ma hư ảnh lúc này hàn lâm mặt ngoài thân thể huyết diễm thăng vọt dâng lên cao khoảng một trượng màu đỏ sẩm pháo hoa cùng lúc đó. Hàng luồng hào quang màu vàng sẩm theo làn da trong nở rộ. Theo thời gian trôi qua, từng tia từng sợi hào quang màu vàng sẩm lại cũng có ngưng tập hợp một chỗ xu thế. Nơi này quả thực là tu luyện kim cương bất hoại thần công chỗ tốt nhất. Hàn Lâm trên mặt không khỏi lộ ra một vòng nụ cười sá-lạ. Kim cương bất hoại thần công nhập môn rất khó, cần lĩnh ngộ kim cương thần ý. Sau khi nhập môn tu luyện, cũng làm mài nước cơ vu, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh thần và thể lực mới có thể để thăng. Với lại theo tầng thứ nhất nhập muốn cảnh, tăng lên tới tinh thông cảnh cần một loại đặc thù linh quả, kim cương bổ để quả. Chỉ có nuốt kim cương bổ để quả. Kim Cương Bất Hoại Thần Công mới có thể theo tầng thứ nhất nhập môn cảnh đột phá đến đệ nhị tầng tinh thông cảnh. Nhưng mà hiện tại, tại lục dục thiên ma phản âm chú kích phát dưới, Kim Cương Bất Hoại Thần Công lại đột phá cần nuốt linh quả mới có thể tấn thăng hạn chế, một cách tự nhiên tăng lên tới đệ nhị tầng tinh thông cảnh, đồng thời còn đang ở vì nhường Hàn Lâm cũng cảm giác được có chút tốc độ khủng khiếp tăng lên. Kim Cương Bất Hoại Thần Công là từ trong ra ngoài tu luyện, đem mỗi một lọn kim cương tiền ý dung nhập vào trong thân thể, để thăng tố chất thân thể, tiểu này để thăng là cấp độ gen tăng lên, tu luyện tới cảnh giới viên mãn, Hàn Lâm thân thể mỗi một cái tế bào bên trong đều sẽ có được một sợi kim cương tiền ý. Suy suy, suy, vô số hắc ảnh tại huyết diễm cùng kim cương bất hoại thần công nở rộ kim sắc quang mang trong tiêu tán hầu như không còn, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương tại Hàn Lâm vang lên bên tai. Đây là thiên ma hư ảnh tại tiêu tán trước một lần cuối cùng công kích, Niu Toàn dẫn động Hàn Lâm tâm thần, gọi lên hắn từ bi không đành lòng chi tâm, chỉ cần Hàn Lâm tâm thần có một ti xúc động dao động, lục dục thiên ma có thể thừa lúc vắng mà bảo chỉ tiếc. Thời gian trôi qua, trong mấy mắt, lưỡng canh giờ trôi qua, mọi người tại diễn võ quảng trường nhìn lặng yên không tiếng động tiền điện, trong lòng không khỏi hoài nghi Hàn Lâm có phải hay không sớm đã sa đã ma hòa biến đến gì? Những tuệ trí thiền sư lại không núp ních tí nào, chỉ là trên mặt mỉm cười nhìn thiền điện rộng mở cửa lớn. Những thứ này ngoại môn quản sự cũng không dám lô mãng chỉ có thể nhẫn nại tính tình chờ đợi. Lúc này thiên điện giống như biến thành ma quật, bốn phía quỷ dị trải rộng, ma ảnh nặng nghề, bất luận là mặt đất hay là của đá, hoặc là bốn phía vách tường, tất cả đều nổi lên một tầng dầu mỡ màu đen thảm vi khuẩn, không ngừng có hắc sắc ma ảnh theo thảm vi khuẩn trong thai nén mà ra. Nguyên người tâm hồn ma âm ở trong đại điện quen quẩn này ma âm cũng không phải là chui vào lỗ thai, mà là trực tiếp chui vào hàn lâm trong lòng. Hiện tại cho dù hàn lâm đem hai thai cho biết, ma âm vẫn như cũ có thể làm cho Hàn Lâm sinh ra huyết tượng. Chưa từng có một tên ngoại môn đệ tử có thể kiên trì lâu như vậy, màu đen thảm vi của trong không ngừng chảy ra huyết thủy, cả tòa đại điện đều bị ma khí ăn mòn, chỉ có Hàn Lâm đứng yên trong một tấc vùng, vẫn là gạch xanh sàn nhà, hắn lúc này thật giống như biển lớn màu đen bên trong một hòn đảo nhỏ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thao thiên cự lãng hủy diệt. Lúc này thiên điện, không cần nói, những tên ngoại môn đệ tử liền xem như có tiên tiên cảnh tu vi nội môn đệ tử, một sáng bước vào, cũng sẽ ngay lập tức ý thức chồng luân, toàn thân biến dị, sa đoạn ma hóa, nhưng theo Hàn Lâm, lúc này thiên điện lại là hắn tu luyện Kim Cương Bất Hoại Thần Công tuyệt cao cao선 bãi. Huyết diễm cùng hào quang màu vàng sẫm đan vào một chỗ, bốn phía hắc sát ma ảnh giống tiêu thân lao đầu vào lửa, không ngừng nhào về phía Hàn Lâm, lại không ngừng nghiên diệt. Theo từng đạo ma ảnh bị diệt, Kim Cương Bất Hoại Thần Công tu vi tại vì một loại tốc độ khủng khiếp tăng lên, nếu như lúc này là trò chơi, Hàn Lâm trước mắt nhất định sẽ xuất hiện cùng loại ngươi diệt sát nhất đạo ma ảnh. Kim Cương Bất Hoại Thần Công độ thuần thục để thăng một điểm thông tin nhắc nhở. Ông. Lại một tiếng hồng trung đại lư loại âm thanh, theo Hàn Lâm trong thân thể phát ra, trong lúc nhất thời, Hàn Lâm mặt ngoài thân thể hào quang màu vàng sẫm, không khỏi lại được mấy phần cảnh giới lại đột phá, Hàn Lâm trong lòng kinh hỉ, nhịn không được mở ra cá nhân trí não, quả nhiên, tại cá nhân thanh kỹ năng trong Kim Cương Bất Hoại Thần Công cảnh giới đã do tinh thông cảnh tăng lên tới tiểu thành cảnh, cùng lúc đó, Hàn Lâm khí huyết vậy trực tiếp tăng lên ba giờ, đạt đến tam thập điểm, đây đã là hậu thiên cảnh võ giả khí huyết mức cực hạn, bất kể Hàn Lâm lại tu luyện loại nào ra tăng khí huyết công pháp, bất kể hiện tại gia tăng khí huyết công pháp lại làm sao để thăng cảnh giới tam thập điểm khí huyết cực hạn cũng không có khả năng đột phá. đáng tiếc, Hàn Lâm nhìn thoáng qua tinh thông cảnh tam thể cùng tiểu thành cảnh Kim Cương Bất Thần Công, trong lòng không khỏi thở dài. Chương 205, Đại Hưng, chương 205, Đại Hương. Kim Cương Bất Hoại Thần Công theo đệ nhị tầng tinh thông, tấn thăng đến đệ tam tầng cảnh giới tiểu thành, còn cần một loại tên là Tam Nguyên Trọng Thủy bảo Vật mới có thể đột phá, nhưng mà lần này, tại Lục Dục Thiên Ma Phạn Âm Chu xâm nhập dưới, Kim Cương Bất Hoại Thần Công, lần nữa không cần tấn thăng bảo vật, đều theo tầng hai tinh thông cảnh giới, tăng lên tới ba tầng cảnh giới tiểu thành, cái này khiến Hàn lầm trong lòng mừng rỡ không thôi, hận không thể ở chỗ này một hơi đem Kim Cương Bất Hoại Thần Công cảnh giới tăng lên tới viên mãn cảnh. Phải biết, bất luận là Kim Cương bù đề quả, hay là Tam Nguyên Trọng Thủy đều là nhất giai trong tài liệu khó được hậu thiên chân phẩm. Cho dù Hàn Lâm thân làm làng tiêu tiên môn học sinh, mong muốn đạt được cũng không phải chuyện dễ. Hiện tại vô cùng đơn giản đã đột phá, chẳng những tiết kiệm tu luyện cần hàng loạt thời gian cùng tinh thần và thể lực, càng tiết kiệm hai loại nhất giai trong tài liệu hậu thiên chân phẩm. Cái này khiến Hàn Lâm trong lòng không khỏi mừng rỡ không thôi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Hàn Lâm mặt ngoài thân thể huyết diễm cùng hào quang màu vàng sẩm lẫn nhau xen lẫn dây dưa càng thêm thịnh vượng lên. Nguyên bản chỉ có thể bảo vệ Hàn Lâm trung quanh thân thể một tước vương khu vực, vậy theo Hồng Kim sắc hỏa diễm thịnh vượng, dần dần hướng ra phía ngoài khuyết tán ra đến, bốn phía bất luận là ma âm, ma ảnh hay là nặng nghề huyễn tượng. Căn bản không phải hồng kim sắc hỏa diễm đối thủ hơi chút đụng vào ngay lập tức sẽ tan vỡ tan thành mây khói. Cùng lúc đó Hàn Lâm trái tim trong nghiệp hỏa tâm liên bên trong liệt diễm chi linh cũng tại thấp giọng ngầm tụng kim cương bản nhược ba la mật tâm kinh theo kim cương bất hoại thần công cảnh giới không ngừng tăng lên. Hàn Lâm huyết dịch trong dường như vậy mơ hồ hiện hiện một vòng hào quang màu vàng sẩm huyết dịch không ngừng thông qua trái tim vận chuyển liệt diễm chi linh mi tâm không biết khi nào vậy xuất hiện một viên trán phóng nhạt hào quang màu vàng kim nhạt phủ văn thiên lớn. Ngay tại Hàn Lâm là kim cương bất hoại thần công nhanh chóng để thăng mà mừng rỡ không thôi lúc bên hai đột nhiên vang lên một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn giang giác. Theo này thanh tiếng vỡ vụn vang lên, quay chung quanh tại Hàn Lâm bên người là lớp ma âm trong chốc lát toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, Hàn Lâm trong lòng giật mình, không khỏi mở ra hai mắt, đánh ra bốn phía, chỉ thấy chung quanh giống ma quật loại cảnh tượng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, lại lần nữa lại khôi phục gạch xanh tường đỏ đại điện bộ dáng. Duy nhất khác nhau chính là đại điện trong cung phụng tứ phía bảy cánh tay kim cương la hán tượng Phật, từ đỉnh đầu mãi cho đến dưới chân xuất hiện một vết nứt. Kim cương la hán tượng Phật bốn khỏa đầu lâu trong nháy mắt hóa thành bột mịn, tiếp theo là cái cổ, thân thể, tứ chi. Mấy hơi sau đó, tôn này cao hơn 10 trượng kim cương la hán tượng Phật sụp đổ. Hóa thành một miệng, tất cả đại điện cũng tràn ngập bụi. Đây, đây là tình huống thế nào, không cách nào ăn một ta, liền trực tiếp tự hủy. Hàn Lâm trợn mắt há hốc mồm, nín thở, một lát sau, quay người hướng phía thiền điện cửa lớn đi đến. Lúc này, diễn võ trên quảng trường một đám ngoại môn quan sự cùng tuệ trí tiên sư, tất cả đều trực câu câu chằm chằm vào thiền điện cửa lớn, cái tư thế này bọn hắn đã giữ vững một canh giờ, từ Hàn Lâm siêu việt hậu thiên cảnh võ giả cực hạn về sau, bọn hắn vẫn duy trì cái tư thế này, những thứ này ngoại môn quan sự như thế nào vậy không thể tin được, lại thật sự có người có thể tại đây tọa lục dục tiên ma phạn âm điện đợi lâu như vậy, vượt qua một canh giờ sau, Thời gian mỗi qua một phút đồng, Hồ, bọn hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được, thậm chí có người hoài nghi Hàn Lâm đã chết tại thiền điện bên trong, chỉ là không dám nói ra mà thôi. Đúng lúc này, lục dục thiên ma phản âm điện trong đột nhiên chuyển đến một tiếng ầm vang sụp đổ âm thanh, lập tức nhường trong lòng mọi người giật mình. Một lát sau, một cỗ bụi mù theo rộng mở trong cửa lớn phun ra ngoài, theo trong bụi mù đi ra một bóng người, mọi người tập trung nhìn vào, chính là chậm chạp không có xuất hiện Hàn Lâm lúc này Hàn Lâm tóc trên mặt còn có trên người đều là bụi đất mặt ngơ ngác nét mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người Tuệ trí thiền sư trong miệng nhẹ giọng ngâm tụng một đoạn Phật kinh nhìn thấy Hàn Lâm không hề khác thường trong lòng an tâm một chút Hàn Lâm ngươi đây là Tuệ trí thiền sư vấn đạo Tuệ trí sư thúc ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra trước đây ta tại thiền điện trong đợi thật tốt không biết có chuyện gì vậy trong điện tòa kia tượng Phật đột nhiên sụp đổ hóa thành một mịn Hàn Lâm lắc đầu vẻ mặt vẻ mặt vô tội đạo Tuệ trí sư toàn thân chấn động không đợi Hàn Lâm nói xong thân ảnh kẽ nhúc ních tựa như thuấn di bình thường vọt vào lục dục thiên ma phàm âm điện một lát sau một hồi tiếng cười to theo thiền điện trong vang lên, không chỉ trong chốc lát, tuệ trí thiền sư vẻ mặt kích động theo thiền điện trong đi ra, vẻ mặt nghiêm túc đối với ở đây ngoại môn quản sự lạnh lùng nói, hôm nay khảo hạch trong phát sinh về Hàn Lâm mọi chuyện cũng không cho phép hướng ra phía ngoài lộ ra, người vi phạm coi là phản tự chi đồ, một sáng biến thành phản tự chi đồ, chẳng những sẽ gặp phải tất cả đại nhật lôi chiêu tự truy sát, hơn nữa còn sẽ hướng cái khác các đại tông môn tuyên bố lệnh truy nã, tất cả giang hồ đem lại không mảnh đất cấm rủi một đám ngoại môn sự lập tức trong lòng giu lên, liền vội vàng không người hành lên nói, xin nghe sư thúc pháp chỉ, Hàn Lâm, ngươi lại ở ngoại môn đợi chút mấy ngày. Ta đi trong chùa bẩm báo về sau, lại đến tìm ngươi." Tuệ trí thiền sư xoay người, vẻ mặt từ ái thần sắc, đối với Hàn Lâm nói khẽ, thái độ chuyển biến nhanh chóng, nhường mọi người cũng là trong lòng oán thầm không thôi. Tuệ trí thiền sư an ủi Hàn Lâm vài câu về sau, cất bước muốn hướng phía diễn võ ngoài sân rộng đi đến, vừa đi hai bước, dường như nghĩ tới điều gì, lại xoay người lại, từ trong ngực lấy ra một viên ngọc, đưa cho Hàn Lâm nói, "Hàn Lâm, lần này ngoại môn thi đấu, ngươi là thứ nhất, đây là ngoại môn thi đấu đệ nhất ban thưởng, đại nhật bảo thiên An, tấn thăng tiên thiên lúc có thể tăng lên một thành xác suất thành công." dứt lời, tuệ trí thiền sư quan sát toàn thể một chút Hàn Lâm cười nói, xem ra ngươi đã chạm đến hậu thiên cảnh bắt tầng bình cảnh, không nên gấp, thuận theo tự nhiên đột phá đến hậu thiên cảnh cửu tầng là được, không được bao lâu, ngươi là có thể dùng đến này mai đại nhật bảo thiên đan, về phần tiên thiên đan, tuệ trí thiền sư nhìn Hàn Lâm nói ra, ta trước đi trong chỗ báo cáo tình huống của ngươi, nhìn xem có thể hay không thân tỉnh một hạt tiên thiên đan, nếu như không được, tuệ trí thiền sư do dự một lát, đột nhiên lộ ra một vòng ý cười, nói với Hàn Lâm, đến lúc đó, ta tự mình vì ngươi ngưng tụ một hạt tiên tiên chi trùng, giúp ngươi đột phá. Soạn. Một đám ngoại môn quản sự lập tức huyên náo lên. Tiên tiên chi trùng, tuệ trí sư thúc có phải hay không nói tiên tiên chi trùng? Ta không nghe lầm chứ. T, có tài đức gì, có tài đức gì à? Lại có thể khiến cho tuệ trí thiền sư vì hắn ngưng tụ một hạt tiên tiên chi trùng. Thân làm tiên tiên cảnh võ giả, hao phí tự thân toàn bộ tu vi mới có thể ngưng tụ một hạt tiên tiên chi trùng, liền xem như sư đồ phụ tử cũng không nhất định sẽ làm ra như thế hy sinh. Tuệ trí sư thúc như thế nào? Tuệ trí thiền sư thi không chút nào để ý một bọn ngoại môn đệ tử nghị luận. vô vũ Hàn Lâm bả vai cười ha ha lấy ngẩng đầu đi ra ngoài. Đại hưng, đại hưng, ta đại nhật lôi chiêu tự muốn đại hưng. Tuệ trí thiền sư cao giọng hô, tiếng vang lên triệt tất cả ngoại môn. Chương 206, Lục dục thiên ma loạn thế kinh, chương 206, Lục dục thiên ma loạn thế kinh. Hàn Lâm ở ngoại môn thi đấu trong đạt được thứ nhất, coi như là triệt để ở ngoại môn vang dội danh hào, đặc biệt còn có một người ở ngoại môn thi đấu trong nhập ma, mất mạng, cả hai so sánh, càng là hơn nổi bật ra Hàn Lâm bất phàm. Ngoại môn thi đấu sau đó, tham hỏi Hàn Lâm ngoại môn đệ tử càng là hơn nối liền không, dứt, trong ngoại môn đệ tử, thân phận cao quý người đếm không hết, đại gia tộc đích tử, thậm chí là có chút vương triều vương tôn công chúa cũng có khuyết, trước đó đối với Hàn Lâm chẳng thèm ngó tới những người này ngoại môn thi đấu sau đó, cũng đều đổi thay đổi thái độ, cho dù không chính mình lên môn, cũng sẽ điều động bọn thủ hạ tiên chút ít món quà, giao hảo Hàn Lâm, tham dự qua ngoại môn thi đấu đệ tử. Đều biết, Hàn Lâm từ đó về sau, sợ rằng sẽ nhất phi trùng thiên, nói không chừng sẽ trở thành bọn hắn lần này một cái duy nhất về sau thiên cảnh võ giả biến thành nội môn đệ tử tồn tại. Cũng chính là bởi vì dạng này nghe đồn, hại Hàn Lâm cũng không dám trở về chủ thế giới, liên tiếp mấy ngày cũng tại ngoại môn đệ tử nhà tranh bên trong chờ đợi, chỉ sợ Tuệ Trí Thiền sư tới cửa tìm hắn. Quả nhiên, một ngày này Tuệ trí thiền sư cười híp mắt đứng ở Hàn Lâm chỗ nhà tranh trước, nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Thấy cảnh này ngoại môn đệ tử, từng cái trên mặt tất cả đều một bộ hâm mộ thần sắc, cũng không dám tiến lên, chỉ dám đứng xa xa nhìn. Tuệ trí thiền sư, Hàn Lâm mở ra cửa phòng, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Tốt. Tuệ trí thiền sư gật đầu, cười nói, Hàn Lâm, theo ta đi, chủ trì muốn gặp ngươi. Hàn Lâm trong lòng giật mình, mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe đến chủ trì muốn gặp hắn, Hàn Lâm vẫn còn có chút kinh ngạc, nhưng hắn cũng không có hỏi cái gì, chỉ là gật đầu nói, đúng, thiền sư một bọn ngoại môn đệ tử nhìn thấy Hàn Lâm đi theo tuệ trí thiền sư hướng phía Lôi chiêu Sơn đi đến từng cái trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc hâm mộ thần sắc cho lúc trước Hàn Lâm đưa qua lễ kết giao ngoại môn đệ tử từng cái dương dương đắc ý lên trong đám người giảng thuật không biết lặp lại mất trăm lần lời nói vậy đúng là bọn họ đem Hàn Lâm thanh danh tại ngoại môn đệ tử bên trong lưu truyền rộng rãi tuệ trí thiên sư chủ trì tại sao muốn thấy ta Hàn Lâm có chút khẩn trương hỏi Hàn Lâm ngươi là một ngàn năm đến duy nhất một tên đánh bại lục dục thiên ma đệ tử tuệ trí thiên sư nhìn thấy bốn bề vắng lặng nhẹ nói đánh bại lục dục thiên ma Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, không biết tuệ trí thiền sư đang nói cái gì. Tuệ trí thiền sư nhìn thoáng qua Hàn Lâm, cười nói: Tân sinh thi đấu bên trong cửa thứ hai, tòa kia thiên điện, trên thực tế là lục dục thiên ma phạm âm điện. Trong điện cung phụng cái kia tôn thần tượng, tác dụng chính là chấn áp lục dục thiên ma. phàm La bước vào trong điện người, đều sẽ nhận lục dục thiên ma dụ dỗ, kích phát đáy lòng thất tình lục dục, để người trầm luân là thất tình lục dục nô lệ. Ngươi tại lục dục thiên ma phạm âm điện bên trong chờ đợi hơn hai canh giờ, lục dục thiên ma thủ đoạn ra hết, lại vẫn đang không thể hấp dẫn người, để ngươi sao đoạn? Ngược lại bởi vì ngươi kích phát huyết diễm cùng kim cương thần ý diệt sát nó đại bộ phận lực lượng. Nói đến đây, tuệ trí thiền sư nhịn không được cười lên ha hả Vô vô hàn lâm bà vai tiếp tục nói, lục dục thiên ma bất tử bất diệt, chỉ cần nhân loại có thất tình lục dục, nó có thể một mực tồn tại, không ngừng phục sinh. Chúng ta cũng chỉ là bằng vào trận pháp cùng tượng Phật chấn áp nó, lại không cách nào tiêu diệt nó. Lần này nó tiêu hao quá nhiều lực lượng, bị ép xa vào đến ngủ say, đã trốn vào đến hỗn độn hư không trong, không biết khi nào mới biết thất tình, chấn áp tượng Phật chết tác dụng, mới biết vỡ vụn thành từng mảnh hóa thành bụi Ta hướng trong chùa báo cáo tình huống của ngươi bởi vậy năm nay ngươi đem phá lệ về sau thiên cảnh tu vi biến thành lôi chiêu tự vào chùa đệ tử tuệ trí thiền sư cười híp mắt nói với hà lâm đến lúc đó sẽ cho ngươi ban phát độ điệp, đúng ngươi có hay không có thích pháp hiệu pháp hiệu có thể tự mình lấy sao Hàn lâm chừng to mắt không thể tin được đạo pháp hiệu tự nhiên là do trong chùa cho ngươi lấy ngươi là chân tự bối cùng những kia ngoại môn quản sự một dạng về sau nhìn thấy sư một tiếng sư huynh là được tuệ trí thiền sư cười nói nếu như ngươi có cái gì ngưỡng mộ trong lòng pháp hiệu có thể trước giờ nói cho ta biết làm cái tham khảo tác dụng Hàn Lâm trong đầu lập tức hiện ra lăng Tiêu Tiên môn chân hư thiền sư pháp hiệu, hắn cũng không muốn pháp danh của mình là cái gì chân hư. Thật sắc, thật mềm, thật yếu, thật ngắn loại hình. Tuệ trí thiền sư, ngươi cảm thấy chân nộ cái này pháp hiệu làm sao? Hàn Lâm nghĩ một lát, khẽ hỏi. Chân nộ. Tuệ trí thiền sư do dự một lát sau, mỉm cười gật đầu nói, nộ tự làm nhất đẳng. Nếu như ngươi thích, ta có thể cho ngươi tranh thủ một chút. Hàn Lâm cũng không biết, nội phận bên trong rất nhiều tự, cũng không phải ngươi muốn dùng cái nào, có thể dùng cái nào, đặc biệt một ít đặc thù tự, như là trí, nộ, cảm giác, thiền, tính trở, tại pháp hiệu trong đều là đệ nhất đẳng tự, bình thường sẽ không dễ dàng ban cho phổ thông đệ tử. Hàn Lâm đối với cái này cũng không hiểu rõ, chẳng qua là cảm thấy ngộ tự vô cùng thích hợp bản thân, bởi vậy mới biết đưa ra mong muốn chân nộ cái này pháp hiệu. Hàn Lâm đi theo Tuệ Trí Tiên sư, leo lên lôi chiêu phòng, bước vào cửa chùa, lập tức cảm giác được một hồi tâm thần thanh thản. Nơi này linh khí, muốn so ngoại môn nồng đậm quá nhiều, thậm chí đã ngưng tụ thành vụ, nhàn nhạt sương mù màu trắng tại Hàn Lâm bên cạnh cuộn cuộn, giống tiên cảnh đồng dạng. Ha ha, mỗi vị nội môn đệ tử đều có thể tại trong chùa tu luyện 3 năm. Tuệ Trí sư cười nói, 3 năm sau đó, liền cần hoàn thành nhiệm vụ kiếm lấy công đức, đến lúc đó, ngươi cũng có thể tấn thăng tiên tiên, biến thành một tên tiên tiên võ giả. Đúng, tuệ trí thiên sư." Hàn Lâm cung kính nói. "Rất nhanh, tuệ trí thiên sư mang theo Hàn Lâm đi vào một gian tiên phòng. Đối với Hàn Lâm nói khẽ, nơi này chính là chủ trì quảng tiền sư thúc tiên phòng, chính ngươi đi vào đi." Dứt lời, tuệ trí thiên sư cho Hàn Lâm một cái ánh mắt khích lệ, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, ra hiệu Hàn Lâm bước vào. Hàn Lâm cất bước đi vào tiên phòng, đây là một cái nhìn lên tới vô cùng phổ thông căn phòng, bài trí vô cùng một mạc, trừ ra một giường, một bàn, một tủ ngoại, cũng chỉ một gốc xanh biết thông tiến trúc nhường cả phòng tăng thêm một vòng màu xanh biếc. Lúc này một tên dâu tóc bạc trắng hòa thượng, khoanh chân ngồi ở trên lường, hòa thượng mặt mũi nhăn nhó, bộ dạng phục tùng mắt túi xuống, trong tay kích thích một chuôi thật dài Phật châu, trong miệng nhẹ giọng ngâm tụng cái gì. Hàn Lâm sau khi vào phòng, không dám lố mãng, nhẹ nhàng đem cửa phòng đóng kỹ, bình tức tĩnh khí, thành thành thật thật đứng ngoài cửa, chờ đợi lấy lao Hòa thượng tụng hết kinh. Gian phòng bên trong vô cùng yên tĩnh, Hòa thượng tụng kinh âm thanh vậy rất thấp, vừa mới bắt đầu Hàn Lâm cũng không hề để ý, nhưng một lát sau, Hàn Lâm phát hiện, lao Hòa thượng tụng niệm kinh văn, lại là dùng tiếng niệm tụng, với lại nghe vào trong tai, lại có mấy phần cảm giác quen thuộc. Đúng lúc này, Hàn Lâm trong đầu đột nhiên hiện ra một cái thông tin. Lục dục tiên ma loạn thế kinh. Hàn Lâm trong lòng đột nhiên siết chặt, này đại nhật lôi chiêu tự chủ trì trong miệng niệm tụng, lại là một quyển ma kinh. Chương 207, vào chùa, chương 207, vào chùa. Cái gọi là Phật kinh, chỉ là từ Phật đà trong miệng tuyên trư tại thế kinh văn, mà ma kinh, tự nhiên là tòng ma trong miệng tuyên trư tại thế kinh văn. Nghe đồn thế gian có bao nhiêu Phật đà, đối ứng đều có bao nhiêu ma, Phật đà lưu lại bao nhiêu Phật kinh, ma đều lưu lại bao nhiêu ma kinh, Phật kinh khuyên người hướng thiện, để người khai ngộ, độ người thoát ly khổ hải, ma kinh thì là để người sa đoạn Trầm luân tại dục vọng trong bể khổ, tiếp nhận vô cùng vô tận đau khổ trà tấn. Hiện tại Hàn Lâm lại theo đại nhật lôi chiêu tự chủ trì trong miệng, nghe được hắn miệng tụng phạn văn Phật kinh, trong lòng lập tức chấn động không gì sánh nổi, thậm chí hoài nghi trước mắt tên này chủ trì là một vị nào đó thiên ma huyện hóa mà thành. Không chỉ trong chốc lát, chủ trì trong miệng lục dục thiên ma loạn thế kinh nghiệm tụng hoàn tất, mở ra hai mắt, một đôi như ngôi sao lộng lẫy trong con người, chiếu dọi ra Hàn Lâm nghi ngờ không thôi nét mặt, phương trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, lập tức nổi lên một vòng ý cười. Bọn hắn nói, ngoại môn trong có một tên đệ tử, chịu đựng được lục dục thiên ma hấp dẫn, dẫn đến lục dục thiên ma lực lượng đại giảm rơi vào trạng thái ngủ say, trốn vào hỗn độn hư không trong, ta còn có chút không thể tin được, hiện tại xem ra, bọn hắn nói là sự thật. Chủ trì chậm rãi đứng dậy, trong tay chàng hạ xôn sao một tiếng rơi xuống đất. Ngươi năng lực tại Lục dục Thiên Ma loạn thế kinh bên trong kiên trì lâu như vậy, xem ra Lục dục Thiên Ma lực lượng đã không cách nào xúc phạm tới ngươi. Chủ trì cười nói, ngươi có thể nguyện biến thành đại nhật lôi chiêu tự Phật tử. Cái gì? Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, không phải nói tiến vào nội môn, biến thành vào chùa đệ tử sao, tại sao lại muốn trở thành Phật tử? Ha ha, chỉ cần đánh bại bất luận cái gì một tên ma lực lượng, cũng có biến thành Phật tử tư cách. Chủ trì nhẹ giọng giải thích nói, Đại Nhật Lôi Chiêu tự đã lại có hơn ngàn năm chưa từng xuất hiện và tử. Đại Nhật Lôi Chiêu tự chủ trì Quảng Tiền Sư sở dĩ muốn trước giờ gặp một chút Hàn Lâm, chủ yếu cũng là nghiệm chứng một chút, đánh bại Lục Dục Thiên Ma chuyện này, mặc dù là tại trước mắt bao người, nhưng nghiệm chứng cũng là không thể tránh khỏi. Quảng Tiền theo Hàn Lâm đi vào phòng, đều niệm tụng dậy rồi Lục Dục Thiên Ma loạn thế kinh hiệu quả mặc dù không bằng Lục Dục Thiên Ma phạm âm điện, nhưng cũng không phải bình thường hậu thiên cảnh võ giả có thể tiếp nhận. Nhìn thấy Lục Dục Thiên Ma lực lượng đã không cách nào ăn mòn Hàn Lâm, Quảng Tiền chủ trì mới tính tin tưởng Hàn Lâm thật sự đánh bại Lục Dục Thiên Ma. Đồng thời hứa hẹn Hàn Lâm về sau thiên cảnh võ giả tu vi tiến vào nội môn, biến thành vào chùa đệ tử. Ba ngày sau, Hàn Lâm chính thức tiến vào nội môn, biến thành đại nhật Lôi Chiêu tự chân chính vào chùa đệ tử, ban thưởng pháp hiệu chân ngộ. Đồng thời còn ban cho một kiện màu trắng tăng y, một chuỗi do 108 viên Phật châu tạo thành Phật châu dây chuyền cùng với một quyển Phật kinh. Này ba kiện bảo vật tên là vào chùa tam bảo, là mỗi vị Lôi Chiêu tự vào chùa đệ tử đều sẽ bị ban cho. Màu trắng tăng y cùng Phật châu dây chuyền đều là thú khí, mầu trắng tăng y là do Tam truyền Tuyết Tầm Ti hỗn tạp Tuyết Tơ bạc cùng băng đẳng hành bệnh Mã Thành chẳng những có thể chống bụi phòng trùng, hơn nữa còn lại phát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, tu luyện nội công tâm pháp hay là quan tượng pháp lục, lại càng dễ ngưng thần nhập tĩnh, đồng thời cái này tăng y phòng ngự vậy không thấp, có thể ngăn cản nhất giai thu khí. Phật châu là do 108 khỏa tràng hạt gen đúc mà thành, mỗi khỏa tràng hạt đều là dùng nhất giai dị thú xương sọ cẩn thận mài mà thành. Hàn Lâm nắm bắt tới tay bên trên, cũng cảm giác được phòng tay, hung lệ khí tức đập vào mắt, này 108 khỏa tràng hạt, giống như 108 đầu hung hãn dị thú, phàm là đại nhật lôi chiêu tự vào chùa đệ tử, đều muốn đem sâu này Phật châu thiếp thân kết giữ, dùng chính mình Phật tính từng chút một mãi trừ này 108 quả. Tràng hạt bên trên hung tính, đây coi như là đại nhật lôi chiêu tự tất cả vào chùa đệ tử kiện thứ nhất bài tập. Đem 108 quả tràng hạt bên trên hung tính mãi trừ về sau, Hàn Lâm còn có thể đem chính mình thiền ý quán thâu trong đó, thậm chí có thể đem chính mình một bộ phận niệm lực công pháp phong ấn tại tràng hạt bên trong, trong lúc nguy cấp, sâu này Phật Châu cũng đem biến thành Hàn Lâm một lá bài tẩy. Tăng Y cùng Phật Châu, là mỗi một vị lôi chiêu tự vào chùa đệ tử cũng có vật phẩm, đều là giống nhau như lúc, nhưng kiện vật phẩm thứ ba, Phật Kinh, mỗi một vị vào chùa đệ tử đạt được Phật Kinh cũng không giống nhau. Phật kinh cũng là có cao thấp phẩm giai phân chia, tiềm lực càng lớn đệ tử, ban cho Phật kinh phẩm giai càng cao. Hàn Lâm ban cho Phật kinh tên là Đại Nhập Như Lai chú đây là Đại Nhật Lôi Chiêu tự Tam Đại Đỉnh tiêm Phật kinh một trong, đây đã là đem Hàn Lâm là Phật tử nuôi dưỡng, chỉ là hiện tại Hàn Lâm thực lực tu vi quá thấp, chỉ là một tên hậu thiên cảnh võ giả, đợi đến Hàn Lâm tấn thăng đến tiên tiến cảnh, chỉ sợ cũng sẽ bị ban cho Phật tử sưng hào rồi. Biến thành nội môn đệ tử về sau, Hàn Lâm được ban cho, cho một gian tiểu viện, mặc dù diện tích không lớn, chỉ có 5600 mét vuông, nhưng so với ngoại môn đệ tử nhà tranh, đã thật tốt hơn nhiều. Hàn Lâm bước vào tiểu viện, trong tiểu viện có một tòa chế thức lầu nhỏ hai tầng, phía trước rất lớn, có một chỗ hồ nước, còn có một mảnh đất trống, có thể trồng điểm rau dưa tại, hậu viện thì là một mảnh san bằng qua quang trường nhỏ, có thể ở chỗ này tu luyện công pháp. Hàn Lâm dạo qua một vòng, phát hiện nơi này muốn so chủ thế giới thuê lại ngôi biệt thự kia còn tốt hơn một ít, không khỏi thỏa mãn gật đầu một cái, đồng thời đem đệ nhị chỗ đổ bộ địa điểm, theo bên ngoài môn nhà tranh, sửa. đổi đến nơi này. Chân ngộ sư đệ, chân ngộ sư đệ có đó không? Một cái thanh âm quen thuộc từ tiểu viện ngoại truyền vào, Hàn Lâm đi qua xem xét, lại là Lưu Ly bảo diễm đường chân ý tiên sư. Chân ý sư minh. Hàn Lâm lông mày nhướng lên, liền vội vàng hành lễ nói, gặp qua chân ý sư minh. Ha ha ha, tốt, gặp qua chân ngộ sư đệ. Chân ý tiền sư nhìn thấy Hàn Lâm, tựa hồ có chút kích động, đáp lễ lại về sau, Vô vu Hàn Lâm bả vai, cảm thán nói, thật không nghĩ tới, ngươi lại có thể trước giờ vào chùa, biến thành lôi chiêu tự nội môn đệ tử, loại tình huống này, ta cũng chỉ tại trong điện tịch thấy qua, còn chưa bao giờ gặp được, sư đệ, ngươi tiền đổ vô lượng a. Ha ha, dù nói thế nào, cũng chỉ là một tên hậu thiên cảnh võ giả, tương lai làm sao, còn khó nói gốc. Hàn Lâm lắc đầu nói, quan sát toàn thể một phen chân ý thiền sư nhịn không được hỏi sư huynh sao không tại lưu ly bảo diễm đường này còn không phải bái ngươi ban tặng chân ý thiền sư mặt tươi cười nói một lát sau chân ý thiền sư đỉnh đầu hiện hiện một tôn tiêu đốt lên lửa cháy hừng hực nghiệp hỏa kim liên pháp tướng hư ảnh kim sắc liên đài, bốn phía là cháy hừng hực màu đỏ sẩm nghiệp hỏa chính giữa đài sen một tôn phai mở đến dường như không có pháp tướng mơ hồ thành hình ta đã cảm ngộ nghiệp hỏa kim liên pháp tướng hiện tại chỉ cần tu thành lưu ly bảo diễn kim thân hợp thành tam phẩm kim thân pháp tướng có thể bước vào thần thông cảnh chân ý sư cười tủm tỉm nói Sư đệ một phen giải thích, bớt đi ta mấy năm chi công, nghe nói sư đệ hôm nay vào chùa, cố ý đến vì sư đệ ăn mừng. Sư huynh đã tiên thiên cảnh cửu tầng viên mãn, Hàn Lâm khắp khuôn mặt là thần sắc kinh ngạc, phải biết đại nhật lôi chiêu tự bên trong rất thông minh chữ lót trưởng lão vậy cũng đều là tiên thiên cảnh, chân ý thiền sư cái này chân tự bối đệ tử lại muốn phóng ra một bước kia rồi. Ba năm trước đây ta liền đã tiên thiên cảnh cửu tầng viên mãn, chân ý thiền sư đắc ý nói chỉ là muốn bước vào thần thông cảnh, cần ngưng tụ pháp tướng kim thân, ta đã ngưng tụ pháp tướng, đối ta tu thành lưu ly bảo diễm kim thân, lại hợp hai là một, có thể tiến giai thần thông cảnh. Chương 208, tuyển kinh, chương 208, tuyệt kinh. Chân ý thiền sư mang theo Hàn Lâm đi dạo hết Đại Nhật lôi chiêu tự nội môn, lại giảng giải một phen thưởng thức, cuối cùng mời Hàn Lâm đi tới trong tông môn một nhà duy nhất quán rượu, mời Hàn Lâm ăn một bữa lớn, cuối cùng báo cho chính Hàn Lâm tiểu viện, hai người lúc này mới tách ra. Hàn Lâm sau khi trở lại phòng, trước tiên lấy ra Đại Nhật như lai chú bắt đầu đọc thuộc lòng lên. Bản kinh văn này. Tại Đại Nhật Lôi Chiêu tự Tam Đại đỉnh cấp kinh văn Trung Hảo Sương thứ nhất, nghe nói năng lực theo bản kinh văn này trong cảm nhận được một ngàn loại thiên ý, thậm chí có thể lĩnh ngộ trong truyền thuyết công pháp thần thông cảnh như Lai Thần trưởng Đại Nhật Lôi Chiêu tự đem bản kinh văn này ban cho Hàn Lâm. Hiện nhiên là đối với hắn ký thác kỳ vọng, Đại Nhật Như Lai chú toàn thiên hơn một ngàn tự, Hàn Lâm chỉ đọc hiểu một lần, trái tim bên trong liệt diễm chi linh, vậy mà liền toàn thiên đọc thuộc lòng tiếp theo, bắt đầu ở nghiệp hỏa tâm liên trong, không dừng lại tụng niệm dạy rồi bản kinh văn này, nó dường như cũng biết bản kinh văn này bất phàm, không đợi Hàn Lâm hạ lệnh, cũng đã đem kinh văn đổi thành Đại Nhật Như La chú. Đợi cho liệt diễm chi linh niệm tụng một lần đại nhật như lai chú về sau, Hàn Lâm trong tay kinh văn lại không gió tự cháy, rất nhanh hóa thành cho tiêu tán trên không trung. Này kinh văn bên trên có lân trắng. Hàn Lâm ngây người một lúc công vụ, kinh văn đều đã biến mất không thấy. Trong phòng chờ đợi một lát, Hàn Lâm đem màu trắng tăng ý xếp xong, cất đặt trong phòng ngủ, Phật châu cần tiếp thân cầm, làm hao mòn Phật châu trong dị thú hung tính, một khắc cũng không thể rời khỏi người, bằng không phí công lọc sức, Hàn Lâm đành phải đem Phật châu quấn quanh ở trên cánh tay trái, bên ngoài dùng trang phục bao lại, chỉ lưu lại một đoạn lộ ở bên ngoài, nhìn qua thật giống như đeo một chuỗi tràng hạt vòng tay. Hiện tại Hàn Lâm tay phải Phật châu truyền thống vòng tay, tay trái 108 quả tràng hạt vòng tay, vào chùa đại điện thượng càng là hơn cạo cái đầu trọc, cho dù không có mặc thượng tăng ý, ý vậy vẫn như cũ toàn thân thiền ý rực rào, xem xét chính là một tên Phật môn Sa-di. Tại cổ võ thế giới đợi thời gian quá lâu, lâu rồi không hồi chủ thế giới, nhờ người vậy nhanh đến kỳ, vẫn là phải hồi chủ thế giới xem xét. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Hàn Lâm biến thành đại nhật lôi chiêu tự chính thức vào chùa đệ tử về sau, thời gian một chút dư giả rất nhiều, cũng không có dẫn tới quá nhiều người quan tâm quá nhiều, có thể trở về chủ thế giới, về đến tiểu viện về sau. Hàn Lâm một chút thu thầm, khởi động phật châu truyền tống vòng tay, lặng yên không tiếng động rời đi cổ võ thế giới. Hàn Lâm về đến chủ thế giới, đầu tiên là đi thầy chủ nhiệm chỗ nào tiêu tăng giả. Lần này nhờ người hơi dài, trả phép lúc lão sư không khỏi nói vài câu, Hàn Lâm cũng biết là lỗi của mình, cười theo ứng vài câu, lại làm một phen bảo đảm sau mới rời khỏi phòng giáo dục. Về đến lăng Tiêu Tiên môn về sau, Hàn Lâm bắt đầu căng thẳng bận rộn học tập, nhiều ngày như vậy chương trình học cần bổ sung, còn muốn đi thư viện tra tìm về lĩnh ngộ Hàn băng tiền ý phật Kinh. Trong lúc nhất thời Hàn Lâm bận bị hoa mắt chóng mặt, trọn vẹn qua hơn một tháng mới đưa Lăng Tiêu Tiên môn chuyện bên này làm rõ một tháng này nhiều Hàn Lâm tại cổ võ thế giới cùng chủ thế giới xuyên tới xuyên lui cũng không có lộ ra sơ hở Hàn Lâm lôi chiêu đại thủ ấn đã nắm giữ hai thức chỉ còn lại nhất thức Hàn băng ấn có thể tiếp tục học tập đến tiếp sau ấn pháp mặc dù đã bị trước giờ thu nhập nội môn nhưng cái kia nắm giữ công pháp Hàn Lâm vẫn là phải muốn nắm giữ ở ngoại môn tu luyện Hàn băng ấn tốt nhất môi trường là Huyền băng phong nơi đó công tác là khai thác đầm sâu Huyền băng phổ thông Huyền băng giá trị không lớn chỉ có thể dùng làm hạ nhiệt độ có thể đạt tới nhất giai phẩm chất Huyền băng lại có thể bán tốt giá tiền cũng là đại nhật lôi chiêu tự tiền thu một trong Nguyên bản Hàn Lâm bước kế tiếp chính là muốn đi Huyền băng phòng, nhưng tiến vào nội môn về sau, không còn nghi ngờ gì nữa có lựa chọn tốt hơn. Lôi Chiêu Phong hậu sơn có một chỗ thiên niên Huyền băng đảm, lớn gần Trượng Đầm sâu, rét lạnh tận xương, càng hướng xuống, nhiệt độ càng thấp, nghe nói thấp nhất có thể đạt tới âm hơn 100 độ, nhưng thần kỳ là, tòa này đầm sâu lại vĩnh viễn không kết băng, mặt đầm thượng vẫn luôn nổi lơ lửng một tầng xương trắng, xa xa nhìn lại, còn tưởng rằng là một chỗ suối nước nóng, chỉ có rượi vào gần mới có thể cảm giác được hàn khí. Nơi này muốn so Huyền băng phòng tốt hơn gấp trăm lần, hiện tại chỉ cần lại tìm kiếm được một bộ thích hợp vật kinh có thể lĩnh hội Hàn Băng Thiền Ý, lĩnh ngộ Lôi Chiêu đại thủ ấn tức thứ ba, Hàn Băng vẫn. Lôi Chiêu tự bên trong có 3 bộ thích hợp cảm ngộ Hàn Băng Thiền Ý Phật Kinh, chỉ là muốn mượn đọc cần công đức, Hàn Lâm hiện tại chỉ có ở ngoại môn công tác hơn 3 tháng, góp nhặt mười mấy điểm công đức, căn bản không có cách nào mượn đọc, nội môn đệ tử phúc lợi cũng sẽ có công đức cấp cho, nhưng để dành đến, cũng cần nửa năm lâu, mới có thể mượn đọc một quyển, Hàn Lâm cũng không vui lòng không công chờ đợi thời gian lâu như vậy, bởi vậy đem chủ ý đánh vào Lăng Tiêu Tiên môn thư viện thượng. Lăng tiêu tiên môn trong tiệm sách có trăm vạn sách sách báo, những thứ này cũng đều không phải công pháp. Công pháp ngoài ra cất dự ở trong tàng kinh các. Từ Hàn Lâm theo trong tàng kinh các thu hoạch một bộ tên là thiên thủ tàn khuyết nghiệp lực công pháp, đều mất đi bước vào tàng kinh các tư cách. Chẳng qua Phật kinh cũng không thuộc về công pháp, cũng không cần bước vào tàng kinh các, chỉ cần phải ở bên ngoài trong tiệm sách tra tìm là được. Mấy ngày nay, Hàn Lâm sau khi tan học đều sẽ trước tiên đến thư viện tìm kiếm có thể lĩnh hội Hàn băng thiền ý Phật kinh, chỉ là lăng tiêu tiên môn trong tiệm sách Phật kinh cũng có mấy vạn cuốn, mong muốn tại những này hạo như khói dây tàng thư trong, tìm kiếm có thể cẳng ngộ Hàn băng thiền ý Phật kinh cũng không phải là chuyện dễ từ bi khổ hàn độ tâm kinh hàn băng địa ngục chuột tội kinh trời sập cũng không sợ hai thất vọng đau khổ kinh hàn lâm thời gian vài ngày tổng cộng tìm kiếm ra mười mấy bản mang theo lệnh băng tên Phật kinh nhưng xem hết nội dung hàn lâm cảm giác những thứ này phật kinh cùng hàn băng thiền ý cũng không quan hệ nhiều lắm nếu như không có phật kinh đơn thuần môi trường mong muốn ngộ ra thiền ý thế nhưng làm nhiều công ít hàn lâm nhìn trên màn ảnh máy vi tính rực rỡ muôn màu phật kinh nhịn không được gãi đầu một cái thật sự là quá khó khăn hàn lâm gãi gãi đầu trọng thấp giọng nói uy sau đó hàn lâm cũng không có đốt giới ba đầu trọng Tuấn lãng khuôn mặt lại thêm ra thịt trắng nõn, cho người ta một loại khác thường tuấn mỹ cảm giác. A, Hàn Lâm, ngươi như thế nào bà đầu cạo thành đầu trọc? Một cái thanh âm quen thuộc tại bên người vang lên. Hàn Lâm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiết Chi Vân, Hoắc Minh Tú cùng Quan Linh Linh ba tên nữ sinh đang tò mò đứng ở bên cạnh bộ kia thẩm tra trước máy vi tính, nhìn chính mình. Ngươi chọn môn học Phật học môn học, sẽ không phải thật sự muốn xuất ra làm hòa thượng a? Tiết Chi Vân cười nói, ngươi khoan hãy nói, tạo đầu trọc, nhìn lên tới vẫn đúng là thuận mắt mấy phần. Hàn Lâm, nếu không ngươi thật xuất ra được rồi, làm cái hòa thượng vậy rất tốt. Chi Vân, chớ nói lung tung. Hoắc Minh Tú vô nhẹ nhẹ tiết chi Vân một chút, hướng phía Hàn Lâm lộ ra một cái xin lỗi nụ cười nói: "Hàn Lâm, ngươi cạo đầu chọc vậy thật để mắt." "Ha ha, còn tốt đó chứ." Hàn Lâm cười dưới, khai giảng mấy tháng, nghiệp lực võ giả học viện bọn hắn ban này nữ sinh không nhiều, quan hệ tự nhiên càng ngày càng tốt, ngay cả có chút hội chứng ám ảnh xã hội quan linh linh đều có thể cùng tiết chi Vân bọn hắn hôn ở cùng một chỗ. "Hàn Lâm, nhanh thi giữa kỳ, ngươi chuẩn bị thế nào?" Tiết chi Vân nhịn không được hướng phía Hàn Lâm đầu chọc lại liếc mắt nhìn, mỗi một lần nhìn, nàng đều cảm giác được buồn cười, trong lòng đối với Hàn Lâm hận ý vậy không hiểu giảm ít một chút. "Thì giữa kỳ Không sai biệt lắm đi, cảm giác vấn đề không lớn. Hàn Lâm trong lòng mồ hôi lạnh, hắn cũng quên sắp thi giữa kỳ, mấy tháng này bận bịu đầu góc tròn váng, vậy chỉ là vừa mới đem rơi xuống chương trình học thật không dễ dàng chạy tới mà thôi, cũng không có chuẩn bị cẩn thận thi giữa kỳ. Hắc hắc, xem xét ngươi đều không hảo hảo tập, đến lúc đó thành tích quá thấp, chẳng phải là vứt đi số Phượng Bảng Thiên kêu mặt mũi. Thiết chi Vân không có hảo ý cười nói, thời gian mấy tháng, số Phượng Bảng tiến lên 9 tên đã hầu như đều bị niệm lực võ giả học viện học sinh đoạt lại, chỉ cần không phải xa luôn chiến, khiêu chiến một cái khí huyết võ giả đại chủ, đối với niệm lực võ giả học viện những học sinh này hay là không có vấn đề gì. Hàn Lâm, ngươi đang chọn lựa Phật kinh sao? Quan Linh Linh nhìn thoáng qua Hàn Lâm trước mặt thẩm tra màn ảnh máy vi tính, nhịn không được hiếu kỳ hỏi. À, ta nghĩ lĩnh ngộ Hàn Bang Thiên Ý không biết muốn tuyển chọn cái nào cuốn kinh văn, chính phát xấu đâu. Hàn Lâm thở dài nói. Hàn Bang Thiên Ý. Quan Linh Linh trên mặt lộ ra suy tư thần sắc, một lát sau đi vào Hàn Lâm bên cạnh, tại trên màn ảnh máy vi tính điểm rồi mấy lần, chỉ vào trên màn hình xuất hiện một quyển Phật kinh nói, ngươi thử một chút một quyển này Phật kinh, hẳn là có thể để ngươi lĩnh ngộ Hàn Bang Ý. Chương 209 Tam xuyên khổ Hàn Bồ Tát. Chương 209 Tam xuyên khổ hàn Bồ Tát. Hàn Lâm đưa đầu nhìn thoáng qua, lập tức sử sốt. Lúc này trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện là một quyển Phật kinh trang địa, trên đó viết Tam xuyên Bồ Tát bản nguyện kinh. Tam xuyên Bồ Tát. Hàn Lâm nhíu mày, hắn không biết quyển kinh văn này cùng Hàn Bang Tiễn Ý có quan hệ gì. Tam xuyên Bồ Tát, cũng theo Tam xuyên khổ hàn Bồ Tát, cái gọi là tam xuyên phân lưu, sinh tử phân giới, hữu tuyển cực hàn, độ khổ độ nạn. Quan Linh Linh chứng đạt đàng hoàng giải thích nói, Tam xuyên khổ hàn Bồ Tát tại trong Phật giáo, cũng là một vị có được đại nghị lực, đại đức được, đại trí tuệ Bồ Tát. Nàng không chế chính là cực hàn, thấu xương. Sương trắng ba loại lực lượng pháp tác, quyền kinh văn này nhất định có thể giúp ngươi lĩnh ngộ Hàn băng thiền ý, tứ hàn, thấu xương, xương trắng ba loại lực lượng pháp tác. Hàn Lâm lập tức nhãn tỉnh sáng lên, trong Phật giáo có vô số Phật Đà, Bồ Tát, hắn cũng không phải là mỗi một cái đều quen thuộc, Tam xuyên Bồ Tát Hàn Lâm là lần đầu tiên nghe nói, nghe được Quang Linh canh giới thiệu, Hàn Lâm lập tức cảm giác vị này Bồ Tát bản nguyện kinh cùng Hàn băng thiền ý 10 phần phù hợp. quan Linh linh, lần này đa tạ ngươi. Hàn Lâm trực tiếp tại trên màn ảnh máy vi tính mượn đọc bản này kinh văn, đến lúc đó chỉ cần rời đi thư viện lúc, xuất thẻ học sinh nhận lấy bản này Phật kinh là được. Đều ăn nói xuống nói tiếng cảm ơn a. Thiết Chi Vân bất mãn lườm một cái nói, cái đó. Hàn Lâm gãi gãi đầu trọc, có chút lúng túng nói, kia ta mời các ngươi ăn cơm đi. Quan Linh Linh vừa định từ chối, đối với nàng mà nói, đây chỉ là dễ như trở bàn tay mà thôi, nhưng một bên thiết Chi Vân ngay lập tức đoạt tại trước nàng mặt đáp ứng nói, được, liền đi tiên tiêu cát lâu rồi không đi vào trong đó ăn, nơi đó Tuyết Mãn Thiên La Sơn ăn thật ngon, lại giòn lại bằng, rất muốn lại ăn một lần. Từ bỏ đi, tiên tiêu các giá cả quá mắc. Hoắc Minh Tú trên mặt lộ ra một vòng trần chờ thần sắc. Ai nha, Tú Tú, ngươi làm sao còn nghĩ thế hắn tiết kiệm tiền a? Tiết Chi Vân nhìn thấy Hoắc Minh Tú lại mong muốn thế Hàn Lâm tiết kiệm tiền, trong lòng lập tức hiện ra một vòng cảm giác khác thường, vội vàng lôi kéo nàng nói ra, tiên tiêu cấp có thể dùng lăng tiêu tiên môn qua môn thanh toán, hắn là số phượng bảng tiên tiêu, một tháng đều có 5 cái qua môn, lại thêm nghiệp lực võ giả học viện một năm tam thập qua môn phúc lợi, mời chúng ta ăn một bữa cơm, không, coi vào đâu. Dứt lời, Tiết Chi Vân nghiêng đầu lại, nhìn Hàn Lâm, giơ lên cái cằm, một bộ khiêu khích bộ dáng nói, Hàn Lâm, ngươi nói thế nào? Hàn Lâm hơi cười một chút, gật đầu nói, tiên tiêu cấp đều tiên tiêu cấp đi, ta cũng đã được nghe nói tiên tiêu cấp đại danh, chưa bao giờ đi ăn qua. Hôm nay vừa vận đi mở mang kiến thức một chút. Trên đường đi, Tiết Chi vân ba tên nữ sinh liễu diễu nhỏ giọng trò chuyện, thỉnh thoảng hướng phía đi theo phía sau Hàn Lâm nhìn một chút. Hàn Lâm thì là nâng lấy một quyển Phật kinh, nghiêm túc nhìn lại. Tam xuyên Bồ tát bản nguyện kinh kinh văn thượng không có một cái nào về lệnh băng loại hình chữ, nhưng đọc qua bản này Phật kinh về sau, Hàn Lâm không hiểu cảm giác được trên người hiện hiện một vòng hàn ý, liền vảng vất đứng ở U Minh Tam xuyên hà trước, nhìn trong sông xoay tròn từng đầu treo trên bóng người, trong lòng nhịn không được hiện ra lạnh leo thấu xương. A Di Đả Phật. Hàn Lâm nhịn không được ở trong lòng tụng niệm dậy rồi một tiếng phát hiệu. Bộ này Tam xuyên Bồ tát bản nguyện kinh nói là Phật kinh. Theo Hàn Lâm, dường như càng giống một bộ ma kinh, toàn thiên cũng tại miêu tả Tam Xuyên Hà khủng bố, còn sông này trí âm chí hàn, người bị tội ác người, một sáng ngã vào Tam Xuyên Hà, rồi sẽ trải nghiệm vô cùng vô tận rửa sạch đau khổ, theo thân đến tâm thậm chí là linh hồn, đều sẽ bị lạnh băng thấu xương nước sông không biết ngày đêm cọ rửa, cảm thụ lấy có. Thể đem thân tâm linh hồn cũng đông cứng chí âm gây nên lạnh lực lượng, cho đến trên người tội ác rửa sạch sạch sẽ. Đây là một bộ nhìn lên tới khuyên người hướng thiện, không muốn làm tội nghiệp sự tình kinh văn, nhưng trên thực tế lại là dùng Tam Xuyên Hà uy lực kinh khủng, câu lên mọi người nội tâm ý sợ hãi, mặt ngoài nhìn xem tựa hồ là khuyên người hướng thiện, nhưng trên thực tế, cùng lục dục thiên ma hấp dẫn người dục vọng không có gì khác biệt, chỉ là một cái là câu lên mọi người sâu trong nội tâm sợ hãi, mà đổi thành một cái thì là câu lên mọi người sâu trong nội tâm dục vọng. Chẳng trách vị này Bồ Tát thanh danh không hiền hách, bộ này bản nguyện kinh đã tỏ rõ nàng lập nguyện gốc dễ, Phật tính trong giường như vậy xen lẫn một kia tà tính, ma tính. Hàn Lâm nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, dùng bộ này Phật kinh cảm ngộ Hàn băng thiên ý, sẽ có hay không có vấn đề. nghĩ gì thế. Tiết Chi Vân đột nhiên chụp Hàn Lâm bả vai một chút, Hàn Lâm đột nhiên ngẩng đầu, trong hai con ngươi lại hiện hiện một vòng vẻ hướng lệ nhưng nhìn thấy Tiết Chi Vân mang theo hoảng sợ khuôn mặt, Hàn Lâm ánh mắt lập tức thu lại, trên mặt lộ ra một vòng ý cười hỏi, tới rồi sao? Đến, đến. Tiết Chi Vân né tránh Hàn Lâm ánh mắt, gật đầu đáp, vậy liền đi vào đi, chớ khách khí. Hàn Lâm cười nói, mọi người hướng phía Tiên Tiêu các đi đến. Hàn Lâm vừa đi, một bên hồi tưởng tình cảnh mới vừa rồi, làm Tiết Chi Vân đập tới chính mình bả vai lúc, trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ phẫn hận tâm tình, thậm chí mong muốn ra tay dỉa sát Tiết Chi Vân, nhưng tốt trong đầu Đế Tê Bảo Châu một mực bảo vệ thứ hại để cho mình không có xúc động phạm sai lầm. Cùng lúc đó. Trong lòng ngọn lửa vô danh vừa mới dâng lên, liền bị Nghiệp Hỏa Tâm Liên đốt cháy hầu như không còn, lúc này mới có thể trừ ra. Tiết Chi Vân Ngoại, Hàn Lâm ở trong mắt những người khác cũng không khác thường. Này kinh văn quả nhiên có mấy phần ma tính. Hàn Lâm hít sâu một hơi, đối vừa mới đạt được bộ này Phật kinh không khỏi càng thêm kiên kỵ. Đúng lúc này, Nghiệp Hỏa Tâm Liên bên trong liệt diễm chi linh, đột nhiên ngưng niệm tụng đại nhật Như Lai chú, đổi thành Tam Xuyên Bồ Tát bản nguyện kinh, thấp giọng niệm tụng lên. Tam xuyên hạ, vùng đất nhão nàn, chí âm chi hạ, Long Vũ rơi mà chìm, hồn rơi không về. Liệt diễm chi linh niệm tụng dạy rồi Tam Xuyên Bồ Tát bản nguyện kinh, Hàn Lâm lập tức cảm giác chính mình tựa như thân ở một cái màu vàng sẫm trong nước sông, lạnh buốt thấu xương hàn ý không khỏi sông lên đầu. Hàn Lâm lên nửa học kỳ Phật học môn học, Phật học kiến thức căn bản coi như là vô cùng kiên cố, lại tại cổ võ thế giới học tập không ít Phật môn kinh điển, đối với mới Phật kinh sẽ không còn tượng ban đầu như thế, lên mạng gần từng chữ tra tìm phiên dịch. Liệt Diễm Chi linh niệm tụng Tam xuyên Bồ Tát bản nguyện kinh lúc, thỉnh thoảng sẽ có một sợi màu đen khí tức từ trên người nó phát ra, đây là khổ hàn ma khí, một sáng lây dính khổ hàn ma khí, rồi sẽ cùng rơi vào Tam xuyên Hà thủy Nhưng kia cô hồ đoán linh bình thường. Cảm thụ lấy mỗi ngày bị trí âm gây nên lạnh tam xuyên hà nước dựa soát thể xác tinh thần đau khổ, cả người đều sẽ trở nên cố chấp lên, muốn giết chết những nhân loại khác, đảm nhiệm chính mình kẻ chết hay. Ta tại sao lại thống khổ như vậy, nhưng ngươi hạnh phúc như thế, này không công bằng. Trời ạ, đêm tại Tam Xuyên Hà gặp cực khổ, ngươi vì sao sẽ không? Ta hận, hận, hận. Khổ Hàn Ma khí chẳng những có thể câu lên mọi người ý sợ hãi, đồng thời cũng sẽ câu lên đối những người khác oán khí, nộ khí, thậm chí là hận ý. Chẳng qua là khi Khổ Hàn Ma khí từ trên thân liệt diễm chi linh xuất hiện lúc, không đợi dung nhập Hàn Lâm thân thể, liền bị liệt diễm chi linh tọa hạ liệt hỏa tâm liên đốt thành cho bụi, thậm chí nghiệp hỏa tâm liên còn có thể vì khổ hàn ma khí làm thức ăn, không ngừng lớn mạnh chính mình, kể từ đó, Hàn Lâm vừa năng lực từ trong tam xuyên bồ tát bản nguyện kinh cẳng ngộ hàn băng thiên ý, cũng có thể khỏi bị khổ hàn ma khí ăn mòn, nhất cử lưỡng tiện. Hàn Lâm, gọi món ăn a, lần này thế nhưng người mời khách. Tiết chi Vân đem menu đưa cho Hàn Lâm, lớn tiếng nói, đạo kia Tuyết Mãn Thiên La Sơn còn nhớ ta, nói cho các ngươi biết, đạo kia món ăn quả thực tuyệt, quá mỹ vị, bảo đảm các ngươi ăn còn muốn ăn. Chương 210, dị quỷ, chương 210, dị quỷ. Hàn Lâm lật ra menu Trên mặt không khỏi lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nơi này đồ ăn giá cả, vẫn là để hắn giật mình kinh ngạc. Phần này menu bên trên món ăn lại còn phân tinh tệ khu, điểm công hiến khu cùng điểm công lao khu, đây là ý gì? Chẳng lẽ nói điểm mâm đồ ăn còn cần tốn hao điểm công hiến cùng điểm công lao? Hàn Lâm trong lòng kinh ngạc nói, điểm công hiến cần đặt chân xã hội, tham gia công tác sau mới biết đạt được. căn cứ chức danh do làm tinh liên minh cấp cho, điểm công lao thì là đối với làm tinh liên minh làm gia trọng đại cống hiến mới biết được. Vì Hàn Lâm hiện tại thân phận học sinh, căn bản không thể nào đạt được điểm cống hiến cùng điểm công lao. Hàn Lâm lật một chút Tiết Chi Vân nói đạo kia tuyết mãn thiên La Sơn còn tốt, món ăn này tại tinh tệ khu, mặc dù một món ăn giá cả muốn 8 vạn 8,88 tinh tệ, nhưng cùng phía sau điểm cống hiến khu cùng điểm công lao khu thái so ra, Hàn Lâm trong lòng lập tức cảm giác hơn 8 vạn một bản thái đồng thời không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Phục vụ viên, gọi món ăn. Hàn Lâm vẫy vây tay, chỉ vào menu bên trên tuyết đầy trời La Sơn nói ra, đạo này. Ghi món ăn xong về sau, Tiết Chi Vân cùng cái khác hai tên nữ sinh nói chuyện tiếp lên, Hàn Lâm một người ngồi nhảm chán nhận không được lấy ra Tam xuyên bồ tát bản nguyện kinh tùy ý lật xem, mặc dù liệt diễm chi linh đang không ngừng tụng niệm bản này phật kinh, chính mình cũng có thể từ đó cản ngộ, nhưng tăng thêm chính mình tự mình lật xem, càng ngộ hiệu quả sẽ càng tốt hơn một chút. Quan linh linh nhìn thấy Hàn Lâm cứ như vậy tùy ý liếc nhìn Tam xuyên bồ tát bản nguyện kinh ngôi khẽ nhúc đích, dường như mong muốn nói cái gì, do dự một chút về sau, Quan linh linh đột nhiên phát hiện, Hàn Lâm lật xem này cuốn Phật kinh vận tốc độ rất nhanh, thời gian nháy mắt liền đã lật ra ba trang, lại không có bất kỳ cái gì khác thường, cái này khiến Quan linh linh không khỏi tò mò, ánh mắt thước, ánh mắt ngừng tại trên người Hàn Lâm, tựa hồ tại quan sát kỹ lấy cái gì. Hàn Lâm Liệp nhìn vật kinh, trên người không ngừng hiện lên hàn khí, chỉ âm gây lên hàn khí tức không ngừng từ trên người hắn Phù Trào, cùng lúc đó, một vòng khổ hàn ma khí vậy theo trái tim của hắn không ngừng hiện lên, chỉ cần xuất hiện khổ hàn ma khí, tổng hội bị nghiệp hỏa tâm liên tiêu đốt hầu như không còn. Lúc này Hàn Lâm còn chưa chú ý tới, nguyên bản màu đỏ sẫm liên đài chốt sâu, không hiểu nổi lên một vòng nhạt ánh sáng vàng kim lộc lây. Tiên tiêu các mang thức ăn lên rất nhanh, mọi người không chờ bao lâu, Hàn Lâm điểm món ăn đều toàn dâng đủ, bốn người tổng cộng điểm rồi 6 thái một chén canh, tổng cộng hao tốn Hàn Lâm hơn 30 vạn tinh tệ, cho dù vì Hàn Lâm hiện tại giá trị bản thân vậy không khỏi cảm giác được có chút đau lòng, chẳng qua khi hắn hưởng qua một ngụm về sau, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, những thứ này món ăn lại có thể để thăng khí huyết tu vi, đây quả thực. hắc hắc, thế nào? thức ăn nơi này mùi vị không tệ đi, nói cho các ngươi biết, vậy chính là chúng ta là lang tiêu tiên môn học sinh, bằng không mà nói, muốn ở chỗ này ăn cơm, cần trước giờ một tuần lễ dự định. thiết tri vân dương dương đắc ý đạo, những thứ này chỉ là hoa tinh tệ có thể ăn vào đồ ăn. hoắc minh tú vuốt vuốt phình lên bụng dưới, nhịn không được nói ra, một bữa cơm chỉ ít tăng lên ta một phần 10 khí huyết tu vi, thật không biết những kêu cần tốn phí điểm cống hiến cùng điểm công lao mà ăn hiệu quả sẽ có bao nhiêu tốt ta cũng không biết, chẳng qua nghĩ đến hắn là đáng giá đi. Thiết Chi vân vẻ mặt hướng tới thần sắc nói, hương vị coi như không tệ. Hàn Lâm phóng bộ đồ ăn, thở dài một hơi nói, đúng lúc này, đột nhiên theo chỗ cổ của hắn nô ra một cái thật nhỏ xúc tu, bắt đầu đối với bọn hắn nếm qua canh thừa đồ ăn thừa cắn muối, không chỉ trong chốc lát, trên mặt bàn tất cả món ăn lại tất cả đều bị căn này xúc tu trở thành hư không, nhìn qua tựa như tẩy qua một loại. T, Hàn Lâm, ngươi đây là? Hoắc Minh Tú trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, trên mặt thậm chí hiện hiện một vòng ý sợ hãi cùng chán ghét thần sắc, khé một đầu phủ sắc Hàn Lâm cởi ra đồng phục phía trên nhất hai viên nút thắt, lộ ra bên trong nội giáp, giải thích nói, bình thường nó cũng đang ngủ say, gặp được đồ tốt mới biết tỉnh lại thôn phệ. Mấy tên nữ sinh nhìn thấy cái kia to bằng ngón tay màu đen xuất tu, chậm rãi lùi về đến Hàn Lâm mặc trên người nội giáp trong, biến mất không thấy gì nữa, từng cái trên mặt cũng lộ ra căm ghét thần sắc. Đúng lúc này, tiên tiêu các trong đột nhiên truyền đến một tiếng gào trầm trầm âm thanh, mọi người nghe xong, sắc mặt lập tức biến đổi, đây là dị thú tiếng gào thét. Hàn Lâm mấy người bước nhanh rời khỏi chỗ ngồi, theo âm thanh phát ra địa phương tìm lên. Chỗ ngồi của bọn hắn tại lầu 2, lúc này ở lầu một trong đại sảnh. Một tên mặc câu phục đánh lấy cả vạt nam tử trung niên, lão đảo theo trên chỗ ngồi đứng lên, trên người không ngừng tán giật lấy màu xám khí tức, nguyên bản tuấn lãng khuôn mặt, đang nhanh chóng kho vị biến đến dị, tay chân chỗ trần chùy ra lảng ra, cũng tại nhanh chóng khô cạn, biến thành màu nâu xanh, nhìn lên tới thật giống như biến thành một bộ zombie đồng dạng. Dị quỷ." Quan Linh Linh kinh ngạc nói, che miệng vẻ mặt thần sắc kinh ngạc nhìn qua trong đại sảnh nam tử này. "Ôi ôi hống, nam tử này thân thể, tựa như rút lại bình thường, hình thể trở nên thon dài gầy yếu, quần áo trên người quần cũng trở nên mập lớn hơn rất nhiều, kéo dài lấy treo ở trên người hắn." lúc này này người đàn ông tuổi trung niên thân thể khô gắt, làn da khô cạn da bị nẻ, hiện ra màu nâu xanh kim loại sáng bóng, năm ngón tay hóa thành lợi trảo, nguyên bản nồng đậm tóc toàn bộ chóc ra, lộ ra da đầu, môi cùng mí mắt cũng làm rụt trở về, lộ ra màu đỏ sầm rường cùng với tràn đầy tơ máu con mắt. nơi này làm sao lại như vậy xuất hiện dị quỷ? Hàn Lâm những mày trong đầu không khỏi hiện ra đệ lục căn cứ khu phụ cận chỗ kia trợ quỷ, đó là một chỗ toàn bộ là dị quỷ thành thị, có lẽ là bởi vì đệ lục căn cứ khu thị trưởng là một tên võ giả lang hứa cảnh bởi vậy hai cái thành thị mới bình an vô sự nhưng trên thực tế cái gọi là dị quỷ đã không thể coi như là nhân loại mà là bị quy về dị thú một loại nhân loại võ giả gặp được về sau nhất định phải trước tiên diệt sát bằng không một sáng để nó trên người dị quỷ bệnh độc huyết tán ra đến đều sẽ tạo thành thế giới loài người diện tích lớn tương vong cùng trong truyền thuyết vi rút dọn bị dường như không có khác nhau quan trọng nhất chính là dị quỷ một sáng vượt qua bệnh phát kỳ bước vào thành thục kỳ về sau sẽ dần dần khôi phục lý trí thậm chí còn có thể tu luyện công pháp võ kỹ đây chỉ dựa vào bản năng chi phối zombie muốn cường hãn quá nhiều nhưng mà nơi này là địa phương nào nơi này chính là siêu cấp thành thị Tây Kinh Thị, bất luận là dị quỷ hay là dị thú, đều khó có khả năng tới gần thành thị phạm vi trăm dặm. Hiện tại như thế nào tại trung tâm thành phố xuất hiện một tên dị quỷ, trong tưởng tượng bối rối đồng thời không có xuất hiện. ở chỗ này ăn cơm phần lớn đều là võ giả, đột nhiên gặp được dị quỷ, mọi người mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không có ý sợ hãi, ngược lại một bộ có chút hăng hái bộ dáng. xa xa đứng xem tên này lây nhiễm dị quỷ bệnh độc người, chỉ là bệnh độc bị kích phát vẫn còn sơ kỳ tương đương với hậu thiên cảnh một, hai tầng võ giả. Tiết Chi Vân hí mắt, nhìn thân hình dần dần biến cao dị quỷ nói khẽ, nhưng tu vi tăng lên rất nhanh. Đoán chừng không được bao lâu, rồi sẽ đột phá đến hậu thiên cảnh thượng phẩm. Nơi này làm sao lại như vậy xuất hiện dị quỷ? Hoắc Minh Tú kinh ngạc nói. Hẳn là chúng rồi dị quỷ bệnh độc, một mực cần nút trong cơ thể hắn, hôm nay đột nhiên ăn vào tiền tiêu các tiểu này tăng cường khí huyết tu vi đồ ăn, tiềm phục tại thể nội dị quỷ bệnh độc bị kích phát. Quan Linh Linh nhỏ giọng nói. Ngay tại Hàn Lâm mấy người nghị luận lúc, một tên tại tiên tiêu các ăn cơm võ giả cuối cùng kìm nén không được, ra tay hướng phía tên này dị quỷ đánh tới. Chương 211, tự bộ, chương 211, tự bộ. Ôi ôi, người đàn ông tuổi trung niên đã hoàn toàn đánh mất lý trí. Ánh mắt trong trại rộng tơ máu, con ngươi chỗ sâu toàn bộ là điên cuồng tần sắc, hắn lúc này đã không nhìn thấy mảy may hình người, toàn thân tản ra bạo ngược khí tức khát máu, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nhìn về phía đám người trùng quanh ánh mắt, thật giống như nhìn về phía đồ ăn bình thường, tràn đầy tham lam. Ta không thích người ánh mắt. Một tên thân xuyên lộng lấy trang phục trung niên nhân nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, hướng phía bên cạnh một người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vâng anh. Bên cạnh người kia gật đầu một cái, tâm niệm khẽ động, trên người lập tức dâng lên một cỗ huyết diễm, Hàn Lâm không khỏi nhãn tỉnh sáng lên, lại lại nhìn thấy một tên toàn thân khí huyết nồng đậm, đặt tới khí huyết như lâu cảnh giới võ giả. Kích phát khí huyết như lô, có phải hay không có chút chuyện bé xé ra to. Thiết Chi Vân trừng to mắt, nhịn không được nói. Võ giả bình thường rất dễ dàng lây nhiễm dị quỷ bệnh độc, với lại dị quỷ bệnh độc thời kỳ ủ bệnh thật dài, không có nguyên nhân dẫn đến, cho dù đến bệnh viện làm kiểm tra toàn thân cũng không phát hiện ra được, bởi vậy võ giả bình thường cùng dị quỷ chiến đấu, luôn luôn bó tay bó chân, nhưng kích phát huyết diễm võ giả, lại không sợ dị quỷ bệnh độc, huyết diễm có thể diệt sát dị quỷ bệnh độc, bảo vệ mình. Quan Linh Linh ở một bên nhẹ giọng giải thích nói, hay là không bằng chúng ta niệm lực võ giả. Thiết Chi Vân nhỏ giọng nói. Quan Linh Linh hơi cười một chút, không có phản bác. Khí huyết võ giả bình thường sẽ không chuyên môn đi học tập công tiễn, am khí loại hình công kích từ xa thủ đoạn chỉ có đến thần thông cảnh mới có thể hơi san bằng một ít khí huyết võ giả cùng niệm lực võ giả ở giữa trên lệnh. Nghĩ đến đây, quan linh linh nhịn không được hướng phía Hàn Lâm nhìn thoáng qua, Tân Sinh thi đấu bên trên Tu Di ấn nhường quan linh linh khác sâu ấn tượng, loại công pháp này cùng niệm lực kỹ so ra đã không chút thua kém, thế nhưng Tu Di ấn rõ ràng chính là khí huyết công pháp, vì sao lại có niệm lực kỹ uy lực cùng hiệu quả? Cái này khiến quan linh linh trong mũi vẫn không có cách giải, cuối cùng chỉ có thể quy về Hàn Lâm là lực võ giả nguyên nhân này đi lên. Lâu dưới chiến đấu rất nhanh vừa mới kích hoạt lên dị quỷ bệnh độc người võ giả kia tu vi chỉ tăng lên tới hậu thiên cảnh 5 tầng liền bị tên kia toàn thân tiêu đốt lên huyết diễm võ giả một trường đánh nát đầu dị quỷ trên người yếu hại có ít cổ họng trái tim trở đối với nhân loại bình thường mà nói là yếu hại địa phương đối với dị quỷ mà nói cũng không tính là vô cùng sao liền xem như hoàn toàn phá hoại cũng không giết chết chúng nó chỉ có cái hốt một phần nhỏ khu vực cùng với não hạch mới là chỗ yếu hại của bọn nó cái hốt khu vực khống chế dị quỷ hành động một sáng phá hoại dị quỷ đều không cách nào khống chế thân thể mình trở thành một bộ người chết sống lại nào hạch là dị quỷ tồn tại mấu chốt một sáng lọt vào phá hoại. Dị quỷ rồi sẽ ngay lập tức tử vong. Bởi vậy đối phó dị quỷ hoặc là trực tiếp đem đầu chém đứt, hoặc là dường như tên võ giả này như thế, trực tiếp đem toàn bộ đầu tượng dưa hấu giống nhau đập nát, như vậy có thể triệt để giết chết dị quỷ. Ngay tại tên này võ sĩ đem dị quỷ xử lý về sau, tiên tiêu cắt một tên giám đốc đi ra, hướng phía một đám hóng chuyện khách hàng làm một cái chắp tay bốn phía Vậy mặt xin lỗi nói: "Chư vị, chư vị, hôm nay xảy ra chuyện như vậy, quấy giày chư vị quý khách hào hứng, tiên tiêu các chiêu đại không chủ đáo. Hôm nay các vị khách quý tiêu phí, toàn bộ do tiên tiêu các tính tiền, còn xin chư vị quý khách nhiều thông cảm, thông cảm." Lưu quản lý cử khí. Có người cao giọng tán dương. Cái gì? Miễn phí? Tiết Chi Vân trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhìn một chút trên mặt bản sạch sẽ bàn ăn, lại nhìn một chút Hàn Lâm, ngưng lúc tức giận hiện lên một ngạn, không để cho Hàn Lâm bỏ tiền, cảm giác so với nàng rất tiền còn khó chịu hơn. Vận khí không tệ, cho ta bớt đi 30 vạn tinh tệ. Hàn Lâm cười dưới, đối với ba tên nữ sinh nói ra, hôm nay cái này bỗng nhiên không tính, về sau có cơ hội lại mời các ngươi dừng lại. Tới nơi này tiêu phí phần lớn đều là điểm tinh tệ khu món ăn, những cái dùng điểm cống hiến cùng điểm công lao thanh toán món ăn, cũng phải cần đặt trước, hôm nay khẳng định không có. Quan Linh Linh che miệng cười nói, bằng không người quản lý kia cũng không có khả năng hào phóng như vậy. Quan Linh Linh đoán không sai, nhưng dù cho như thế, hiện tại nhiều như thế bản khách hàng, tiêu phí kim ngạch không sai biệt lắm muốn hơn 200 vạn tinh tệ, cứ như vậy bị lưu quản lý một câu miễn rơi, cũng có thể nhìn ra tiên tiêu các khí độ. Xuất hiện dị quỷ, cho dù đang đi ăn cơm người, cũng đều sôi nổi rời tiệc, hướng phía cửa lớn đi đến, dị quỷ mặc dù bị xử lý, nhưng dị quỷ bệnh độc lại không có hoàn toàn tiêu trừ, mặc dù dị quỷ bệnh độc chỉ có thể thông qua huyết dịch truyền bá, nhưng người nào cũng không muốn tới gần một đầu dị quỷ thi thể gần như vậy, với lại có như thế một bộ dị quỷ thi thể nằm trong đại sảnh cũng không có người có khẩu vị ăn xuống đi. Chúng ta vậy đi thôi. Hàn Lâm đứng lên nói. Ra ngoài thăm dò đi săn tiểu đội võ giả, đều sẽ trải qua nặng nghề kiểm nghiệm, mới sẽ bị cho phép tiến vào thành thị. Làm sao lại có người mang theo dị quỷ bệnh độc tiến vào thành thị? Quan Linh Linh nhìn trong đại sảnh cổ kia không đầu dị quỷ thi thể, nhìn không được như mày, nói khẽ. À, quái dị đối với nhân loại thành thị thẩm thấu vô cùng bất nhập, ngẫu nhiên xuất hiện một hai con dị quỷ, chẳng có gì lạ. Hoắc Minh Tú nhẹ giọng cười nói. Cho dù là siêu cấp thành thị, tận tàng quái dị đều không phải số ít, đặc biệt khu ổ chuột, càng là hơn quái dị tồn tại khu vực bị ảnh hưởng nặng. Hàng năm đều sẽ càn quét một lần. Quái gì? Hàn Lâm trong mắt hơi híp, cái từ này hắn còn là lần đầu tiên đã nghe qua, trước kia ngay cả trong sách vở đều chưa từng xuất hiện. Có năng lực đặc thù dị thú. Hoắc Minh Tú liếc nhìn Hàn Lâm một cái, nhẹ giọng giải thích nói, tỉ như nói có thể thân thể hóa thành xương mù dị thú, có tuấn di năng lực dị thú, có biến ảo năng lực dị thú, có ẩn thân năng lực dị thú và chờ. những thứ này có năng lực đặc thù dị thú, trí thông minh muốn so phổ thông dị thú cao quá nhiều, thậm chí so với người bình thường loại còn cao hơn, trà trộn vào nhân loại thành thị đối với chúng nó mà nói, cũng không phải đặc biệt chuyện khó khăn tình với lại dám trà trộn vào nhân loại thành thị dị thú phần lớn đều là tiên tiên cảnh trở lên hậu tiên cảnh không dám vào tới tiết chi vân đột nhiên cười nói quay đầu hướng phía hàn lâm nhìn lại hàn lâm ngươi cái kia sẽ không cảm thấy đệ lục căn cứ khu đều vững như thành đồng không có trà trộn vào một đầu dị thú à nếu thật là như thế vậy ta con kia bị ngươi giết chết dị thú ta là thế nào khế ước? tiết chi vân hừ một tiếng nói ngoài ra đệ lục căn cứ khu ngoại dị quỷ thành thị ngươi cái kia không phải không biết đi đây chính là cùng chúng ta láng giềng mà ở hàng xóm hàn lâm nghĩ đến đã từng nhìn thấy qua dị quỷ thành thị cùng với trong thành thị kia từng đôi tinh hồng khát máu con mắt trong lòng thật giống như đè ép tảng đá chịu nặng tòa kia dị quỷ thành thị thật giống như một quả bom hẹn giờ không biết khi nào rồi sẽ nổ tung thật không biết đệ lục căn cứ khu cao tầng là nghĩ như thế nào làm sao lại như vậy bỏ mặc như thế một tòa dị quỷ thành thị tồn tại Hàn lâm nhịn không được thở dài mọi người rời khỏi tiên tiêu các liền tại bọn hắn đi ra cửa lúc mấy chiếc chấp pháp cỗ xe dừng sắt ở tiên tiêu các cửa bước xuống xe mấy tên ăn mặc đồng phục võ giả vẻ mặt nghiêm túc đi tới tiên tiêu các là thành vệ chỗ người thiết tri vân lông mày lên nói khẽ không lạ là cựu độ người Quan Linh Linh lắc lắc đầu nói, Lam Tinh Liên Minh nhằm vào quái dị chuyên môn thiết lập bộ môn, chưa làm thiên, địa, huyền, phàm, nhật, nguyệt, tinh, thần, ẩn tự bộ. Xem bọn hắn ống tay áo, là thần bộ người, hẳn là xử lý dị quỷ thi thể. Chương 212, Hàn Đàm, chương 212, Hàn Đàm. Trong mấy mắt, Hàn Lâm bước vào Lăng Tiêu Tiên môn đã hơn 3 tháng, lại có mấy ngày muốn thi giữa kỳ, kiểm nghiệm một chút những học sinh mới vào giáo sau học tập tình huống, lúc này Hàn Lâm đang thuê lại trong biệt thự tu luyện công pháp, tam thể thùng, truy hồn đoạt mệnh thập bát phá, ương trả thủ. Kim cương bất hoại thần công, những công pháp này tuy nói không cách nào để thăng khí huyết, nhưng lại có thể khiến cho Hàn Lâm trong chiến đấu nhiều tăng mấy phần bảo mệnh cơ hội, bởi vậy Hàn Lâm mỗi ngày đều sẽ siêng năng luyện tập. Trong lúc bất chi bất giác, tam thể thung tu vi cảnh giới đã theo tinh thông tăng lên tới tiểu thành, nếu như Hàn Lâm khí huyết không có đạt tới tam thập điểm, chỉ là cái này để thăng, khí huyết chí ít có thể gia tăng 2 giờ, nhưng bây giờ vậy chỉ là nhường Hàn Lâm toàn thân khí huyết càng thêm hùng hậu một chút, khí huyết cũng không có thay đổi động. Truy hồn đoạt mệnh thập bát phá vậy theo nhập môn tăng lên tới tinh thông, phát xạ từ ngọ truy hồn châm thủ pháp vậy càng ma quái hơn, để người khó mà nắm lấy đem truy hồn đoạt mệnh thập bát phá sen lẫn tại những công pháp khác trong lực sát thương đột nhiên tăng lên rất nhiều xuất kỳ bất ý giới để người trọng thương thậm chí tại chỗ tăng không có cái đó tỷ lệ tăng nhiều về phần nâng chào thủ vì thiếu khuyết huyền thiết tinh xa bởi vậy tiến triển chậm chạp chẳng qua Hàn Lâm vậy cũng không thèm để ý cảnh giới đại thành nâng chào thủ đã có thể so với thu khí Hàn Lâm thân làm niệm lực võ giả có thể dùng đến nâng chào thủ cơ hội càng ngày càng ít bởi vậy Hàn Lâm cũng không tính đem thủ tốc thành đến viên mãn cảnh cứ như vậy mỗi ngày tu luyện mấy lần mỗi ngày đều sẽ có tâm đắc cản rốt cuộc trước đó sử dụng huyền thiết tinh xa tốc thành tạo thành Môn này chiến kỹ cơ sở có chút yếu kém, vừa vặn thừa cơ bổ sung, nước chảy thành sông, đột phá tới viên mãn cảnh mới có thể đem môn công pháp này triệt để nắm giữ. Quan thưởng pháp tuyết thiềm bái nguyệt cùng nội công tâm pháp tuyết thiềm kình, Hàn Lâm đều là mỗi lúc trời tối tại dưới mặt trăng tu luyện, tốc độ một ngày nà giảm, ban ngày đương nhiên sẽ không tu luyện. Hàn Lâm đem tất cả công pháp toàn bộ tu luyện một lần về sau, lấy ra một hạt tẩy tùy đan nhét vào trong miệng, bắt đầu tu luyện kim cương bất hoại thần công. Hàn Lâm kim cương bất hoại thần công đã đến đệ tam tầng tiểu thành cảnh, đã có thể đem huyền diệu khó giải thích kim cương thiền ý ngưng hư là thật, chỉ thấy hàng luồng màu vàng kim nhạt khí tức không ngừng theo Hàn Lâm trong thân thể chảy ra, vây quanh Hàn Lâm thân thể uốn lượn một vòng về sau, lại tốt giống bị đánh tan loại, từng chút. Một dung nhập vào Hàn Lâm trong thân thể, nguyên bản hiện ra hào quang màu vàng nóng làn ra, theo kim cương tiền ý không ngừng dung nhập, màu sắc cũng biến thành càng thêm âm thầm lên. Hồi lâu, Hàn Lâm thở dài một hơi, Tẩy Thủy đan đối với kim cương bất hoại thần công mà nói, hiệu quả có chút ít còn hơn không. Đây là niệm lực võ giả học viên phúc lợi, trường học cũng là vì nhường niệm lực võ giả tại tố chất thân thể phương diện, không muốn rơi xuống khí huyết võ giả học viên quá nhiều, mới biết cho ra dạng này phúc lợi thường xuyên phục dụng tẩy tùy đan, nghe nói có thể đạt tới cương cân thiết cốt cảnh giới, vậy không biết có phải hay không là thật sự. Hàn Lâm cảm thụ lấy tẩy tùy đan dư lực, một kia rót vào toàn thân xương cốt, nhịn không được thẩm nghĩ trong lòng. Tẩy tùy đan đối với Hàn Lâm hiệu quả cũng không rõ rệt, chủ nếu là bởi vì Hàn Lâm đã đạt đến băng cơ tuyết cốt cảnh giới, cái gọi là tuyết cốt chỉ là toàn thân xương cốt như ngọc bình thường, trong suốt long lanh, cứng cỏi dị thường, chỉ là Hàn Lâm không biết là theo hắn nuốt tẩy tùy đan, nguyên bản như ngọc xương cốt ngoài cũng chậm chậm xuất hiện điểm điểm màu xám tạp chất, tẩy đan hiệu quả thay đổi một cách vô chi vô giác, cũng không phải là một lần là xong, lại thêm băng cơ quyết cốt hiệu quả, bởi vậy Hàn Lâm ăn tẩy tùy đan về sau, dường như không có cảm giác, nhưng trên thực tế tẩy tùy đan đem sức lực phục vụ, đồng thời không có chút nào yếu bớt, mỗi ngày đều tại đường Hàn Lâm xương cốt trở nên cứng cáp hơn. Hàn Lâm tu luyện xong về sau, nhìn thoáng qua bầu trời âm u, không khỏi thở dài. Tu luyện tuyết tiềm bạch nguyện quan tưởng pháp cùng nội công tuyết tiềm tỉnh, cần trăng sáng nô lên cao mới được. Một sáng có mưa dầm thời tiết, không nhìn thấy mặt trăng, hai môn công pháp hiệu quả đem giảm bớt đi nhiều, không bằng thật tốt ngủ một giấc. Ngày mai muốn thi giữa kỳ, tối nay liền hảo hảo ngủ một giấc đi, dưỡng đủ tinh thần, tranh thủ thi tốt thành tích. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, Hàn Lâm kiểm tra một phen văn phòng phẩm về sau, đeo bọc sách đều hướng phía trường học đi đến. Thi giữa kỳ đều là thi văn, chỉ là các ban dạy thay lão sư ra đề mục, chủ yếu là kiểm nghiệm tân sinh trên nửa học kỳ học tập tình huống, nghiệm lực võ giả ban chỉ có 9 người, Hàn Lâm lần nữa tại trường thi nhìn thấy Tư Khấu Trung Văn. Hàn Lâm phát hiện, Tư Khấu Trung Văn tự hồ bị thương, sắc mặt tái nhợt, khí tức bất ổn, lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến, khiêu chiến số phượng bằng lúc, chủ nhiệm lớp nói tới Tư Khấu Trung Văn tại đến trường học trên đường, bị cuốn vào đến thời không di tích trong, trên mặt lập tức xuất hiện một vòng giận mình thần sắc. Có lẽ là ở chỗ nào lần thời không trong di tích bị thương đi, bây giờ còn chưa tốt, xem ra thương rất nghiêm trọng a." Hàn Lâm nhỏ giọng thầm thì đạo. "Tiểu này đột nhiên xuất hiện thời không di tích, thường thường mười phần nguy hiểm, có thể từ loại này trong di tích ra đây, trừ ra thực lực, còn muốn nhất định vật khí, xem ra tư khấu trung văn vận khí thật không tệ." Thi giữa kỳ bỏ ra 2 ngày thời gian, sau đó chính là 3 ngày nghỉ kỳ, lần này thi giữa kỳ Hàn Lâm thành tích bình thường, không sai biệt lắm đệ lục đệ thất vị trí, mỗi khoa thành tích cũng đạt tiêu chuẩn, cũng coi như xứng đáng hắn mấy ngày nay đột kích học tập. Trên nửa học kỳ Hàn Lâm xin phép nghỉ số lần tương đối nhiều với lại xin phép nghỉ thời gian rất dài, năng lực có cái thành tích này, phù đạo viên cũng coi như thỏa mãn, nhường hắn qua cửa này, nếu như lần này thành tích không tốt, về sau Hàn Lâm còn muốn xin phép nghỉ, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Phật kinh tới tay, có thể đi Huyền băng đàm cảm ngộ Hàn băng thiên ý. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Cổ võ thế giới, Hàn Lâm đi vào lôi chiêu phong hậu sơn, càng đi Huyền băng Hàn đàm phương hướng đi đến, trung quanh nhiệt độ càng thấp, đến khoảng cách Hàn Đạm còn có 300 mét lúc, nhiệt độ đã hạ xuống đến âm hơn 20 độ. Nơi này nhìn qua có chút hoang vu, có thể sinh trưởng đều là một ít cực kỳ chịu rét thực vật, Hàn Lâm đi đến hiện tại, còn chưa phát hiện một đầu động vật, nơi này phảng phất là một mảnh tuyệt địa. Hàn Lâm vị trí trái tim, chính liên tục không ngừng tản ra áp áp, mặc dù âm hơn 20 độ, đối với một tiên hậu thiên cảnh thượng phẩm võ giả mà nói đồng thời không tính là gì, nhưng nơi này có thể cảm ngộ không đến Hàn băng thiên ý, nhất định phải xâm nhập Hàn Đàm mới được, có này nghiệp hỏa tâm liên cùng liệt diễm chi linh, tối thiểu có thể bảo đảm Hàn Lâm sẽ không bị chết quóng. Hàn Lâm đứng tại trước Huyền băng Hàn Đàm, nơi này nhiệt độ đã đạt tới âm hơn 40 độ, tiếp cận 50 độ dáng vẻ, để người kỳ quái là thấp như vậy ấm, nơi này hẳn là một mảnh băng xương cảnh tượng mới đúng. nhưng trên thực tế, trừ da đầm quanh miệng vây có một ít xương trắng ngoại, trung quanh lại không có một tia khác thường. nếu như không phải trung quanh nhiệt độ thấp nhắc nhở lấy Hàn Lâm, Hàn Lâm thậm chí muốn hoài nghi mình đến lộ chỗ. rao rao, Hàn Lâm đưa tay kích thích đầm nước, lập tức cảm giác được tấu xương hàn ý bị Hàn Lâm ba động đầm nước. một sáng rời khỏi đầm sâu, trong nháy mắt rồi sẽ trở thành đá lạnh, làm đá lạnh lần nữa rơi vào đầm nước lúc, lại sẽ nhanh chóng hòa tan. mười phần quỷ dị, hy vọng có thể nhanh một chút lĩnh ngộ Hàn băng thiên ý. Hàn Lâm đứng ở đầm sâu trước do dự hồi lâu, mới rốt cục thở dài. Bắt đầu thoát dậy rồi quần áo trên người, một lát sau, Hàn Lâm chỉ mặc một cái nội khố, nhìn sâu không thấy đáy Huyền băng Hàn đàm, hít sâu một hơi, đột nhiên hướng phía Hàn đàm nhảy xuống, không chỉ trong chốc lát, Hàn Lâm thân ảnh đều dần dần hướng Hàn đàm chỗ sâu lặn xuống, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Chương 213, Hàn băng ấn, chương 213, Hàn băng ẩn. Huyền băng Hàn Đạm sâu không thấy đáy, Hàn Lâm vừa mới đi vào Hàn đàm, toàn thân bị lạnh buốt đầm nước âm, ngay lập tức cảm giác được thấu xương hàn ý theo bốn phương tám hướng ập tới, bao vây lấy hắn. T, nước này ấm, chỉ ít âm 340 độ à, lại còn không có cái băng, thực sự là quỷ dị. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, trong thân thể khí huyết chi lực một cách tự nhiên bắt đầu nhanh chóng lưu động lên, vị trí trái tim nghiệp hỏa tâm liên vậy bắt đầu không ngừng tản ra trận trận ấm áp, bao vây lấy thân thể hắn. Hàn Lâm thả lỏng toàn thân, chậm rãi hướng xuống lặn xuống, không chỉ trong chốc lát, đầm khẩu vị trí đều biến thành bóng rổ lớn nhỏ quan đoàn, Lúc này Hàn Lâm mặt ngoài thân thể đã xuất hiện một tầng hơi mỏng tảng băng, đưa hắn toàn thân bao vây. Huyền băng hàn đảm càng hướng xuống, diện tích càng lớn, xâm nhập hàn đảm, bốn phía một mảnh hám, lập tức cho người ta một loại cô quặn cảm giác lạnh như băng. Hàn Lâm mặc niệm lên tam xuyên bù tất bản nguyện kinh cùng lúc đó. Trái tim bên trong vị trí bên trong liệt diễm chi linh, vậy cùng nhau niệm tụng lấy tam xuyên bồ tát bản nguyện kinh trận trận phật kinh tại Hàn Lâm trong đầu vang lên, hàng luồng cô quạng rét lạnh khí tức, không ngừng theo Hàn Lâm trong thân thể hiện ra đến, rào rào, rào rào. Hàn Lâm bên tai vang lên tiếng nước chảy, không phải huyền băng Hàn đàm đầm nước, mà là tam xuyên hà nước sông, màu vàng sấm nước sông không ngừng quay cuồng, trong nước sông cái này đến cái khác linh hồn tầng tầng lớp lớp, không ngừng gặp lấy nước sông cọ rửa, thống khổ như vậy tra tấn vĩnh viễn không có điểm dừng, làm cho lòng người trong không khỏi dâng lên tuyệt vọng tâm tình. Lúc này Hàn Lâm thân thể bị lạnh băng đầm nước kích thích. Tinh thần lại bị Tam xuyên Bồ tát bản nguyện kinh ảnh hưởng, ngắn ngủi hai canh giờ, một vòng khổ hàn thiền ý theo Hàn Lâm trong lòng hiện lên. Hàn Lâm giống như nhìn thấy một tên Bồ tát đứng tại trước Tam xuyên Hà, nhìn qua trong nước sông không ngừng quay cuồng, đeo linh hồn, trên mặt lộ ra đau khổ thần sắc, không ngừng tụ niệm lấy kinh văn. Ông, đúng lúc này, Hàn Lâm thân thể đột nhiên kia tự phát xúc động kim cương bất hoại thần công, đạm kim sắc quang mang, theo trong thân thể của hắn tỏa ra chống tự lại huyền băng Hàn Đàm thủy ăn mòn. Lúc này Hàn Lâm mới phát hiện, chính mình trong lúc vô tình đã xâm nhập Hàn Đàm, trên đỉnh đầu đam đã biến thành cây kim lớn điểm sáng, trung quanh nhiệt độ. Không sai biệt lắm đã xuống tới âm 170.180 độ bộ dáng, cùng lúc đó, trong cơ thể hắn Khí huyết chi lực dường như cũng muốn khô kiệt, lại tiếp tục tiếp tục chờ đợi, hắn chỉ sợ cũng muốn biến thành dưới hồ sâu một bộ đống thi rồi. Nguy hiểm thật. Hàn Lâm trong lòng sợ không thôi, thân thể khẽ nhúc nhích, một hồi răng rắc răng rắc tiếng vỡ vụn vang lên theo, bám vào tại thân thể của hắn tảng băng tùy theo phá toái, Hàn Lâm hai tay mở ra, thân thể tựa như tiến bình thường, hướng phía trên đỉnh đầu Hàn Đàm khẩu phóng đi. Một lát sau, chỉ mặc một cái quần lót Hàn Lâm, theo trong Hàn Đàm nhảy lên mà ra chỉ thấy hắn run rẩy nhặt lên trước đó chuẩn bị tốt khăn mặt lau sạch sẽ thân thể, nhanh chóng cầm quần áo mặc vào sau rời khỏi nơi này. Hàn Lâm về đến thuộc về tiểu viện của mình, nuốt một hạt hồi huyết đan, bắt đầu khôi phục nhanh chóng lên, không chỉ trong chốc lát, nguyên bản tóc mai trên tóc tàng băng vậy bắt đầu chậm rãi hòa tan, theo cái cổ chảy xuống, rất nhanh lại trở thành hơi nước bay hơi. Một khắc đồng hồ về sau, Hàn Lâm chẳng thái, lần nữa khôi phục lại đỉnh phong, thở dài một hơi về sau, Hàn Lâm từ từ mở mắt, trong đôi mắt hiện hiện một vòng rung động. Huyền băng Hàn Đàm phối hợp Tam xuyên Bồ Tát bản Kinh, quả nhiên có thể cảm ngộ đến khổ Hàn Ý, dụng lạnh Ý tu luyện Hàn băng ấn. Vui lực chỉ sợ còn có thể lại để thăng mấy phần. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, chỉ là này Huyền băng Hàn đàm quá mức nguy hiểm. Hôm nay nếu như không phải vận khí tốt, chỉ sợ cũng muốn biến thành băng thi. vĩnh Viễn chìm vào Hàn đàm, nhất định phải phải nghĩ cái biện pháp mới được. Làm Hàn Lâm lần nữa mong muốn cảm ngộ trước đó tại trong Hàn đàm cảm ngộ đến kia một sợi khổ hàn thiên ý lúc làm thế nào vậy cảm ngộ không đến. Hàn Lâm trên mặt không khỏi nổi lên một vòng bất đắc dĩ số khổ. Ba ngày thời gian trong trước mắt, Hàn Lâm mỗi ngày đều sẽ tiến về Huyền băng Hàn đàm cảm ngộ hai canh giờ lạnh lẽo thiên ý. Đại nhật lôi chiêu tự các tăng nhân đều biết Hàn Lâm tại tu luyện lôi chiêu ấn bởi vậy đối với hắn tấp nập tiến về hậu sơn vậy cũng không thèm để ý. Mỗi một vị nội môn đệ tử quy y về sau, đều sẽ có 3 năm thời gian tu luyện, nếu như 3 năm sau không có biểu hiện ra giá trị của mình, vậy sẽ phải nghe theo trong chùa sắp đặt, hoàn thành trong chùa ban bố nhiệm vụ, kiếm lấy công đức. Nội môn đệ tử hàng năm nhất định phải hoàn thành một hạng trong chùa nhiệm vụ, đây là cứng rắn quy định, nhất định phải hoàn thành. Sau khi hoàn thành, nếu như còn muốn kiếm lấy công đức, lại tiếp nhiệm vụ, trong chùa có phải không làm yêu cầu. Nội môn đệ tử tại trong chùa chỉ có 3 thời gian 10 năm, trong vòng 30 năm, nếu như không thể đột phá biến thành thần thông cảnh hay là không thể trở thành một vị nào đó trưởng lao thân truyền đệ tử như vậy giống như ngoại môn đệ tử cũng muốn xuống núi, chẳng qua cùng ngoại môn đệ tử khác nhau, nội môn đệ tử xuống núi là có thể đánh lấy đại nhật lôi chiêu tự đệ tử cơ hiệu làm việc, với lại gặp được sự việc, đại nhật lôi chiêu tự cũng sẽ cho nhất định giúp đỡ. Hàn Lâm mặc dù có 3 năm thời gian tu luyện, không cần hoàn thành trong chùa bố trí nhiệm vụ, có thể nếu như muốn tu luyện cao thâm hơn công pháp, cũng muốn kiếm lấy công đức trao đổi mới được. Chẳng qua Hàn Lâm hiện tại mục đích chủ yếu còn là tu luyện lôi chiêu ấn cùng với đột phá đến tiên cảnh, vì vậy đối với công đức tạm thời không có gì nhu cầu, chỉ cần làm từng bước tu luyện là được. Ba ngày sau, Hàn Lâm bắt đầu mỗi ngày đi tới đi lui Cổ Võ Thế Giới cùng chủ thế giới thường ngày, tu vi cũng tại làm từng bước tăng lên lấy. Một ngày này, Hàn Lâm thượng thường ngày, kết thúc một ngày chương trình học về sau, về tới chính mình thuê lại trong biệt thự, sử dụng Phật châu truyền tống vòng tay, về tới Cổ Võ Thế Giới. Đi vào Cổ Võ Thế Giới về sau, Hàn Lâm hướng thẳng đến hậu sơn Hàn Đảm chạy đi, lâu như vậy, tu luyện, Hàn Lâm đã mơ hồ cảm giác được khoảng cách triệt để cảm ngộ khổ Hàn thiên ý, chỉ còn lại cách xa một bước. Hàn Lâm ôm một đám chói to bằng ngón tay dây gai đi vào Hàn Đảm, đem dây gai một mặt cuột vào Hàn Đảm bên cạnh một gốc cây khô trên cảnh tây một chỗ khác thì cột vào bên hông mình, cởi sạch trang phục về sau, nhảy vào hàn đầm. đây là vì tránh hàn lâm tại tu lấy lúc bất chi bất giác chìm vào quá sâu bảo hiểm, không sai biệt lắm có hơn 100 m mét, đủ để bảo đảm hàn lâm tiến vào hàn đầm vị trí thích hợp. làm hàn lâm lần nữa niệm tụng lên tam xuyên bồ tát bản nguyện kinh lúc, hàng luồng khổ hàn thiền ý nương theo lấy một tia hắc sắc ma khí, không ngừng từ trên thân hàn lâm hiện lên, phần lớn ma khí đều bị hàn lâm vị trí trái tim nghiệp hòa tâm liên thôn phệ, nhưng vẫn là có cực ít bộ phận ma khí, theo khổ hàn ý tán đến trong hàn đám. theo hàn lâm cảm ngộ càng ngày càng sâu, khổ hàn ý hiện lên vậy càng ngày càng nhiều, nhưng tùy theo mà đến ma khí cũng biến thành càng ngày càng nhiều, cái này khiến Hàn Lâm khổ não không thôi. Nhưng cũng may những thứ này ma khí dường như có ý thức bình thường, một sáng xuất hiện, đều là tranh nhau chen lấn theo khổ Hàn Thiên ý tán giật đến Hàn Lâm bên ngoài cơ thể, căn bản không dám ở Hàn Lâm thể nội lưu lại, chỉ sợ bị nghiệp hỏa tâm liên thôn phệ, cũng chính là nguyên nhân này mới khiến cho Hàn Lâm không có nhận ma khí an ổn, chỉ là không ngừng cảm ngộ khổ Hàn Thiên ý. Không biết qua bao lâu, Hàn Lâm đột nhiên toàn thân chấn động, trên mặt đột nhiên hiện hiện một vòng ý cười, nhưng tùy theo lại biến thành một vòng đau khổ chi sắc, mở ra hai mắt, bốn phía một mảnh hắc ám, Hàn Lâm chậm rãi nâng lên tay phải, đột nhiên hướng phía trước vỗ tới xôn xao đen nhánh trong đầm nước theo Hàn Lâm một trưởng gỗ ra lạnh băng thiền ý trong nháy mắt ngưng kết nhất đạo kinh khủng khí kình hướng phía phía trước phóng đi theo khí kình xuất hiện trung quanh đầm nước nhanh chóng ngưng kết thành băng không chỉ trong chốc lát đen nhánh trong hàn đảm, lại xuất hiện một cái dài hơn 3 trượng băng lòng theo khí kình hầu như không còn chậm rãi hướng phía đấy đầm rơi đi Hàn băng ấn phạm vi công kích không sai biệt lắm là khoảng 3 mét cùng liệt diệm ấn không sai biệt lắm nhưng kém xa tu di ấn Hàn Lâm cảm thụ lấy trong cơ thể tiêu hao khí huyết trên mặt không khỏi hiện hiện một vòng ý cười nghĩ trong lòng chẳng qua huy lực cùng hiệu quả vậy hoàn toàn không phải tu di ấn có thể so sánh. Một ấn đánh ra, 3 mét phạm vi bên trong, tất cả sự vật toàn bộ đông kết, cho dù không cách nào đông kết, cũng có thể cực lớn chậm lại mục tiêu hành động lực, coi như là nắm giữ một cái khống chế loại công pháp. Cuối cùng cảm ngộ khổ hàn tiên ý, đánh ra hàn băng ấn, hàn lâm trong lòng mừng rỡ không thôi. Đúng lúc này, hàn lâm đột nhiên cảm giác được phía dưới đầm nước một hồi kịch liệt phun trào, phảng phất có cái gì cự vật đang từ đáy đầm sông đi lên đồng dạng. Hàn lâm trong lòng giu lên, vội vàng lôi kéo dây thừng nhanh chóng nổi lên. Ngay tại hàn lâm sắp xông ra đồng miệng một khắc này, trong lúc vô tình hướng xuống nhìn thoáng qua chỉ thấy phía dưới một cái đầu sinh độc rắc màu đen tự mãng, chính nhanh chóng hướng phía phía trên vọt tới, há to miệng, phản phất muốn đem Hàn Lâm một ngụm nuốt vào đồng. Dạng. Chương 214, tứ phương ngũ hành, chương 214, tứ phương ngũ hành. Hàn Lâm theo Huyền Băng Đàm nhảy lên mà ra, chạy ra hơn trăm mét về sau, mới thở hổn hển quay đầu hướng phía Huyền Băng Đàm nhìn lại. Lúc này Hàn Lâm nhìn qua hết sức chất vật, toàn thân treo lấy tẩm băng, môi tím xanh, chỉ mặc một cái nội cố, khí huyết chi lực tiêu hao quá nhiều, đông toàn thân run rẩy. Cùng lúc đó, một đôi là đèn lồng đại ánh mắt, chậm rãi trồi lên đầm nước, một đôi lạnh lùng con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Lâm. Hàn Lâm đứng tại chỗ, không dám động đậy, con cự mãng này cho người cảm giác gáp bách quá mạnh mẽ, hoàn toàn không giống như là dị thú, ngược lại tượng một đầu tiên thiên thượng phẩm hung thú. Cặp mắt kia chầm chầm vào Hàn Lâm chừng nửa phút, mới chậm rãi biến mất vào trong đầm nước. Tại sao không có người nói qua, nay Huyền Băng Hàn Đảm trong lại còn có khủng bố như thế hung thú? Hàn Lâm nhíu mày, tại nguyên chỗ đợi một khắc đồng hồ, cảm giác trong đầm con manh thú kia dường như sẽ không lại xuất hiện, mới chậm rãi tới gần đầm khẩu, đem quần áo, nội giáp ôm, bước nhanh rời khỏi. Hàn Lâm bay đầu nhìn thoáng qua Huyền Băng Hàn Đảm, thầm nghĩ trong lòng, nơi này về sau là không thể trở lại, cũng may đã cảm ngộ khổ hàng thiên Ý nắm giữ Hàn băng ấn, về sau cũng không cần lại tới nơi này. bất luận là dị thú hay là hung thú, cũng cực kỳ mang thủ. Hàn Lâm hương vị, còn mánh thú kia khẳng định đã nhớ kỹ. một sáng Hàn Lâm bước vào Hàn đàm, rồi sẽ dẫn tới hung thú chú ý. nắm giữ lôi chiêu đại thủ ấn trước ba ấn về sau, Hàn Lâm lại ngựa không ngừng võ đi vào ngoại môn. theo bên ngoài môn chuyển công quản sự nơi này nhận lấy phía sau lục ấn. nguyên bản ngoại môn đệ tử nắm giữ lôi chiêu đại thủ ấn trước ba ấn về sau, phía sau ấn pháp cần một tấn một tấn truyền thụ, nắm giữ một tấn, lại truyền thụ đến tiếp sau một tấn công pháp. nhưng lúc này Hàn Lâm đã là nội môn đệ tử. Ngoại môn chuyển công quản sự dứt khoát đem lôi chiêu đại thủ ấn đến tiếp sau lục ấn cùng chuyển thụ cho Hàn Lâm. Lôi chiêu đại thủ ấn đến tiếp sau lục ấn theo thứ tự là canh kim ấn, cự mộ ấn, thanh long ấn, bạch hổ ấn, chu tước ấn cùng huyền vũ ấn. Trong tiểu viện, Hàn Lâm trong đầu không ngừng hiện lên lôi chiêu đại thủ ấn đến tiếp sau 6 thức ấn pháp, kết hợp 3 thức đầu, Hàn Lâm đột nhiên hiểu ra đến, thầm nghĩ trong lòng, canh kim ấn cùng cự mộ ấn tăng thêm 3 thức đầu, há không chính là kim mộc thủy hỏa thổ. Phía sau thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, há không ám chỉ phương hướng. Chẳng lẽ nói, cái gọi là lôi chiêu đại thủ ấn, thực chất chính là ngũ hành tứ phương ấn? chỉ là ngũ hành tứ phương dung hợp, làm sao lại năng lực diễn hóa xuất lôi chi ấn đâu? Ngoại môn truyền công sư huynh cho công pháp trong cũng không có đến tiếp sau diễn hóa công pháp a, lẽ nào cũng muốn chính mình ngộ mới được sao? Hàn Lâm đối với lôi chiu đại thủ ấn cảm giác lấy ra một ít đồ mối, nhưng truyền thụ cho công pháp trong chỉ có khí huyết chi lực làm sao vận chuyển, nhưng không có nói cho nên đi ở đâu cảm ngộ, cùng với cần đọc qua loại nào phật kinh, cảm ngộ loại nào thiền ý. Mỗi một thức đại thủ ấn tu luyện cũng gian nan như thế, chúng chi cuối cùng còn muốn chín thức hợp nhất, lĩnh ngộ ra đại nhật lôi chiu đây quả thực. Hàn Lâm lắc đầu thở dài chẳng qua suy nghĩ một chút lôi chiêu đại thủ ấn mỗi một thước lực, Hàn Lâm lập tức cảm giác trong lòng thăng bằng rất nhiều. Lôi chiêu đại thủ ấn uy lực, vào ngày tiêu cảnh đơn giản chính là siêu cường. bất kỳ cái gì một tiên khí huyết võ giả, nếu như lĩnh ngộ lôi chiêu đại thủ ấn, đều có thể cùng niệm lực võ giả phân cao thấp, thậm chí có uy hiếp được tiên tiên cảnh võ giả thực lực. nghĩ đến đây, Hàn Lâm lập tức cảm giác được đau nhức đồng thời vui vẻ, chuẩn bị thủ tìm đọc đến tiếp sau lục ấn tu luyện cần môi trường cùng thiên ý. vừa vận thi giữa kỳ vừa qua khỏi, có lớn đem thời gian đi tìm tu luyện lôi chiêu đại thủ ấn môi trường cùng thiên ý. Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng, ngày thứ hai. Nghiệm lực võ giả học viện môn chuyên ngành vừa kết thúc, Hàn Lâm liền chạy tới Phật học viện, mong muốn hướng Chân Hư Thiền sư Thỉnh giáo kim thuộc tính tiền ý cùng một thuộc tính tiền ý Phật kinh. Học viện Phật giáo Lăng Tiêu trong, rất nhiều đồng học cũng cạo trở thành giống như Hàn Lâm đầu trọc, ở chỗ này, đầu trọc mờ mờ ảo ảo đã trở thành một loại thời thượng, nhìn bên cạnh nhiều như vậy đầu trọc, Hàn Lâm lập tức có một loại về đến đại nhật lôi chiêu tự cảm giác. Chân Hư lão sư. Hàn Lâm đi vào Chân Hư Thiền sư văn phòng, nhẹ nhàng chụm chụt mở rộng ra cửa gỗ, nhìn thấy Chân Hư Thiền sư ngẩng đầu nhìn sang, Hàn Lâm hướng phía Chân Hư Thiền sư thi lễ một cái. là Hàn Lâm a, đến Chân hư thiền sư nhìn đầu trọng Hàn Lâm, trên mặt không khỏi nổi lên một vòng ý cười, cảm giác Hàn Lâm khoảng cách biến thành đại bi tự đệ tử, dường như lại tiến một bước. "Lão sư, lần này ta là có vấn đề, mong muốn thỉnh giáo với ngài." Hàn Lâm bước nhanh về phía trước, nhẹ nói. Hàn Lâm mặc dù không biết canh kim ấn cùng cự một ấn cần gì dạng môi trường, nhưng cần lĩnh ngộ thiên ý, căn cứ ngũ hành để tính, cũng hẳn là cùng kim thuộc tính, một thuộc tính tương quan thiên ý. Có 3 lần chính mình tra tìm Phật kinh, tại thư viện hao 4 năm ngày, kết quả lại bị quan linh linh một câu vạch trần trải nghiệm, Hàn Lâm sẽ không còn vờ nỡ ngẩn chính mình đi tìm. Với lại quan linh linh để cử tam xuyên bồ tất bản nguyện kinh mặc dù cũng làm cho Hàn Lâm cảm ngộ khổ hàn Thiên ý, nhưng di chứng cũng không nhỏ, lại có thể câu lên mọi người sợ hãi, tuyệt vọng tâm tình, sinh ra tâm ma, nếu như không phải Hàn Lâm bất ngờ đạt được nghiệp hỏa tâm liên cùng liệt diễm chi linh, sợ rằng sẽ bởi vì này bộ Phật kinh, tạo thành cực kỳ hậu quả nghiêm trọng. Bởi vậy Hàn Lâm cảm thấy, còn là tới nơi này hỏi Chân Hư Thiền sư càng đáng tin cậy một điểm. "A, có vấn đề gì?" Chân Hư Thiền sư phóng bút máy, đem đang viết nhật ký đẩy lên một bên, gật đầu nói: "Lão sư, có phải hay không phải rầy đến ngươi công tác?" Hàn Lâm nhìn đẩy ra nhật ký lập tức cảm thấy có chút xấu hổ. Không sao." Chân Hư Thiền sư cười lấy khoát tay một cái nói, "Nhà giáo, truyền đạo học nghề giải thích nghi hoặc, ngươi có vấn đề gì, đều có thể đến hỏi ta, ta tới giải thích cho ngươi." Đà Tạ lão sư. Hàn Lâm khắp khuôn mặt là cảm động thân sắc, không người bái thật sâu nói cảm ơn. "Không cần." Chân Hư Thiền sư khoát khoát tay cười nói, "Ngươi cùng ta Phật hữu duyên, bần tăng tự nhiên muốn cùng ngươi mở rộng cửa tiện lợi." Cùng Phật hữu duyên. Hàn Lâm trong lòng hơi động, bốn chữ này dường như bao hàm thâm ý, bất luận là cổ võ thế giới đại nhật lôi chiêu tự, hay là chủ thế giới Chân Hư Thiền sư, mỗi lần nói với hắn ra bốn chữ này lúc thần sắc cũng vô cùng trinh trọng. Có lẽ là bởi vì ta hiện tại tu vi quá thấp, không có cách nào lĩnh ngộ bốn chữ này hăng vía. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Lão sư, ta hiện tại tu luyện một môn phật môn đại thủ ấn công phu, cần lĩnh ngộ mấy loại thiên ý. Hàn Lâm nói thẳng. Kim thuộc tính thiên ý, Mộc thuộc tính thiên ý, Đông phương thanh long thiên ý, Tây phương bạch hổ thiên ý, Nam phương chu Tức thiên ý, Bắc phương huyền vũ thiên ý. Trần Hư trọng mắt hơi híp, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nương trọng thần sắc, khẽ hỏi, trước ngươi có phải hay không còn cản ngộ quá thủy? Thủ hỏa thuộc tính thiên ý. Hàn Lâm gật đầu. Phía trước ba loại thiên ý. Hậu thổ Thiền Ý là vừa vận tại trên mạng nhìn thấy một loại tu di trưởng Phật môn công pháp, cần tụng niệm tu di kinh, cảm ngộ hậu thổ thiên ý, Hàn Lâm chó ngáp phải rồi, sử dụng tu di kinh cảm ngộ hậu thổ thiên ý, liệt hỏa thiên ý là cổ võ trong thế giới chân ý tiên sư, tặng cho Hàn Lâm một quyển nghiệp hỏa tâm liên bản nguyện kinh từ đó cảm ngộ nghiệp hỏa thiên ý, Hàn băng thiên ý là nghe theo quan linh linh đề nghị, theo Tam xuyên Bồ Tát, bản nguyện kinh trong cảm ngộ khổ Hàn thiên ý. Ha ha, tứ phương vô hành, ngươi quyển công pháp này ghê gớm a. Chân hư thiền sư cười nói, ngươi cũng đã biết, tứ phương vô hành đại biểu cho cái gì? Chân Hư Thiền sư nhìn Hàn Lâm mặt ngơ ngác thần sắc, lắc đầu, dùng ngón tay dính đầy một bên nước trà ở trên bản sách họa. Chương 215, Ngộ đạo đan, chương 215, Ngộ đạo đan. Chân Hư Thiền sư ở trên bản sách, dính đầy nước trà vẽ lên một cái phức tạp huyền ảo đồ án, Hàn Lâm có thể thấy rõ, cái này đồ án phía ngoài cùng là kim mục thủy hỏa thổ ngũ hành, sau đó bên trong là phương hướng tứ phương, tại ngũ hành cùng tứ phương ở giữa trong khe hở, có rất nhiều nhìn lên tới rất là huyền ảo danh tử. Đô môn, Kinh môn, Thương môn, Tử môn. chân bốn, dày ba, khảm sáu. Đồ án lại luôn trong, là một cái bắt quái đồ án tận cùng bên trong nhất thì là một cái âm dương ngư đồ án. Tất cả đồ án, danh từ đan vào một chỗ, Hàn Lâm chăm chú nhìn một hồi, lập tức cảm giác được một hồi đầu óc phình to. "Lão sư, đây là trận pháp." Hàn Lâm nuốt nuốt mi tâm, rời đi ánh mắt khẽ hỏi. "Ha ha, ngươi có thể nói ra trận pháp hai chữ, cũng coi như ngộ tính không tệ." Chân hư thiền sư cười nói, "Là cái này cái gọi là ngũ hành tứ phương có thể diễn hóa sự vật. Tứ phương đại biểu cho không gian, ngũ hành đại biểu cho thời gian, thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tác sẽ lẫn, có thể diễn hóa vạn sự và vật." dứt lời, chân hư thiền sư theo trên bản sách bảy sách tròn rút ra lưỡng bản phật Kinh, đưa cho hàn lâm nói cảm ngộ kim thuộc tính thiên ý bản này kim quang minh tối thắng làm vua kinh nên thích hợp nhất mục thuộc tính lời nói bản này phật nói mục hoạn tử kinh thích hợp nhất về phần cảm ngộ tứ phương thiên ý chân hư thiền sư do dự một lát sau nói với hàn lâm trong phật giáo có tứ phương bốn phật lời giải thích đông phương diệu hỷ tịnh thổ dựa sư phật tây phương cực lạc tịnh thổ a di đà phật phương nam hoan hỷ tịnh thổ bảo xin phật bắc phương thắng nghiệp tịnh thổ bất không thành tự phật nếu như muốn lĩnh ngộ tứ phương thiên ý lựa chọn này bốn tôn phật đa bản nguyện tinh hẳn là thích hợp nhất chỉ là này bốn bản Phật Đa bản Ngự Kinh, ta chỗ này không có, ngươi có thể đi thư viện một đọc. Hàn Lâm nghe xong, trên mặt hiện ra một vòng kinh hỉ thần sắc, thu hồi chân hư thiền sư đưa tới lượng bản Phật Kinh, hướng phía chân hư thi lễ một cái, nói cảm ơn, đa tạ Lão sư giải thích nghi hoặc. Ha ha, đi thôi. Chân hư cười lấy cơ cơ tay hào nói, tu luyện công pháp đồng thời cũng đừng quên tự thân tu vi cảnh giới tăng lên. Đối với võ giả mà nói, công pháp tất nhiên quan trọng, nhưng tự thân tu vi cảnh giới lại là căn bản. Đồng dạng một môn công pháp, hậu thiên cảnh thi triển đi ra cùng tiên thiên cảnh thi triển đi ra là hoàn toàn khác biệt. Ta có thể cảm giác được ngươi đã chạm đến Hậu Thiên tầng 8 bình cảnh, có cơ hội đều một tiếng chống tăng khí thế xông phá bình cảnh." Chân Hư Thiền sư nụ cười thu lại, một bộ nghiêm túc nét mà nói, "Tiên Thiên cảnh càng sớm đột phá, Tiên Thiên linh khí tôi thể hiệu quả lại càng tốt, căn cơ cũng liền đánh vượt kiên cố. Tiên Thiên cảnh mới là võ giả trúc cơ cảnh giới, Tiên Thiên cảnh cơ sở đánh vượt kiên cố, tương lai thành tựu cũng liền càng lớn." Hàn Lâm rời khỏi Phật học viện, lập tức cảm giác nhẹ nhàng không ít, mặc dù bây giờ còn không biết dạng gì môi trường thích hợp tu luyện Lôi Chiêu đại thủ ấn, nhưng tối thiểu nhất cảm ngộ thiền ý cái này viên đã không có vấn đề gì, Kim thuộc tính, một thuộc tính Phật kinh đã tới tay có liệt diễm chi linh ra chỉ, cẳng ngộ kim thuộc tính cùng một thuộc tính tiền ý chỉ là vấn đề thời gian. Về phần phía sau tứ phương tiền ý, hàn lâm cũng có phương hướng. đến lúc đó chỉ cần làm từng bước tu luyện là được. đúng lúc này, hàn lâm bên thai đột nhiên nhớ tới máy truyền tin âm thanh, mở ra cá nhân trí não, trên màn hình xuất hiện một thì trò chuyện. hàn lâm có ở đây không? một câu vô cùng phổ thông trò chuyện, nhưng quy tắc này trò chuyện người đề xuất là tư khấu trung văn, lại làm cho quy tắc này trò chuyện trở nên không phổ thông lên. tư khấu trung văn tại niệm lực võ giả học viện là một cái vô cùng tồn tại đặc thù. Rốt cuộc một cái tại 18 tuổi trước đó đều tiến giai tiên tiên cảnh võ giả tồn tại, bất kể ở địa phương nào, đều là tiên kiêu loại tồn tại. Lần đầu tiên phượng hoàng con tiên kiêu khiêu chiến thi đấu, tư khấu trung văn vì bất ngờ cuốn vào thời không di tích mà bỏ lỡ, nhưng tháng thứ hai, tư khấu trung văn đều cường thế tái xuất, đánh bại số phượng thiên kiêu bảng hẳn nhất, đoạt được số phượng thiên kiêu bảng đệ nhất tiến tuổi. Ngay bình thường, tư khấu trung văn rất ít cùng bọn hắn những thứ này bạn học cùng lớp giao lưu, mỗi lần xong tiết học. Hắn vẫn là cái thứ nhất rời khỏi phòng học, trong lớp tổ chức một ít hoạt động, hắn vậy cũng không tham gia, giống như một tên độc hành hiệp bình thường, bởi vậy cùng trong lớp những bạn học khác quan hệ cũng không tốt. Hàn Lâm trong trí nhớ, nửa non năm này thời gian, hắn cùng Tư Khấu Trung Văn giao lưu, không vượt qua ba câu nói, không biết hôm nay vì sao Tư Khấu Trung Văn sẽ thông qua cả lớp, cho hắn phát tới ấp dị vật Đối với Tư Khấu Trung Văn cho mình phát PM ở chuyện này, Hàn Lâm trong lòng cũng rất hiếu kỳ, không biết hắn tìm chính mình có chuyện gì. Có việc. Hàn Lâm tùy ý trả lời một câu, cuối tuần này có rảnh không, ta nghĩ mời ngươi đi thăm dò một chỗ thời không di tích. Tư Khấu Trung Văn trả lời tham dò thời không di tích, Hàn Lâm không khỏi nhíu mày, mất không chế di tích trùng loại rất nhiều. Có người nói thời không di tích là từ thời không trường hạ trong lấy ra một đoạn hình ảnh, hình chiếu đến lam tinh. Võ giả tại thời không trong di tích tất cả hành vi cũng chỉ là tại hư ảnh trong tiến hành, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cũng có người nói thời không di tích là thời không trường hạ bên trong một đóa bấm nước, vậy ra đến lam tinh mà hình thành. Thời không bấm nước, thời không mảnh vỡ, thời không hình chiếu, rất nhiều cách nói không hoàn toàn giống nhau, nhưng có một cái thống nhất quan điểm chính là thời không di tích cũng không phải là lam tinh bản thổ sinh ra, bước vào thời không di tích vẫn cho người ta một loại cảm giác hư ảo, nhưng theo thời không trong di tích đạt được chiến lợi phẩm, lại là chân thực tồn tại. Cái gì loại hình di tích? Hàn Lâm tiếp tục vấn đạo. Chiến trường? Hàn Lâm lập tức trong lòng run lên, chiến trường loại hình thời không di tích là tất cả thời không trong di tích độ nguy hiểm cao nhất một loại, cá nhân thực lực trong chiến trường sẽ trở nên nhỏ nhặt không đáng kể, trên chiến trường, biểu hiện vượt đáng chú ý, vượt để người chú ý, bị đánh chết có thể đều càng cao. Thế nhưng, tiểu này di tích thường thường sẽ cho người một cái rất khó khăn nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ sẽ đạt được hàng loạt ban thưởng, không hoàn thành, cũng sẽ nhận nhất định trừng phạt, nghiêm trọng nhất thậm chí sẽ trực tiếp xóa bỏ. Ngươi đi chỉ cần bảo hộ ta, ta cần tại cái di tích kia trong cầm tới một kiện vật phẩm. Tư Khấu Trung Văn tiếp tục nói, ngươi cùng ta tổ đội, ta đã đi qua di tích, bởi vậy ngươi sẽ không nhận lấy di tích nhiệm vụ. Thù lao lời nói, một hạt ngộ đạo đan. Hàn Lâm nhìn Tư Khấu Trung Văn phát tới lời nói, trong đầu lại tính toán làm sao huyền truyền từ chối. Vì tư chất của hắn, chỉ cần làm từng bước, 20 tuổi trước tấn thăng tiên thiên nên vấn đề không lớn. Hiện tại hậu thiên cảnh liền đi loại chiến trường này hình di tích thăm dò, hoàn toàn chính là không hiểu chuyện muốn chết hành vi. Chỉ là Tư Khấu Trung Văn dù sao cũng là một tên 18 tuổi trước đều tấn thăng tiên thiên cảnh võ giả thiên kiêu. Dù là không thể cùng hắn làm bằng hữu, vậy tốt nhất đừng trở thành địch nhân, bởi vậy từ chối lúc không thể thái sinh cưng gián, đỡ phải tư khấu trung văn đi hận. Nhưng khi Hàn Lâm nhìn thấy một hạt Ngộ Đạo đan xuất hiện tại trí nào trên màn hình về sau, trong đầu suy nghĩ hồi lâu nghĩ từ chối lời nói, toàn bộ ném sau nhanh chóng ở trên màn ảnh đáp lại nói, "Có thể, chẳng qua thủ lao muốn trước giờ cho ta." Chương 216, một bộ khác hệ thống tu luyện, chương 216, một bộ khác hệ thống tu luyện. Ngộ Đạo đan, cũng theo Khải Linh đan, là một loại nhị giai đan dược, chỉ có tiên thiên cảnh chế dược sư mới có thể luyện chế đan dược, phục dụng Ngộ Đạo đan về sau, trong vòng một ngày đều sẽ ở vào tối thanh tịnh trạng thái dưới loại trạng thái này tu luyện bất kỳ cái gì công pháp học tập bất luận cái gì tri thức đều có thể tăng lên cực lớn hiệu suất làm ít công to thậm chí gì vãng không hiểu lĩnh hội không thấu tri thức đều có thể rộng mở trong sáng lý giải đến tối thấu triển trình độ loại trạng thái này thật giống như lại lần nữa khai linh trí bình thường bởi vậy cũng được gọi là khai linh đan như vậy một hạt đan dược trên thị trường căn bản sẽ không xuất hiện một hạt ngộ mộ đạo đan giá thị trường hơn ngàn vạn tinh tệ hay là điểm công hiến thậm chí là điểm công lao mới có thể mua sắm dù vậy vậy thường thường là có tiền mà không mua được Cho dù do Tiên Thiên cảnh chế dược sư luyện chế ra đến, vậy thường thường là nội bộ lưu thông, căn bản sẽ không xuất hiện ở trên thị trường. Tư Khấu Trung Văn có thể tại 18 tuổi trước đó tấn thăng Tiên Thiên cảnh, nếu như nói phía sau hắn không có đại gia tộc, Hàn Lâm khẳng định là sẽ không tin tưởng. Hiện tại Tư Khấu Trung Văn lại có thể xuất ra một hạt ngộ đạo đan, cái này khiến Hàn Lâm càng thêm tin chắc, Tư Khấu Trung Văn là đại gia tộc đệ tử, nói không chừng còn là chủ gia dòng chính đệ tử. Loại đan dược này, có thể ngộ nhưng không thể cầu, một sáng gặp gỡ, Hàn Lâm tự nhiên không chịu buông tha. Chỉ là Hàn Lâm đối với Tư Khấu Trung Văn vẫn là có chút không yên lòng, bởi vậy đưa ra lấy trước thủ lao lại làm việc yêu cầu. hồi lâu, tư khấu trung văn cũng không hồi phục, hẳn là tại cân nhắc lợi và hại. có thể, đan dược có thể trước giờ cho ngươi, nhưng mà ngươi không thể phục dụng. nhất định phải chúng ta sau khi trở về lại phục dụng. tư khấu trung văn cuối cùng trả lời, ta phục dụng nộ đạo đan, thực lực tăng lên trên diện rộng về sau, lại đi cùng ngươi cùng nhau bước vào thời không di tích, chẳng phải là tác dụng lớn hơn. Hàn lâm nhịn không được hỏi, nộ đạo đan có cực lớn di chứng, sau khi phục dụng sẽ tiêu hao tinh thần và thể lực, dược hiệu sau khi kết thúc, ngươi ít nhất phải nằm trên giường một tuần lễ. thời gian của ta có hạn, không có cách nào chờ ngươi lâu như vậy. Nộ đạo đan hội trước giờ tiêu hao tinh thần và thể lực. Hàn Lâm không khỏi những mày, cái này cực kỳ hi hữu đang được, Hàn Lâm phần lớn chỉ biết là tên cùng khoảng công hiệu, sẽ hay không có hậu di chứng cùng với di chứng có bao nhiêu lợi hại, hắn cũng không rõ ràng. Do dự một lát sau, Hàn Lâm cắn răng một cái, lập tức trả lời nói, "Có thể, nắm bắt tới tay về sau, ta trước không dùng, hoàn thành nhiệm vụ sau lại nói." Đối với Hàn Lâm mà nói, cùng tư khấu trung văn cùng nhau thăm dò di tích chỉ là một nhiệm vụ mà thôi. "Có thể, 3 giờ chiều, trong trường học băng tâm trả xã, ta chờ ngươi." Nói xong cái tin này, Tư Khấu Trung Văn ảnh chân dung lập tức tối xuống dưới, hiện nhiên là đạo họ Ferlin. Bang Tâm trà xá à? Hàn Lâm đóng lại trí não, trên mặt hiện ra một vòng vẻ cân nhắc. 3 giờ chiều, Bang Tâm trà xá, Hàn Lâm tiến vào quán trà, lập tức cảm giác được một cô ý lạnh. Lúc này chính là trung tuần tháng 9, nắng gắt cuối thu hết sức lợi hại, vẹn vẹn là theo ra ngoài trường biệt thự đi đến nơi này, Hàn Lâm đều cả người mồ hôi, bước vào quán trà về sau, ý lạnh đánh tới, lập tức nhường Hàn Lâm cảm giác được hết sức sảng khoái. Hàn Lâm nguyên đệ, ngươi là tìm đến Tư Khấu Trung Văn nguyên đệ à? tới bên này. Một người mặc quần áo bảo hộ nữ tử, nhìn thấy mới vừa vào cửa Hàn Lâm lập tức nhãn tỉnh sáng lên, tiến lên lên đạo. Ngươi biết ta? Hàn Lâm đi theo thiếu nữ sau lưng, theo bản năng hỏi. Nghiên đệ tại lăng Tiêu Tiên môn bên trong thế nhưng danh nhân. Thiếu nữ khẽ cười nói, ta gọi chân linh, là khí huyết võ giả học viện sinh viên năm ba, Tân sinh thi đấu cùng số phượng bảng tiên, điều thi đấu ta cũng nhìn qua. nghiên đệ biểu hiện rất chói mắt, rất lợi hại đấy. Lăng Tiêu Tiên môn trong xây dựng một chút quán trà, phòng ăn, bên trong phục vụ viên, phần lớn đều là lăng Tiêu Tiên môn trong làm việc ngoài giờ học sinh, có thể biết nhau Hàn Lâm cũng không kỳ lạ. Thiếu nữ dẫn dắt đến Hàn Lâm, đi tới quán trà một cái gian phòng, Tư Khấu Trung Văn đã tại bên trong phòng chờ đợi Hàn Lâm đã lâu. Nhìn thấy Hàn Lâm đi vào, Tư Khấu Trung Văn cũng không có đứng dậy, chỉ là hướng phía Hàn Lâm khẽ gật đầu, đưa tay làm cái mời ngồi động tác. Tư Khấu Trung Văn dù sao cũng là một tên tiên tiên cảnh võ giả, đối với chỉ có hậu thiên cảnh tu vi Hàn Lâm cũng không biểu hiện ra quá khách qua đường khí, nhưng Hàn Lâm dù sao cũng là Tư Khấu Trung Văn mời đến, tối thiểu nhất lễ phép vẫn phải có. Hàn Lâm nhìn thấy Tư Khấu Trung Văn chuẩn bị mở miệng, vội vàng khoát tay một cái nói, "Tư Khấu Trung Văn, ta mặc dù vô cùng thèm nhỏ dãi ngươi viên kia ngộ đạo đan, nhưng này chỗ thời không di tích tình huống tặc kẽ, cùng với ngươi muốn có được cái gì, ta cần thế nào giúp ngươi, những thứ này đều phải trước giờ nói rõ ràng. ngươi vậy không hy vọng bước vào di tích về sau, chúng ta vì một sự tình không có nói trước nói tốt mà mỗi người đi một ngả, ảnh hưởng mục tiêu của ngươi đi. Tư Khấu Trung Văn do dự một lát sau, gật đầu nói, yêu cầu của ngươi vô cùng hợp lý. Dứt lời, Tư Khấu Trung Văn đem một quyển sách nhỏ đưa cho Hàn Lâm nói ra, đây là ta về chỗ kia thời không di tích làm ghi chép, bên trong có di tích nội dung cặn kẽ cùng với của ta một chút kinh nghiệm về phần mục tiêu của ta. Ngươi xem hết ghi chép chúng ta lại nói. Tư Khấu Trung Văn trầm giọng nói. Hàn Lâm gật đầu, mặc dù không biết Tư Khấu Trung Văn vì sao lại mời chính mình như vậy một cái hậu thiên cảnh võ giả đi chợ giúp hắn đạt được trong di tích bảo vật, rốt cuộc lăng tiêu tiên môn trong đại tam đại bốn học trường học tỷ trong, không thiếu đột phá đến tiên thiên cảnh võ giả. Tư Khấu Trung Văn làm cho này một giới tân sinh đại biểu, chỉ cần mở miệng, những thứ này tiên thiên cảnh đám học trường bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không cự tuyệt, huống chi Tư Khấu Trung Văn bản chính là đại gia. Tộc con cháu có thể xuất ra một hạt nộ đạo đan võ giả, mong muốn tìm một vị tiên thiên cảnh võ giả đồng bạn, hẳn là cũng sẽ không quá nạn Hàn Lâm tiếp nhận nhật ký, cũng không có ngay lập tức mở ra đọc qua, mà là do dự một lát sau, hay là hỏi vấn đề kia. Vì sao lại mời ta? Hàn Lâm trầm giọng nói, vì điều kiện của ngươi, hoặc nói vì Ngộ Đạo Đan là thủ lao, mời một tên tiên thiên cảnh võ giả đi cùng ngươi, hẳn là một chuyện rất đơn giản à. Đi cùng ta bước vào di tích đồng bạn cảnh giới càng thấp, ta đạt được cống hiến rồi sẽ càng lớn. Tư khấu trung văn giải thích nói, nhưng mà đi cùng đồng bạn thực lực không thể quá thấp, cần trợ giúp ta đạt được hàng loạt chiến công, ta nghĩ hồi lâu, thỏa mãn điều kiện, chỉ có ngươi thích hợp nhất. Tu vi của ngươi chỉ có hậu tiên cảnh bắt tầng, nhưng thực lực lại năng lực sánh ngang tiên thiên cảnh. Cho dù là ta tại ngươi cái này tu vi, cũng không có như thế cường hãn thực lực, bởi vậy nhiệm vụ này trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác." Tư Khấu Trung Văn vẻ mặt thành khẩn nói. Hàn Lâm gật đầu, cầm bút lên nhớ bản lật xem. Nhật ký nội dung vô cùng giải rác, đó có thể thấy được, có chút là Tư Khấu Trung Văn tại thời không trong di tích đi lại, có chút là Tư Khấu Trung Văn rời khỏi di tích về sau, bằng ký ức viết xuống. Hàn Lâm nhìn một chút Tư Khấu Trung Văn viết thời không di tích bối cảnh, lại cường điệu nhìn một chút Tư Khấu Trung Văn tại thời không trong di tích trải nghiệm, một lát sau, Hàn Lâm gật đầu nói, "Cái này sống ta tiếp." Dứt lời, Hàn Lâm lại nở nụ cười, nói ra Cái thời không này di tích chính là đem ngươi bất ngờ cuốn vào cái đó đi, vận khí của ngươi thật tốt. Hiện tại có thể nói một chút ngươi mục đích, cái thời không này trong di tích có đồ vật gì hấp dẫn ngươi, để ngươi bản thân bị trọng thương sau khi rời đi, còn như thế nhớ mãi không quên, còn muốn lấy lần nữa bước vào." Hàn Lâm Hiếu kỳ nói. "Một bộ khác hệ thống tu luyện." Từ khấu trung văn trong mắt hiện ra một vòng cùng nhiệt thần sắc nói ra, "Trong di tích là một cái khác quốc gia, bọn hắn hệ thống tu luyện cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt, ta nếm thử qua, đem ta hiểu rồi khí huyết công pháp dạy cho bọn hắn, kết quả bọn hắn đều học xong, cái này thuyết minh chúng ta học công pháp, cùng bọn hắn tu luyện cũng không xung đột, như vậy chúng ta cũng có thể học tập bọn hắn phương pháp tu luyện, cả hai có thể lập ra hiệu quả. Tư Khấu Trung Văn do dự một lát sau, trên mặt lộ ra một vòng ý cười, nói với Hàn Lâm, bước vào di tích về sau, ngươi có thể tự mình cảm thụ một chút. Chương 217, lơ lượng phi xa, chương 217, lơ lửng phi xa, xa. Một bộ khác hệ thống tu luyện. Hàn Lâm là người, lập tức gật đầu cười nói, ngươi vận khí đúng là tốt. Sách giáo khoa trong đã từng miêu tả qua thời không trong di tích sẽ xuất hiện đủ loại hệ thống tu luyện, như là vu sư hệ thống Ma pháp xưa hệ thống chờ, nhưng những tu luyện này hệ thống chỉ có thể ở thời không trong di tích tu luyện. Về đến chủ thế giới về sau, những tu luyện này hệ thống đều không cách nào tu luyện để thăng. Thậm chí tại thời không trong di tích đã nắm giữ vu thuật ma pháp, cũng vô pháp tại chủ thế giới thi triển đi ra. Học tập những tu luyện này hệ thống hoàn toàn chính là lãng phí thời gian. Nhưng mà cũng có cực kỳ thưa thất hệ thống tu luyện, có thể cùng chủ thế giới kiêm dùng. Đây đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Bởi vậy Hàn Lâm mới có thể nói tư khấu trung văn vận khí tốt, chuẩn bị một chút đi. chỗ kia thời không di tích cảm giác có chút không ổn định, nhiều nhất 3 ngày rồi sẽ tiêu tán. Chúng ta vẫn là phải nắm chặt chút thời gian mới được." Tư Khấu Trung Văn nói xong, đứng dậy rời đi. Hàn Lâm ngồi tại nguyên chỗ do dự một hồi, cầm lấy chứa ngộ đạo đan hộp ngọc mở ra nhìn qua, đây là một viên màu xanh nhạt đang dược, bên ngoài dùng mật sáp niêm phong tích chữ, sử dụng lúc chỉ cần bóp nát mật sáp, đem bên trong dược hoàn ăn hết là được. Ngộ đạo đan a." Hàn Lâm nhìn đan dược, trên mặt nhịn không được lộ ra một vòng chờ mong thần sắc, nghĩ một lát về sau, đứng dậy, rời khỏi con trà, hướng phía thư viện đi đến. Nửa giờ sau, Hàn Lâm ôm mấy bản kinh thư hướng phía ra ngoài trường đi đến, hắn ở đây là sử dụng nộ đạo đan làm sớm chuẩn bị, lần này Nhất định phải làm cho bàn tay mình cầm tất cả công pháp, toàn bộ để thăng đến viên mãn cảnh, tiện thể đem tu vi của mình cảnh giới vậy tăng lên tới hậu thiên cảnh cửu tầng. Còn có mấy tháng muốn phóng nghỉ đông, Hàn Lâm quyết định tại nghỉ đông trước, đem tu vi để thăng đến hậu thiên cảnh cửu tầng viên mãn. Như vậy tại nghỉ đông có thể cùng cha hắn cùng nhau sau khi đột phá thiên cảnh, biến thành tiên thiên cảnh võ giả. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, Hàn Lâm liền đi tới cùng Tư Khấu Trung Văn ước định địa phương, cũng là lăng Tiêu Tiên môn cửa trường đại học trước. Đi thôi, chỗ kia thời không di tích khoảng cách tây kinh thị có hơn 60 cây số, chúng ta cần ngồi phi xa đi. Tư Khấu Trung Văn nói xong, một cỗ cùng loại cano xe bay. Từ đằng xa nhanh chóng lái tới, đứng tại trước mặt hai người. "Thiếu gia." Bên trong bác tài xuống xe, cung kính hướng phía Tư Khấu Trung Văn thi lễ một cái đạo. "Ừm, ngươi có thể đi về." Tư Khấu Trung Văn trực tiếp ngồi xuống vị trí lái, ra hiệu Hàn Lâm lên xe. Tây Kinh thị ngoại đều là hoa mạc, khắp nơi đều là dị thú, tên này bác tài mặc dù cũng là hậu thiên cảnh võ giả, nhưng Tư Khấu Trung Văn bọn hắn muốn đi vào dị tích 2-3 ngày, nhường một tên bác tài ở tại dã ngoại 2-3 ngày, cái này cùng giết hắn không có gì khác biệt, Tây Kinh thị ngoại, thế nhưng có nhị giai hung thú tồn tại. Hàn Lâm ngồi lên phi xa về sau, tư khấu trung văn lái phi xa nhanh chóng hướng phía ngoài thành chạy tới. Hàn Lâm nhìn tràn ngập khoa kỹ cảm phi xa nội bộ, trong lòng nhịn không được cảm thán. Thời đại này làm tinh liên minh văn minh khoa học kỹ thuật phát triển có chút dị dạng, công nghệ cao nghiên cứu vũ khí hoàn toàn không có tiến triển, thậm chí ngay cả trước đó tàn lưu lại vũ khí kỹ thuật mong muốn sao chép cũng mười phần khó khăn, tạo nên vũ khí càng là hơn trục chặc liên tiếp. phản phất có một loại nhìn không thấy lực lượng thần bí đang ngăn trở lấy mọi người phát triển vũ khí. Nếu có trong truyền thuyết đạn hạt nhân, bom hiro, dã ngoại những gì thú kia chỉ sợ sớm đã bị nhân loại quét sạch sạch sẽ. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng nhưng mà trừ ra vũ khí khoa kỹ ngoại, cái khác sinh hoạt loại khoa kỹ phát triển đứng lên lại không có bất kỳ vấn đề gì, thật giống như tư khấu trung văn hiện tại điều khiển lơ lửng phi xa chính là tại 30 năm trước nghiên cứu ra tới, chẳng qua kiểu này phi xa cùng người bình thường không có quan hệ gì, chỉ có đại gia tộc đệ tử mới có tiền đi mua sắm, giá cả quý đến nhường người bình thường tuyệt vọng, thậm chí cảm giác nhìn một chút đều là đối với cái giá tiền này khinh hồn. tư khấu trung văn nhìn thoáng qua bên cạnh vẻ mặt tò mò, hết nhìn đông tới nhìn tây hà lâm, nhịn không được cười nói thế nào muốn hay không vào tay điều khiển một chút. hà lâm vội vàng khoát tay một cái nói được rồi bạc, lỡ như va chạm, ta có thể không tường nổi. Hàn Lâm trên người bây giờ có hơn 100 vạn tinh tệ, cùng với cổ võ thế giới bên trong những kia ngoại môn đệ tử đưa tặng một ít nhất giai vật liệu, nhưng chiếc này lơ lửng phi xa thế nhưng giá trị hơn trăm vạn điểm công hiến, tùy tiện xoa đụng một điểm, chứa trị đoán chừng ít nhất đều muốn mấy nghìn hơn vạn điểm công hiến, căn bản không phải Hàn Lâm có thể thanh toán. Ngươi hẳn là không bằng lái a. Tư Khấu Trung Văn liếc nhìn Hàn Lâm một cái, cười nói, trong thành không thể lái, và rời đi thành thị, đến dã ngoại ngươi tùy tiện hay, tất cả đều là chống trải địa phương, không sợ xảy ra chuyện. Trong lúc nhất thời, Hàn Lâm cũng có chút rung động, loại cơ hội này cũng không nhiều đệ lục căn cứ khu không cần nói, khai lơ lửng visa, liền xem như tận mắt thấy cũng rất khó. Tất cả thành thị đều không có mấy chiếc, hiện tại có vào tay cơ hội, Hà Lâm trong lòng không khỏi có chút no ngoe muốn động. Rất nhanh, lơ lửng visa chạy ra khỏi cửa thành, tư khấu trung Văn trong xe màn hình tinh thể lỏng thượng tùy ý ấn mấy lần, xây dựng thành lái tự động về sau, đem chỗ ngồi về sau điều điều, nửa nằm trên ghế ngồi nói với Hà Lâm, lơ lửng visa trên thực tế là có thể bay, nhưng mỗi một chiếc lơ lửng visa tại xuất xưởng lúc cũng làm hạn định, chỉ có thể bay đến cao 3 mét vị trí, lại cao hơn rồi sẽ báo cảnh sát. Hàn Lâm trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, nhìn không được nói ra, tiểu này hạn định hẳn là có thể phá giải a. Tư Khấu trung văn ánh mắt lộ ra một vòng ngạc nhiên thần sắc, không phải ai tại lần đầu tiên ngồi lơ lửng phi xa lúc, cũng có thể nghĩ ra được điều này. Ha ha, ngươi đoán không sai, xác thực có người có thể phá giải lơ lửng phi xa chương trình. Tư Khấu trung văn cười nói, chẳng qua cỡ giặc sổ tụ giờ sau lơ lửng phi xa, xuất hiện bất kỳ vấn đề, công ty đều sẽ từ chối sửa chữa giữ gìn, một sáng xảy ra tai nạn giao thông, tất cả thứ bị thiệt hại đều đem tự động gánh chịu. Hàn Lâm nở nụ cười, đối với người bình thường mà nói, Điều này trái với điều ước điều khoản có thể còn có một chút đem sức lực phục vụ, nhưng mà đối với tay mắt thông thiên đại gia tộc đệ tử mà nói, kiểu này hạn chế điều khoản lực kết thúc gần như tại không. Rơi khỏi thành thị, lơ lửng phi xa tốc độ, đột nhiên nhanh hơn rất nhiều, không sai biệt lắm năng lực đạt tới 180 bước, không chỉ trong chốc lát, liền rời đi Tây Kính thị. Một lát sau, tư khấu trung văn mở dây an toàn, ra hiệu Hàn Lâm cùng mình đổi chỗ, Hàn Lâm ngồi vào vị trí lái bên trên, cầm u hình phương hướng bản, lập tức có chút khẩn trương, tư khấu trung văn ở trên màn ảnh nhấn mấy lần, giải trừ lơ lửng phi xa lái tự động hình thức về sau, Hàn Lâm cảm giác trong tay đột nhiên xếp chặt, vội vàng dùng lực cầm, lo liệu tay lái, khống chế phương hướng. Lơ lửng phi xa tại Hàn Lâm không chế dưới, giống ra rắn tẩu vị đồng dạng tại một mảnh giữa đồng trống lao vùng vụt, Hàn Lâm khẩn trương mong muốn kêu to, một bên tư khấu trung văn so với hắn còn muốn căng thẳng, không ngừng thì thầm, ổn định, ổn định, chú ý tránh né tảng đá. Lúc này tốc độ xe đã hạ xuống 8-90 bước, chống chạy vùng quê bên trên, lơ lửng phi xa tùy ý lao vùng v Hàn Lâm tại quen thuộc làm việc về sau, thậm chí bắt đầu huấn ký lên, Lơ Lửng Phi Sa ở dưới sự khống chế của hắn, tốc độ vậy bắt đầu dần dần tiêu thăng, rất nhanh theo 8-90 bước, lại trở về tiếp cận 200 bước dáng vẻ. Lơ Lửng Phi Sa tốc độ rất nhanh, cũng không lâu lắm, phía trước đều xuất hiện một mảng lớn ngũ thải ban lan màn sáng, màn sáng vắt ngang giữa thiên địa, giống như đem thiên địa cắt thành hai bộ phận. "Di tích đến, giảm tốc, giảm tốc." Tư Khấu Trung Văn vẻ mặt khẩn trương nói. Rất nhanh, Lơ Lửng Phi Sa tại khoảng cách màn ánh sáng năm màu 100 mét ngoại ngừng lại, Tư Khấu Trung Văn cái thứ nhất xuống xe sau đó Hàn Lâm một bộ thần thanh khí sảng bộ dáng theo phi xa tiếp theo hít sâu một hơi bình phục hạ tâm tình kích động trên mặt hiện hiện một vòng sáng khoái thần sắc tiểu tử ngươi không phải là của ngươi xe ngươi cứ như vậy tạo Tư Khấu Trung Văn sắc mặt có chút khó coi một bộ bất mãn bộ dáng nói về sau ngươi rời của ta lơ lửng phi xa xa một chút Hàn Lâm cười hắc, hắc không nói gì lơ lửng phi xa qua đem nghiện là được rồi hắn cũng không năng lực mua sắm đi thôi cái thời không này di tích nhanh phải biến mất chúng ta nắm chặt thời gian Tư Khấu Trung Văn nhìn thoáng qua Hàn Lâm cất bước hướng phía màn ánh sáng năm màu đi đến Hạt dự, xe của ngươi Hàn Lâm đứng ở lơ lửng phi xa bên cạnh lớn tiếng nói, lời còn chưa dứt, lơ lửng phi xa vang lên một hồi động cơ âm thành, chỉ thấy trên ghế lái không có một hai lơ lửng phi xa, tại Hàn Lâm ánh mắt kinh ngạc trong, trực tiếp khởi động lơ lửng, quay đầu hướng phía tây kinh thị vị trí chạy tới. Lơ lửng phi xa có tự động hành xử chương trình, như vậy có một tự động trở về chương trình vậy cũng không có cái gì ngạc nhiên rồi. Chẳng trách không muốn bác tài đi theo. Hàn Lâm nhỏ giọng thầm thì, đi theo sau tư khấu trung văn, tiến vào màn ánh sáng năm màu trong. Chương 218, khinh thường, chương 218, khinh thường. Doi thành đã bị thú nhân vây khốn 37 ngày, trong thành bảo lương thực vậy ăn không sai biệt lắm, nhưng mà Vương quốc viện quân chậm chạp tương lai, thành chủ hồn mạn tử tức mỗi ngày đều sẽ ưu sầu đứng tại trên tường thành, nhìn phía dưới lít nha lít nhít, tựa như là kiến hôi màu nâu xanh thú nhân. Bọn này chết tiệt dã thú. Hồn mạn tử tức thấp giọng mắng, khắp khuôn mặt là phẫn nộ thần sắc, nhưng đôi mắt chỗ sâu lại nổi lên một vòng ý sợ hãi. Hưu nam tức, cụ gì nam tức cùng hớ mằng nam tức còn chưa có tín sứ tới sao? Hồn mạn tử tức có chút bất mãn vấn đạo. Một mực đi theo hồn mạn tử tức phó quan, ít mạn trầm giọng nói, từ 10 ngày trước, tiến sứ của chúng ta phá vây về sau đều một mực không có nhận được hồi âm. Đại nhân, có phải lại phái ra tín sứ đi thỉnh cầu trợ giúp? Hồn mạn tử tức do dự một lát sau, thở dài nói, không cần, chúng ta đã chờ không đến tín sứ quay về. Hồn mạn tử tức tử tức lãnh địa rất là bao la, cho dù phân phong đi ra ba khối nam tức lĩnh, chính hắn vẫn đang không chế lấy tất cả tử tức lĩnh mảng lớn chủ phú nhất đất đai phì nhiêu. Tín sứ theo hắn tỏa thành tiến về cái khác ba chỗ nam tức lĩnh, một cái qua lại ít nhất phải ba ngày thời gian, lâu như vậy, phái đi ra những kia tín sứ một cái cũng chưa trở lại. mạng tử tức trong lòng đã có dự cảm không tốt. Bọn này xuất sinh chất tiệt, hàng năm không phải chỉ ở ngày mùa thu hoạch lúc ra đầy cấp bóc sao, năm nay như thế nào tại cuối mùa hè đều chạy ra ngoài, hơn nữa còn đến rồi nhiều như vậy. Hôn Mạn Tử Tức nhìn thoáng qua dưới thành thú nhân, nhìn không được lại mắng lên. Tử Tước đại nhân, trước đó tên kia du hiệp quay về. Một tên truyền tin binh vội vàng chạy tới báo cáo. Cái gì? Ngươi là nói cái đó gọi là ti khấu cái gì du hiệp quay về? Hôn Mạn Tử Tức trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc, vội vàng nói, hắn ở đâu? Mau mời hắn đến. Một bên Mạn trên mặt phó quan lộ ra thần sắc kinh ngạc, chỉ vào đem tòa thành bao bọc vây quanh thú nhân, thấp giọng nói: tư tước đại nhân, loại tình huống này, hắn là thế nào đột phá thú nhân phòng ngự, ở cửa thành tất cả đều phong bế tình huống dưới, bước vào toàn thành. Cái đó du hiệp xuất quỷ nhập thần, lúc trước hắn lúc rời đi, không phải cũng là dưới loại tình huống này sao? Hồn mạn tử tức lạnh nhạt nói, chỉ cần hắn năng lực làm việc cho ta, có thể cho chúng ta đem lại hy vọng như vậy đủ rồi, về phần cái khác. Ai trên người còn không có một chút bí mật chứ? Hàn Lâm vòng qua màn ánh sáng năm màu về sau, thấy hoa mắt, phát hiện mình lại xuất hiện tại một cái hầm đá trong, dù là hiện tại là giữa ban ngày, hầm đá trong cũng là một mảnh tối tăm, trên mặt đất đường lát đá gồ ghề khắp nơi đều là nước bẩn cùng rất thải, chóp mũi quanh quần lấy tiểu tiện mùi thối, tiểu này ác liệt môi trường, không khỏi làm Hàn Lâm như mày. Thế giới này vẫn còn thời trung cổ sao? Hàn Lâm nhịn không được cảm đạo. Trước mắt loại hoàn cảnh này, vô cùng thích hợp sách lịch sử bên trong liên quan tới trong bóng tối thế kỷ thời đại miêu tả, thời đại này đối với người hiện đại mà nói, cũng không phải cái gì tốt trải nghiệm. Đây là kiếm cùng ma pháp thời đại. Sau lưng truyền đến thanh âm quen thuộc, nhìn lại, chính là Tư Khấu Trung Văn. Chúng ta bây giờ thân ở một tòa tử tốc tòa thành trong, hiện tại tòa pháo đài này đang bị đến hàng vạn ma tính thú nhân vây khốn, tràn ngập nguy hiểm, nhiệm vụ của ta chính là cứu vớt nhân loại nơi này, thất bại thú nhân đại quân vây khốn. Tư Khấu Trung Văn trầm giọng nói: "Thú nhân thực lực làm sao?" Hàn Lâm hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Phổ thông thú nhân chiến sĩ cũng có hậu thiên cảnh thượng phẩm thực lực, thú nhân tiểu đội trưởng có hậu thiên cảnh cửu tầng viên mãn thực lực, lần này thú nhân đại quân thông soái, thực lực có thể sánh ngang tiên thiên cảnh 3 tầng võ giả." Tư Khấu Trung Văn nói: con tốt, tối thiểu nhất còn có lực đánh một trận." Hàn Lâm nhẹ nhàng tựa ra. Theo Tư Khấu Trung Văn đơn giản thuyết minh trong, đó có thể thấy được, cái thời không này di tích độ khó rất lớn, thú nhân thực lực tổng hợp rất cao, với lại số lượng hàng ngàn hàng vạn mặc dù tiên thiên cảnh võ giả đối mặt hậu thiên cảnh võ giả lúc có nghiền ép ưu thế, nhưng một tên tiên thiên cảnh võ giả có thể đồng thời đối phó 10 tên, thậm chí là trăm tiên hậu thiên cảnh võ giả, nhưng khi vây khốn hắn là hàng ngàn hàng vạn tiên hậu thiên cảnh thượng phẩm võ giả lúc, tiên thiên cảnh võ giả cũng là có vẫn là nguy hiểm. Sở Di nói, tiên thiên cảnh võ giả đối mặt hậu thiên cảnh võ giả, về số lượng ưu thế sẽ trở nên rất nhỏ yếu, chỉ là tiên thiên cảnh võ giả đối mặt hậu thiên võ giả lúc, bất kể số lượng nhiều thiếu, cũng có tiến thối tự nhiên năng lực đi đầu tiên vũ người vì nguyên nhân nào đó, chỉ có thể tự chiến không lùi lúc, hậu thiên võ giả như thường có thể vây giết tiên thiên võ giả lần trước bị đột nhiên dáng lâm thời không di tích cuốn vào vận khí quá kém vừa lúc bị ném vào thú nhân đại quân bên trong nếu như không phải nhân loại nơi này đem ta cứu trở về đi ta chỉ sợ thật sự muốn bị những thú nhân kia vây chết tư khấu trung văn trên mặt hiện ra một vòng nghĩ mà sợ thần sắc theo ta đi trước đi gặp một lần chủ nhân nơi này hồn mạng từ tước còn nhớ lễ phép một ít nhân loại nơi này đẳng cấp quan niệm rất nặng tư khấu trung văn nói tại tư khấu trung văn chủ động bại lộ về sau rất nhanh hai người liền bị dẫn tới một tên thân xuyên áo giáp tóc xám trắng gò má gầy gò trước mặt lão giả hàn lâm hướng phía trước mắt tên này thân xuyên áo giáp lão giả cùng đứng ở bên cạnh hắn, đồng dạng mặc áo giáp chiến sĩ nhìn lại, từ trên người bọn họ, Hàn Lâm cảm giác được mênh mông sức sống cùng sinh cơ. Nếu như không phải nhìn thấy trước mắt lão giả tóc nâu trắng cùng với mặt mũi tràn đầy khe rãnh, chỉ bằng vào cảm giác, Hàn Lâm đều muốn cho rằng người trước mắt này là một tên tố chất thân thể đang đứng ở trạng thái đỉnh phong trung niên. gặp qua tử tức đại nhân, Tư Khấu Trung Văn tay phải ấn ở trước ngực, xoay người hướng phía trước mắt lão giả này thi lễ một cái. Hàn Lâm vội vàng học Tư Khấu Trung Văn dáng vẻ, vậy đi theo thi lễ một cái. Tư Khấu, hồn bản tử tức mở miệng, nhưng tựa hồ là nhớ không nổi Tư Khấu Trung Văn tên. Tư Khấu Trung Văn. Tử Tước bên cạnh phó quan nhẹ giọng nhắc nhở, Tư Khấu Trung Văn, Hôn mạn Tử Tước gật đầu nói, chào đón ngươi quay về. Dứt lời, Hôn mạn Tử Tước cao mày nói, tên của ngươi thực sự quá khó đọc, nếu để cho ta biết ngươi giáo phụ là ai, ta nhất định hung hăng đá cái mông của hắn. Trong thế giới này, phần lớn người đều là mù chữ, bởi vậy tên đều là do địa phương giáo đường cha sứ cấp cho, bởi vậy đặt tên cha sứ, một cách tự nhiên liền trở thành những hải tử kia giáo phụ, lại nhận dân bản sứ tô kính. Ha ha, Tử Tước đại nhân, này cũng không nên trách ta. Tư Khấu Trung Văn vừa cười vừa nói, tại ta rời khỏi cố lúc, của ta giáo phụ liền đã vô cùng cao tuổi. Hiện tại có lẽ đã nhận thượng đế tác động, về đến thần quốc hưởng phúc đi cũng khó nói, ngươi đoán chừng là không, có cơ hội đá cái mông của hắn. Hai người nói đùa một phen, cảm giác lẫn nhau quan hệ trong đó lại kéo gần lại một ít, Từ Tước cuối cùng nhịn không được hỏi, ngươi lần trước nói muốn mời một tên đồng bạn, cùng đi ám sát thú nhân thống lĩnh, lẽ nào bên cạnh ngươi gã thiếu niên này chính là ngươi mời đồng bạn. Từ Tước đại nhân xem kỹ ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Hàn Lâm, tựa hồ là đã nhận ra Hàn Lâm tu vi cảnh giới, không khỏi như mày, trên mặt hiện ra một vòng không vui thần sắc. Đúng vậy, Từ Tước đại nhân, là cái này ta mời đồng bạn, thực lực của hắn rất mạnh. Tư Khấu Trung Văn nói, Du hiểm, ngươi có phải hay không sai lầm." Tử Tước còn chưa mở miệng nói chuyện, bên cạnh một tên thân xuyên áo giáp nam tử trung niên đều lớn tiếng nói, bên cạnh ngươi gã thiếu niên này, cũng không kích hoạt kỵ sĩ chi chủng, thực lực vậy chỉ là kỵ sĩ học đồ, ám sát thú nhân thống lĩnh chuyện trọng yếu như vậy, sao có thể giao cho hắn?" Hôn Mạn Tử Tước gật đầu, trầm giọng nói, "Tư Khấu Trung Văn, ngươi hẳn phải biết, ám sát thú nhân thống lĩnh là một kiện cỡ nào chuyện nguy hiểm, thực sự không được, ta có thể điều động một tên ta bên cạnh kỵ sĩ hộ vệ cho ngươi, do hắn đến phụ trợ ngươi hoàn thành nhiệm vụ." Chương 219, đấu khí, chương 219, đấu khí. Bị khinh thị Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, chẳng qua hắn vậy cũng không ngoài ý muốn, đứng ở trước mặt tên này tự tức thành chủ, thân mình đều có tiên thiên cảnh ba tầng thực lực, bên cạnh hắn vây quanh mấy tên thân xuyên áo giáp chiến sĩ, cũng đều có tiên thiên cảnh một tầng thực lực, một đám có tiên thiên cảnh thực lực võ giả người, xem thường hắn cái này chỉ có hậu tiên cảnh bắt tầng cảnh giới võ giả, là một kiện chuyện rất bình thường. Thành chủ đại nhân, Tư khấu Trung Văn Cung kính nói, của ta tên này đồng bạn, mặc dù nhìn lên tới chỉ có học độ cấp, nhưng thực lực không hề so bất luận cái gì một tên kỵ sĩ yếu. Nếu như là những người khác nói ra lời này. Hồn bạn tử tức cùng bên cạnh hắn kỵ sĩ thị vệ sẽ chỉ khịt mũi coi thường, nhưng lần trước Tư Khấu Trung Văn bị bất ngờ cuốn vào nơi này, thể hiện rồi thực lực mình về sau, hắn liền đã rất có phân lượng. Đại nhân, không bằng ta cùng gã thiếu niên này luận bàn một chút, thử một chút thực lực của hắn. Một tên kỵ sĩ thị vệ đột nhiên nói. Hồn bạn tử tức trong lòng cũng là ý nghĩ này, để tỏ lòng đối với Tư Khấu Trung Văn coi trọng, hắn nguyên bản dự định, cũng là nhường bên người một tên thị vệ kỵ sĩ cùng Tư Khấu Trung Văn mang tới gã thiếu niên này luận bàn một chút. Nếu như thiếu niên thắng, sự tình phía sau, tự nhiên là nghe theo Tư Khấu Trung Văn quyết định, nhưng nếu như thiếu niên bại. Tư Khấu Trung Văn phải nghe theo theo sắp xếp của hắn, rốt cuộc Tư Khấu Trung Văn cũng là một tên kỵ sĩ cấp cường giả, mặc dù hồn mạng tử tước, không biết Tư Khấu Trung Văn không có kích phát kỵ sĩ chi chủng là thế nào đạt được kỵ sĩ cấp lực lượng, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đối với Tư Khấu Trung Văn quan trọng. Giờ này khắc này mỗi có thêm một tên kỵ sĩ, đối với cục diện chiến đấu đều có thể có tác dụng mang tính chất quyết định. Tư Khấu Trung Văn, ngươi cảm thấy thế nào? Hồn mạng tử tước trầm giọng vấn đạo. Tư Khấu Trung Văn tại Hàn Lâm bên tai nói khẽ, bọn hắn kỵ sĩ cấp muốn yếu chúng ta nơi đó tiên thiên cảnh võ giả, chỉ cần ngươi thi triển ra loại đó trường pháp khẳng định có thể đánh bại hắn Lâm. Dứt lời, Tư Khấu Trung Văn lại bổ sung, mong muốn hoàn thành nhiệm vụ nhất định phải đạt được bọn hắn tán thành mới được. Hàn Lâm gật đầu, Tư Khấu Trung Văn trên mặt hiện hiện một vòng ý cười, hướng phía Hồn Mạn Tử tức nói, đại nhân, ta nghĩ đề nghị của ngươi rất tốt, đồng thời ta vậy cảm tạ ngươi có thể cho ta đồng bạn một lần biểu hiện ra thực lực cơ hội. Tư Khấu Trung Văn vừa dứt lời, Hồn Mạn Tử tức cùng bên cạnh hắn các kỵ sĩ trên mặt cũng lộ ra một vòng kinh sợ. Bọn hắn cho rằng Tư Khấu Trung Văn sở dĩ lựa chọn Hàn Lâm biến thành đồng bạn của hắn, hẳn là Hàn Lâm có có chút kỹ năng đặc thù, tại có chút trong hoàn cảnh có thể biết sinh ra không tưởng tượng được hiệu quả đặc biệt, không ngờ rằng Tư Khấu Trung Văn lại thật sự dám đáp ứng nhường hắn, cái này, chỉ có chỉ là học đồ cao gia đồng bạn đến cùng một tên chân chính kỵ sĩ luật bản. Tư Khấu Trung Văn, trên người ngươi có rất nhiều bí mật. Hồn bạn tử tức cười nói, nhưng ta tịnh không để ý, ngươi nói ngươi tên này chỉ có học đồ cấp thực lực đồng bạn, muốn cùng một tên chân chính kỵ sĩ luật bản, ta vậy tin tưởng ngươi, nhưng mà, Hồn bạn tử tức thần sắc thu vào, nghiêm túc nói, chiến đấu không phải trò đùa, nếu như ta kỵ sĩ không cẩn thận giết ngươi tên này đồng bạn, vậy ngươi. Tư Khấu Trung Văn ha ha cười nói, ha ha ha, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên. Mặc dù là luật bản, nhưng cũng là quyết đấu, bất luận là ai, trong quyết đấu nếu như mất mạng, vậy cũng chỉ là thực lực không đủ, chẳng trách người khác. Hồn Mạn Tử tức giật đầu, quay đầu hướng phía bên cạnh tên kỵ sĩ kia đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Một cái học đồ cấp thiếu niên có thể hay không tại chính thức kỵ sĩ trong công kích sống sót, hắn cũng không ngại, nhưng tư khấu trung văn thái độ, Hồn Mạn Tử tức lại là 10 phần để ý. Tên kỵ sĩ kia cất bước tiến lên, nhìn về phía Hàn Lâm ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường, vừa đi, một bên đem trong tay chư kích, bên hông kỵ sĩ kiếm cùng tâm chắn ném ở một bên, cười lạnh nói, chỉ là một cái học đồ cấp, cũng dám khiêu chiến kỵ sĩ. Ta là dũng khí của ngươi cảm thấy kính nghệ. Người tay không tấc sắt, ta cũng sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi." Kỵ sĩ vứt bỏ trong tay toàn bộ vũ khí về sau, bắt đầu cởi ra trên người kỵ sĩ giáp các loại chốt cài. Xôn sao, phân phật. Hắn vừa đi, trên người áo giáp một bên rơi xuống và đi đến hàn lầm trước mặt, này người đàn ông tuổi trung niên trên người áo giáp đã toàn bộ trốc ra, chỉ còn lại một đôi đến đầu gối kỵ sĩ giày chiến còn mặc lên người. Lúc này, tên này kỵ sĩ mặc trên người một kiện màu đen bó sát người trang phục, dưới chân giẫm lên một đôi kim loại giãy chiến, nhìn lên tới hết sức uy vũ. "Đến đây đi." ta cho ngươi một cơ hội, đem ngươi đắc ý nhất chiến kỹ thi triển đi ra, chỉ cần có thể để cho ta lui ra phía sau một bước, cho dù ngươi thắng. Hàn Lâm sắc mặt khẽ giật mình, cảm giác những lời này có chút quen thuộc, sau đó hướng phía bên cạnh tư khấu trung văn nhìn lại, nhìn thấy Hàn Lâm quái dị ánh mắt, tư khấu trung văn dường như vậy nghĩ tới điều gì, sắc mặt nhất thời tối xâm lại, hư lạnh một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, tránh đi Hàn Lâm ánh mắt. Không cần, chúng ta riêng phần mình thi triển chiến kỹ là được. Hàn Lâm cười nói. Nếu như giống như Tân Sinh thi đấu trong một quyền đem trước mắt tên này kỵ sĩ đánh bay, tất nhiên sảng khoái, nhưng cũng có chút nhàm chán, không bằng cùng tên này kỵ sĩ thật sự đánh một trận, nhìn một chút thế giới này có thể sánh ngang tiên tiên cảnh võ giả cường giả thực lực. Hừ. Kỵ sĩ khinh thường cười lạnh, phát ra một tiếng gầm nhẹ, đấu khí. Sau một khắc, tên này kỵ sĩ trên người lại tỏa ra một cỗ khí tức khủng bố, cỗ khí tức này giống lửa nóng hừng hực, bao vây lấy trước mắt tên này kỵ sĩ, kịch liệt bốc cháy lên. Hàn Lâm trong mắt hơi híp, nghĩ trong lòng, khí huyết chi diễm. Không, không đúng, khí huyết chi diễm so với người trước mắt này khí diễm, phải ôn hòa rất nhiều là cái này đấu khí sao? Lúc này trước mắt tên này kỵ sĩ khí tức trên thân đột nhiên cường đại gấp 10, lập tức cho Hàn Lâm một loại cực lớn cảm giác áp bách, dường như cùng tiên thiên cảnh võ giả cho hắn cảm giác áp bách giống nhau như lúc. Là cái này nhượng tư khấu trung văn thèm nhỏ dãi không thôi hệ thống tu luyện. Hàn Lâm hí mắt, thầm nghĩ trong lòng, đây hoàn toàn là do kỵ sĩ thể nội tách ra lực lượng, cũng không mượn dựa vào ngoại lực, nếu như lại có linh lực gia trì, loại trạng thái này hiệu quả nhất định sẽ tăng lên mấy lần. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm trong lúc nhất thời cũng đúng tiểu này cái gọi là đấu khí sản sinh thú. Đến đây đi, tiểu gia hỏa Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là kỵ sĩ." Hàn Lâm liếc nhìn Tư Khấu Trung Văn một cái, quả nhiên, lúc này Tư Khấu Trung Văn ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt tên này thả ra đấu khí kỵ sĩ, trong mắt tràn đầy mơ ước thần sắc, Hàn Lâm trong lòng không khỏi cười một tiếng, hướng phía trước mắt tên này kỵ sĩ khẽ gật đầu hành lễ, sau đó nâng lên tay phải. Hàn băng ấn. Người ở bên ngoài nhìn tới, Hàn Lâm chỉ là hướng ra ngoài đẩy ra một trường, nhưng trên thực tế, Hàn Lâm lại là đánh ra nhất thức trường ấn, theo Hàn Lâm một trường này rời ra, một cỗ năng liệt hàn ý theo hắn lòng bàn tay tràn ngập, nguyên bản đối với hắn khinh thường kỵ sĩ trong mắt vậy lộ ra một vòng kinh ngạc ngưng trọng thần sắc, huy quyền hướng phía Hàn Lâm đập tới. một quyền này bổ sung lấy cháy hừng hực đấu khí chi diễm, dù là không có bất kỳ cái gì công pháp gia trì, nếu như đánh vào bất luận cái gì một tên hậu thiên cảnh võ giả trên người như vậy tên này hậu thiên cảnh võ giả kết cục nhất định là xương cốt đứt gãy, nhẹ thì trọng thương, nặng thì trực tiếp chết. trước mắt bao người, Hàn Lâm đẩy ra một trường, cùng tên này kỵ sĩ năm đấm đột nhiên đụng vào nhau, sau một khắc, Hàn Lâm chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay truyền đến một cỗ đại lực, toàn bộ cánh tay cũng truyền đến một hồi đau đớn, thân thể hơi rung, toàn thân xương cốt truyền đến một hồi răng rác. Răng rắc tiếng ma sát, làn da mặt ngoài tách ra nhàn nhạt kim quang, kim quang trong sen lẫn một vòng nụ linh lực màu trắng con cháo. Hán Lâm hướng về sau lui hai bước, phát ra một tiếng ho nhẹ, khỏe miệng hiện hiện một vòng đỏ thắm, không còn nghi ngờ gì nữa, tên này kỵ sĩ một quyền nhường hắn chịu chút ít vết thương nhẹ, vậy mà lúc này tên này kỵ sĩ còn duy trì huy quyền động tác, thân thể không lúc nhích, đấu khí chi diễm cũng biến mất theo không thấy, nhưng trên mặt của hắn lại hiện ra một vòng ngạc nhiên. Hán, hắn đóng băng của ta kỵ sĩ chi trùng. Kỵ sĩ kinh hãi kêu lên, một lát sau, một vòng huyền băng theo hắn vùng ra nắm đấm chỗ hiện hiện, nhanh chóng dọc theo cánh tay đem cả người hắn cũng cho băng che lại. Chương 220, Kỵ sĩ chi trùng, chương 220, Kỵ sĩ chi trùng. Dạ Mi Ngươi kỵ sĩ lần đầu tiên gặp được ma quái như vậy tình huống, đối phương lại có thể phong ấn lại trong cơ thể mình kỵ sĩ chi trùng, đây quả thực chưa từng nghe thấy. Nhưng rất nhanh, Dạ Mi Ngươi kỵ sĩ liền phát hiện, phong ấn kỵ sĩ chi trùng còn không tính là gì, chính bản thân hắn vậy mà đều bị phong ấn ở một loại màu đen băng cứng trong. Bám vào ở trên người hắn tầng kia màu đen tảng băng cũng không dày, chỉ có một lớp mỏng manh, nhưng tầng này huyền băng lại tựa như sắt thép bình thường, nhường hắn không cách nào tránh thoát. Tư tri hiện ở trong cơ thể hắn, kỵ sĩ chi trùng đều bị băng phong, hoàn toàn không phát huy ra kỵ sĩ thực lực, nếu như không có ngoại nhân giúp đỡ, Gia Mi ngươi kỵ sĩ tin tưởng, chính mình không được bao lâu, rồi sẽ chết tại đây tầng màu đen huyền băng trong. Ngay tại Gia Mi ngươi kỵ sĩ liều mạng giãy giụa, mong muốn thoát ly tầng này huyền băng chói buốt lúc, trong lòng đột nhiên dâng lên một cố đau khổ tâm tình, trong đầu không ngừng hiện ra, theo hắn xuất sinh đến bây giờ tao ngộ qua thê thảm sự việc, có một số việc hắn thậm chí sớm đã quên, nhưng bây giờ lại rõ ràng hiện lên ở trong óc. Ta cả đời này Trôi qua thật sự là quá khổ, này nhân gian một mảnh bần thiểu, ta làm gì lại tại dạng này bần thỉu nhân gian tiếp tục tiếp tục sống, không bằng xong hết mọi chuyện, đều chết đi như thế, không cần lại chịu đựng này nhân gian bần thiểu, chẳng phải là càng tốt hơn. Tương tự suy nghĩ tại Gia Mi Ngươi kỵ sĩ trong đầu không ngừng hiện hiện, nhưng hắn càng thêm với cái thế giới này cảm thấy tuyệt vọng lên. Phải biết, Gia Mi Ngươi kỵ sĩ đi đến hiện tại, biến thành hồn mạn tử tức hậu cận, không biết bị bao nhiêu khổ, đã trải qua bao nhiêu chiến tranh, nguyên bản hắn là một tên tâm trí cực kỳ kiên nghị kỵ sĩ, nhưng bị Hàn Lâm một kích hàn băng ấn về sau, lại sản sinh tuyệt vọng không biết thương sót bản thân suy nghĩ, người ở bên ngoài nhìn tới Đây quả thực có chút nghe giận cả người. Thực chất, Hàn Lâm đánh ra một kích này hàn băng ấn, còn bổ sung lấy Tam xuyên Bồ Tát khổ hàn Thiên ý, Giác Mi ngươi kỵ sĩ không hề phòng bị, bị đóng băng kỵ sĩ chi chủng cùng thân thể về sau, bối rối ở giữa những cái này lọn khổ hàn Thiên ý ảnh hưởng tới tâm trí, sản sinh tuyệt vọng bi quan tràn đời, mong muốn không biết thương sót bản thân tâm tình cũng liền không kỳ quái. Lôi chiêu đại thủ lấn mỗi một thức uy lực tất nhiên kinh người, nhưng trên thực tế, lôi chiêu đại thủ lấn thật sự lợi hại, là mũi nhất thức gần chứa Thiên ý. Hàn Lâm mặc dù đã hoàn toàn nắm giữ lôi chiêu đại thủ ấn tam tức, nhưng đối với lôi chiêu đại thủ ấn thật sự chỗ lợi hại vẫn chưa hết giải. Cái này cần hắn ở đây sau này trong chiến đấu nhiều sử dụng lôi chiêu đại thủ ấn, nhiều cẩn thận phòng đoán mới được. Hàn Lâm một trường này, chỉ để dọa sợ hồn mạn tử tức cùng bên cạnh hắn những kia hầu cận kỵ sĩ, đặc biệt gia mi người kỵ sĩ cuối cùng câu kia hắn phong ấn của ta kỵ sĩ chi chủng những lời này nhường hồn mạn tử tức cùng hắn hầu cận các kỵ sĩ nhìn về phía Hàn Lâm lúc theo bản năng lui về phía sau một bước. Kỵ sĩ sở dĩ cường đại, toàn bộ bắt nguồn từ kỵ sĩ chi chủng, kỵ sĩ chi chủng mới là bọn hắn lực lượng nguyên tuyển. Hồn Mạn Tử Tức cũng không biết Hàn Lâm, tiểu này phong ấn là tạm thời phong ấn hay là vĩnh cửu phong ấn? Nếu như là vĩnh cửu phong ấn, đó thật là thật là đáng sợ. Hồn Mạn Tử Tức trợn mắt ốc mồm nhìn Hàn Lâm, trên mặt hiện ra một vòng ý sợ hãi. Những người khác cũng đều bị Hàn Lâm chấn nhức, rồi không dám nói lời nào. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Đúng lúc này, Hồn Mạn Tử Tức bên cạnh phó quan dẫn đầu phản ứng, nhẹ nhàng đụng một cái Hồn Mạn Tử Tức, Hồn Mạn Tử Tức cuối cùng phản ứng, vội vàng ho khan hai tiếng nói ra, trận này bản, Tư Khấu Trung Văn Vị này đồng bạn chiến thắng. Tử Tức đại nhân, tên của hắn gọi Hàn Lâm. Tư Khấu Trung Văn cười híp mắt nói, liếc nhìn Hàn Lâm một chút, trong đôi mắt hiện hiện một vòng nương trọng. Tân Sinh thi đấu lúc, Hàn Lâm còn không có lợi hại như thế, một trưởng kia mặc dù vậy rất lợi hại, nhưng chủ nếu là bởi vì ta chủ quan, nhưng mà này mới mấy tháng, Hàn Lâm lại có thể thi triển ra khủng bố như thế trường pháp, quả thực để người khó có thể tin. Tư Khấu Trung Văn thầm nghĩ trong lòng. Nguyên bản Tư Khấu Trung Văn là Tân Sinh đệ nhất nhân, đối với lần này Tân Sinh cũng chẳng thèm ngỏ tới, nhưng theo tiếp xúc Hàn Lâm, Tư Khấu Trung Văn lại phát hiện, Hàn Lâm có chút sâu không lường được, thực lực để thăng quá nhanh rồi, cho hắn viên kia nộ đạo đan, không biết là đúng là sai. Tư Khấu Trung Văn nhớ ra cho Hàn Lâm viên kia ngộ đạo đan, trong lòng không khỏi có chút hối hận. Hàn Lâm thực lực để thăng quá nhanh, viên kia ngộ đạo đan không khác nào là hộ thiên cánh, có lẽ không được bao lâu, Hàn Lâm là có thể đuổi kịp Tư Khấu Trung Văn rồi. Hồn Mạn Tử tức tuyên bố luận bản sau khi kết thúc, mọi người liền vội vàng tiến lên, một phen giúp đỡ về sau, đem ra mi người kỵ sĩ theo màu đen huyền băng trong phong ấn giải cứu ra. Hàn Lâm một kích này Hàn băng ấn phong ấn ra mi người kỵ sĩ thể nội kỵ sĩ chi chủng thời gian cũng không giải cũng không lâu lắm, ra mi người trạng thái đều khôi phục lại, cái này khiến Hồn Mạn Tử tức cùng một đám hầu cận kỵ sĩ không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tiểu này thú nhân vây thành thời khắc mấu chốt, chết một tên kỵ sĩ lực lượng, đối với hồn mạn tử tức mà nói, tuyệt đối là không có cách nào tiếp nhận. Tư Khâu Trung Văn, ngươi vị này đồng bạn rất không tệ. Hồn mạn tử tức nhìn về phía Hàn Lâm, giống nhìn về phía một kiện hiếm thấy chân bảo, khắp khuôn mặt là vui duyệt đủ cười, tiếp tục nói, có hắn hiệp trợ, chắc hẳn ngươi nhất định có thể hoàn thành ám sát thú nhân thống lĩnh nhiệm vụ. Ở chỗ này ta có thể bảo đảm, chỉ cần các ngươi hoàn thành ám sát thú nhân thống lĩnh nhiệm vụ, như vậy trừ ra trước đó ta cam đoan với ngươi, có thể giúp ngươi kích phát một viên kỵ sĩ chi trùng ngoại, ta còn có thể cấp cho các ngươi quá mức ban thưởng. Tư Khấu Trung Văn nghe được hồn mạn tử tức nói như vậy, trên mặt lập tức hiện hiện một vòng nụ cười. Mặc dù hắn mục đích là đạt được một viên kỵ sĩ chi trùng, kích phát tự thân đấu khí trong cơ thể lực lượng, nhưng năng lực có khen thưởng thêm, chẳng phải là càng tốt hơn? Một phen Hàn Huyên về sau, Hàn Lâm cùng Tư Khấu Trung Văn được mời đến tòa thành một căn phòng bên trong nghỉ ngơi, chuẩn bị đợi đến nửa đêm vụn trộm rời khỏi tòa thành, tiến về thú nhân trong quân trướng, ám sát thú nhân thống lĩnh. Trong phòng, Hàn Lâm hiện lên một cái chữ lớn, đem chính mình nét vào phủ kín lông nhung thiên nga trên giường lớn, dày cộm nệm sâu, Hàn Lâm cảm giác chính mình cả người đều bị mềm mại bao vây, hết sức thoải mái. Người khoan hay nói. Kiểu này cổ đại quý tộc thật đúng là sẽ hưởng thụ, thực sự là xa hoa. Hàn Lâm nằm ở trên giường, đầu không ngừng nhìn xung quanh. Ha ha, thực lực của ngươi tăng lên rất nhanh à. Tư Khấu Trung Văn ngồi trên ghế, trên mặt mang như có như không nụ cười, nhìn Hàn Lâm, tùy ý nói: "Sắp đột phá đi, Hậu Thiên cảnh bắt tầng đã rất lâu rồi." Hàn Lâm cười nói, hắn đã cảm nhận được Hậu Thiên cảnh bắt tầng bình cảnh, cho dù thuận theo tự nhiên, cũng có thể tại năm nhất học kỳ kết thúc trước, biến thành Hậu Thiên cảnh cửu tầng có giả. Ngươi một trưởng kia rất lợi hại a, trước đó như thế nào không gặp ngươi thi triển qua." Tư Khấu Trung Văn cười hỏi. Vừa nắm giữ Hàn Lâm thuận miệng đáp, "Sau đó tựa như nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngồi dậy hỏi, ngươi mục đích tới nơi này chính là kỵ sĩ chi trùng. Nói cho ta nghe một chút đi, kỵ sĩ này chi trùng, rốt cục là cái quái gì?" Tư Khấu Trung Văn biến sắc, do dự một lát sau, dường như làm xảy ra điều gì quyết định, gật đầu nói, "Được, tất nhiên cũng tới đây, ta cũng không giấu giếm gì. Ngươi nói không sai, ta lần nữa tiến vào cái thời không này di tích, chính là vì đạt được kỵ sĩ chi trùng. Chương 221: Rời khỏi tòa thành, chương 221: Rời khỏi toàn thành. Kỵ sĩ chi chủng là kỵ sĩ lực lượng mới tuyển. Cần thông qua đặc thù nghi thức cùng phương pháp đặc thù mới có thể kích hoạt. Tư Khấu Trung Văn vì đã là tiên tiên cảnh võ giả, thực lực so với phổ thông kỵ sĩ còn phải mạnh hơn 3 phần, bởi vậy mong muốn kích phát kỵ sĩ chi chủng, độ khó cũng là phổ thông kỵ sĩ mấy lần, rốt cuộc kỵ sĩ cần tại học đồ cấp lúc, liền bắt đầu ngưng tụ kỵ sĩ chi chủng, kích phát kỵ sĩ chi chủng độ khó cùng Tư Khấu Trung Văn không thể so sánh nổi. Hiện tại Tư Khấu Trung Văn đều có chút hối hận, tại sao muốn sớm như vậy đột phá, biến thành tiên tiên cảnh võ giả. Nghĩ đến đây, Tư Khấu Trung Văn nhớ ra hồn mãn tự tức cam kết khen thưởng thêm, nhịn không được hướng phía Hàn Lâm nhìn lại. Hàn Lâm, nếu như hồn mạng tử tức cam kết khen thưởng thêm, là giúp đỡ ngươi kích hoạt kỵ sĩ chi chủng, vậy ngươi muốn thiếu ta một cái đại nhân tình. Tư Khấu Trung Văn nhịn không được nói, ngươi trước nói cho ta nghe một chút đi, này kích phát kỵ sĩ chi chủng, đến cùng là thế nào chuyện, có phải hay không còn cần dùng đến tài liệu gì? Hàn Lâm ngồi xếp bằng tại phô lông nung tiên nga trên giường lớn, vấn đạo. Tư Khấu Trung Văn do dự hồi lâu, chậm rãi nói ra, thế giới này hệ thống sức mạnh rất đơn giản, chỉ chia làm học đồ cấp, kỵ sĩ cấp, cùng với đại kỵ sĩ cấp. Đại kỵ sĩ, dường như liền đã là thế giới này lực lượng đỉnh phong. Hầu Thiên Cảnh vậy đều là thế giới này cường giả trong miệng học đồ cấp mong muốn kích hoạt kỵ sĩ chi trùng cũng không khó chỉ cần học hội một loại ngưng tụ kỵ sĩ chi trùng đặc thù công pháp sử dụng loại công pháp này phối hợp một chút nhất giai vật liệu có thể kích hoạt thể nội đấu khí ngưng tụ đấu khí có thể trong người hình thành một loại mãi mãi lực lượng nguyên tuyển loại lực lượng này nguyên tuyển chính là kỵ sĩ chi trùng kích phát kỵ sĩ chi trùng tất cả quá trình đều là đối tự thân thân thể lực lượng khai phát bởi vậy về đến chủ thế giới loại lực lượng này cũng sẽ không suy yếu Dứt lời tư khấu trung văn hâm mộ liếc nhìn hàn lâm một cái nói loại phương pháp này chỉ thích hợp học đồ cấp cũng là hậu thiên cảnh võ giả giống ta tiểu này tiên tiên cảnh võ giả đã không có cách thông qua bình thường đường tắc lương tụ kỵ sĩ chi trùng mong muốn đạt được kỵ sĩ chi trùng cũng chỉ có thể cấp đoạt tư khấu trung văn thở dài nói cấp đoạt cái khác kỵ sĩ thể nội kỵ sĩ chi trùng kỵ sĩ chi trùng cũng có thể lẫn nhau cấp đoạt hàn lâm trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc đương nhiên có thể tư khấu trung văn mặt không thay đổi nói ra trong thế giới này kỵ sĩ cũng là lẫn nhau có thể cấp đoạt kỵ sĩ chi trùng dung hợp cái khác kỵ sĩ kỵ sĩ chi trùng chẳng những có thể lớn mạnh chính mình kỵ sĩ chi trùng còn có thể kế thừa đối phương kỵ sĩ một phần lực lượng, chỉ cần thiết phải chú ý, trong thời gian ngắn không muốn dung hợp quá nhiều kỵ sĩ chi chủng là được. Hàn Lâm nghe xong, trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên cười nói, ngươi tiếp nhận ám sát thú nhân thống linh nhiệm vụ, không riêng gì vì lấy lòng nhân loại nơi này thế lực, chỉ sợ cũng là đánh lên thú nhân thống linh kỵ sĩ chi chủng chú ý à. Tư Khấu trung văn mặt không biểu tình, ta hiện ở loại tình huống này, mong muốn cấp đoạt những người khác kỵ sĩ chi chủng, trừ ra tên kia thú nhân thống linh ngoại, còn có cái khác lựa chọn sao? Hàn Lâm cười dưới, không nói gì. Nếu có cái khác lựa chọn Chắc hẳn Tư Khấu Trung Văn cũng không nguyện ý theo một tên thú nhân trên người cấp đoạt Kỵ Sĩ Chi Trùng. Rốt cuộc nhân loại thể chất cùng thú nhân trong lúc đó khác biệt hay là thật lớn. Ai mà biết được cấp đoạt một tên thú nhân Kỵ Sĩ Chi Trùng sẽ có hay không có cái gì gì chứng? Nói tốt, hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như ngươi thật sự kích phát Kỵ Sĩ Chi Trùng, ngươi muốn thiếu ta một cái đại nhân tình. Tư Khấu Trung Văn không gồng thà nói, nếu như sớm biết bước vào thế giới này, Hà Lâm sẽ đạt được Kỵ Sĩ Chi Trùng. Tư Khấu Trung Văn tuyệt đối sẽ không lại dùng một hạt ngộ đạo đan mời Hà Lâm. Nhưng người nào hiểu rõ thế giới này nhiệm vụ ban thưởng có thể bằng vào bản địa thổ dân tâm tình tùy ý tăng giảm đến lúc đó lại nói Hàn Lâm một bộ sao cũng được bộ dáng, lại lần nữa nằm xuống. Tư Khấu Trung Văn nhìn bị lại bộ dáng Hàn Lâm, lập tức cảm giác một hồi khó thở, cảm giác chính mình bị thiệt lớn. Đêm khuya, trải qua một ngày công phòng chiến, trong thành bảo trừ ra trên tường thành binh lính tuần trang ngoại, những người khác tất cả đều ngủ thật say. Ngay tại Tư Khấu Trung Văn cùng Hàn Lâm hai người xuống dưới lúc nghỉ ngơi, các thú nhân lại một lần nữa phát động công kích, chỉ là những thứ này không có chút nào khí giới công thành các thú nhân đối với tường thành không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể đem từng cái chứa bùn đất cái túi ném đến dưới tường thành, hy vọng có thể xếp thành một cái có thể trực tiếp leo lên tường thành sơn dốc. Loại hành vi này không thể nói vô dụng, nhưng hiệu quả xác thực không lớn, tại thú nhân lưu lại mười mấy bộ thi thể về sau, đều cũng không dám lại bước lên mũi tên tới gần tường thành. Thời gian một ngày, các thú nhân tổng cộng phát động 3 lần công kích, dưới tường thành ném đi rất nhiều tạp vật, hòn đá, gỗ, bùn đất, thú nhân dường như mong muốn dùng phương pháp như vậy, lấp đầy cùng tường thành trên lệch độ cao, chỉ là hiệu suất cực kém. Đến buổi tối, hồn mạn tử tức rồi sẽ phái người vụộm trộm ra khỏi thành, thanh lý dưới tường thành tạp vật, vì có tường thành cung tiến thủ bảo hộ. Thú nhân ở ban đêm phát động mấy lần đối với tạm công tập kích, mặc dù cũng giết chết một chút tạm công, nhưng thú nhân chiến sĩ thứ bị thiệt hại lại lớn hơn. Mấy lần sau đó, thú nhân chiến sĩ đều sẽ không còn đến tập kích những thứ này tạm công. Nghe được tiếng động cũng chỉ giả bộ như làm như không thấy. Ngày thứ hai lại một lần nữa loại hiệu suất, này không cao tiến công. Thực chất, tại không có khí giới công thành tình huống dưới, thú nhân là rất khó công phá một tòa nhân loại thành thị. Trong lịch sử phát sinh thú nhân công phá nhân loại thành thị, hoặc là vây cuốn thời gian quá lâu, tòa thành trong lương thực tồn trữ không đủ, không thể không đầu hàng, hoặc chính là trong nhân loại gia gia thế cùng thú nhân nội ứng ngoại hợp. Vụng trộm mở cửa thành ra, phóng thú nhân bước vào, bằng không mà nói, bình thường thú nhân này là vây một đoạn thời gian, đem tòa. thành trung quanh thôn xóm nhỏ quét sạch không còn về sau, rồi sẽ rút quân, chỉ là không biết lần này vì sao vây quanh tòa thành lâu như vậy, trong khoảng thời gian này, toàn thành trung quanh thôn xóm, nên sớm đã bị thú nhân đại quân quét sạch sạch sẽ mới đúng. Lúc này Hàn Lâm cùng Tư Khấu Trung Văn nghỉ ngơi một tiên, tinh thần sung mãn, trạng thái đang đứng ở trạng thái đỉnh phong, hai người đã ăn cơm rồi, tại một tên thị vệ dẫn đầu xuống, đi tới chính diện lên kích thú nhân đại quân tòa thành bắc môn, lúc này một đám thân xuyên đơn sơ áo vải nam tử trung niên chính ở cửa thành chờ đợi. Những thứ này tạm công đều là tỏa thành trong nhân loại nô lệ, hiện tại tạm thời lệ thuộc vào hậu cần bộ đội, cần mỗi lúc trời tối thừa dịp thú nhân lúc ngủ, đem bọn hắn chồng chất tại dưới tường thành tạm vật dọn dẹp sạch sẽ. Xế. Nhìn thấy Tư Khấu Trung Văn cùng Hàn Lâm đến, chỉ huy bọn này tạm công một tên chiến sĩ vất tay ra hiệu một chút, rất nhanh, cửa thành mở ra một cái khe hở, tạm công nhóm lặng yên không một tiếng động, một cái tiếp theo một cái ra khỏi thành. Lúc này trên tường thành đứng đầy cầm trong tay trường cung chiến sĩ loài người, cảnh giác nhìn về phía xa xa thú nhân doanh trại. Mọi người động tác nhanh một chút, họ đã Cây cối toàn bộ chuyển về trong thành, thú nhân thi thể chất thành một đống, rồi lên dầu hỏa thiêu hủy. Chỉ huy tạm công chiến sĩ hấp tấp nói. Hàn Lâm cùng tư khấu trung văn mặc trường bảo màu xám, hai người lẫn nhau, đeo lên mũ trùm, lăn lộn tạm công trong rời đi toàn thành, lẫn vào trong bóng tối. Chương 222, thừa dịp loạn, chương 222, thừa dịp loạn. Trong bóng tối, hai thân ảnh nhanh chóng hướng phía thú nhân đại quân tới gần, lúc này thú nhân trong đại quân, vô số thú nhân nuốt ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, có chút thú nhân vây quanh ở đống lửa trước, có chút thì trực tiếp làm một đống cảnh khô lá rứa nằm ở phía trên. Nơi nào có một điểm doanh trại dáng vẻ Hàn Lâm nhìn trong bóng tối thú nhân đại quân, nhịn không được thấp giọng nói, lúc này, chỉ cần có 1000 kỵ binh, không, chỉ cần có 800, có thể vọt thẳng doanh, một sáng dẫn tới doanh tiêu, thú nhân đại quân đem tự sụp đổ. Tư Khấu Trung Văn lắc lắc đầu nói, nào có đơn giản như vậy. Những thứ này thú nhân tứ chi phát triển, ý nghĩ đơn giản, một sáng phát hiện không địch lại, rồi sẽ chạy tứ tán, đợi đến an toàn, lại sẽ lại lần nữa tụ lại, mong muốn đánh bại chúng nó, trừ phi đưa chúng nó triệt để giết chết, hoặc là liền phải chờ đợi chúng nó thỏa mãn sau tự động tối lui. Hàn Lâm nhíu mày, nhưng hắn đối với thú nhân cái chủng tộc này cũng không hiểu rõ. Nghe được Tư Khấu Trung Văn nói như vậy, chỉ là khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. "Ngươi biết Thu Liễm Khí tức công pháp sao?" Tư Khấu Trung Văn đột nhiên hỏi. Hàn Lâm khẽ giật mình, lắc đầu, võ giả khí huyết hùng hậu, mong muốn thu lại cũng không dễ dàng, Hàn Lâm cũng không có cố ý học qua cùng loại công pháp, đối với một tên đệ tử mà nói, học tập loại công pháp này đồng thời không có tác dụng gì. "Vậy liền phun điểm cái này dược thủy." Tư Khấu Trung Văn từ trong ngực lấy ra một bình màu xanh nhạt thuốc xịt nói, loại dược thủy này có thể che giấu trên người chúng ta mùi, thú nhân khứu giác linh mẫn, mong muốn tới gần thú nhân thống lĩnh, không có loại dược thủy này chúng ta căn bản không có cách nào tới gần. trước ngươi thử qua ám sát thú nhân thống lĩnh. Hàn Lâm nhìn Tư Khấu Trung Văn chuẩn bị như thế đầy đủ, trong đầu linh quang lóe lên, nhịn không được vấn đạo. Tư Khấu Trung Văn động tác trì trệ, gật đầu nói, lần trước ta xác thực chuẩn bị ám sát tên kia thú nhân thống lĩnh, còn chưa tới gần nó quan trướng, liền bị phát hiện, cuối cùng ngay cả thú nhân thống lĩnh mặt cũng không nhìn thấy, liền bị thú nhân chiến sĩ vây công, bất đắc dĩ lui đi. cho nên nói, thú nhân thống lĩnh thực lực mạnh bao nhiêu, ngươi cũng không biết. Hàn Lâm trong lòng cảm giác nặng nề, ta mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng hồn mạng tử tức bọn hắn đã qua, còn cùng thú nhân thống lĩnh giao thủ qua. Tư Khấu Trung Văn nói, thú nhân thống lĩnh nghe nói đã là kỵ sĩ ngũ giai, tương đương với tiên tiên cảnh 5 tầng võ giả. Tiên tiên cảnh 5 tầng. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng cười khổ, lắc đầu nói, ngươi một cái tiên tiên cảnh 1 tầng, ta một cái hậu thiên cảnh bắt tầng, đều muốn ám sát một tên tiên tiên thiên cảnh 5 tầng võ giả, có phải hay không có chút quá tự đại. Trước ngươi loại đó có thể đông kết kỵ sĩ chi trùng trường pháp, có thể thi triển mấy lần. Tư Khấu Trung Văn đột nhiên hỏi, không sai biệt lắm ba năm trưởng dáng vẻ. Hàn Lâm đạo, Hàn Băng Tiêu Hao cũng là cực lớn, với lại không có liệt diễm chi linh giá trị, Hàn Lâm Tiêu Hao cùng tu di ấn không sai biệt lắm Tu di ấn nếu như Hàn Lâm bất chấp hậu quả, có thể thi triển 3 lần, Hàn Bang ấn trừ ra có thể sử dụng khí huyết chi lực thi triển ngoại, Hàn Lâm còn có thể sử dụng tuyết tiềm kình thi triển, bởi vậy Hàn Bang ấn có thể so sánh tu di ấn nhiều đánh hai trưởng. "Nhiều như vậy sao?" Tư Khấu Trung Văn trên mặt lộ ra một vòng nụ cười vui mừng, gật đầu nói, "Kể từ đó, ám sát thú nhân thống lĩnh năm chắc đều lớn hơn một chút." Dứt lời, Tư Khấu Trung Văn một bên đem dược tề phun rơi tại trên thân hai người, một bên nhỏ giọng nói song chính mình định ra tốt ám sát sách lực, Tư Khấu Trung Văn tin tưởng, vì thực lực của hai người bọn họ, chỉ cần phối hợp tốt, chỉ cần nhìn thấy thú nhân thống lĩnh đều nhất định có thể lặng yên không tiếng động đưa nó ám sát chúng ta xông vào con trướng ngươi trước tiên xông đi lên cùng thú nhân thống linh đối trưởng tư khấu trung văn nhịn không được lần nữa thì thầm vì ngươi tu vi cảnh giới hiện tại thú nhân thống linh khẳng định sẽ chủ quan nó nhất định sẽ cùng ngươi đối trưởng muốn xem ngươi bị nó một quyền đấm chết dã vẻ, đến lúc đó ngươi đóng băng nó kỵ sĩ chi trùng ta đi bêu đầu tiện thể thu hoạch nó kỵ sĩ chi trùng sau đó chúng ta có thể lại không kinh động thú nhân khác chiến sĩ tình dưới lặng yên không tiếng động rời đi nhớ kỹ tuyệt đối không nên bị thú nhân chiến sĩ vây quanh tư khấu trung văn gãi gãi hàn lâm bà vai vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta nhớ kỹ, ngươi đã nói ba lần. Hàn Lâm tõ giải nói, Tư Khấu Trung Văn gật đầu, ánh mắt hướng phía phía trước cách đó không xa thú nhân doanh trại nhìn lại. Lại qua nửa canh giờ, bên cạnh đống lửa gác đêm thú nhân đã mở ra khỏ khe, Tư Khấu Trung Văn ra hiệu xuống Hàn Lâm, trực tiếp hướng phía thú nhân doanh trại sửa soạng. Hai người tựa như ưu linh, hành đầu tại ấm ảnh trong, mục tiêu của bọn hắn đơn giản lại rõ ràng, chính là thú nhân doanh trại trung ương chỗ kia to lớn côn trướng, doanh trại trong, phần lớn thú nhân chiến sĩ tựa như giống như gia thú, ở trên mặt đất mà ngủ, chỉ có hơi có chút thân phận thú nhân chiến sĩ mới có một đỉnh bằng da liều vải mà thú nhân thống lĩnh là thú nhân trong đại quân thân phận cao nhất, nó quân trưởng cũng là tất cả doanh trại trong lớn nhất, xa hoa nhất. một lát sau, tư khấu trung văn cùng hàn lâm hai người liền đi tới khoảng cách thú nhân thống lĩnh quân trưởng ngoài trăm thước địa phương, dưới một cây đại thụ âm ảnh vị trí, hai người mượn nhờ đại thụ thân cây che thân thể, ánh mắt hướng phía trăm mét có hơn thú nhân thống lĩnh quân trưởng nhìn lại. lúc này, thú nhân thống lĩnh quân trưởng trung quanh tiêu đốt lên mấy chỗ cao hơn 2 mét to lớn đống lửa, đem trung quanh mấy chục mét phạm vi chiếu như ban ngày. tại quân trưởng trung quanh, chí ít có trên trăm tên thân xuyên tinh xảo áo giáp thú nhân chiến sĩ cầm trong tay trường qua, thủ vệ tại quân trưởng bốn phía. Những này là thú nhân thống lĩnh thân binh, cả đám đều có hậu thiên cảnh cửu tầng cảnh giới viên mãn thực lực, khoảng cách ngưng tụ kỵ sĩ chi trùng cũng chỉ có cách xa một bước, có những thứ này thực lực cường hạn thân binh thủ hộ, mong muốn lặng yên không tiếng động tới gần quân trướng, không khác nào người si nói ngọng. Trong lúc nhất thời, Tư Khấu Trung Văn sắc mặt lập tức trở nên khó coi, giờ phút này bọn hắn đang đứng ở mấy vạn thú nhân trong đại quân, một sáng làm ra động tĩnh, không được bao lâu, liền sẽ bị đến hàng vạn mà tính thú nhân chiến sĩ vây quanh, đến lúc đó hai người mọc cánh khó thoát. Chết tiệt, tại sao có thể như vậy? Tư Khấu Trung Văn nhìn gần trong gang tập thú nhân thống lĩnh con trướng, trên mặt lộ ra một vòng dữ tợn tần sắc. Thú nhân thống lĩnh chỉ là một tên ngũ giai kỳ sĩ, Tư Khấu Trung Văn mặc dù chỉ là tiên tiên cảnh một tầng, nhưng một đối một lời nói, Tư Khấu Trung Văn có lòng tin tại 30 chiêu trong đánh chết thú nhân thống lĩnh, nhưng mà hiện tại, không cần nói, đánh chết thú nhân thống lĩnh liền xem như tới gần đều không thể làm được. Vừa nghĩ tới nhiệm vụ đem phải thất bại trong căn tức, Tư Khấu Trung Văn hận không thể ngay lập tức xông đi lên, cùng thú nhân thống lĩnh quân trướng chung quanh thân binh chém giết một phen, cuối cùng vẫn lý trí chiếm cứ thượng phòng, Tư Khấu Trung Văn cắn răng lợi, cuối cùng vẫn là thấp giọng nói, loại tình huống này, chúng ta đã không có cách nào ám sát thú nhân thống lĩnh, hiện tại Hàn Lâm đột nhiên đưa tay ngăn cản Tư Khấu Trung Văn nói tiếp, hướng phía một bên chỉ chỉ, thấp giọng nói, ngươi nhìn xem chỗ nào. Tư Khấu Trung Văn theo Hàn Lâm chỉ phương hướng xem xét, chỉ thấy thú nhân thống lĩnh quân trưởng phía bên phải lại chất đóng thú nhân đại quân nhiều ngày trôi qua như vậy cướp bóc vật tư, xếp thành núi nhỏ bình thường lương thực, hàng trăm hàng ngàn dê, bò ngựa và súc vật, còn có một số cùng loại thang mây đơn giản dụng cụ, cùng với chế tạo những thứ này dụng cụ gỗ, xem ra vây công lâu như vậy tòa thành, các thú nhân vậy bắt đầu động não, mong muốn chế tạo khí giới công thành rồi những vật. Tư này trong còn có mấy trăm cái thùng gỗ, trong thùng gỗ tỏn ra nồng đậm mùi rượu vị. Những này là theo thôn trấn phủ cận trong cướp đoạt rượu ngon, là các thú nhân chính là yếu nhất. Tối rượu chính là những thứ này tất cả vật tư, cứ như vậy lung tung trồng chất cùng nhau, không có kết cấu gì có thể nói, chỉ có chút ít mấy cái người yếu lao thú nhân đang xem trông coi những thứ này. Ta đi chế tạo điểm hỗn loạn, đến lúc đó chúng ta thừa dịp loạn xâm nhập thú nhân thống lĩnh trong con trường. Hàn Lâm thấp giọng nói, hỗn loạn như thế tình huống dưới, những thứ này thú nhân chiến sĩ cho dù hiểu rõ thống lĩnh của bọn họ bị ám sát, chúng ta cũng có rất lớn cơ hội đào tẩu. Chương 223, át chủ bài. Chương 223, át chủ bài. Tư Khấu Trung Văn nhìn Hàn Lâm vẻ mặt kiên định thần sắc, trong lòng có hơi cảm động, chính mình cũng đã chuẩn bị từ bỏ, Hàn Lâm không cần bốc lên bất kỳ nguy hiểm nào có thể đạt được một hạt nộ đạo đan, nhưng mà hắn nhưng không có làm như thế, ngược lại là nghĩ hết biện pháp, mong muốn giúp đỡ tự mình hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ đến đây, Tư Khấu Trung Văn trong lòng không khỏi cảm động lên, dùng sức nắm chặt lại Hàn Lâm bả vai nói, tất cả cẩn thận. Hàn Lâm gật đầu, thân ảnh rất nhanh chui vào trong bóng tối, Tư Khấu Trung Văn thì là núp trong đại thụ âm ảnh trong, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mấy chục mét có hơn to lớn thú nhân con trướng, lặng lặng chờ đợi. Hàn Lâm thân ở trong bóng tối, một đường cẩn thận từng ly từng tí, tránh đi tại nụn ngang trên đất nằm thú nhân chiến sĩ, hướng phía thú nhân đại quân chất đống vật liệu địa phương sơ soạn. Rất nhanh, Hàn Lâm đi tới chất đống vật liệu địa phương, nơi này phòng bị thực sự quá mức thư giãn, dường như chỉ cần là thú nhân chiến đấu đều có thể tới nơi này tùy ý cầm lấy vật tư. Hàn Lâm liền thấy có mấy tên thú nhân chiến sĩ, say sức nằm ở chất đống thùng rượu địa phương nằm ngáy ho. Thật đúng là thư giãn a. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, chậm rãi hướng phía đống này, tựa như núi nhỏ bình thường vật tư tới gần. Đúng lúc này trong bóng tối đột nhiên mở ra một đôi thúy con mắt màu xanh lục gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Lâm vị trí chỗ nào là một mảnh hắc ám nhưng trong bóng tối Hàn Lâm lại cảm giác chính mình giống như bị này đôi thúy con mắt màu xanh lục cho nhìn đấu ai một cái lớn tuổi thú nhân hướng phía hắc ám phương hướng cô thì thầm lấy phát ra một tiếng thú ngữ mặc dù Hàn Lâm không hiểu thú ngữ nhưng lại rất nhanh đã hiểu câu này thú ngữ ý nghĩa bị phát hiện Hàn Lâm trong lòng giận mình thân thể theo bản năng thi triển liễu diệp thân pháp hướng phía tên này sách bình rượu nửa dựa vào một túi lương thực lao thú nhân phóng đi đợi đến Hàn Lâm bổ nào vào tên này lao thú nhân trước mặt đã uống say. Phản ứng chậm Lao Thu Nhân, lúc này mới phát giác được không đúng, toàn bộ thân thể lập tức căng cứng, theo bản năng muốn kêu to ra đây. Địch. Một tiếng địch tập còn chưa phát ra âm thanh, Hàn Lâm tay trái chống chọi Lao Thu Nhân hướng hắn đập tới bình rượu, tay phải hóa thành lợi trào, hung hăng hướng phía Lao Thu Nhân ghét hầu trộm tới. Không thể để cho nó kêu thành tiếng, bằng không phí công nhọc sức. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. ứng trả thủ có thể so với thú khí ương trả thủ tóm chặt lấy lao thú nhân của họng vốn là muốn xé rách lao thú nhân cổ họng lại sợ hãi nồng đậm huyết tinh vị đạo sẽ khiến thú nhân khắc cảnh giác thế là Hàn Lâm đổi xé khép bóp trực tiếp bóp nát lao thú nhân hết hồn giang dác thanh thú xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên lao thú nhân con mắt đột nhiên hướng ra ngoài một lối sau đó cái cổ mềm mềm buông xuống Hàn Lâm bị lao thú nhân thi thể chậm rãi nằm vật xuống tiện thể đem rượu đàn phóng tới trong ngực của nó xa xa nhìn lại thật giống như tên này lao thú nhân ôm bình rượu ngủ thiếp đi một loại ngay tại Hàn Lâm đứng dậy chuẩn bị lẫn vào đống này vật tư trong lúc bên trong lại truyền tới một tiếng trầm thấp thú nhân nữ Lao Tung, ngươi đang lầm bẩm cái gì đâu? Sau đó một tên ở trần, đồng thời đoạn mất một cái cánh tay trái lao thu nhân, chậm rãi từ bên trong đi ra. Tên này lao Thú nhân khắp khuôn mặt là nếp nhăn, lồi ra môi răng nhanh vậy đoạn mất một cái, một thân thanh làn da màu xám, nhìn qua vẻ già nua hiện lộ rõ, Hàn Lâm phát hiện, thú nhân tuổi tác, dường như năng lực theo trên da biểu hiện ra ngoài, càng là trẻ tuổi thú nhân, làn da càng là sinh động, càng là tuổi già thú nhân, làn da thì càng là than chỉ. trước mắt tên này lao thu nhân làn da màu sắc, đoán chừng tương đương với nhân loại 7-80 tuổi nhân kỷ. Hàn Lâm trong mắt hơi híp trước mắt tên này thú nhân mặc dù cao tuổi nhưng dáng người khôi nô trần trụi trên nửa người trên tràn đầy vết thương xem ra cũng là một tên theo trong thi thể lăn ra đầy lao bình hậu thiên cảnh thất tầng hà lâm cảm thụ lấy tu vi của đối phương cảnh giới tay phải theo bản năng ngưng tụ thành những chảo chuẩn bị phát động một kích trí mạng lúc này hà lâm đã trốn âm ảnh trong nhìn lao thú nhân từng bước một hướng phía phía bên mình đi tới xem ra nó là muốn tiến đến xem xét một chút vừa nãy Hàn lâm giết chết tên kia thú nhân vừa đi hai bước tên này lao thú nhân thần sắc đột nhiên du lên dường như đã nhận ra cái gì quay người từ bên hông rút ra một thanh bồ bén muốn cao giọng kêu lên Hàn Lâm trong lòng giận mình, tay phải đột nhiên dưng lên, lão thú nhân động tác lập tức trì trệ, nhất đạo huyết tiễn từ trong miệng tiêu xạ mà ra, vừa muốn phát ra gầm rú, lập tức biến thành ôi ôi thanh. Hàn Lâm nhào thân tiến lên, hướng phía lão thú nhân ngực vị trí trái tim đột nhiên một quyền. Giang rắc. Một hồi xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên, lão thú nhân ngực lõm xuống tiến ba tấc dư sâu, xương ngực vỡ vụn, ngay cả trái tim cũng biến thành một đám thịt băm. Hàn Lâm lần nữa đỡ lấy cố này lão thú nhân thi thể, nhưng hai lắng nghe, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, xem ra động tĩnh bên này cũng không có dẫn tới thú nhân khác chú ý, Hàn Lâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đem cỗ này lao thú nhân thi thể kéo tới một bên chỗ bóng tối, Hàn Lâm bước nhanh vọt vào đối phương vật liệu địa phương. Tư Khấu Trung Văn tại dưới đại thụ lo lắng chờ đợi, lúc này đêm đã khuya, khoảng cách bình minh không đến nửa canh giờ, nếu như lại trễ lại nữa, đợi đến chân trời trắng bệnh, hai người bọn họ danh nhân loại tại thú nhân trong đại quân đem không chỗ che thân. Đúng lúc này, xa xa đối phương vật tư đóng địa phương, đột nhiên nổi lên ánh lửa chói mắt, ngọn lửa này mới vừa xuất hiện, lập tức liền cháy hừng, hừng lên, một điểm tiêu đốt quá trình đều không có. Hàn Lâm xông vào đối phương vật liệu địa phương, ngay lập tức đem từng thùng rượu ngon vậy vào lương thực, vật tư phía trên, nhường Hàn Lâm vui mừng chính là Tại đây đống vật tư chỗ sâu, hắn lại phát hiện mười mấy thùng dầu hỏa, đen nhánh dầu hỏa, tản ra gây mùi hương vị, nhường Hàn Lâm trên mặt con mắt lập tức sáng lên. Đây thật là trời phù hộ nhân loại, Hàn Lâm niệm niệm lẩm bẩm. Có những thứ này dầu hỏa, hỏa diễm một sáng dâng lên, căn bản không có cách nào dập tắt, không được bao lâu, những vật tư này đều đem hóa thành tro. Bốc cháy, bốc cháy, mau đứng lên cứu hỏa. Từng tiếng kinh hoàng thú nhân ngữ vang vọng tất cả thú nhân đại doanh, không chỉ trong chốc lát, tất cả đại doanh cũng rối loạn lên, sôi nổi hướng phía chất đống vật liệu địa phương nhìn lại. Lúc này đã có thú nhân chiến sĩ kéo lấy những cây, bắt đầu không ngừng mà đập hỏa diễm vây quanh đối phương vật tư mà phong thú nhân chiến sĩ càng ngày càng nhiều nơi này chất đống lấy thú nhân đại quân tất cả hậu cần vật tư một sáng toàn bộ tiêu hủy thú nhân đại quân muốn nói bụng các ngươi vậy toàn bộ đi cứu hỏa thú nhân trong quân trướng truyền đến một tiếng thanh âm trầm thấp rất nhanh một thân ảnh cao to từ quân trướng trong đi ra đây là cả người cao siêu qua hai mét khôi ngô thú nhân nó chỉ là tại bên hông đơn giản vây quanh một khối gia thú đều đi ra đứng ở quân trướng trước hướng về trung quanh thân binh ban bố một cái mệnh lệnh tuân mệnh thống lĩnh đại nhân tất cả thân binh tất cả đều hướng phía thú nhân thống lĩnh hành lễ nói lại không ai đứng ra chất vấn thú nhân thống lĩnh mệnh lệnh thật giống như máy móc bình thường hướng phía hỏa hoạn đánh tới tư khấu trung văn thấy cảnh này chỉ cảm thấy trái tim bành bành nhảy lên cơ hội đây là ám sát thú nhân thống lĩnh cơ hội tốt nhất không ngờ rằng hàn lâm lại thật sự cho ta chế tạo cơ hội này tư khấu trung văn ngao ngay muốn động đưa tay từ trong ngực lấy ra một viên dài hơn một thước dao găm ánh mắt bên trong hiện hiện một vòng sắc ý đây là một thanh nhị giai thượng phẩm dao găm là dùng nhị giai hung thú độc mặt hạt lợi trảo mài chế mà thành Vật liệu thân mình ẩn chứa kịch liệt độc tính, lại trải qua đơn chế, đã có thể làm được kiến huyết phong hầu, chỉ cần là tiên tiên cảnh trở xuống võ giả, dù là chỉ cắt ra nhất đạo nho nhỏ vết máu, cũng có thể làm cho đối phương tại trong vãi giấy mất mạng. Mời Hàn Lâm chỉ là nhất lớp bảo hiểm, cái này nhị giai thú khí mới là tư khấu trung văn ắt chủ bài. Chương 224, vây công, chương 224, vây công, Vẫn đúng là nhường Hàn Lâm làm thành. Tư khấu trung văn nắm chặt trong tay nhị giai thú khí, nhìn qua chỉ có một người thú nhân con trướng, trong mắt tràn đầy kinh hỉ thần sắc. Tư khấu trung văn đợi một khắc đồng hồ về sau, vẫn luôn không thấy Hàn Lâm xuất hiện, trong lòng đã kìm nén không được, loại thời điểm này, mỗi qua một giây đồng hồ, đối với Tư Khấu Trung Văn mà nói đều là một loại dày vò, hắn chỉ sợ sau một khắc kia trên trăm tên thân binh rồi sẽ trở về, sợ hơn hành tung của mình bị thú nhân khác chiến sĩ phát hiện, phải biết, nơi này chính là đến vạn thú nhân chiến sĩ doanh trại trong, một sáng bị phát hiện, hắn cùng Hàn Lâm đều đem mọc cánh khó thoát, thực sự không được, vậy ta chỉ có ra sức nhất bác, Tư Khấu Trung Văn chầm trầm vào cách đó không xa thú nhân thống lĩnh, trong mắt hiện ra một vòng gốc, mong muốn đạt được đầu khí, đạt được kỵ sĩ chi chủng, nhất định phải giết chết trước mắt tên này thú nhân thống lĩnh ngay tại Tư Khấu Trung Văn kìm nén cũng được, mong muốn tự mình một người xông đi lên ám sát thú nhân thống lĩnh lúc đột nhiên một cái bàn tay đặt tại trên vai của hắn xúc động như vậy, ngươi xác định một người xông đi lên có thể giết chết thú nhân thống lĩnh? Tư Khấu Trung Văn trong lòng giật mình, nhưng nghe đến âm thanh về sau trên mặt không khỏi lộ ra một vòng kinh hỉ nụ cười. Hàn Lâm, Hàn Lâm gật đầu, cái chán cùng gò má đều có chút đen xám, vì đầy đủ điều động thú nhân đại quân, Hàn Lâm đem hết toàn lực mong muốn tiêu hủy những thứ này hậu cần vật tư, chỉ là hắn liều mạng đốt cháy, ngay cả những vật tư này một phần năm cũng không nổ lửa, cuối cùng thú nhân chiến sĩ càng ngày càng nhiều. Hắn sợ sệt bại lộ hành Tung, đành phải bỏ cuộc tiếp tục nhóm lửa. Dù vậy, những thứ này đổ đầy rượu cồn cùng dầu hóa vật tư, cũng không có khả năng bị phá diệt, biện pháp tốt nhất là trực tiếp bỏ cuộc này một phần năm vật tư, tại biên giới thành lập một cái vành đai cách ly, lặng lặng chờ đợi những vật tư này đốt cháy hầu như không còn, hỏa hoạn tự nhiên là sẽ dập tắt. "Tay thủy thủ này trước đó không thấy ngươi dùng qua a?" Hàn Lâm lau mồ hôi trên mặt, liếc mắt Tư Khấu Trung Văn dao găm trong tay, không khỏi cười nói, "Đây là ngươi đòn sát thủ, có hiệu quả gì?" "Kích độc, kiến huyết phong hầu." Tư Khấu Trung Văn ngắn gọn đạo. Hàn Lâm gật đầu, Hắn đồng thời không phải là muốn thám thính Tư Khấu Trung Văn việc riêng tư bí mật, chỉ là cần trước thời hạn giải cây trụy thủ này đã tính, mới tốt tại sau đó ám sát trong chiến đấu phối hợp Tư Khấu Trung Văn. Mặc dù trường hỏa hoạn trong thời gian ngắn không cách nào dập tắt, nhưng chúng ta vẫn là phải nắm chặt thời gian, đừng đến lúc đó chạy không thoát liền phiền phái. Hán Lâm nắm thật chặt trên người linh khí nội giáp, nói khẽ. Tư Khấu Trung Văn gật đầu, hai người liếc mắt nhìn nhau, trực tiếp hướng phía Đại Doanh Quân trướng đánh tới. Thú Nhân thống lĩnh đứng ở Quân trước, nhìn qua cách đó không xa hỏa hoạn, lâu mày không khỏi chăm chú nhíu lại. Hắn lúc này, mặc dù chậm vào hỏa hoạn, nhưng cảm giác của hắn lại hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Trận này hỏa hoạn tới quá mức kỳ quặc, với lại thiêu đốt tốc độ quá nhanh, trước đó thú nhân trong đại quân vậy xuất hiện qua trong lúc vô tình cơ cỏ, nhưng rất nhanh liền bị dập tắt, thú nhân là một đám không biết kỷ luật là vật gì ra hỏa, một trận chiến đấu tiếp theo, không phải chiến đấu giảm quân số thậm chí muốn so chiến đấu giảm quân số còn nhiều hơn, này tại cái khác bất kỳ chủng tộc nào trong quân đội đều là một kiện vô cùng không thể tưởng tượng nổi sự việc, Freezer cảm giác chính, minh trang buộc mấy vạn thú nhân đại quân, không cho chúng nó chạy lung tung, liền đã vô cùng không tầm thường, lại trong thú nhân cũng coi là một vị danh tướng, là cái này nhân loại binh pháp trong cái gọi là dương đông kích tây sao, Fjord nhìn cháy hừng hực hỏa hoạn, khoe miệng nổi lên một vòng nụ cười khinh thường, thầm nghĩ trong lòng, hừ, những nhân loại này đều thích làm này ít trò mèo. Fjord đã phát giác được có nhân loại chui vào thú nhân trong đại quân, cái này cũng không kỳ lạ, trước đó vậy phát sinh qua nhiều vụ cùng loại sự kiện, nhưng đại đa số đều bị thú nhân chiến sĩ phát giác, hoặc là đem chui vào người tiêu diệt, hoặc là đem bọn hắn đánh lui. Fjord không hề cảm thấy có cái gì đáng giá chú ý địa phương, nhưng mà lần này chui vào người lại đốt cháy bọn chúng hậu cần vật tư. Những vật tư này đều là chỉ cung cấp nó một người chi phối, đều là nó Ferdo tài sản, hiện tại không hiểu tổn thất nhiều như vậy, cái này khiến Ferdo cảm thấy mười phần tức giận. Những nhân loại này lo thử, đừng để ta bắt được, nếu để cho ta bắt được các ngươi, ta nhất định phải làm cho các ngươi sống không bằng chết. Ferdo thầm nghĩ trong lòng, ta đã sai đi tất cả thân mình hiện tại cũng chỉ thừa ta một người, cơ hội tốt như vậy, các ngươi cũng không dám hiện thân sao? Lẽ nào các ngươi vẹn vẹn thỏa mãn đốt cháy một ít vật tư? Ferdo thầm nghĩ trong lòng, đến đây đi, đến ám sát ta đi, lớn như vậy công hơn cùng vinh quang, ta không tin tưởng các ngươi những thứ này, nhân loại ti bị bỏ được bỏ cuộc. Frozzer đứng ở quân trướng trước, trong lòng đã có chút ít bực bội, trong miệng không dừng lại thì thầm: "Mau tới ám sát ta, các ngươi những thứ này nhân loại ti bỉ, nhanh lên hiện thân đi, ta biết các ngươi cũng đã không nhẫn nại được, nhanh lên ra đây, để cho ta xé nát các ngươi." Sau một khắc, Frozzer đột nhiên khẽ giật mình, sau đó hơi nhếch khóe môi lên lên, nổi lên mỉm cười, thấp giọng nói: "Con chuột nhỏ nhọm, cuối cùng chịu đựng không nổi." Lúc này, Tư Khấu Trung Văn cùng Hàn Lâm đã hướng phía thú nhân thống lĩnh Frozzer lao đến, Frozzer đột nhiên cười lên ha ha, đưa tay hướng phía quân đột nhiên kéo một cái, sau một khắc, một thanh thô to lang nha động, bị Frozzer giữ tại trong lòng bàn tay. Chôi này lang nha bổng trường dài hơn 2 mét, tay cầm chỉ có không đến 1 mét, còn lại toàn bộ là hình bầu dục bắp, đột nhiên xem xét, giống như là một thanh trọng truy, đầu đúa khảm nạm lấy vô số hung thú răng nanh. Ha ha ha, con chuột nhỏ nhóm, nhanh đến ta nơi này. Freezer cười ha ha, lại một tay vung vẫy lang nha bổng, hướng phía hai người quét nam đến. Chôi này lang nha bổng trọng lượng vượt qua 1 tấn, đồng thể là một loại đặc thù nhị dai kim loại, bắp bên trên răng sói thì là chân chính nhị dai hung thú răng nanh, chỉ là món này vũ khí, Furzer đều chọn vẹn săn giết trên trăm con nhị dai hung thú, đưa chúng nó sắc bén nhất, kiên cố nhất, răng khảm nạm tại căn này lang nha tượng có thể nói căn này lang nha bổng theo gen đúc công nghệ đi lên nói hoàn toàn chính là một cái rất rưỡi lãng phí nhiều như vậy nhị giai vật liệu hoàn toàn chính là phung phí của trời nhưng theo uy lực đi lên nói lại không yếu tại bất luận cái gì một thanh nhị giai thú khí thậm chí muốn so phổ thông nhị giai thú khí càng thêm hung hãn lui tư khấu trung văn sắc mặt biến hóa ngay lập tức ngưng vọt tới trước động tác thân thể hướng về sau tránh đi vì hắn trải qua tiên thiên linh khí tôi luyện qua thân thể cũng không dám chính diện ngăn cản căn này lang nha bồng ý lực nếu như đó đỡ nói không chừng thật sự đem hắn thân thể đánh nát hàn lâm thực lực hơi yếu mơ hồ bị trôi này lang nha bồng ảnh hưởng đối mặt một kích này. Hàn Lâm chỉ cảm thấy một cỗ hung lệ chi khí đập vào mặt, tựa như vô số chỉ hung thú ghé vào lỗ thai hắn kêu gạo, thân thể không khỏi cứng đờ. Nhưng mà sau một khắc, Hàn Lâm trong đầu đế tê chi châu quang mang nở rộ. Hàn Lâm đột nhiên cảm giác trong ngóc một thanh, lập tức tỉnh táo lại. Lúc này Lang Nha Bồng đã quét ngang mà đến, bén nhọn tình phong quát Hàn Lâm gõ má đau đớn một hồi, giống đau cắt đồng dạng. Liêu diệp thân pháp. Sau một khắc, Hàn Lâm thân thể tựa như không có trọng lượng bình thường, theo Lang Nha Bồng vùng đánh, Hàn Lâm giống một mảnh lá cây loại hướng về sau lướt tới. Hàn Lâm, phong đó Tư khấu Trung Văn vội kêu lên. Hàn Lâm sắc mặt khó coi. Đều thú nhân thống lĩnh trong tay căn này làm nhà động, mong muốn cận thân cũng khó khăn, căn bản là không có cách tới gần nó 2 mét trong, loại tình huống này, nhường Hàn Lâm làm sao thi triển hàn băng ấn, phong ấn thú nhân thống lĩnh, kỵ sĩ chi trùng. truy hồn đoạt mệnh thập bát phá. Hàn Lâm giữa ngón tay kẹp lấy mấy cái cốt châm, hướng phía thú nhân thống lĩnh ném đi, ba cây cốt châm chia ra đâm về phía thú nhân thống lĩnh mắt phải cổ họng, vị trí trái tim. Thú nhân thống lĩnh cười ha ha, vung vậy lang nha động, hướng phía phía trước vung lên. keng, keng, đang. Ba cái cốt châm toàn bộ bị lang nha động đánh rơi, phát ra kim thiết và chạm thanh âm. Việc này cho vật, cũng đừng có lấy ra mất mặt xấu hổ. Thú nhân thống lĩnh trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc, nhìn về phía Hàn Lâm ánh mắt tràn đầy chảo phúng. Một cái học đồ cấp nhân loại, cũng dám đến ám sát chính mình, là ai cho ngươi tự khí? Thú nhân thống lĩnh thẩm nghĩ trong lòng. Hàn Lâm thở dài, truy hồn đoạn mệnh thập bắt phá, có thể phá phòng, phá khí, phá mạch, chỉ tiếp chính hắn tu luyện không tới nơi tới chốn, hoàn toàn không phát huy ra bộ này châm pháp toàn bộ uy lực, nghĩ đến đây, Hàn Lâm hướng lui về phía sau mấy bước, từ trong ngực lấy ra càn khôn bút, chỉ hướng thú nhân thống lĩnh. Phía dưới là ta thân làm nghiệp lực võ giả một kích mạnh nhất, tư khấu trung văn, này sau một kích Ta đem hao hết nghiệp lực, nhưng ít ra năng lực bắn bị thương trước mắt tên này thú nhân. Hàn Lâm nhẹ giọng nói với tư khấu trung văn, tư khấu trung văn, này sau một kích, nếu như ngươi không thể hạn chế nó trong tay thú khí, như vậy ta đem bỏ cuộc nhiệm vụ này, một mình bảo tẩu. Dứt lời, Hàn Lâm không giống nhau tư khấu trung văn làm ra phản ứng, ngay lập tức đem càn khôn bút hướng không trung ném đi. Sơn Hải Đồ, Phúc Hải Thức, đi.